t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu yêu thú xâm lâm sáu chương bốn trăm sáu mươi sáu yêu thú xâm lâm sáu k ỷ liên sơn mạch một loại chỗ vắng vẻ chỗ ba đạo lưu quang dắt tay nhau như thiểm điện địa lướt đến cuối cùng bắn vào ánh mặt trời cũng khó có thể mặc bắn đi vào trong rừng lưu quang tán đi ba đạo nhân ảnh rất nhanh hiện hiện trong đó hai người là vội vàng mà hỏi thăm đại ca ngươi như thế nào đây ba người đúng là nhếp ư n g tam huynh đệ nhìn xem càn h i ê n hai người được chứa gấp nhếp ứng k h o á t khoác tay nói ra không có việc gì chỉ có điều hao tổn lực quá lớn mà thôi ta cũng thật không ngờ đem hết toàn lực về sau lại có thể biết suy yếu đến loại tình trạng này vì triệt để ngăn chặn định nhân nhiếp ưng xem như không hề giữ lại màu tím năng lượng đều bị nhét vào âm dương pháp quyết bên trong hắn hiện tại hình như là bị tháo nước một cái đầm ao không bên trong chỉ có có thể tính ra thành giọt nước nghịch phong nhanh chóng nhìn quét chung quanh một vòng lập tức nói đại ca không chỉ nói lời nói phía trước có một chỗ che giấu sân động đi trước điều giữa một phen từ nhỏ tại hắc cám xâm lâm trong lớn lên tiến đến nơi đây nghịch phong tựa như long nhập biển cả giống như tại hai người nâng xuống ba người tới nghịch phong theo như lời sân động đợi đến nhiếp ưng ngồi xếp bằng xuống về sau c à n theo thời gian trôi qua nhiếp ưng khuôn mặt cũng là do tái nhận chuyển thành hồng nhuận phân phớt một thân khí tức cũng là khôi phục thường ngày thậm chí là tại cực hạn qua đi hắn một thân thực lực tựa hồ ẩn ẩn có chỗ gia tăng ước t r ừ n g lưỡng canh giờ về sau nhếp ư n g theo trạng thái tu luyện sau tỉnh táo lại xem hắn bộ dáng lúc trước chỗ đã bị tổn thương có lẽ đã không còn đáng ngại đại ca không có việc gì rồi hả nhếp ư n g gật gật đầu nói thua lỗ bọn hắn tự tin cho chúng ta nguyên vẹn thời gian chuẩn bị bằng không thì lúc này đây thật đúng là hội đưa tại cái này kỳ liên sân mạch n g ị c h phong một phát hung ác đại ca lấy ra bảo tàng về sau chúng ta chiếu vào ngươi nói cái gì du kích chiến hung hăng địa cho đám kia ra hỏa một lần giáo hấn đó là đương nhiên nhếp ứng dữ tợn cười cười đối với đị nhân hắn có lẽ không có nửa điểm mềm lòng đại giáo hấn về sau tự cấp h i tại ệ n m h chắc hẳn những môn phái kia trông qua không được bao lâu sẽ có một phen kịch liệt chấm dứt càng hiên âm bên cạnh bên cạnh địa cười nói địch nhân cái chết càng nhiều càng tốt đại ca nên đi tìm bảo tàng đi ả nha lịch phong nói ra chấm âm một lát nhất tướng nói bảo tàng tri địa ta và ngươi ba người đều đã biết nhưng này hơn m ộ ư ờ i vị địch quân cường giả đoạn sẽ không dễ dàng dừng tay lịch phong Cản chúng hiên, nếu như trừ a nữa lần bọn hắn bị phi tức t ra, bọn hắn đối với ngươi người không hạ tử có h nắm chắc đồng thời đem ta cùng với càn hiên đánh bất tỉnh nếu không thiếu đi một người cái này bảo tàng chúng ta thiệu cũng không đi vào bất đắc dĩ thời điểm nhấp ưng trong nội tâm cũng có chút cảm động huynh đệ ba người quen biết đến nay thời gian tuy nhiên thật lâu nhưng tụ cùng một chỗ thời gian không phải rất nhiều là càng hiên đó cũng là trước kia là một loại khác hình thái xuất hiện giữa lẫn nhau trao đổi càng là không nhiều lắm càng thậm chí còn vì hai người bọn họ nhấp ưng căn bản cũng không có làm quá nhiều chuyện ngược lại đến bây giờ mới thôi đều là hai người vì chính mình tại l i ề u mạng bước u tẩu. n huynh đệ chúng ta cộng đồng Tốt, ta tiến thối, t đệ lúc r có chết thể giết chết một đầu hồng nhan c h i kỷ cũng là không thể thiếu khuyết đ ị ể m truyền cua tui net như vậy đi thôi nịch phong cởi mở cười cười đánh nát tảng đá lôi thối tại nhấp ứng dẫn đầu đi ra lúc đối với đằng sau càn hiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhưng hắn là sẽ không quên tại hát cám xâm lâm ở bên trong nhấp ứng đã từng có một lần trước khoa ba người ly khai sơn động linh giác là rất nhanh tuấn ra chờ phân phó cảm giác phụ cận không có địch nhân tồn tại về sau hướng phía một chỗ như thiểm điện đĩa lướt đi nhấp ứng linh giác cường đại xa xa vượt qua cái kia hơn mười cái ngăn giết ba người cường giả này đây tại nịch phong đánh chết mất cái kia mấy tên làm cấp đỉnh phong cường giả về sau hắn cũng đã cảm ứng ra đến tại truyền âm ở bên trong nhanh chóng cùng lịch phong hai người thương lượng tốt rồi đối sách vì vậy đem bọn hắn đưa đến căn bản không phải bảo tàng chỗ địa địa phương những người này không chỉ có muốn giết nhếp ưng cũng muốn được cái kia bảo tàng bằng không thì lúc ấy trực tiếp ra tay nhếp ưng ba người chưa hẳn có thể nghĩ ra được biện pháp tốt khinh địch như vậy ly khai dù cho rút đi muốn lần nữa bước vào sơn mạch tầm bảo cái kia cũng không phải nhanh như vậy sự t ì n h trong rừng xuyên t h ẳ n g qua ba người đem một thân khí tức gáp chế đến thấp nhất trạng thái dùng nhếp ưng siêu cường linh giác tránh khỏi đối phương mấy lần sưu thẩm thậm chí là có một lần sưu tầm một phương là có hai người nếu không phải hai người kéo kịp lúc nghịch phong thiếu chút nữa khắc chế không được muốn đem bọn hắn đánh chết coi như bọn hắn vừa vừa rời đi cái này sưu tầm một phương trong không gian q u ỷ dị địa lại lần nữa hiện ra mấy người đến loại này dùng người làm m ố i rũ xiếc bọn hắn làm sao có thể đuổi qua n h ấ c ưng thủy lam tinh lên tuy đã không có, có bao nhiêu tu luyện chi nhân nhưng luận các loại âm mưu thủ đoạn chiến tranh n g u lược so về kính lam đại lục nhưng là phải cao minh rất nhiều một bộ tiền nhân binh pháp liền để cho tâm ngữ cùng lý nhẹ sơ đem vân thiên ngạo thiên hoàng triều kiến tạo như sắc thùng giống như cừng rắn vấn mơ tưởng phá tan lưỡng đại hoàng triều phòng tuyến như thế cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên thẳng qua tại sơn mạch bên trong vì càng thêm coi chừng chi cố trong lúc nhấp ư n g ba người còn cố ý địa vây quanh siêu tầm mọi người vòng vo một cái vòng lớn cuối cùng mới được là an tâm địa bước vào bảo tàng c h i địa nơi này là sơn mạch bên trong một chỗ chỗ trúng chỗ trên mặt đất nhưng mà tuy là địa thế rất thấp nhưng khắp chỗ trúng khu vực nhưng lại tràn ngập che khuất bầu trời sương mù dày đặc tại đây dạng sương mù dày đặc bao phủ xuống cái này phiến chỗ trên mặt đất phảng phất là ngăn cách h á cám khu vực ba người một hồi kỳ quái như thế không giống người thường chỗ là không cần tảng bảo đồ tại kỳ liên sơn mạch không trung chuyển cái một vòng t i ể u sẽ phát hiện tại đây vì sao qua nhiều năm như vậy không thấy có người đến qua tại đây hiện tại không chỉ nói là con mắt là ba người linh g i á c cũng là xuyên tấu không đi vào hướng l ấy bị sương mù dày đ ặ t chỗ bao phủ chỗ ở thân ở bên ngoài ba người lông mạy đều là trói chặt hôm nay ba người cũng không phải là mới ra đời tiểu tử tự nhiên có thể tinh tường minh m ạ c h cái này sương mù dày đ ặ t là một đạo cường đại kết giới tại trong trời đất có thể thiết hạ khổng lộ như thế kết giới người có này thực lực không nhiều lắm có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa không chỉ có là sương mù dày đặc chỗ bao phủ phạm vi khổng、lồ. ba người tại biên giới chỗ vừa ngây ngốc không lâu là thình lình phát hiện cái này x ư ơ n g ngủ dày đặc đã là đem bọn hắn nhét vào trong đó lớn như vậy mà quái gì kết giới nhấp ứng ba người nhìn nhau nhiều mắt trong trí nhớ duy có thể cùng này so sánh với kết giới h á cám xâm lâm đông hải long cung có lẽ còn có một ba người căn bản không có đến qua biển tử vong như vậy thi triển kết giới này người ngoại trừ thủy thần còn có ai ba người trong con ngươi đã là ngưng trọng phi thường t h â n ở trong x ư ơ n g ngủ dày đặc tự nhiên có thể cảm ứng đến trong đó có ẩn hàm lấy cường đại năng lượng không chỉ có như thế năng lượng bên trong xen lẫn một đạo vô khổng bất nhập quái dị khí tức tại ba người toàn lực ngăn cản phía dưới vẫn là do bên ngoài cơ thể xuyên thấu đến thân thể của bọn hắn chính giữa nếu không phải là ba người riêng phần mình có thủ hộ thanh minh bảo vật chỉ sợ hiện tại bọn hắn kết cục tự cùng nhu hiên phụ thân vừa sờ giống nhau nhưng tức đã là như thế tại đây đạo quái dị khí tức xâm phạm xuống ba người khuôn mặt khi thì thanh tỉnh khi thì mê mang lập tức lại là g i ữ t ậ n đảo mắt là tường hòa tựa hồ tại trong thời gian thật ngắn ba người liền nếm tận trong cuộc sống hỉ nộ ai ố ngũ vị tạc trần phản phất tại thời gian không lâu ở bên trong ba người đã trải qua một lần người khác cần cả đời mới có thể cảm nhận được nhân sinh nghị phong đỉnh đầu chỗ một đạo bất đồng tại x ư ơ n g mù d à y đặc năm g đen hào quang trôi nổi lập tức đem hắn toàn thân bao phủ mà ở hào quang bên trong một tia mắt thường chỗ không thể gặp khí lưu chậm chạp địa tự trong thân thể tuân ra nghĩ đến đây cũng là đạo kia quái dị khí t ứ c cán hiên cùng n h ế p ưng trên đỉnh đầu đồng dạng là kim sắc quang mang đại tác kháng cự quanh thân quái dị khí tức tiến vào đồng thời đã ở xua đổi lấy trong thân thể cái kia đạo khí t ư c như thế gần đã qua có hơn nửa canh giờ về sau ba người mới từ một loại hỗn độn trong trạng thái tỉnh táo lại nhanh chóng đối m đều là p h á theo i đối ệ n p h ư ơ trong khi tu luyện tỉnh táo lại ba người từng đợt nghĩ mà sợ do đó cũng là muốn đến tại đây trong sương không mù dày đặc trong gì ngoài thở â n bên n thực lực dài khẩu khí nhất ứng nói chúng ta đều đã kiên trì đã tới các ngươi chẳng lẽ không có phát giác lúc này đây cố nhiên là nguy hiểm và phần nhưng trải qua những ngày linh hồn của chúng ta cảnh giới đã là có chỗ tinh tiến sao hai người khẽ giật mình linh hồn của bọn hắn cảnh giới vốn cũng không có nhiếp ưng cường đại cho nên không có phát hiện ngay vậy b ệ b ộ i là chìm tâm nhập vào cơ thể cảm ứng đến trong óc ở chỗ sâu trong quả nhiên sau một lát hai người kinh hỉ nói không chỉ có là linh hồn cảnh giới có chỗ tinh tiến là bản thân tu vi cảnh giới cũng có b u n g lòng dấu hiệu xem ra chỉ cần lại bế một lần quan thực lực của chúng ta sẽ chính thức đạt tới siêu việt đỉnh phong c h i cảnh siêu việt đỉnh phong cảnh giới là chỉ thanh cấp bảy diệp phía trên cảnh giới hai người nói như vậy t ự là cho thấy bọn hắn sẽ tấn thăng đến cựu diệp tình trạng cách này nịch t i ê n cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn n h i p ưng gật gật đầu cười hát hát nói nói không chừng không cần mế quan trong này có lẽ có thể đột phá ba người trận một hồi cười to liền thủy thân đều động dung bảo tàng chỉ cần bọn hắn nhân phẩm không phải quá suy đột phá có lẽ không khó chương 466, yêu thú xâm lâm bảy chương 466, yêu thú xâm lâm bảy tiếng cười tùy ý địa tại trong x ư ơ n g mủ dày đặc văn g lên hiện tại bọn hắn thế nhưng mà không lo lắng chút nào tám thế lực lớn người tìm tới nơi này Cho dù là này tìm tới nơi này đến ba người còn phi thường hoan n ê n bọn hắn tìm đến đến lúc đó tại đây sẽ bằng thêm hơn mười đầu cô hồn giã quỷ thu liêm tiếng cười về sau nhớt ứng nói chúng ta đi thôi căn cứ địa đồ biểu hiện bảo tàng chỗ điểm còn ở bên trong bất quá chúng ta đã thông qua kết giới khảo nghiệm chắc hẳn đạt được bảo tàng chắc có lẽ không rất khó khăn lúc này lịch phong có chút nhẹ nhõm mà cười cười vừa rồi chỗ đã bị nguy cơ tiến tới mang đến sợ hãi đã ở thực lực đại tiến phía dưới biến mất vô tung vô ảnh cẩn thận một chút tốt ta cũng không nhận ra cái này bảo tàng cứ như vậy một đạo kết giới thủ hộ mà thôi nhép ư n g chìm chìm tâm tuy sự tình đều muốn hướng tốt phương diện suy nghĩ bất quá mọi chuyện chú ý một chút cho thỏa đáng hai người gật gật đầu trận căn cứ tảng bảo đồ biểu hiện chậm chạp địa xuyên thẳng qua tại tròng sương mù dày thật sự giống như một phương địa ngục dù là ba người đã từng có một lần đối kháng quái dị khí tức kinh nghiệm thế nhưng mà quanh thân như vậy khí tức không biết tồn tại bao nhiêu chúng cũng không có linh trí giờ phút này như cũng là liên tục không ngừng địa phóng tới lấy trong kết giới chỉ vẹn vẹn có ba cái sinh mạng thể nhưng là bây giờ đối với cái này nếm đến chỗ tốt bọn hắn ba người ngược lại là có loại ai đến cũng không có cự tuyệt tâm lý nhưng từ nào đó khí tức nhập vào cơ thể sau đó tại đem chúng đ ổ i ra đùa là làm không biết m ệ t bất quá sở được đến chỗ tốt cũng chỉ có tại lần thứ nhất thời điểm lớn nhất tới về sau đã là không có một điểm tác dụng ba người cũng là m i mạch bất luận bất luận cái gì thiên tài địa bảo đem làm cơm ăn ăn nhiều rồi thân thể chắc chắn sẽ c o khẳng tính cho nên không tại cơ cầu mà hiện nay khoái dị khí tức trong thân thể mặc dù là không cần linh khí chống lại đối với ba người bọn họ cũng không tạo được bất luận cái gì uy hiếp đại ca cái này bảo tàng đã như vậy chân quý bọn hắn không t i ế c muốn khống chế toàn bộ lăng thiên h o à n hướng dùng cái này đến uy hiếp hạ cô nương nghĩ đến đến tàng bảo đồ nhưng vì cái gì nhu hiên phụ thân trên tay cái kia trường thật lâu chưa từng có người đánh chú ý của nó đâu này càn hiên có chút không hiểu n u hiên phụ thân trên tay có chương tàng bảo đồ rõ ràng toàn bộ vương tuyên thành mọi người là biết rõ mà vương tuyên thành thành chủ hay vẫn là tiêu n g u y ệ t cung ngoại môn đệ tử trừ phi hắn là cố ý d i ấ u diếm nếu không tiêu n g u y ệ t cung không phải không biết nói có lẽ bọn hắn chỉ là cho rằng đó là một bình thường bảo tàng cố mà không có khiến cho thần nguyên tông bọn người chú ý a chấm ngâm một hồi nhiếp ưng nói ra xem ra chỉ có cái này giải thích là hợp lý nhất bằng không thì cái này trường tàng bảo đồ sớm đã không tới phiên trong tay của mình hắc muốn nhiều như vậy làm cái gì đạt được là vận khí của chúng ta người khác chỉ có thể xui xẹo lý phong vung vẩy lấy nằm đấm k h á i thanh cười nói cái này người khác là ai huynh đệ ba người đều có thể minh mạch mới vừa vào bảo tàng tri địa ba người là đạt được không nhỏ chỗ tốt như vậy chính thức đạt được bảo tàng chỗ mang đến không chỉ là đồ vật bên trong hơn nữa bọn hắn tu vi cũng sẽ có điều tìm t i ế n như vậy đến lúc đó đi ra thời điểm nếu như bên ngoài còn có người tại s i ê u tầm đến lúc đó tự nhiên là muốn không may đấy kết dưới khổng lồ hiện ra cái này bảo tàng địa phạm vi to lớn ba người mặc dù là tốc độ không phải rất nhanh thực sự dùng tới mấy giờ tại đã đến cái gọi là bảo tàng địa phương nơi này là một chỗ sơn mạch cuối cùng cao ngất được trong mây quả nhiên vách đá s i n h s i n h điệu ngăn cản tại ba người trước mặt phóng nhãn nhìn lại căn bản không cách nào d ọ thắng biết cái này vách đá đến cùng cao bao nhiêu vách đá chính vị trí trung tâm thình lình có một phương thạch động cửa động đóng chặt mơ hồ có thể từ nơi này cửa động trong khe hở chứng kiến một tia hào quang theo trong thạch động lao đi chỗ đó tự là bảo t à n g chỗ chúng ta đi lên vách đá chính giữa cách mặt đất chỉ sợ cũng có cái đo đếm ngàn mét đấy thật không biết kỳ liên sơn mạch khi nào có cao như vậy đích một chỗ vách đá phải biết rằng toàn bộ sơn mạch ngọn núi cao nhất cũng không quá đáng ngàn mét mà thôi ba người thực lực đều đã có siêu việt cảnh giới ngược lại cũng sẽ không biết bởi vì quá cao mà không thể đi lên nịch phong đợi lát nữa ai cẩn thận một chút tại nhiếp ưng còn chưa có nói xong cái kia vừa mới bắn đến thạch động trước mặt nịch phong phán phất là tao nộ đến một đạo bình chướng vô hình lại coi như có công kích của địch nhân giống như thân ảnh kia so sánh với thăng thời điểm tốc độ nhanh hơn địa trở xuống mặt đất bước chân trùng trùng điệp, điệp đạp i ệ p đ lên mặt đất phương là đem một bước cám kinh tàn mất thật cổ quái n ị c phong nhăn câu mày căn hiến mắt liếp ai bảo ngươi xúc động như vậy đáng lời h h h h n ị c phong ngượng ngùng cười, cười. nói tuy nhiên đây này ta là xúc động một điểm bất quá cũng lại để cho các ngươi xem đã minh bạch không phải thượng diện có cổ quay cùng, t ự a hồ là nghịch phòng trước đây đập lấy cái gì chế, do đó làm cho chế phát tác, chỉ thấy, chung quanh, không sinh thạch phút sinh hay thiểu, thạch là lấy làm lây là luận là này, mà động vốn mạng nên mạng người, vẫn cũng động. gì giải giờ trước cái cầm cầm tác, có co co đập mặt đất tại trở bất bắt đây đó đi, đây đầu, đại đầu đầu vậy di do qua quý vô số ở hơn nữa đang di động đồng thời lẫn nhau dựa vào là tương đối gần nhanh chóng ngưng kết tại cùng một chỗ tới cuối cùng lại là gom góp thành một cái thạch đầu nhân không lâu về sau phàm làm mắt thường có thể chứng kiến địa phương thượng diện thạch đầu đều là rất nhanh địa c ũ n g kết thành vi thạch đầu nhân lập tức đại giống như một vài mét dài cự nhân tiểu nhân cùng chân nhân không sai biệt lắm tất cả lớn nhỏ cự nhân xuất hiện tại ba người trong tầm mắt chúng ta xác thực đã minh bạch đây là người làm chuyện tốt nghe hai người đích thoại ngữ nghịch phong đ o a n đọa địa cười nói cái này không phải lỗi của ta dù sao chúng ta muốn vào thạch động tổng sẽ đụng phải nhà đừng nhiều lời giải quyết đến chúng đang nói trong tầm mắt thạch đầu nhân cùng chân nhân không hề chỗ bất đồng tứ chi đều có ngũ quan đều đủ bất đồng duy nhất chính là tại ánh mắt của bọn nó ở bên trong căn bản là không mang theo một k i a cảm tình hơn nữa cái k i a do thạch đầu ngưng kết mà thành cánh tay cùng đùi u không cần nhìn cũng là biết rõ lực lớn vô cùng hy vọng chúng dạ dạ tứ chi phát triển không có đầu óc bằng không thì ứng phó thế nhưng mà có chút phiền phái ba người thực lực tuy nhiên siêu phạm nhưng những n à y do thạch đầu mà thành ra hỏa không có co sinh mạng chút nào cảm giác không thấy đau đớn ai biết đánh tan chúng về sau có thể hay không lần nữa ngưng kết đây cũng không phải chủ yếu dùng ba người thực lực đem chúng đánh thành phấn vụn cũng thì xong rồi bất quá nếu những cái thứ này có linh trí đó mới chính thức muốn chết tiếng nói vừa mới rơi xuống huynh đệ ba người theo phương hướng bất đồng như thiểm điện địa b ắ n ra vành trướng năng lượng nặng nề mà đ ậ p nện tại thạch đầu nhân trên người thứ hai lên tiếng mà liệt một k í c h đánh t a n chúng cũng không có nhìn thấy những n à y thạch đầu nhân tái sinh dấu hiệu ba người cũng t i ể u an tâm một điểm lập tức t i ê n t ĩ n h như quỷ bên trong đích địa phương liên tiếp không ngừng mà vang vọng mà lên sau nửa canh giờ khắp núi cốc thạch đầu nhân đều là khôi phục đến nguyên lai hình thái tán lạc tại các nơi nhưng mà còn không đợi n ị c h phong cơi đắc ý tiếng vang lên những cái kia mặc dù là vỡ thành chỉ có n g ó n cái giống như lớn nhỏ thạch hạt lại cũng là rất nhanh điệu một lần nữa dung hợp ba mẹ nó này làm sao đánh vòng đi vòng lại tô tâm muốn đem ba người năng lượng hao hết mặc dù là tùy thời có thể thu nạp trong trời đất linh khí đến bổ sung nhưng hồi phục tốc độ xa xa không thể so với bên trên tiêu hao huynh đệ mấy người g ra u y ệ t chiêu c h ấ n thiên nhất thương vạn vật luân hồi â m dương p h á p quyết r i ê n g phần mình cường chiêu phô thiên cái địa địa phóng tới d ậ m d ạ p chẳng trị thạch đầu nhân nhất thời một mảnh có thể so với nghĩ mô phỏng tại ba người quanh thân xương mủ dày đặc cho bụi rất nhanh địa tỏ khắp tại trong s â n cốc điểm một chút trong ngọn lửa những cái k i a thạch đầu nhân không phải là bị xoắn thành phân vụn là bị ngọn lửa nóng bỏng chỗ hòa tan cả cái s â n cốc hiện tại ngoại trừ trên vách đá dựng đứng cả mặt đất cũng không phải gặp một khối hòn đá nhỏ gặp tình hình này ba người cũng không khỏi hơn là t h ở gấp bên trên một khẩu đại khí diện quang thạch đầu nhân về sau ba người hiện tại cũng không có sốt ruột lướt hướng t h ạ c động mà là nhìn chằm chằm sơ cốc vượ mới được là đem tâm thần thu hồi nghịch phong nói hiện tại có thể tiến thạch động đi à nha ta trước thử xem nhếp ư n g nói xong cong lại bắn ra một đám hỏa diễm như thiểm điện địa, địa bắn về phía thạch động tại đến thạch động trước mặt thời điểm cái kia đạo bình chướng vô hình xuất hiện lần nữa không chỉ có đem hỏa diễm ngăn cản hơn nữa không gian có chút chấn động ở bên trong đúng là khiến nó cho c ắ n nuốt sạch hh thấy vậy nhếp ư n g ngược lại tà tà cười cười thủ hộ càng cường đại đã nói lên đồ vật bên trong càng chân quý việc này thật đúng là không ngừng a c à n hiên đứng n ô i nói đại ca để cho t á tới đối với kết giới sự tình Ta l o n g tộc biết đến nhất thấu triệt nhấp ứng hai người khẽ giật mình chật là hiểu được long cung trong kể cả long vương ở bên trong mấy vi nghịch thiên cường giả há lại cam tâm bị kết giới kia vây khốn ngàn năm lâu cho nên ngày bình thường đối với kết giới cũng rất có nghiên cứu cẩn thận một chút can hiên gật gật đầu không nói hai lời chân thân hóa ra một tiếng r ồ n g ngâm ở bên trong khổng lồ thân thể bí mật mang theo lấy hùng hậu năng lượng như thiểm điện địa, địa xuất hiện tại trên không t r ú n g đối với cái kia thạch động đại môn hung hăng địa va chạm đi qua nghịch phong ngạc nhiên như thế mạnh mẽ đâm tới cũng gọi là nghiên cứu t ấ u triệt đồng đ i ệ một tiếng khổng lộ trùng kích phía dưới càng hiên bị một cổ lực phản chấn đẩy được thân hình khổng lồ liên tiếp lui về phía sau có thể nghĩ cái này kết giới cường đại nhép ư n g nhăn cao mày nói hắn là tại thăm dò kết giới vi lực một lần bị đẩy lui về sau long thân không có nửa điểm áp lực một thân chiến ý ngược lại càng cao hơn ngang điên cuồng hét lên một tiếng miệng rồng đại trường một cổ hơi thở của rồng bên trong hôn tạp lấy vàng r ồ n g n h ị s á c phi tóc xoay quanh mà ra mà cái kia long thân cũng là như đại xà giống như chăm chú địa bàn cứ cùng một chỗ sau một lát giống như lợi cây roi đuôi rồng hung hăng địa vùng đánh vào đạo kia hơi thở của rồng t ư ợ n g diện tức thời xen lẫn vàng dòng năng lượng hơi thở của rồng dùng như lưu tinh tốc độ giống như tia chớp đập nện tại phía trước kết giới phía trên d u n g trời tiếng va đập tiếng nổ bên trong dùng nhiếp ưng hai người linh rác tự l à có thể cảm ứng ra va chạm ở trung tâm có một đạo rất nhỏ xé rách thanh âm tựa hồ kết giới đã bị đánh vỡ tuy theo khổng lồ long thân thể theo sắt trên xuống đối với cái tia một điểm điên cồn g mà trùng kích long rác long chảo đôi rồng luân chuyển mà đi khủng bố năng lượng làm cho chung quanh trong hư không vang lên liên tiếp không ngừng âm bạo thanh âm điên cồn như vậy nhiếp ưng địch phong hoảng sợ như thế rậm rạp công kích lại để cho bọn hắn có chút minh m ạ c h có lẽ càn hiên theo như lời thấu triệt hẳn là dùng lực phá xảo a mà hai người tuy nhiên có thể làm được nhưng rõ ràng không có hóa thành lòng thân càn hiên đến nhẹ nhõm dù sao long tộc thân thể cường hãn đây chính là thiên hạ không hai đấy tại đây giống như đả kích phía dưới đến cuối cùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy kết giới phía trên một đạo khe hở càng biến càng lớn dần dần có thể cho một người trải qua càn hiên đã đủ rồi nhớp ứng vừa dứt lời nhưng lại trong kết giới bỗng nhiên một đạo vô cùng quần bạo tiếng cười vang vọng mà lên ha, ha đã bao nhiêu năm Rốt c ụ c có n g ư ờ i phá vỡ k ế t giới này. u m ư ơ g 467, bảo tàng thủ hộ giả một chương 467, b ả o tàng thủ hộ giả một theo tiếng của m t i ế u vang lên c à n hiên nhanh chóng khôi phục thân người hạ xuống trên mặt đất nhìn đ ế n l ế n ra hắn khuôn mặt cũng là một hồi tái nhuận không nói thêm gì vội vàng ngồi xếp bằng mà làm hồi phục lấy chỗ tiêu hao hết năng lượng hắn biết rõ phía dưới sẽ có một hồi á c chiến tiếng cười dần dần rơi xuống nhưng mà không thấy có bóng người xuất hiện nhấp ưng cùng địch phong sắc mặt nhưng lại trở nên vô cùng ngưng trọng riêng là theo cái tia trong tiếng cười bọn hắn đã là có thể phân biệt ra cái này chủ nhân thực lực. Nửa theo trong kết giới một cổ bàng bạc làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí thế chậm rãi lan tràn mà ra cuối cùng bao phủ tại cả phiến hư không phía trên cảm nhận được cổ khí thế này cường đại nhấp ư n g sắc mặt kịch liệt biến hóa bởi vì đối với cái này hắn cũng không xa lạ gì trước đây từng tự mình cảm thụ qua cái này là thuộc về n ị c h thiên cường giả khí thế n ị c h thiên cường giả n ị c h phong trầm giọng hỏi nhấp ư n g gật gật đầu n à y khí thế cường đại không chút nào tại tiêu nguyệt cùng cái kia tên trung niên nữ từ phía dưới mà từ nơi này giải đi ra địch ý đến xem khí thế bên trong có ẩn hàm lấy lăng lệ ác liệt chi ý càng lớn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải một gã nghịch thiên cường giả như thế cũng tốt biết một chút về bực này cường giả lợi hại tránh khỏi về sau gặp gỡ tám thế lực lớn một phương nghịch thiên cường giả lúc sẽ lộ ra e sợ chiến biểu hiện n g ị c h phong n ệ n nền miệng trong tay trường thương b ỗ n g nhiên chỉ hướng không trung một cổ khổng lồ chiến y phóng lên trời n g ị c h phong như thế nhức ứng có thể nào yếu thế lạnh lùng cười cười viêm sắt kiếm ra màu tím kiếm quang nhanh chóng xoay quanh tại trên mũi kiếm hiện ra tia sáng y ê u dị lưỡng cổ chiến y không trung lẫn nhau dây dưa đúng là dần dần địa kháng cự ở cái kia đạo khí thế có lẽ là cố ý lại để cho huynh đ theo trong kết giới một cổ cùng cái tia x ư ơ n g mù dậy đặc đồng dạng nhan sắc khí lưu rất nhanh chẳng làn r a tại nhấp ứng trong tầm mắt của bọn hắn khí lưu quỷ dị chấn động một phen trận ngưng kết thành một đạo trong suốt bóng người như vậy xuất hiện phương thức cũng là làm lòng người kinh hai tiểu bối quả nhiên khí độ bất phàm chống lại lao phu lại vẫn có thể có mạnh mẽ như vậy đại chiến ý không tệ không tệ người trong suốt ảnh không rõ ràng lắm trong con người giờ phút này cũng là có thể phát giác có một tia vui mừng c h i tình người rốt cuộc là ai nhấp ứng trầm giọng hỏi ta là ai ta rốt cuộc là ai ta như thế nào xuất hiện hay sao vấn đề này lại để cho người trong suốt ảnh một hồi không chịu nổi mê mang thân ảnh kia cũng tùy theo càng thêm trong suốt phảng phất tùy thời đều tiêu tán một hồi lâu sau mới nói các ngươi có thể xưng hô ta là bảo tàng thủ hộ giả những lời này nói xong hắn thân ảnh trọng lại lương thực so với mới xuất hiện thời điểm bây giờ có thể đủ lại để cho người xem rõ ràng hơn một ít bộ dáng cũng không tính là lão ước chừng trung niên nhân bộ dạng ngũ quan cực kỳ bình thường nhưng là cái kia trong con ngươi nhưng lại thời khắc bắt đầu khởi động lấy bức người hào q u n g thâm thúy mà không thấy đấy một thân trường bảo màu xám đơn giản bên trong tựa hồ là lộ ra cái gì đó bảo tàng thủ hộ giả truy n h cập inet để đọc truyện có thể đến chỗ này hơn nữa phá vỡ bảo tàng bên ngoài kết giới đã nói lên các ngươi đã có tư cách lại để cho lao phu ra tay như thế đã lâu trong năm tháng lao phu ẩn thân cùng bảo tàng ở trong không thấy mặt trời hạng gì cô độc Thật vất hoạt hội vả có cơ ộ đ nhớ g một c ú t c ứng các ngươi h trấn phu thanh sao? Giờ chấn thanh nói y n g ư hào t ra như tuy nhiên tại trung niên nữ tử trên người cảm nhận được qua một c h ổ áp lực mượn lãnh diễm tri thân bước lui qua cả thiên nhưng này cũng không quá đáng là thăm dò mà làm cũng không chính thức ra tay qua là huynh đệ ba người càn hiên đ ố n g nhiên đứng d ậ y xem hắn sắp mặt tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau một thân thực lực có lẽ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái đúng vậy là ba người cùng quên một tiếng huynh đệ ba người phóng người lên đem cái kia người áo xám vây vào giữa ba cổ khổng lồ khí thế thiểm lược mà đi đem mảnh không gian này hoàn toàn địa tại trong thiên địa ngăn cách có chút hăng hái địa nhìn qua quanh thân ba người áo xám tầm mắt của người cuối cùng dừng lại tại càn hiên trên người nói chật t r ư ợ long tộc cường giả thật là khiến người hâm mộ không chỉ có thân thể cường hãn khôi phục tốc độ cũng là viễn siêu trùng tục khác lão phu nhiều năm như vậy không hiện thân đại lục không thể tưởng được lại sẽ có ba người các ngươi trẻ tuổi như vậy tu vi có cao như thế sâu cừng giả thực là tưởng nhập a trong lời nói tôn lấy một cổ nồng đậm mong đợi nhưng mà lại là vô cùng cô đơn nhép ứng chính diện chống lại người lao xám có thể thấy rõ ràng thứ hai con ngươi ở chỗ sâu trong giờ phút này dĩ nhiên là đầm đặc tử ý không khỏi trong nội tâm cả kinh như thế cảnh tượng chỉ có tại một người tâm cái chết thời điểm mới sẽ xuất hiện cái này người lao xám đến tột cùng là ai hắn trước kia đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể trở nên tâm chết hãy bất xàm luôn đi lão gia hỏa chín a chúng ta còn muốn nhìn một chút bên trong bảo tàng đâu này lịch phong trường thương chấn động nghiêm nghị quát lao phu thật sự là càng lúc càng ưa thích ba người các ngươi rồi nếu không phải là trở ngại quy tắc thật muốn phóng các ngươi đi qua người áo s á m mặt mang lấy vui vẻ chậm rãi nói ra quy tắc n h ế p ư n g trong nội tâm k h é động nói tiền bối đừng lôi kéo làm quen người áo s á m đã cắt đứt n h ế p ư n g c h ậ m g i ọ n nói muốn đạt được bảo tàng chỉ có đem lão phu đánh bại bất quá tại ba người sẽ phải ra tay lúc người áo xám theo sát lấy nói ngươi cùng lao phu một trận chiến thắng bảo tàng các ngươi mang đi thua lao phu cũng không giết ba người các người ở tại chỗ này cùng lao phu là được chỗ chỉ chi nhân đúng là nhấp ưng ngay vậy ba người đã nộm mà lại kinh ba đánh một đều không hiểu được có hay không nửa thành cơ hội thắng chớ nói chi là một người tiền bối người đây là ép buộc nhấp ưng trầm giọng nói người h áo sáng cười lành lạnh nói là ép buộc thì tính sao trên đại lục chỉ có thực lực trí tôn huống hồ nơi này là lao phu s ả n xe muốn như thế nào đều được hãy bớt sàn môn đi không đáp ứng lao phu đem ngươi ba người hóa làm trong sơn cốc này thành đầu lao gia hỏa người là ngốc tại đây quá lâu đầu góc không rõ ràng lắm nịch phong nổ cười một tiếng trường thương chấn động như dao long xuất hải giống như hùng manh đâm mà ra cùng một thời gian càn hiên vàng dòng nhị s ắ c hóa thành một đạo hoa mỹ năng lượng tấm lụa theo khắc một bên hung hăng địa bắn về phía đi qua hắc hắc chớ có cho là lão phu thưởng thức các người các người có thể không kính lão t ô n hiển tại nhiếp ưng cũng theo muốn động thủ lúc người h à o s á m một hồi khinh thường cười khẽ hai tay nhanh chóng huy động trong hư không một hồi mơ hồ và mèo đống nhiên tại nịch phong cùng càn hiên bên người một đạo do năng lượng biến thành nhánh dây quỵ dị xuất hiện làm cho hai người không có nửa điểm chống cự bị nhánh dây chăm chú trói lại cái tia đánh tới công kích đã đến người á c ũ lịch thiên cường giả vậy mà cường hãn như vậy nhìn qua hai người hiện tại đã là bông tha cho d â y r u a n g nhấp ưng sắc mặt trầm xuống tại được chứng kiến là không long vương chở một đám lịch thiên cường giả về sau càng là đang cùng bình thôn nhỏ bên ngoài h u ân h thần đệ ba bí người cùng không tệ người áo xám cười cười nói chúng ta có thể đã bắt đầu nói xong lòng bàn tay vung lên lưỡng cổ nhu kình phân biệt nâng nghịch phong cùng cản hiên đáp xuống đến mặt đất nhấp ứng nghiêm mặt nói tiền bối Ba h u y người h h đệ c ú n ta tầm đó tù bao kém đó vì không kém bao nhiêu, n g hảo xám n g h i ề n ngẫm mà nói n g ư ơ i cái này xem như cầu xin tha thứ ây ừ cầu lão phu nói không chừng có thể bông tha các ngươi cầu xin tha thứ nhấp ứng một hồi cười tả mặc dù ngươi là thủy thần cũng không có tư cách để cho ta cầu xin tha thứ thanh em đàm p h ả i xuống viêm sát kiếm chỉ hướng đối phương cường đại chiến ý phá thể mà ra như vậy mới đúng mà người h o xám cười cười đột nhiên là lạnh lùng nói cái thế giới này cũng là rất công bình nghĩ đến đến bảo tàng không trả giá một ít một cái giá lớn khả năng sao thình chỉ giáo nhấp ứng quất lạnh trên mũi kiếm màu tím kiếm quang t r ợ t bạo tuân ra mà ra ngay lập tức thời điểm hướng về đối diện bóng người h à n g hai bắn ra cùng người háo s á m một trận chiến nhấp ứng biết rõ có kết quả gì cho nên trong nội tâm không có nửa điểm may mắn vừa ra tay là mạnh nhất công kích tại màu tím kiếm quang bắn ra thời điểm bóng người cũng là tùy theo biến mất tại mương chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã đang ở người á o xám hướng trên đỉnh đầu một mảnh kim quang bao phủ xuống cái kia ngọn lửa màu tím giống như là trên biện gợn sóng lan tràn không dứt ân có chút ý tứ như thế sẽ làm cho chỗ sẽ vượt qua cảnh giới trong cường giả kinh hoàng công kích đã đến người hào s á m trong miệng vẹn vẹn là lớn như vậy đánh giá nghịch thiên cường giả được xưng nghĩ tiên c ơ n tức này đã là s o thường nhân đều tới lớn hơn nhiều kỳ quái chính là người hào s á m cũng không có nửa điểm p h ả n kích nhưng do lên hỏa diễm cùng k i ế m quang nhiệm đến thân thể của hắn lên lại thì không cách nào làm bị thương hắn nửa điểm t ó c gáy thậm chí còn hỏa diễm đến hắn trong tay đúng là trở nên thập phần dịu dàng ngoan ngoãn tựa hồ cái này vốn chính là thuộc về hắn đồng dạng nhép ứng lấy làm kinh ngạc cho dù là nghịch thiên cường giả có thể người tiền nhưng tổng không đến mức đối với công kích của mình nhìn như không thấy a hoặc là cái này người áo xám tu vi đã đạt tới nghịch thiên đỉnh phong trí cảnh kể từ đó còn thế nào đánh chương 467, b ả o tàng thủ hộ giả hai chương 467, b ả o tàng thủ hộ giả hai như thế nào n g ư ờ i sợ nhìn hướng lấy đối diện người trẻ tuổi gương mặt người áo xám nhàn nhạt nói sợ nói thật nhịp ư n g trong nội tâm sát thực có vài phần sợ hãi đối mặt một cái mạnh như thế địch bản thân công kích trên người đối thủ hào không một chút tác dụng địch nhân như vậy nếu nói là không sợ đó là giả dối nhưng muốn hắn như vậy nhận thua cũng là tuyệt đối làm không được trong ánh mắt một chút biến hóa không chút nào rơi xuống đất tiến vào đến người h áo s á m trong con người lập tức trong đôi mắt hiện lộ ra một tia thưởng thức đã không phải như vậy tiếp tục ca thân xác lạnh lẽo tại không hề thủ đoạn công k í c h xuống nhếp ứng lách mình tiến lên lập tức rời đi người h áo s á m bên người tự lấy một cái nhất bình thường tư thế viêm sắt kiếm thường thường đâm ra người h áo s á m tránh cũng không tránh thò tay đi ra ngoài là nhìn thấy viêm sắt kiếm mặc hắn bàn tay m ạ qua nhưng lại không thấy được nửa điểm máu tươi c h ẳ n ra hơn nữa trường kiếm tựa hộ bị cái gì đó chỗ tạp trụ động giờ phút này nhiếp ưng như thế nào cũng không cách nào thu hồi k h ẽ quát một tiếng trong thân thể màu tím năng lượng chen trúc mà ra dọc theo thân kiếm nhanh chóng rung bánh vào đến cái kia đoạn chui vào đến người háo sám trong lòng bàn tay chỗ lập tức viêm s á t kiếm bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu tím bay lên nóng d ự c độ ấm làm cho cái này phương trong hư không kịch liệt tấm lên mắt thường có thể thấy được cái kia sương mù dày đặc tựa như kết giới tựa hồ cũng tại cái này trong ngọn lửa có chỗ hòa tan nhưng tức đã là như thế đối với cái kia người háo sám cũng không có nửa điểm tổn thương chỉ thấy hắn nhẹn chấn động hưng hực hỏa d i ễ m lập tức dập t á t mà nhiếp ưng t ắ c thì mang theo viêm sắt kiếm bị một cổ khổng lồ lực đạo đầy được bước chân đạp trên hư không liên tiếp lui về phía sau lại đến liên tiếp không công mà lui cũng là làm cho nhiếp ưng lệ khí lại thịnh nhưng từ nào đó viêm sắt kiếm tự hành trôi nổi tại giữa không trùng n g ậ t k h ô n g chỉ g ã y nhẹ chỗ mi tâm ngũ sát tâm nhanh chóng hiện lên mà lúc này đối diện người áo s á m bờ môi nhẹ nhàng mà nhúc nhích thoáng một phát nếu là dựa vào là gần liền có thể nghe thấy hắn đang nói tốt một cái tiểu ra hỏa trên người bảo bối cũng không phải hiểu lời nói này n h i ế ưng tự thì không cách nào nghe thấy h ắ nhức i tại, ệ n ứng mạnh mà bước ra một bước chỗ đầu ngón tay kiếm quang lập tức hòa tan vào viêm sắt kiếm ở bên trong mà theo s á t lấy ngũ sắt tâm hảo quang cũng là rất nhanh địa hội tụ thành một đạo chăm chú địa bám vào viêm sắt trên thân kiếm đón thêm ta một kiếm nhức ứng hết lớn vọt người nhảy lên viêm sắt kiếm tự hành lướt đến hắn trong lòng bàn tay thúc giục lấy trong cơ thể đã là điên cuồng năng lượng trong chốc lát phá thể mà lên màu tím năng lượng hoàn toàn ngưng tụ không huyền kiếm ý bóng người lập tức lướt đến phạm vi công kích bên trong cái k i a dành dụng ngũ sát tâm năng lượng kim quang tựa như một đầu phun tinh hồng hạnh từ độc xả xà, xào trá mà tản nhẫn địa phóng tới đi ra ngoài ân công kích coi như có thể đối phó c ự n giả đủ để chiến thắng nhưng tại lao phu mà nói còn chưa đủ xem người á o xám nhàn nhạt nói lấy nhìn qua một kiếm tia đã có thể phá núi kiếm thế cũng chỉ là theo tay vung lên bàng bạc năng lượng gào thét mà ra đem người phía trước đánh rất một bên Trên mặt đất, n g hai c cùng Càn h phong Hiên trấn, người đại sắp mặt í trước h ỏ l o người v ơ n cũng như g cứng, là thế ngươi khổ, nói, lập a lao Hai n không này lao đầu tử không thể、so、với phụ vương trinh lệnh, ngươi rằng đâu này.、Hai、người g thể phụ cho l so đầu đâu tử với tức đồng loạt lắc đầu dùng bọn hắn nhận thức đã xa xa không đủ đến cân nhắc cái này người l áo s á m thực lực đến tột cùng như thế nào đi tính toán Tiểu tử, thể thả, thể tiểu giản phải cầu năng lượng công cũng phồn, cũng không phải tiểu là công kích, có có hoa mà cái này người hào s á m rõ ràng cho thấy tại đề điểm hắn nhưng là thế nhân đều là biết rõ đem năng lượng gom lại một điểm mới có thể phát huy ra lớn nhất công kích nhưng vì sao người hào s á m sẽ nói như vậy đâu này nhìn hắn mê hoặc người hào s á m ôn h ò a cười cười hắn trên mặt vậy có muốn giết hại ba người biểu lộ phàm kính lam đại lục sở tu luyện đều là phá thiên tri quyết cùng bách hoa diệu pháp tự nhiên năng lượng vận dụng cũng là do chúng mà đến cái gọi là đem năng lượng gom lại một điểm cố nhiên là có thể phát huy ra năng lượng lớn nhất uy lực nhưng yên nhưng không phải tại lãng phí lãng phí người h o xám cười nói tiến công ở chỗ kéo không dứt cùng hắn ngươi có thời gian đem năng lượng sự ngưng tụ còn không bằng dùng trong khoảng thời gian này đến không ngừng tiến công có lẽ đối thủ tại ngươi cái này điên cuồng bên trong đã bại v ò n g mà ngươi ngưng tụ năng lượng lúc lúc đó chẳng phải cho đối phương một cái thở dốc thời gian sao trừ phi ngươi có thể làm được ngưng tụ thời điểm là lập tức hoàn thành nếu không đối với nịch thiên cảnh giới đã ngoài cường giả mà nói điểm này điểm dừng lại thời gian đầy đủ bọn hắn giết ngươi mấy lần n g h e lần này không giống với bất luận cái gì lý luận không chỉ có là nhức ứng phía dưới hai người cũng là suy nghĩ sâu xa bên trong tại nhức ứng chuẩn bị vừa rồi lần kia công kích lúc mặc dù nhanh nhưng là có nhất định được khoảng cách xác thực như người háo s á m đã nói nếu như đối thủ của ngươi cùng ngươi đồng cấp có lẽ không có việc gì một khi tu vi cao hơn ngươi cái này khoảng cách xác thực là một k í c h trí mạng nhưng hiểu thì hiểu người háo s á m toàn thân cao thấp phản phất là không chê vào đâu được là nhấp ứng có thể làm được cản hiên công kích kết giới thời điểm điên c u ồ n g tổn thương không đến hắn đó cũng là vọng nhưng nhấp ứng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động liền cái kia trong đầu nghĩ cách tựa hồ cũng bị người h á m xuyên thủng nghe hắn nói làm sao ngươi biết ta là không hề sơ hở ngươi cũng dám nói liền thủy thần ngươi cũng dám một trận chiến có bực này giút khí vì sao đối mặt lao p h u lúc lại có vẻ không quả quyết mặc kệ thế giới kia không có có bất cứ người nào không sơ hở trừ phi ngươi là hôm nay ngay vậy nhiếp ứng thân hình chấn động mãnh liệt nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi người áo s á m chủ động phát khởi xuất hiện về sau lần thứ nhất công kích toàn bộ trong hư không lập tức tràn ngập một cổ g i xét không thấy thấp năng lượng tại hắn bước ra thời điểm cái kia sở hữu tất cả khí lưu không chỉ có là không có nửa điểm ngắn trở ngược lại như là vì hắn sử dụng trong một thế vận dụng xuống tốc độ kia tự là thuần di n h i ế đôi mắt ư ơ n g đồng chăm chú co rút lại trong con mắt một chỉ bàn tay gầy gục đã là đến chính mình trước người không có bất kỳ chuẩn bị bản năng phản ứng nhếp ứng dơ kiếm đó đỡ đinh nhếp ứng mau lui người áo xám giống như l à như giỏi trong xương bàn tay công kích không có nửa điểm l y khai qua thân thể của mình viêm sát kiếm càng không ngừng vun g vẩy đón đỡ lấy người áo xám theo bốn phương tám hướng mà đến công kích tới cuối cùng đây cơ hồ đã trở thành một loại cố định hình thức thủy thần công kích so lão phu phải nhanh nếu như ngươi tận lạ như thế này phòng thủ lão phu có thể nói ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đã như vậy ngươi cũng không cần muốn hoặc là về sau có cơ hội chiến một trận chiến thủy thần hay vẫn là lưu lại cùng lao phu a k h ắ p thiên nhân ảnh bên trong một giọng nói rõ ràng địa chuyển vào đi ở tại chỗ này tuyệt đối không có khả năng bên ngoài còn có vô số người chờ hắn riêng là tâm ngữ các loại hắn t u không cách nào dứt bỏ cái t h i ê u cực độ phẫn nộ ngoài khổng lồ linh giác cảm giác lực nhanh chóng theo chỗ mi tâm tuôn ra điều tra lấy đối thủ vận hành quy tích đinh lại một lần nữa đem người áo s á m công kích đón đỡ ở về sau nhất ứng không tại lui về phía sau lấn trước người tiến viêm sắt kiếm bình lần lượt mà ra một đạo đơn thuần kiếm khí bạo tuôn ra bắn sắp xuất hiện đi không được hắn quả nhất ứng nhanh chóng biến hóa lấy thân thể vị trí hắn biết rõ c h í người h mình luận là bất luận cái cái ì công kích, n g đối với háo s á m nói không sai không huyền kiếm ý cố nhiên là uy lực càng tăng lên một bậc nhưng này khoảng cách thời gian quá dài mà hắn hiện tại còn không cách nào đem không huyền kiếm lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất muốn ngăn cản đối phương không ngớt không dứt công kích chỉ có phương pháp này trên bầu trời theo viêm s á t kiếm kéo lê lập tức khắp thiên kiếm ảnh rất nhanh hiện hiện hư hư thật thật bên trong mỗi một đạo bóng kiếm đều là bí mật mang theo chừng có thể thiêu tất vạn vật ngọn lửa màu tím làm cho cái này phiến thiên không phảng phất là một chỗ bếp lò bóng kiếm v ô thiên cái địa mà ra đem cái k i a người hào s á m công kích đều ngăn lại lại đông dạng kiếm n h i ế p ưng như thiểm điện địa, địa bắn ra trường kiếm chỗ chỉ chỗ nhưng lại người hào s á m mi tâm trong chỗ nhìn đến như thế người hào s á m trên mặt xét qua một tia vui mừng d á n tươi cười chật hai tay ngăn cản tại cái chán trước khi đem nhấp bay cái này một công k nhưng nhếp i ưng cũng không có gì ủ rũ cảm giác bởi vì có thể làm cho người h áo s á m thận trọng đối lãi hơn nữa muốn tới ngăn cản đó chính là nói rõ nhược điểm của đối phương ngay tại mi tâm phía trên thiểu g i a hỏa lĩnh lộ vô cùng nhanh m à n g ư ờ i h áo s á m cười n h ạ t nói đa tạ tiền bối chỉ điểm giờ phút này nhếp i ưng chỗ đó còn lại không biết người h áo s á m là ở cố ý chỉ điểm cho hắn bất quá kỳ quái chính là đối phương tại sao phải làm như vậy làm cho có thâm ý địa nhìn một cái người h áo s á m nói ra không cần nóng lỏng hết thể đáp án rất nhanh cựu sẽ cho người biết nhếp ưng đúng không lão phu rất hâm mộ người a nói xong lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động cái kia khốn lấy cản hiên hai người nhanh dây t h ừ a không tiêu thất lão đầu tử ngươi đến cùng làm cái quỷ gì không có c h ó i buộc nịch phong cùng cản hiên phi thân trên xuống bọn hắn không phải kẻ ngu dốt tự có thể nhìn ra cái này người háo sám là ở đề điểm lấy nhức ưng đại lục này có lẽ sẽ bởi vì vì các ngươi mà biến thiên nhưng là không biết bí mật sẽ làm cho các ngươi càng giật mình hắc <cười> hắc ba cái tiểu g i a hỏa tự giải quyết cho t ố t ta nhức ưng lão phu thua trong lúc này bảo tàng bây giờ là ba người các ngươi người đấy tiếng nói bay xuống người h à o xám thân hình bỗng nhiên tầm đó trong suốt cuối cùng hư không tiêu thất tại ba người trong tầm mắt không thấy một sát na kia dùng ba người tu vi đều cảm ứng không đến bầu trời có bất kỳ năng lượng chấn động cái này lao tiền bối như thế thần bí đến cùng muốn thế nào lịch phong nệ nệ miệng trong giọng nói không khỏi tôn kính trầm ngâm một hồi lâu nhấp ứng trầm giọng nói có lẽ ta biết rõ một ít vừa rồi nói là liên tiếp phiên đại chiến kỳ thực chỉ điểm nhất là cái kia lời nói lịch phong hai người nghe không hiểu hắn nhưng lại rất rõ ràng gặp nhấp ứng không muốn nói hai người cũng không nhiều hỏi càng hiên nói đại ca chúng ta tiến thạch động a Nhếp ưng gật gật đầu, b a n g ư ư ờ i l ớ t hướng thạch động, ném t lại r o n g đ ầ u hắn ý nghĩ của hắn, hắn giờ phút này trong nội ý giờ của t â m đ ố i với cái bảy bảo tàng hiện lên k h ở i đại cấp k h á t v ọ n giả n g ba chương 467, b ả o t à n g t h hộ ủ giả ba. u m ư ơ g 467, bảo tàng thủ hộ giả ba nghệ trong tiếng nói nhếp ư n g đã là phiêu phủ ở thạch động trước khi đã không có kết giới cùng người áo xám tại đây không bao giờ nữa có đủ bất luận cái gì ngăn cản bọn hắn tiến lên chứng n g ạ i n ư ớ c mắt nhìn phía trước kéo mấy ngàn dặm sơn mạch phía trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc giống như kết giới kết giới này thậm chí còn tại kỳ liên sơn mạch mặt mạc khác một chỗ căn bản không cách nào phát hiện mà ở thạch động trước khi lại là xuất hiện một đạo kết giới tiến tới có bảo tàng thủ hộ giả xuất hiện như thế phòng thủ nghiêm mật mặc dù là một gã nghịch thiên cường giả đã đến cũng không thể đơn giản đạt được trong đó bảo tàng nhưng mà hiện tại huynh đệ ba người nhưng lại dễ như trở bàn tay nói là cùng người á o sám một trận chiến đối phương là tận tâm tận lực địa theo đạo đạo lấy chính mình cảm động ngoài nhất ưng cũng là minh bạch thiên hạ không có hưởng phí bạch đến rơi xuống rơi xuống coi như là có cũng phải dậy sớm một điểm đi lấy nếu không đã chậm rơi xuống cũng sẽ bị người khác lấy đi bất quá bất kể thế nào nói Bảo tàng đại ã gần ngay gì cũng Thang luận tình, nhiếp ưng n sau sau sau đấy. trước mắt, thể biết cười mới có cái có vô về về về là khẩu sự đó khẽ khí, t một t ế n gần động g trở tới gần thạch động đại môn lòng bàn từ a ra, y tiếp xúc trên xuống, có chút một t Đại xúc xuống, có cổ bức nhu kình nghe. Vâng anh! chỉ môn từ, từ mở ra cái kia đầu tiên vào khỏi tầm mắt chỗ cũng không phải bên trong đ e n kịt mà là một mảnh đủ để cho rất nhiều người mất phương hướng và ngóng ánh c h i s ắ c cái này trong thạch động rõ ràng toàn bộ là dùng hoàng kim xây mà thành và ngóng ánh hảo quan bên trong một cái lối nhỏ h u n l u y n địa v ư ơ n hướng ở bên trong chỗ liếc không cách nào xem đến cuối cùng tại đâu đó mà ở hoàng kim trong vòng đây giải lấy số lượng không ít binh khí dùng ba người linh g i á c cảm ứng tự nhiên là có thể tinh tưởng nhìn ra những này binh khí vậy mà tất cả đều là linh khí sở hữu tất cả linh khí hoặc là yên tĩnh địa nằm trên mặt đất hoặc là trôi nổi tại giữa không trùng tại cảm ứng được có người ngoài tiến vào thời điểm một c ổ nghiêm nghị nghiêm nghị chi ý lập tức bay lên cái kia phần đông linh khí giống như là c h ấ n kinh độc x à giờ phút này bỗng nhiên ngay ngắn hướng đối với hướng ba người chỉ cần ba người sao có di động không chút nghi ngờ những này linh khí sẽ gặp chen trúc xứng lên chật chật cái này bảo tàng thật sự không đơn giản a quay mắt về phía linh khí đám bọn chúng để ý nghịch phong n ệ n n ệ n miệng nhưng lại không chút nào để ý nghĩ đến cũng đúng ba người như bị những này linh khí chỗ hù ngã ngày sau còn như thế nào đi bên ngoài hôn tại linh khí đám bọn chúng phụ cận tùy ý tán loạn lấy một ít sách vở cổ hoa thậm chí một ít hoa cỏ đều là sâu hô tại hoàng kim bên trong vẫn là sinh trường thập phần hoàn hảo liếc nhau bỏ qua linh khí đám bọn chúng để ý ba người rào bước tiến lên trong thạch động theo bước chân đạp vào hoàng kim chi đ ị a thạch động đại môn lần nữa oanh điệu một tiếng đóng lại mà bọn hắn trước mắt cũng là cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi kim lóng đều là hư không tiêu thất trong tầm mắt phảng phất trước khi chứng kiến đến đều là ảo giác nhưng mà lúc trước linh giác quả thật phát hiện sự hiện hữu của bọn nó ba người không khỏi địa hít vào ngụm khí lạnh lẫn nhau đối mặt mấy mắt con ngươi rung động hiện lộ không bỏ sót dọc theo bốn lượn g con đường nhỏ một mực vào trong tiến lên đoạn đường này t r ô qua thông đạo lưỡng bên cạnh cùng với mặt đất đều là dùng hoàng kim chỗ xây mà thành là ba người không cái gì thu hoạch riêng là đem những này hoàng kim bàn hồi vậy cũng đủ để tạo ra được mấy cái hạ gia đi ra trong thông đạo không có nửa điểm khí lưu, lưu động giống như đây là một cái cùng ngoại giới không chút nào tưởng tượng thế giới nếu không phải là cảm ứng trong chưa từng xuất hiện nguy hiểm tín hiệu còn có trải qua người áo sáng một chuyện ba người chỉ sợ là thần sắc không có nhẹ nhàng như vậy dù là như thế ở chỗ này hành tẩu vẫn là có loại cẩn thận cảm giác ước có cái đo đến ngàn mét về sau loại này lộ ra làm cho người khác lòng run dày kinh rốt cục theo phía trước xuất hiện một chừng sân bóng rô giống như lớn nhỏ đất trống xuất hiện mà biến mất vô ảnh không t ố n g nhưng là trong con ngươi v ẻ khiếp sợ không chút do dự một lần nữa hiển hiện lên và ngóng ánh hào quang đến nơi này rất nhanh địa biến mất thay đổi chính là một mảnh n u hòa mà có đại khí bạch sắc còn mang không có gì ngoài mặt đất cùng trên không bên ngoài t o à nhưng bộ là dùng c â n ngọc thành, quảng quý bạch đại chỗ thành, một cái cự một t r ờ là như vậy không hề giữ lại như không hiện tại ba người trong hề vậy giữ tại địa ba xuất mà ắ t trên tựa Cái kia trên không, hồn l không có bất kỳ trở, xử bọn hắn có thể đơn giản địa nhìn thấy bầu trời. Nhưng ngăn bọn đơn giản có có bất bầu trở, trời. xử địa mà lại cùng bình thường bầu trời không giống với tại đây có khả năng chứng kiến n h ậ t nguyện tinh đồng thời treo tại không trung nếu nói là là giả nhưng quả thật có thể đủ cảm nhận được chúng chỗ phát ra độ ấm có thể chứng kiến chúng chỗ tuân gia hiện ra hà quang quảng trường chính giữa đứng sừng sững lấy một đạo thật dài bạch ngọc cây cột cây cột không phải thông tròn đến cùng mà là một cố hình người điêu khắc trông rất sống động nhấp ứng nhăng to mày nói nam tử này là ai tốt một cổ bá tuyệt thiên hạ khí thế n ị c h phong nhưng lại cả kinh nói ta thấy đến tại sao là nữ tử cái k i a càng hiên càng là giật mình ta thấy đến cùng chúng ta gặp qua người áo xám có vài phần tương tự ngay vậy ba người vội vàng là đổi qua vị trí lần nữa nhìn về phía đi qua nhân hình nọ điêu khắc quả nhiên là cùng vừa rồi chỗ đã thấy không giống với nhấp ứng mở to hai mắt đ ỗ n g nhiên là không thể tưởng tượng nổi nói cô gái này ta từng đã nhìn thấy ở nơi nào người bài kiến n ị c h phong hai người giật mình có thể cùng người áo xám cùng nhau tại cùng một cái điêu khắc bên trên xuất hiện đích nhân vật có thể nghĩ cũng hẳn là không giống bình thường đích nhân vật nhớ ưng làm sao có thể bài kiến cán hiên cùng nhớ ưng theo hát cám xâm lâm quen biết đến nay là một mực sống chung một chỗ nếu như thứ hai bài kiến như vậy hắn cũng đã gặp vì sao một chút ấn tượng đều không có đâu này cái lúc này cán hiên tự hồ là quên một điểm cái tiêu chính là một đoạn thời gian rất dài nội hắn xa vào đến tiến hóa bên trong khi đ ó hắn thế nhưng mà không có nửa điểm đối với ngoại giới cảm giác lực nhớ ưng khổ tư l ấ y cho tới bây giờ đến đại lục về sau cho tới hôm nay chỗ chuyện phát sinh đã thấy người tất cả đầu ó c ở bên trong hồi tưởng một lần nhưng mà thủy trung chỉ cảm thấy nhìn quen mắt mà muốn không biết rõ dù sao sự tình phát sinh quá nhiều bãi kiến người cũng quá nhiều bị di vong tại trí nhớ ở chỗ sâu trong cũng là bình thường sự tình h ứ hồ cái này điêu khắc còn một điều là phi thường kỳ quái đó chính là bóng người tại qua trong giây lát trở nên cực độ mơ hồ nếu không phải là ba người vừa mới cùng người áo xám đã từng quen biết chỉ sợ cũng đoạn sẽ không biết hắn t i ể u là trước đây chính là cái kia người áo xám đại ca có nhớ hay không đến là cái gì hai người thấy hắn tỉnh táo lại liền vội vàng hỏi nhấp ứng bất đắc dĩ lắc đầu nói không biết là vì sao tổng cảm giác được trí nhớ của mình hình như là bị người lạnh xanh xanh đ i ệ đào đi một đoạn sử ta không cách nào tốt lắm nghĩ ra có chút sự tình trước kia sau khi nói xong lại lần nữa đem ánh mắt quang hướng bạch ngọc cây cột thời điểm liền cái kia người hào s á m hình tượng giờ phút này đều là trở nên không thể nắm lấy được rồi đại ca nhớ không nổi cũng không phải kiện cái gì chuyện xấu nịch phong trầm giọng nói ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ hạ gia bất quá là đại lục ở bên trên một bình thường gia tộc mà thôi cho dù hiện tại danh chấn thiên hạ hắn kiếp trước cũng là một hoàng tộc nhưng tại sao có thể có cái này bảo tàng địa đồ đâu này nếu như bọn hắn có được tấm bản đồ này đã ngàn năm lâu vì sao chưa bao giờ có người của bọn hắn đến đây đi tìm cái này bảo tàng một khi lại để cho bọn hắn có được lấy cái này bảo tàng không nói vượt qua thần nguyên tông nhóm thế lực nhưng muốn tự bảo vệ mình hẳn không phải là kiện chuyện khó khăn l ắ m à. càn hiên chỉ vào chung quanh đồng d ạ n g nghi ngờ nói nói các nơi trên mặt đất trong góc c h ỉ n h tây địa b à y đặt rất nhiều cái dương về phần bên trong là cái gì không thể nào biết được có thể ba người nhưng lại tin tưởng có thể để ở chỗ này quả quyết không phải là một ít sẽ vô dụng thôi thạch đầu nhét ở bên trong mà chống trải trên mặt đất không cái gì quy tắc chẳng trịt lấy đủ loại kiểu dáng linh khí nhưng đại khái xem xét vẫn có thể đủ phát hiện linh khi ở bên trong dùng kiếm chiếm đa số cái này cùng lúc trước ba người tại còn chưa vào động trước chỗ nhìn thấy tựa hồ là có chỗ xuất nhập nếu là không có vật gì đó khác nơi này chính là một cái kiếm trùng nhép ứng bản thân sử dụng kiếm đối với những này kiếm hình linh khí tự nhiên là nhiều thêm vài phần chú ý nghe nói lấy hai người cười nhạt một tiếng nói các ngươi làm sao biết hạ ra tổ tiên không có phái người đã tới sợ l à cấm chế quá mức lợi hại bọn hắn biết rõ có như vậy một cái bảo tàng lại chỉ có thể nhìn qua bảo than t h ở mà thôi c à n hiên hai người gật gật đầu không phải là không có khả năng này ba người có thể một đường đi đến nơi đây hắn bản thân thực lực cơ hồ có thể là không đáng kể dọc theo con đường này dựa vào là giống như đều là cái k i a vật khí bất luận là sơn mạch bên ngoài trong kết g i ớ i quái dị c h i tức hay là là đối mặt người áo xám cái này tối tăm bên trong chẳng lẽ hết thảy đều là sắp xếp s o n g sôi hay sao nhớ ưng không tin số mệnh nhưng mà lại không thể không tin tưởng vật khí cho đến ngày nay hắn cuối cùng là có chút tâm đắc rất nhiều các tiền bối tổng nói có đôi khi tốt vận khí so cái gì đều trọng yếu vậy v â y đầu nhớ ưng nói chúng ta động thủ đi thứ tốt tự nhiên là không có thể để lại cho bệnh nhân có thể cầm bao nhiêu tựu tận lực cầm hh đó là đương nhiên long tộc ngoại trừ bản thân sức chiến đấu cường hắn bên ngoài còn có một đặc thù yêu thích đó chính là tụ bảo điểm ấy theo long cung xa xỉ t i ể u có thể nói rõ vấn đề nhấp ưng lời nói vừa ra càn hiên thân ảnh liền đã là lao đi bóng người kia vừa mới di động ra mấy chục thước đ ỗ n g nhiên dừng lại cùng lúc đó nhấp ưng cùng lịch phong cũng là lông mày chăm chú n h ữ n một cái bởi vì vì tất cả kiếm hình linh khí đều là tràn ngập một cổ mánh liệt địch lý lịch phong cười cười nguyên lai、like、chúng ta tại cửa động khẩu chứng kiến chỉ có những cái thứ này địch lý mới được là chống lại số đấy đại ca ngươi cẩn thận một chút kiếm hình linh khí địch lý tự hồ chỉ là nhằm vào một mình ngươi càn hiên đột nhiên nói xong trận thân hình lần nữa di động sẽ cực kỳ nhanh tiếp cận lấy trong đó một thanh linh khí thứ hai quả nhiên là không có nửa điểm phản ứng nhưng là vẻ này s ắ c ý như cũng là cường đại ân nhớ ứng khẽ giật mình tức là c ư ờ i khẽ xem ra bọn hắn đối với ta có rất lớn ý kiến a cũng tốt đem các ngươi toàn bộ cho thu vừa dứt lời sở hữu tất cả kiếm hình linh khí đ ỗ n g nhiên phóng người lên trôi nổi tại giữa không t r ú n g trong chốc lát là làm tốt lấy tư thế công kích s ắ c bén mũi kiếm ngay ngắn hướng địa đối với hướng nhớ ứng dù là nhớ ứng tự kiềm chế bất phảm nhưng đối mặt gần đây vạn trôi kiếm hình linh khí chỗ phát ra xác ý vẫn là nhịn không được ra đầu r u lên chỉ thấy cái này sở hữu tất cả kiếm hình linh khí ngay ngắn hướng biên độ sóng cái kia sát ý rất nhanh địa hội tụ thành một đạo như vậy mãnh liệt khí thế tựa như là muốn khai thiên t ự a như đạo đạo kiếm quang phun gian bước vào giống như đ ộ c xà thổ tín thanh thúy kiếm minh thanh â m vang vọng tại chống t r ả i trong không gian kiếm quang biên độ sóng ra một sát nạ kia chúng kiếm tể phi đại ca coi chừng càn hiên cùng l ị c h phong thuấn gian di động đi vào nhếp ứng bên người các ngươi mở ra nhếp ứng đột nhiên quát đại ca bọn hắn không phải là bắn tên không đích tất có tâm ý ta trước thử xem nếu như không được các ngươi tại ra tay cũng không mượn không đều hai người đ n h p ư n g lách m ì n h t i ế n lên, bay m ắ t về phía t r u n g k i ế m tà tà c ư ờ i cười. c h u y ê n t u y ế t v ạ n kiếm c ù n g bay. t ố t tiểu lại để c h o ta b i ế t một chương ú t về. 467, b ả o t à n g trăm h h ủ sáu m ư ơ g 467, bảo tàng thủ hộ giả bốn tại mảnh không gian này bên trong vốn nên là không tồn tại nửa điểm khí lưu bởi vậy cũng không có lẽ có bất kỳ gì thanh xuất hiện nhưng mà vạn kiếm cùng bay thời điểm vậy mà hay vẫn là khiến cho không gian chấn động đạo đạo tiếng xé gió trói thai cực kỳ đầu được tin h t ư ờ n g trông thấy vạn trôi linh khí xẹt qua thời điểm cái kia chỗ mang đến áp bách không chút nào thua kém một gã cùng nhếp ưng ngang cấp cường giả khí thế hơn nữa vạn kiếm cùng bay quả nhiên đủ đồ sộ viêm sắt kiếm chậm rãi trôi nổi tại chính mình trước người có lẽ là nhìn thấy vậy hơn đồng loại viêm sắt kiếm giờ phút này rồi đột nhiên kiếm minh thanh nổi lên phản phất cực kỳ hưng phấn không đều nhiếp ứng có bất kỳ chỉ lệnh hạ đến là tự hành làm ra công kích xu thế màu tím kiếm quang nhanh chóng biên độ sóng mà ra làm cho chung quanh độ ấm kịch liệt lên cao dùng kiếm kiếm mẹ không hiền kiếm thế khởi uống trong tiếng màu tím kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra lập tức phân hóa chỉ thấy giữa không trùng lăng không hiện ra rậm rạp chẳng trị bằng kiếm kéo lấy một đạo hào quang màu tím đối với vạn chuôi kiếm hình linh khí như thiểm điện đ ị a lao ra chật chật loại tình huống này thế nhưng mà không thấy nhiều a phía sau nghịch phong nệ n ệ n miệng chậm dãi nói ra can hiên gật gật đầu không nói gì nhưng trên sắc mặt ngưng trọng phi thường toàn bộ trên quảng trường tràn ngập không cách nào đếm rõ kiếm thể lóe sáng mà quá h ạ cái kia chỗ tuân ra hiện ra khí thế đầy đ ủ có thể cắn nát một gã bình thường lục cấp cừng giả không do phía dưới, Nhiếp ứng áo bảo phần phật áo bảo bay một ú a hai tay pháp quyết phi tốc biến hóa, đạo băng kiếm, tại hắn điều khiển phía vang pháp phi hắn khiển hình linh khí chạm vào nhau. biến kiếm, tại điều dưới, kiếm quyết tốc cùng bong vạn Lenken. vào đạo địa m hồi kim tiết giống như điệu tiếng va đập tiếng nổ thuận thế vang vọng tại trên quảng trường không cái kia va chạm trung tâm hỏa hoa như khói hỏa giống như trải rộng tại toàn bộ trong sân rộng một c ổ khủng bố năng lượng rung động rất nhanh t u ô n ra hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi không tốt lịch phong hú lên quái dị như vậy năng lượng chấn động chỉ sợ sẽ đem những thứ kia đều xoắn cái nắp ấy bất quá không đợi hắn có chỗ cử động như thế kịch liệt va chạm vậy mà không có dẫn tới trên quảng trường có nửa điểm động tĩnh xuất hiện tựa hồ đây chỉ là một lần tiểu hài t ử trò chơi lại có kết giới tồn tại ba người lập tức im lặng bọn hắn khó có thể tưởng tượng kiến tạo một cái khổng lồ như thế bảo tàng chỉ là kết giới mấy cái người háo sáng mạnh như thế hung hãn thực lực dùng để làm bảo tàng thủ hộ giả như vậy đến cùng tại đây nguyên chủ nhân đến tuột cùng thực lực đã đến loại cảnh giới nào nhưng mà còn không đợi ba người thần sắc đúng lỏng cái kia bị va chạm hơi có lui về phía sau gần bạn trôi kiếm hình linh khí tại trong chốc lát nhanh chóng địa tướng lẫn nhau d ự a sắp vào mấy chục giây về sau vạn trôi linh khí lại là dung hợp làm một chuôi ba thước thanh phong kiếm dài ba thước ảm đạm vô quang chỉ có sắc bén mũi kiếm chỗ ở chung quanh hào quang chiếu dọi xuống thời khắc địa phản xạ ra à sâm lãnh hào quang cùng năng cách xa nhau có phần là có chút khoảng cách nhưng ba người có thể rõ ràng địa cảm ứng được cái này trôi từ nào đó vạn trôi linh khí chỗ dung hợp ba thước thanh phong giờ phút này chỗ mang theo lăng lệ ác liệt chi ý đã làm cho bọn hắn kinh hãi như thế linh kiếm không giống thân là kiếm tu n h i p ứng tự nhiên sinh ra một cổ muốn đem chi làm của riêng tâm tư mà tựa hồ là nhìn ra n h i p ứng cái này cổ tâm tư ba thước thanh phong mãnh liệt ch mũi kiếm run rẩy vài cái bộ rắn kia coi như nhân loại đầu lay động tựa hồ là đang nói nhất ư n g đang nằm mơ chứng kiến ba thước thanh phong như thế nhân tính hóa hoạt động cái kia trong đầu ý niệm trong đầu càng tăng lên đối với ba thước thanh phong nhất ư n g cởi một tiếng dài hôm nay chúng ta người kiếm chống đỡ nhìn xem ta có thể hay không đem người thu phục ngay vậy ba thước thanh phong lần nữa run rẩy một hồi thanh thúy kiếm minh thanh â m vang vọng mà lên cực kỳ khiêu khích chi ý ngặt không chỉ gậy nhẹ lại để cho viêm sắt kiếm bay đến lịch phong hai người bên người nhất ư n g nói ngày sau đem ngươi cùng hắn một đạo cho ta chinh chiến đại lục long quang t ự a hồ là lời nói dối n h ằ m chúng ba thước thanh phong giận dữ thân kiếm rút lên như đạo tàn ảnh giống như tức thời xuất hiện tại n h ế p ưng trước người mũi kiếm thổ tín hung hăng gai đất hướng bộ ngực của hán cố tình muốn thử một chút ba thước thanh phong uy lực n h ế p ưng không né tránh hai ngón khép lại thành kiếm một đám kiếm quang rất nhanh bạo tuân ra mà ra trực tiếp địa cùng đối phương đụng vào nhau suy người kiếm lập tức tách ra khá lắm hôm nay cần phải đến ngươi không thể n h ế p ưng hú lên quái dị lấn thân trên xuống n g ặ t k o m trưởng thanh t r ộ dưới lòng bàn tay bí mật mang theo lấy một đạo ngọn lửa màu tím đối với cái kia ba t h ư c thanh phong ch U U U ba thước thanh phong hóa thành tàn ảnh như thiểm điện địa, địa bắn ra bộ rán kia giống như hào không e ngại ân lưỡng hạ vừa mới tiếp xúc ngọn lửa màu tím lập tức đem ba thước thanh phong bao khỏa đi vào nóng rực nhiệt độ cao lập tức ép lên bất quá do vạn trôi linh khí biến thành ba thước thanh phong há lại dễ dàng như thế bị bắt được tại ngọn lửa màu tím cháy phía dưới kiếm thể hơi chút chấn động mấy phần là một cổ lăng lệ ác liệt kiếm quang tránh đoạt bắn ra mà cái này kiếm quang tại trong ngọn lửa không có chút nào chịuẩn hưởng trực tiếp xuyên thấu hỏa diễn trói t u ộ c phóng tới n h i p ư mặt nhiếp cái k i ê u ba thước thanh phong cũng làm ư ợ n cơ hội thoát ly bọc đồ của hắn vây m y cứu triệu cường đại như thế công kích h ắ c h ắ c ta là càng lúc càng thích ngươi rồi c ư ờ i quái dị một tiếng dù sao tại trong sân rộng có kết giới thủ hộ nhất ưng cũng không sợ tổn hại đến những vật khác hai tay triển khai một đám h ỏ a diễm h i ệ n hiện thời điểm lập tức biên độ sóng mở đi ra không có gì ngoài nghịch phong hai người chỗ trên mặt đất cái này toàn bộ trên quảng trường đều là bị ngọn lửa chỗ bao phủ nhìn ngươi nhìn qua chạy chỗ đó trong biển lửa nhất ưng như thiểm điện đ i ệ lướt đi lần nữa chụp vào đi qua đối với cái này ngọn lửa màu tím ba thước thanh phong không có nửa điểm kiế nhưng, nhưng m ặ như như như ở trong ngọn lửa kiếm quang cũng không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất đại lâm tiến nhiếp ưng thời điểm uy lực của nó đã chưa đủ đã cho nhiếp ưng cấu thành uy hiếp lòng bàn tay vung lên liền đem đạo này kiếm quang đập tán chật thân ảnh lướt gần lúc này đây đem ba thước thanh phong chăm chú nắm trong tay lập tức một cổ đại lực tự trong lòng bàn tay men bám vào trên xuống đột nhiên tới lực đạo thiếu chút nữa lại để cho nhiếp ưng vung tay Hắc. trong cơ thể năng lượng hăng hái bắt đầu khởi động bả vai r u lên đem cái k i a lực đạo hóa giải có chút cố sức địa đem ba thước thanh phong d ơ lên gần như vậy khoảng cách cẩn thận đ ị a đánh giá hắn cả thanh trường kiếm thực sự không phải là ảm đạm vô quang mà là hiện ra sâu kín đ ị a màu xanh đậm riêng là cái này nhan sắc đã cho người một loại tim đập nhanh cảm giác hào kiếm hét lớn một tiếng cảm giác theo trong thân kiếm liên tục không ngừng gọn tới lực đạo n h i p ưng thân thể chầm xuống hạ xuống trên mặt đất lòng bàn tay nắm chặt. cảm giác dần dần t hưng lấy mật phấn nhanh trong treo m tại trên mặt có như thế một thanh huy lực bất phàm trường kiếm có thể tưởng tượng ngày sau tăng thêm viêm sắt kiếm bản thân công kích sẽ trở nên gấp mấy lần trên xuống nhưng là còn không đợi nhép i ưng cao hứng bao lâu liền là có thêm một cổ quái dị khí tức lan tràn mà ra không đến một lát khí này tức liền đã là tràn ngập tại toàn bộ trong sân rộng càng h i ê n biến sắc quắp đại ca cẩn thận một chút cái này kiếm muốn tự bạo bất luận một loại nào linh khí đều là cùng nhân loại đồng dạng mang theo linh trí phẩm cấp càng cao hắn sở hữu tất cả linh trí càng lớn ba thước thanh phong cái này do vạn trôi linh khí chỗ dung hợp trường kiếm tuy nhiên còn không nói nên lời nhưng cũng có được hết thể nhân loại tình cảm tự bạo nhấp ứng khẽ giật mình chật làm ộ t tiếng q u á t nhẹ cái con kia áp chế ba thước thanh phong tay nhanh chóng thu hồi ngọn lửa màu tím chầm ngâm một n ồ i tiến tới nhẹ khẽ vớt vút thân kiếm ta biết g i ngươi cao n g o Bất của người, nhất định sẽ không khuất đấy. thỉnh tin tưởng, ta là kiếm tù, cho nên sẽ không đem trở thành một thành phàm định không nhân hạ, nhưng cho không là là kiếm đem của cư công cụ ngươi, ngươi ngươi nên ngươi đến lợi dụng lợi sẽ sẽ viêm sát kiếm tiếng quát ở bên trong viêm sát kiếm nhanh trong l ư ớ t hồi trôi nổi tại nhiếp ứng trước người thỉnh thoảng địa dùng đến mũi kiếm đụng vào lấy nhiếp ứng hai gò má nhìn thấy sao nhiếp ứng biết rõ ba thước thanh phong nghe hiểu được nhưng chính như chính hắn theo như lời ba thước thanh phong như thế bất phàm sao có thể có thể khuất cư nhân hạ c o như là muốn phụ thuộc người khác cũng không phải n h ế p ứng bởi vì trong lòng hắn thứ hai tư cách còn xa xá không đủ nay đây n h ế p ứng làm hết thảy căn bản nhập không được ba thước thanh phong p h á p nhãn bởi vậy vẻ này tự bạo trước khí t ứ c càng thêm mãnh liệt nhớ ưng rời đi gần như thế hắn cảm giác đến một khi trường kiếm tự bạo như vậy khắp quảng trường đều bị san thành bình đ i ệ n vung tay cùng không công ý nghĩ này phi tốc địa trong đầu sẽ qua đông nhiên tầm đó nhớ ưng bông ra ba thước thanh phong chợ cái kia cổ hơi thở cũng là tùy theo biến mất đối với đã bay khỏi đến xa xa trường kiếm thần s á c thản nhiên nói đã ngươi có tình như vậy tiết ta cũng không ép ngươi nhưng muốn nói cho một câu sống ở chỗ này tuy ngươi có thể có được vĩnh viễn an bình có thể ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào nữa lần hưởng thụ đến nhiệt huyết bành trướng sinh hoạt ta có lẽ không phải trên cái thế giới này cường đại nhất người nhưng là theo chân ta ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi thể nghiệm đến cái gì gọi là cái tình cái gì lại là cùng sinh cùng tử tư thế hào hùng khiếu ngạo đại lục chẳng phải là do、so、ngươi ở tại nơi này về sau khả năng lại cũng không có người đã đến địa phương muốn tốt hơn nhiều sao nhiếp ứng nói ngươi trước kia chủ nhân có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm được về sau ta đây cũng có thể làm được nói xong nhiếp ứng v ư ơ n tay nóng bỏng địa đạo mà nói lấy đến đi theo ta lại để cho chúng ta cộng đồng chinh chiến thiên hạ mặc dù là cái kia cao cao tại thượng thủy thần cũng không thể ngăn cản chúng ta oanh oanh liệt lòng quang t h a n h thủy minh t kiếm h a ngày h theo thước thanh h o n p bên trên bay trên lên, tự l hồ là đã bị l â v i ê m s t kiếm đồng dạng d uy a n h đại tại á c cổ cường tràn một ngập đ c h i ế nghịch ý mà nhức n ư l ạ n nhạt mà đứng, bình tĩnh thần nổi, nhưng lại có được lấy bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Nửa ngày hạ hào lại tại mà được bệ sắp sau, lấy có về phong tại cản hiên nhìn soi mói cái kêu ba thước thanh phong rồi đột nhiên bắt đi dọc theo quảng trường một vòng cuối cùng như t h i ể m điện địa, địa hạ xuống nhiếp ưng trong tay lúc này đây là chân chân thật thật địa cảm thụ ba thước thanh phong trong thân kiếm nổi lên một cổ mánh liệt khát máu nguyện vọng chương bốn trăm sáu mươi bảy bảo tàng thủ hộ giả năm trong tiếng cười đen dại ba thước thanh phong càng không ngừng run rẩy tựa hồ tạ i hưởng ứng lấy nhiếp ương hào hùng nhàn nhạt, nhạt cương phong lao đi chấn đắc chung quanh mười m ở ở trong không gian trận trận chấn động c ả m thụ được ba thước thanh phong bất p h ả m nhiếp ứng tâm tình càng là kích động đại ca chúc mừng lại phải một đại trợ lực ngay tại nịch phong hai người nói chuyện đồng thời ba thước thanh phong đột nhiên nhảy ra nhiếp ứng lòng bàn tay dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắn ra ủy dị địa dung nhập đến viêm sắt kiếm bên trong cái này ba người một hồi hoảng sợ mà lúc này viêm sắt đạo này kỳ thị là ba người tu vi cũng phải vì tri động dung sau một lát viêm sát kiếm làm như vô lực hạ xuống nhiếp ưng trong lòng bàn tay rất nhanh điệu một tia linh rác đẩy vào trong t h â n kiếm nhưng lại cảm ứng không xuất ra nửa điểm chỗ không ổn chẳng lẽ là linh khí c h i hồn lịch phong sư theo lịch thiên cường giả l a n g không về sau người thân phận địa vị tất nhiên là không thiếu bảo bối gì mà đối với lịch phong lại càng không có cái gì keo kiện cho nên cũng là kiến thức nhiều rộng mà càng hiên xuất thân từ long tộc dùng long tộc như vậy giàu có gặp càng là nhiều hôm nay đối với tại bọn hắn trong miệng linh khí tri hồn đồng dạng trong đôi mắt tràn ngập thật sâu hâm mộ cùng nóng d ự c kính lam đại lục linh khí chia làm thượng trung hạ ba phẩm giai uy lực đương nhiên tất cả có chỗ bất đồng nhưng là những n à y linh khí đồng đều không có được linh khí c h i hồn như vậy linh khí c h i hồn rốt cuộc là cái gì nói đơn giản đến giống như là một người vốn có linh hồn đã không có linh hồn người còn có thể sống nhưng bất quá là một cỗ cái s ắ t không hồn linh khí cũng là như thế mặc dù là thượng phẩm linh khí như viêm sắc kiếm giống như mặc dù có nhất định được linh khí nhưng không hơn giống như là manh thú một khi có linh khí tiến hóa thành là mê hoặc thú chúng bản thân có được linh hồn cho nên có thể tu luyện tới cuối cùng tu vi đã tới liền có thể hóa thân nhân loại để lại càng dễ hấp thu thiên địa linh khí như vậy nói đến nếu như linh khí có được linh khí c h i hồn vậy có phải hay không cũng có thể tự hành tu luyện lịch phong cùng càn hiên hai mặt nhìn nhau trên cái này đại lục linh khí cố nhiên là không nhiều lắm nhưng tất cả đại siêu cấp trong thế lực cũng không thiếu hụt dùng thân phận của bọn h ắ n chứng kiến thêm nữa nhưng này linh khí c h i hồn nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua đại ca chúng ta thật sự không thể không nói câu vận khí của ngươi thật sự là quá hắn ứ tốt rồi nghe nói lấy hai người nhất ưng cười ngây ngô gật đầu đem l à tại, tại thượng t h cổ thời điểm tiên phật đầy trời dưới tình huống vô số phát bảo nhiều vô số kể khi đó phát bảo cái tiết không phải có linh hồn thậm chí dùng khí nhập đạo do khí mà thành tiên cũng số lượng cũng không ít nhưng cao hứng quy cao hứng sự thật cũng là sự thật ba thước thanh phong dung nhập viêm sắt kiếm ở bên trong cũng cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy do sách cổ ghi lại bất luận một loại nào linh khí muốn có được linh hồn trừ phi là tiên thiên chi bảo nói cách khác chỉ có tại man hoang thời đại do thiên địa linh khí thai n g é n mà ra đấy một loại khác thì là cần linh khí chủ nhân mấy ngàn năm thậm chí là vạn năm lâu thai n g é n nhưng lại muốn xem vật khí viêm sắt kiếm tuy nhiên là thượng phẩm linh khí bằng không thì cũng sẽ không biết đạt được ba thước thanh phong tán thành nhưng mặc dù là như vậy cả hai chúng nó tầm đó cũng không phải nói cứ như vậy nhanh mà đơn giản hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ cái kia còn cần thời gian dài t ô luyện cùng với nhiếp ưng bản thân cùng dù bất quá những ngày đối với nhiếp ưng mà nói hẳn không phải là kiện chuyện khó khăn lắm t ì n h minh ngọc quyết ba cảnh giới kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn cuối cùng một đại cảnh giới b ả n chính là vì dưỡng dục xuất kiếm c h i linh hồn mà đến hiện tại viêm sắt kiếm sớm đã có được kiếm c h i linh hồn chỉ cần nhiếp ưng mau chóng đạt tới kiếm hồn cảnh giới như vậy cả hai chúng nó tương dung thời gian sẽ giảm bất thật nhiều hơn nữa dùng ba thức thanh phong cường đại ngày sau viêm sắt kiếm tại hoàn mỹ dung hợp về sau có thể phát huy ra như thế nào hí lực n h ế p ưng cũng thì không cách nào dự đoán hiện tại viêm s á t kiếm cùng ba thước thanh phong vẫn chưa hết mỹ kết hợp cùng một chỗ nhưng lại uy lực của nó đã là tăng cường không ít dù sao bọn họ là tại lẫn nhau từng dùng có thể dùng đến lúc đối địch hay vẫn là hội phát huy ra nguyên lai mạnh nhất uy lực cái này rất giống là lưỡng trôi linh khí phát huy đương nhiên so trước kia chỉ một viêm s á t kiếm muốn tới cường đại viêm s á t kiếm nhẹ nhàng xẹt qua hư không mắt thường có thể thấy được một đạo rõ ràng dấu vết rất nhanh hiện hiện thình lình một tím tối sầm lại thanh xẹt qua làm cho không gian kịch liệt chấn động hh đại ca đã có thằng này siêu việt cảnh giới nội sợ là ngươi sẽ thắng càng nhẹ nhõm Coi như là chống lại vừa mới tấn cấp lịch thiên cường giả cũng có sức l i ề u mạng lịch phong khẩu khí ở bên trong có chút ít hâm mộ nhép ứng nhưng lại lắc đầu nói các ngươi đều là thân là thanh cấp cựu diệp cường giả xứng đáng cảm ứng ra lịch thiên c h i cảnh cường đại hơn nữa chẳng lẽ các ngươi quên người h à o s á m sao can hiên c ư ờ i nói cái kia người h à o s á m nói không chừng đã là đã đến lịch thiên đỉnh phong cường giả cùng hắn so sánh v ớ i chúng ta còn có thật dài một đoạn đường tạm biệt bất qua dưới mắt đại ca ngươi sức chiến đấu gia tăng không ít xác thực là giá trị phải cao hứng cái k h i ệ u các ngươi vẫn chưa tới chỗ bay vùn vụt, vụt nói không chừng có cái gì đáng được các ngươi vui vẻ đồ vật nhấp ứng vừa cười vừa nói hai người cũng không tại k h á c h khí chật là đánh về phía b ô n phía rất nhanh địa trở mình nhấp ứng ngồi xếp bằng đầy đất mặt trong tay nâng viêm sắt kiếm hai mắt chậm dãi nhắm lại vừa mới đã nhận được kiếm chi linh hồn bất luận là viêm sắt kiếm hay vẫn là nhấp ứng đều xịn hơn tốt rồi làm quen một chút nếu không đối địch lúc xuất hiện tình huống gì đây chính là hội trí mạng đấy khổng lỗ linh rắc cảm giác lực tự chỗ mi tâm như thiện điện địa tuân ra đem viêm sắt kiếm bao khỏa trong đó đối với mình chủ nhân điều tra vô luận là viêm sắt kiếm hay vẫn là bên trong ba thước thanh phong đều không có nửa điểm n g ắ n trở nhưng từ nào đó hắn tiến vào nho nhỏ trong thân kiếm lại giống như càng không i ớ i chỉ, bên trong có được lấy vô cùng bầu trời lần đầu tiến vào đến viêm sắt trong kiếm nhếp ưng cũng hơi hơi giật mình có lẽ là thật không ngờ một thanh linh khí trong thân thể rõ ràng như như là tu di giống như một chút muốn có lẽ là bởi vì ba thước thanh phong quan hệ bởi vì nếu như linh khí không có linh hồn người chi linh giác căn bản không cách nào tiến vào rộng lớn vô cùng địa phương lại để cho nhếp ưng linh giác đến điều tra lúc lại giống như mảnh không gian này chỉ có bàn tay giống như lại xuống một lát thời điểm t i ể u đã hoàn toàn đem bên trong hết thể nhớ tại trong đầu tại thủy lam t i n h lúc đã từng xem qua không ít tiểu thuyết võ hiệp bên trong chỗ nâng lên cảnh giới cao nhất chú ý chính là nhân kiếm hợp nhất xác thực nhân kiếm hợp nhất là một loại cực cao cảnh giới nhưng muốn đem chi làm được cũng không phải là nói nói đơn giản như vậy không chỉ có là muốn giữa lẫn nhau tâm linh tương thông hơn nữa đối với lẫn nhau muốn hoàn toàn rất hiểu rõ bằng không thì nói cái gì nhân kiếm hợp nhất kiếm hồn tồn tại tự là nạp linh khí ở thể nội do đó lại để cho người kiếm song phương lẫn nhau lẫn nhau thỏa thích địa nhìn đi cảm thụ bỗng nhiên có được kiếm chi linh hồn c ũ nhắc g l h ứng nhưng lại trông thấy tại đây giống như bất động dưới tình huống một đạo vô hình năng lượng chưa từng đoạn tuyệt điệu như giống như mạng n ệ m nhanh chóng bốn phía khuyết tán mở đi ra nếu không phải là hắn linh rắc cường đại cũng thì không cách nào phát hiện một cử động kia n h ế p ứng không biết đến tột cùng lúc nào Cả hai chúng nó có thể tuy hai thể hai nhưng tiểu lấy những này vô hình tiểu nó này năng lượng tuy một, lấy mà vô bởi ắ t đầu k h động đến xem, ít nhất phải đem điệu đều nhất này phương thiên điệu tất cả đều bao phủ tại năng lượng phương năng. xem, ít phía tất tại phải phủ khả cả cái dưới lúc, phương có bao Bởi vậy hắn phát giác giờ phút này chỉ có tại ba thước thanh phong phụ cận chưa đủ một mét trong phạm vi mới được là tràn ngập nhàn nhạt khí tức của nó có lẽ đó cũng không phải giải mở đi ra năng lượng khí tức mà là ba thước thanh phong bản thân châu mang theo đấy thế vậy nhưng cũng không có quá nhiều t h a n thở cái này cũng đến cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng nếu không trên cái thế giới này không nói linh khí là càng bên trên một cái cấp bậc cái chủng loại kia bảo vật có lẽ là không đăng giá đem chọn cái không gian tinh tế địa cảm thụ một phen vững tin không có gì bỏ sót chỗ về sau nhiếp ưng linh g i á c mới được là rời khỏi viêm sắt trong kiếm trở lại trong thân thể một lần điều tra nhìn như chỉ tiếp tục ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian nhưng là đối với nhiếp ưng linh hồn lực lượng tiêu hao lại dị thường to lớn cho nên mới linh g i á c trở lại trong thân thể đúng là lại để cho hắn có loại suy yếu cảm giác không gian có bất kỳ lãnh đạm nhanh chóng tiến vào đến trong khi tu luyện hiện tại tu luyện vô luận là phá thiên tri quyết hay là là minh mà quyết n h i p ưng tiện tay n i t đến dù sao trước mắt còn có kiếm lòng đang liên tục không ngừng địa hấp thu lấy màu tí hắn cũng không sợ có nguy hiểm gì màu tím năng lượng rất nhanh địa tại thân thể trong kinh mạch vận hành lúc này trên không trung cái tia phiến không biết là thực hay là giả trên bầu trời mạng lớn linh khí nhanh chóng vào tới theo cái tia hoàn mỹ hô hấp dần dần địa chui vào đến n h ế p ứng trong thân thể cảm giác được trong không gian biến hóa lịch phong hai người nhìn lại nhưng lại cười nói hiện ở thời điểm này đại ca lại vẫn có tâm tư đến tu luyện can hiên có hay không lật đến vật gì tốt không có a can hiên buồn khổ địa lắc đầu nói ra trừ đi một tí vũ kỹ bên ngoài liền chỉ có một chút đan dược cách điều chế hoặc là những sách tia tịch c ủ họa những vật này chúng ta long cung cũng không thiếu ngươi lâu rồi có không có tìm được cái gì khá lắm lý phong không có trả lời mà là nghĩ một lát mới nói có lẽ lớn nhất chỗ tốt đã bị đại ca lấy đi nha linh khí c h i hồn bất luận là ngươi long cung hay vẫn là hắc ám xâm lâm cũng không phải từng có được nghĩ đến cũng chỉ có thủy thần mới có thể có được nhưng số lượng nhất định không nhiều lắm cho nên tiết xảo ảnh nói làm cho thủy thần động d u n g đồ vận khẳng định chính là linh khí c h i hồn có khả năng này càn hiên đột nhiên cười cười chỉ sẽ rơi xuống đại ca trong tay vậy sau này vạn nhất thật sự có cùng thủy thần một trận chiến cơ hội chúng ta cũng sẽ không biết không có lực đánh một trận l c h h ơ n g nghiêm mà nói, những điều mà đều này sau lời bốn ấ t thế thực nào nói, thực lực của chúng ta cũng m u nhanh hơn điểm trăm không thể để cho đại sáu mươi bảy bảo tàng thủ hộ giá sáu chương 467, b ả o tàng thủ hộ giả sáu đại ca làm sao vậy đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho hai người biết vậy nên sốt ruột chẳng lẽ là linh khí c h i hồn phát sinh tình huống gì n h ứ p ứng lắc đầu đạo t i a t h e o bản thân sâu trong linh hồn chỗ hiện hiện rốt cuộc là cái gì liền chính hắn đều là không rõ cố nén một cổ nói không rõ cảm giác bầy bụng mà nói các người mau lui lại đến trong thông đạo nhanh đại ca hắn hai người nhưng lại minh bạch n h ứ p ứng là sợ vạn nhất có cái gì đại biến cố lại để cho bọn hắn cũng tốt có một cơ hội chạy trốn nhanh lên lý phong cùng càn hiên lết nhau chật la thản như nói huynh đệ chúng ta ba người cùng sinh cùng tử các ngươi tiếng nói cách một tiếng dừng lại tựa hồ là nhấp ứng trong thân thể nguy cơ đã bắt đầu bộc phát lịch phong hai người lập tức vô cùng luôn cuống bất quá không được phép bọn hắn có phản ứng gì thời điểm nhưng lại phát hiện giờ phút này nhấp ứng tình huống thậm chí có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp sắc mặt không phải là vô cùng tái nhuận mà một thân khí tức cũng là tùy theo trở nên ổn định rất nhiều cái này đây là có chuyện gì dù là hai người không bất phàm giờ phút này cũng không hiểu đến cùng nhấp ứng xảy ra chuyện gì hiện tại nhấp ứng đang nói ra câu nói sau cùng thời điểm đạo t i a theo sâu trong linh hồn tuân r a hiện ra rung động là phi tốc địa chiếm cứ hắn cả người tốc độ cực nhanh ra tay chi hung ác lại để cho hắn liền nửa điểm sức chống cự đều không có giờ phút này hắn tựa như là mất đi t á n h mạng chân chân chính chính là linh hồn lột xác bởi vì hắn chứng kiến n ụ c thể của mình như cũng là ngồi xếp bằng làm tại trên mặt đất trôi này đã có được kiếm chi linh hồn viêm s ắ t kiếm chính thành thành thật thật địa nằm ở hắn trong lòng bàn tay nghịch phong càn hiên hai người mặt sắc mặt ngưng trọng địa đứng bên cạnh hắn có lẽ bọn hắn đã phát hiện trên mặt đất bóng người khớp ổn lúc này vạn phần được trừ gấp linh hồn đang muốn có chỗ cử động lúc. đ ồ n g nhiên một cổ cường đại lực đạo không biết từ chỗ nào vào tới cường dắt hắn sẽ cực kỳ nhanh theo trên quảng trường không lướt đi đi vào phía chân trời bên trong đến đi ra bên ngoài cổ lực đạo kia lập tức biến mất nhưng lại à hắn muốn trở l phía thời dưới đi i đ ể một nhưng lại m cổ kết giới c h ố n g rông xuất hiện đưa hắn ngăn lại người rốt cuộc là ai muốn làm gì tuy nhiên kinh hoàng bất quá cũng làm cho nhiếp ứng phát giác đây hết thệ là có người tại điều khiển cho nên kinh hoàng ngoài cũng có được vài phần hy vọng tiếng nói tán phát sau khi ra ngoài thật lâu đều chưa từng có người trả lời đang tại lo lắng thời điểm đột nhiên trên không trung rất nhanh địa hiện ra lưỡng đạo thân ảnh lưỡng người nam tử tuy nhiên là có chút mơ hồ chỉ có thể lại để cho hắn chứng kiến hai người khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng mà bọn hắn trong con ngươi đều là có chút ngưng trọng mà cái k i a một thân khí thế chính thức lại để cho nhiếp ưng lãnh hội đã đến cái gì gọi là mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ trong nội tâm cả kinh nhiếp ưng hỏi các ngươi là ai trong tiếng nói chật là thân hình nhanh này đã là làm ra một bức công kích tư thế bất quá hiện tại đã là linh hồn thân thể căn bản không thể t h u y ề n chuyển thân thể vốn có năng lượng cho nên cái này tư thế công kích đồ có tư thế cũng không có được nửa điểm công kích chi lực cười khổ một tiếng nên đến tổng hội đến vì vậy n h ế p ưng bung lòng một điểm thân hình nhìn về phía trên không trung hai người kỳ quái sự tình trên bầu trời hai người tựa hồ không có phát hiện có một người như vậy xuất hiện bọn hắn đôi mắt nhìn nhau r i ê n g phần mình khổng lồ khí thế điên cồn g mà phóng tới đối phương giờ phút này chỉ cần một cái khí cơ không chút nghi ngờ một hồi kinh thiên đại chiến sẽ bộc phát bên trái một người toàn thân bị một thân tím lân chiến giáp trố vây quanh một đầu tóc dài có sâu kín hào quang mà hắn trong tay một thanh chiến đ ao hoành đem trước người tự nhiên mà vậy một cổ quần bá hương vị hiện hiện mà ra bên phải một người thì là một thân ao xám đem làm nhếp i ứng ánh mắt chậm rãi tại đây trên thân người di động thời điểm bỗng nhiên phát hiện hán trường kiếm trong tay đúng là giờ phút này tại viêm sắt kiếm bên trong đích ba thước thanh phong nhếp i ứng cho dù tại b u ồ n cũng là minh bạch cái không gian này không phải một cái chân thật không gian mà là một bức biểu hiện giả dối thực tế căn bản không thể xem như một bức biểu hiện giả dối nói nó là một bức một người trí nhớ càng thêm xác thực một ít nếu nhếp i ứng hiện tại đoán không lầm cái này bảo tàng chủ nhân có lẽ tự là trên bầu trời bên phải người này mà bây giờ chỗ bóng người xuất hiện rất có thể là bảo tàng chủ nhân dùng nào đó mật pháp ở tại chỗ này một cái hình ảnh một cái hắn cùng với người chiến đấu hình ảnh n h i ế p ưng là muốn tin tưởng nhìn rõ ràng bọn hắn ở giữa chiến đấu mặc dù chỉ là một cái hình ảnh nhưng là n h i ế p ưng lại là chân thật cảm nhận được trên bầu trời hai người chỗ lan tràn đi ra k h í thế phát ra sát cơ nếu không phải là chung quanh của hắn có một đạo kết giới thủ hộ cái này linh hồn thân thể đã hội tại bực này sát cơ phía dưới ẩm ẩm tiêu tán hình ảnh không âm thanh âm cho nên n h i ế p ưng không cách nào nghe được hai người đang nói cái gì chỉ từ bên cạnh chứng kiến môi của bọn hắn một mực tại nhúc n í c tới cuối cùng tựa hồ là hai người tầm đó không có đảm tốt điều kiện gì trong chốc lát song p ư ơ n g sắc mặt đều là biến đổi theo sát lấy, hai người ngay ngắn hướng thân động tốc độ kia thật đúng tính toán thời điểm nhanh như l ư u tinh thậm chí là nói là thuấn di cũng không đủ dùng nhiếp ưng tu vi mà kéo dài vươn ra nhãn lực chỉ thấy lưỡng đạo hư ảnh biến mất trong nháy mắt hai người này tương giao đã là không dưới mấy trăm lần tại bọn hắn cái k i a phương không gian nhiếp ưng tinh tường chứng kiến hư không trận trận rung động lắc lư quỷ dị hình cung chấn động tiếp mà liền ba xuất hiện không gian bởi vậy xuất hiện đạo đạo quyết liệt đi ra lỗ hổng sắc mặt kinh hãi từng tại đông hải tri tân nghe cái tia cản tân đã từng nói qua khi đó hắn cùng với áo b à o tím trung niên ba người ở giữa chiến đấu có chút kinh ngạc địa phá khai thiên địa một tia cái kia một tia đã làm cho cản tân rất là ngạc nhiên coi như dùng bọn hắn tu vi căn bản là không cách nào làm được như vậy hiện tại hai người này tâm đó vẫn chỉ là tùy ý va chạm cũng đã làm cho không gian xuất hiện t ừ n g đạo khe hở hai người này tu vi đến tột cùng đã đến loại tình trạng nào rất nhanh va chạm vết nước không gian dần dần tăng nhiều n h i ế p ưng không chút nghi ngờ nếu như do lấy bọn hắn tiếp tục nữa cái này phương thiên không đem sẽ được mà hám sợ mà tựa hồ hai người cũng là biết rõ cái này một tình huống ngay ngắn hướng dừng tay song song rất nhanh di động cảnh tượng đ ỗ n g nhiên một đuổi trong tầm mắt nhớ ưng đã không biết hai người này đến cùng thân ở cái chỗ kia như vậy không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao phía dưới cũng không có núi non sông ngòi phản phất là một cái khác độc lập mà ra thế giới mà hai người tới tại đây cái kia vẻ mặt ngưng trọng cũng là nhẹ lòng một ít nhưng giữa lẫn nhau sắc cơ lại d ầ m d ạ p quá nặng mạnh mẽ như vậy đại mặc dù là nhớ ưng hiện tại có kết giới thủ hộ như cũng là ngăn không được, được trận t run ậ n r dày bọn hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ thật là thủy thần nhớ ưng không thể tưởng được không có gì ngoài thủy thân bên ngoài còn có gì người khả năng công kích như thế sắp bén mặc dù làng địch tiên cường giả nhất ứng cũng dám đoán chắc đoạn không hiện tại ưu thế nhưng là thế nhân đều là biết rõ thủy thần là có hai vị nhưng lại một nam một nữ căn bản không phải trong chân dung hai người nam tử trong suy tư hai người kia đại chiến lần nữa kéo ra tên kia áo s á m nam tử dơ lên trường kiếm bắt đầu khởi động lấy trong thân thể năng lượng lập tức đẩy vào trường kiếm bên trong ngay lập tức thời điểm trường kiếm bạo tuân ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang theo kiếm quang xuất hiện trong trời đất kể cả thời gian ở bên trong phảng phất là bị ngưng tụ bất động cái này đây là không hiền kiếm nhất ứng đã xa vào đến hiện lên vẻ kinh sợ bên trong thay đổi những người khác có lẽ cảm thụ không có sâu như vậy nhưng hắn vẫn là tình tưởng xem hiểu cái kia chính là không huyền kiếm chính mình sở tu luyện không huyền kiếm lại là trước mắt người nọ chỗ lưu lại vũ kỹ cái kia ngưng tụ lên một kiếm đầy đủ hủy d i ệ t toàn bộ t h i ê n địa, chẳng lẽ đây cũng là không huyền kiếm đại thành về sau như thế đối diện hắc bảo nhân chậm rãi rơ lên chẳng đao rất nhanh huy động b à i cái chỉ thấy cái kia không gian khí lưu đều là nhét vào trong thân thể hắn t ừ n g đạo không giống với phá thiên chi quyết bảy cấp bậc chỗ kéo dài vươn ra năng lượng điên cuồng tiến vào đến trạm trong đao hắc bảo nhân khi thế cũng là bởi vì này đạt tới một cái đề phong sau một lát một đao một đa Nhiếp ưng hoàn toàn có thể cảm nhận được, chạm ó t ể cảm được, c nhận h vào nhau về sau c hai ỗ m n đến cực lớn trúng nhưng g cực kích, c là á kia i p h ế người k h ô n gian, không g chiến hai nhúc nhích chút nào, phản n chút phất chiến đấu hai người, chỉ là thân i ể u à i giống gian điểm hai người tử t nửa không không mang động. như, căn bản không có cho không gian mang đến chấn nhau cho Chạm h có vào sau, về hình như t h i ể m điện lui về phía sau hủy thiên diệt địa su thế lại để cho bọn hắn chật vật không chịu nổi nhưng là áo xám nam t ử chỗ bị thương rõ ràng cho thấy muốn nặng hơn một ít cái kia hắc bảo nhân giờ phút này cười to không thôi trong miệng không ngừng đang nói gì đó trái lại đối diện áo xám nam tử sắc mặt một mảnh bình tĩnh tự hồ đối với ở hôm nay chỗ chiến đấu kết quả sớm đã đ o á n trước nhìn hắc bảo nhân lại ngại đích thuận ngữ chỉ là nói một câu liền lại để cho hắc bảo nhân tức giận không thôi n h ấ t ưng không cách nào nghe được tự nhiên là không cách nào biết rõ bọn hắn đang nói cái gì đem làm được áo xám nam tử tiếng nói bay xuống về sau dưới cơn thịnh nộ hắc bảo nhân vô cùng mau lẹ điệu thẳng hướng đi qua áo xám nam tử bị thương không nhẹ đối với cái này nén giận một kích tất nhiên là không thể hướng trước khi như vậy nhẹ nhõm kế tiếp đột nhiên thời điểm không gian một mảnh đen t ị t hình ảnh biến mất vô tung vô ảnh hắn đã chết không vậy trong nhậm hắn tự nhiên là áo x á m nam tử trong h thật nhiếp hắc ì mặt ưng muốn đến, đối b n cuối nội cuồng kích, như phía nào bảo tâm à n trùng trùng điệp điệp thở hồn hển khẩu đại khí có thân thể cảm giác thật tốt đang lúc muốn chấm dứt loại trạng thái này đi ra ngoài trấn an thoáng một phát hai tình huynh đệ tự lúc trong giây lát bản thân linh hồn lần nữa đại rung động tục ngữ nói một khi bị giàn cắn mười năm sợ thừng giếng thời gian tinh thần cao độ khẩn trương không phá bản chép tay nhanh chóng hiện hiện mà ra bảo vệ chặt lấy trong óc nhưng là quỷ dị xuất hiện năng lượng thức sự quá tại cường đại nhất ứng không có nửa điểm chống cự lại là xa vào đến một loại quái dị trong trạng thái khá tốt bây giờ không phải là linh hồn l ộ ậ t xác mà là cùng loại với một loại không linh cảnh giới tầng sâu lần giấc ngủ đ ồ n dạng đang lúc hắn vì thế hiếu kỳ lúc một đạo nhân ảnh chậm rã đạo nhân ảnh này đúng là hắn vừa rồi nhìn thấy áo xám nam tử theo bóng người dần dần rõ ràng nhớ ưng càng thêm kinh tâm cái gọi là áo xám nam tử tự là bọn hắn tại đi vào thạch động trước khi đi ra ngăn trở người áo xám chương bốn trăm sáu mươi bảy bảo tàng thủ hộ giả bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy bảo tàng thủ hộ giả bảy bóng người quen thuộc hiện ở trong tầm mắt nhớ ưng chấn động theo dùng hắn tại trong chân dung cùng hắc bảo nhân giao chiến tình cảnh là hiểu được khó trách tại thạch động bên ngoài đối với tại công kích của mình hắn có thể nhìn như không thấy khó trách đối với không huyền kiếm lý giải có lớn như thế thấu triệt tiền bối lời nói vừa lối ra trong nội tâm là lớp kín cái kia biết người háo sám nhưng lại cười nhạt một tiếng nói nhếp ưng như thế nào gặp đến lao phu rất kỳ quái nhếp ưng lắc đầu nói không phải kỳ quái mà là tâm có điều nổ ra cái này là ở đâu vì sao ngươi có thể xuất hiện đây là lao phu trong thế giới tự nhiên lão phu nghĩ ra hiện tượng xuất hiện người háo sám nhạt cười nhạt nói không nên hỏi vì cái gì bởi vì lao phu cũng không cách nào giải thích dù sao đợi ngày sau thực lực của ngươi đã đến cũng hiểu t i ê n bối cùng ngươi chiến đấu cái kia người là thủy thần a hoặc là nói ngươi cũng là thủy thần, thủy thần. người á o sám trên mặt nổi lên một cổ khó nói lên lời biểu lộ sau đó nói vâng hắn là thủy thần trong sân r ộ n g hình người điêu k h á c không có gì ngoài lao phu bên ngoài khác hai người là thủy thần tên nam tử kia là cùng lão phu một trận chiến người quả nhiên t h ấ p giọng thì thào đồng thời không khỏi đối với người háo xám có siêu cường tính đ ể chi tâm trên cái thế giới này có thể cùng thủy thần một trận chiến hắn bản thân thực lực nhất định cũng là đến đó loại cảnh giới nhất ưng ngươi muốn hỏi cái gì người háo xám đông như nói n chờ một chốc một lát nhất ưng nói đại lục nghe đồn không hẳn là nghe vài tên n ị c h tiên siêu cấp chính miệng theo như lời n ị c h tiên phía trên tuy ự h nhiên cảnh ớ i đ là không muốn hỏi tuy nhiên là đã biết được kết quả nhưng vẫn là nhịn không được có này vừa hỏi ngoài dự đoán mọi người người háo sáng gật gật đầu tiếp nhận cái kia vì sao người háo sáng nói ngươi đã nghe được có nghịch thiên cường giả nói ra n lịch thiên cảnh giới sau là thủy thần cảnh giới như vậy nên cũng biết n lịch thiên cảnh giới về sau liền không có càng sâu một bước tu luyện công pháp nhấp ứng gật gật đầu người áo sáng nói lão phu thiên tung chi tư mặc dù là không có đến tiếp sau công pháp như trước nương tựa theo bản thân thiên phú sáng tạo ra tạo ra có thể cùng thủy thần một trận chiến không huyền kiếm y nguyên tá trợ lấy phá thiên tri quyết đạt tới thủy thần chỗ cảnh giới kia nhưng lão phu thủy trùng không phải thủy thần cuối cùng y nguyên tránh không được rơi đích cái bỏ mình kết cục trong tiếng nói nạo nhân tự hào nhàn nhạt, nhạt cô đơn người như vậy đủ để xưng là thiên tung chi tư nhiếp ưng cũng là minh bạch cuối cùng câu kia tu luyện cùng một loại công pháp chưa hẳn về sau người cũng không bằng người sáng lập nhưng này câu thủy t r ù n g không phải thủy thần để lộ ra cái này phá thiên c h i quyết là trải qua thủy thần thiên luyện kẻ đến sau dù cho thiên tư như người hào s á m nhưng mà có chút lộ tuyến đã cố định là cuối cùng ngươi muốn thay đổi biến nhưng mà chạy xuôi trong thân thể có lẽ đã ngàn năm thậm chí là vạn năm quy tích là ngươi muốn thay đổi biến cũng không cải biến được đấy tiền bối nghe lão phu nói người h o xám khoác k h o tay nói đem làm lão phu cùng thủy thần một trận chiến đã có bỏ mình hậu quả nhưng lão phu cũng không có hối hận bởi vì lao phu đã biết rõ thủy thần thần thoại cũng không phải không thể phá hiện tại lao phu làm không được sự tỉnh về sau để cho người tới làm ngươi vì sao như vậy tin tưởng ta dùng ngươi tu vi có lẽ đó có thể thấy được của ta hai h u y n h đệ có lẽ có so với ta càng có ưu thế thế người háo s á m cười nói hai người bọn họ một người tu luyện không giống với phá thiên tri quyết tâm pháp một cái thân là long tộc nhưng lại may mắn đạt được hạt một nguyên thảo tâm hỏa cùng cực hàn c h i thủy ngày sau thành tựu có lẽ có thể đạt tới cái loại tình trạng này bất quá đó là ngày sau mà không phải hiện tại nhấp ứng mày nói có ý tứ gì rất đơn giản ngàn năm cuộc chiến sắp bắt đầu đến lúc đó thủy thần tới người đ ạ i lục hắn đoạn sẽ không nhìn xem về sau có uy hiếp được hắn địa vị người xuất hiện người háo sám thản nhiên nói ngay vậy nhấp ứng sắt tâm nổi lên chính mình trước kia chỗ phỏng đoán quả nhiên là có chỗ tương đồng cái thế giới này xác thực hoàn toàn không chế tại thủy thần thủ ở bên trong hơn nữa cũng là minh bạch vì sao tu luyện không huyền kiếm sẽ gặp đến thủy thần giam cẩm nguyên lai hắn sợ đồng dạng sự t ì n h xuất hiện lần nữa nhưng van bối ta đồng dạng muốn gặp phải ngàn năm cuộc chiến thời gian bên trên đồng dạng không kịp hơn nữa từ phía trên phú cho công pháp đi lên nói ta cũng không bằng bọn hắn t i ề người bối muốn vì sao còn muốn lựa chọn ta. còn chọn n háo xám nói đợi chút một lát người háo xám nói không hiền u kiếm đại thành cũng không tại cái gì tình thế chiêu thức mà ở hóa tinh thông trọng kiếm tu chi nhân sơ học kiếm lúc là dạng gì trạng thái đại thành về sau không huyền kiếm chính là cái gì dạng trạng thái một phen mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng đã làm cho nhiếp ưng khâm phục bất luận cái gì chiêu thức đều là chú ý giản mà giản chi mà không huyền kiếm nhưng lại một lưng vắt một con đường riêng mà đi không thể không nói đây cũng là một loại sáng ý nhìn qua người hào s á m thiệt nhiều không rõ vấn đề giờ phút này giải quyết dễ dàng nhiếp ưng cũng không muốn biết quá nhiều tu luyện tâm đắc chính như lăng không theo như lời chính mình lục lọi ra đến mới là của mình nói nhiếp ưng người h o xám đột nhiên nghiêm mặt nói Kinh thương kiếm hiện tại cùng ngươi chi kiếm dung hợp ngày sau uy lực tất hội cao hơn tầng lầu nhưng lão phu muốn nói cho ngươi một câu ngày sau một khi chúng hoàn toàn hợp thể nếu như vẫn đang có hai tư tưởng ngươi ngàn vạn không muốn nghĩ đến xóa đi hắn một người trong biết rõ bọn hắn đều là bằng hữu của ta mà không phải thủ hạ cái gì đấy Điểm đáp. Điểm tiền bối xin Người cười cười, tiểu tử ngươi là cái chi tâm. xám ấy yên trịnh trọng tử trọng tình trọng chi này, Nhếp ưng nghĩa nhân. áo là tiến bối, có hồi ể không khác cho ta biết, đặt tới như vậy cảnh nói ngươi giới về sau, sẽ biết có biết, tới biết đại lục ta đặt t sau, vậy về sẽ n t ạ nhưng có thể không tiến về trước. Tự người áo biết được nhiếp ưng không thuộc về cái thế giới này về sau, thứ hai trong nội thể thuộc thế thứ hai trước. được giới có cái Tự biết tâm về về về áo sám sau, lâu à hiện Hồi lên mong. l ra trở một cổ trở lâu, người áo s á m chưa từng mở miệng nhìn qua nhiếp ưng trở mong mới được là chậm dai nói đến muốn xuyên việt một cái đại lục nói thật lao phu cũng không rõ ràng lắm có lẽ năm đó lao phu thực lực còn chưa đạt tới tình trạng kia nghe nói lời ấy nhiếp ưng ngược lại không có bao nhiêu cô đơn dù sao đó là một không thể hoàn thành sự tỉnh thượng cổ thủy lam tinh tiên p ậ t đầy trời càng có cái kia tuyệt đối không phải thủy thần có thể so sánh với thánh nhân tồn tại đã đến bọn hắn cái loại lầy tu vi mới được là có thể tự hành ngao du tại trong vũ trụ tại nhiếp ưng nghĩ đến tại đây thủy thần nhiều nhất bất quá so tu luyện giả rất cao một bước tán tiên tồn tại hoặc là thiên tiên tồn tại loại này đẳng cấp cứng giả vọng tưởng hành tàu cùng trong vũ trụ không thể nghi ngờ là m u ố n chết thấy nhiếp ưng rất nhanh tỉnh táo lại người áo xám cười cười hài lòng nói ngươi giới mắt nhất chuyện cần làm là đả bại thủy thần như thế ngươi mới có tư cách làm càng tiến một bước sự tỉnh nếu không hết thệ đều là lời nói vô căn cứ nhiếp ưng gật gật đầu nói ra đa tạ tiền bối chỉ điểm. văn bối chắc chắn tại thủy thần hàng lâm đại lục trước khi có được tới sức đánh một trận không chỉ có là vi tiền bối cũng là vi văn bối một đám huynh đệ phía trước chi lộ không tiến không biết kiên trì bản tâm mới là tốt nhất chi đạo nhất ưng ngươi còn có cái gì m u ố n biết lao phu thời gian không nhiều lắm rồi người h à o s á m bình tĩnh nói ra n h ấ t ưng khẽ giật mình lúc trước hắn cho rằng người h à o s á m đã bị chết nhưng l à như vậy khổng lồ kết giới nếu như không có người duy trì coi như là thủy thần thực lực sợ thiết cũng chịu không được thời gian tiêu hao h u ố hồ hắn có thể đem mình đưa đến hắn thế giới của mình vì sao người áo xám nói cự ly này một hồi kinh tiên đại chiến nhất ưng ngươi cũng đã biết cho tới bây giờ trọn vẹn đã qua đi có hơn hai mươi v ạ năm n lao phu năm đó không có bỏ mình nhưng một thân thương thế đã thì không cách nào phục hồi như cũ cho nên những năm này xuống muốn tất cả biện pháp đem tại đây vị trí để lộ ra đi tự làm muốn một cái có tư cách người thì đến may m à tại lao phu sắp chết một k h ắ c này ngươi rốt cuộc xuất hiện lấy tiền bối ngươi tu vi cũng không thể đối với thương thế phục hồi như cũ nhấp ứng thất kinh hỏi xé trời công kích không chỉ có là ở chỗ cũng là ở chỗ linh hồn một k í c h cuối cùng lao phu linh hồn tận tán nếu không phải là dựa vào kinh thương kiếm hồn trợ giút sớm đã vô pháp sống tới ngày nay người háo s á m nghiêm mặt nói ra nhớ ưng n g ư ơ i nhớ kỹ ngày sau cùng hắn một trận chiến nếu không pháp tránh đi linh hồn của hắn công kích như vậy càng xa càng tốt khó trách tại thu phục ba t h ứ c thanh phong về sau người háo s á m mới chính thức hiện thân nhớ ưng nhưng lại k h o á t k h o á t tay nói chuyện sau này gặp được nói sau huống hồ toàn bộ đại lục đều là thủy thần lại có thể trốn tới đó đây lại để cho hắn vứt bỏ một kiến huynh đệ tuyệt đối không thể người háo s á m cười cười nói lao phu dùng thân thể bị trọng thương đều có thể lại để cho hắn tại đây hai mươi vạn năm bên trong tìm không thấy lao phu đại lục này há lại sẽ không có người dung thân chỗ chỉ có điều ngươi không muốn trốn mà thôi bất quá như vậy cũng tốt nếu như không có phần này cũng đủ lớn d i n g khí cùng thủy thần một trận chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ thủy thần a hh nhất ưng cười quái dị tựa hồ ta đi vào kính lam đại lục cũng là bởi vì hắn mà đến vận mệnh người áo xám khinh thường cười to nói nhất ưng lao phu cùng thủy thần một trận chiến ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ phần này hình ảnh đừng nói là ngươi là lao phu chính mình n g ẫ mà đi xem cũng rất có nhận thức không biết làm sao a một tiếng thở dài nói ra chưa xót ngàn vạn tốt rồi lão phu thời gian không sai bịt lắm các ngươi ly khai à cho lão phu yên t ĩ n h chết đi tiền bối nhiếp ương lớn tiếng đưa hắn gọi ở hỏi một k í c h cuối cùng trước khi ngươi đến cùng nói gì đó mới có thể làm hắn phẫn nộ như thế dị tưởng chương bốn t r ư ơ i bảy bảo tàng thủ hộ giả tám chương 467, b ả o tàng thủ hộ giả tám nghe nhiếp ương đặt câu hỏi người áo s á m tựa hồ là lần đầu không có năm chắc ở tư tưởng của hắn s ắ c mặt khẽ biến thành hơi ngốc trệ một lát sau cười nhặt nói lão phu nói cho hắn biết đã nhưng trên cái này đại l ụ có lao phu có thể có thực lực khiêu chiến hắn tất nhiên tại về sau trong năm tháng cũng sẽ có thiên tư bất p h ẳ m người làm được người h à o sám lạnh lùng cười cười lao phu mặc dù thất bại nhưng không phải thua ở hắn những này thủy t h ầ n rất rõ ràng cho nên hắn mới có cuối cùng cái tia điên cuồng tiến hành nhưng mà nhìn thấy sự điên cuồng của hắn một màn lão phu biết rõ đến cuối cùng nhất lao phu thắng ân tu vi đến chúng ta loại tình trạng này rất làm có sự t ì n h k h á c chỗ ảnh hưởng đến trong lòng kiên trì cùng với dụ phát tâm ma xuất hiện b ă n g thủy thần thực lực vốn cũng không có lẽ phát sinh nhưng lão phu thật sự địa làm được tự không khỏi hắn không cẩn thận người muốn q u a i m năm suốt tháng xuống lắng động mặc dù là lòng hắn chi cùng tu vi siêu phàm nhập thánh nhưng cũng không cách nào chống đỡ chịu đựng được trong nội tâm đã đâm sâu vào cái kia khỏa hạn giống ha ha cảm thụ được người áo xám phát tiết cảm xúc n h p ưng trầm mặc không nói có thể làm được nhiều như vậy đầy đủ người phía trước tự hào nhưng mà sự thật quy sự thật hắn mặc dù tự cho là mình không có thất bại thậm chí là thắng nhưng chỉ là một phen c h ú t nộ cũng không phải là đ o ạ t được cái này được mất chi tâm chỉ cần là cái sống sờ sờ tính mạng không thể đem chi hoàn toàn làm nhạc chỉ có điều sau khi nói xong hắn là phẫn nộ lao phu nhưng trong lòng có chút hối hận sau đó người háo xám nhàn nhạt nói vì cái gì người háo xám trầm mặc đường này nói gần hai mươi tại vạn năm qua lao phu tận mắt thấy nhiều lần như vậy ngàn năm cuộc chiến trừ lao phu bên ngoài tự không có người nào có thể thực lực đạt tới thủy thần loại cảnh giới này ngươi nghĩ như thế nào ngay vậy n h ế p ứng mày kiếm dương động nói thủy thần hắn đối với đại lục quy tắc chế định càng sâu người háo xám gật gật đầu nói ra không chỉ có là như thế phàm là ngàn năm cuộc chiến mạng thủy thần đồng đều hội hàng lâm đại lục đối với những cái kia tu vi siêu cường cũng đối với phá thiên chi quyết có mới đích tư tưởng cứng giả ngang nhiên ra tay điểm này nhiếp ưng cũng là đã từng nghĩ tới giờ phút này nghe nói người áo s á m thuyết pháp minh bạch đến không phá bản chép tay nguyên chủ nhân là như thế nào bị thương bất quá cái này trước khi lão phu c h ỗ chờ mong chính là long tộc người áo s á m nhìn nhiếp ưng hơi có vui mừng lần trước ngàn năm cuộc chiến thủy t h ầ n ra tay cái kêu long vương nhưng lại dựa vào l o n g tộc chỉ môi hắn có mật pháp cùng với khác ngũ long liên thủ tổ trận vậy mà chống cự ở công kích của hắn lão phu thật không ngờ về sau có sự xuất hiện của ngươi hơn nữa bên cạnh của ngươi còn có hai bất phàm như thế h u n h đệ n h i p ưng cơ hội khó được hảo hảo nắm chắc thì ra là thế a n h i p ưng cười lạnh liên tục cái này thủy thần thật lớn tâm cơ a thời gian thấm thoát đảo mắt vô số năm lão phu mệt m ỏ i thật sự nhất ưng cáo tử nếu có một ngày ngươi có thể chiến bại thủy thần như vậy tỉnh xem cho tới hôm nay tỉnh c ả m lên ngàn vạn không muốn làm ra cùng hắn sự tỉnh nếu không thủy thần là ai căn bản không trọng yếu trong tiếng nói người h à o s á m thân ảnh dần dần tiêu tán trước khi mọi chuyện cần thiết nhất ưng cũng có thể bất vi sở động nhưng cuối cùng này một phen lấy quả thực, thực làm hắn động d ù n nói đây là tâm hệ vạn dân cũng không đủ mặc kệ những lời này trong c ó phải là hay không mang theo đầy đủ tâm ý có thể đã có thể nói ra người háo xám là đáng giá tốt kính Tiến bối, xin hạ ỏ dần dần nguyên dơ cao hạ n ra trong nội tâm cứng lại vạn vật có nguyên nhân của a nghỉ non nửa tiếng nhếp ưng đem hết thạy tạp tự ném trừ sau đầu mà giờ khác này trong đầu hiện lên đúng là hạ nguyên dơ cao cùng thủy thần chiến đấu ạo ảnh đây cũng là tiết xảo ảnh theo như lời làm cho thủy thần đều muốn động cho đồ vật tại trong đầu không ngừng mà xem nhếp ưng muốn cam đoan mặc dù là ngủ hoặc là mất trí nhớ cũng không thể đem nó quên mất bằng không cô phụ người tự nhiều lắm đám chìm tại vô cùng trong chiến đấu dù cho hiện tại đã biến thành một đoạn trí nhớ nhưng ở như vậy kịch liệt bên trong nhếp ưng vẫn đang có thể cảm giác được trong đó chỗ ánh xạ đi ra mãnh liệt cảm giác c ác bách lại cũng chính là cái này cổ áp lực lại để cho nhếp ưng trong lúc vô tình cả người tư tưởng du nhập g n đến bên trong dùng chính mình để thay thế hạ nguyên dơ cao hết sức đi hóa giải thủy thần sao chịu được s o thiên nhiên uy lực công kích bên ngoài lịch phong cùng càn hiên vẻ mặt được c h ứ gấp không có biện pháp thời điểm hai người thậm chí có loại muốn đem hắn cưỡng ép mang đi xúc động. đang lúc hai người muốn thi hành thời điểm đột nhiên phát hiện nhiếp ưng sắc mặt đã là vững vàng xuống mà hai tay của hắn giờ phút này vô cùng mau lẹ khoa tay m u ố i chân lấy một cái quái dị dị pháp quyết trên không đại lượng thiên địa linh khí liên tục không ngừng địa tràn vào tụ tập tại nhiếp ưng quanh thân theo hắn chỗ vận hành pháp quyết càng lúc càng thành t h ủ c u ố i cùng thiên địa linh khí vậy mà tất cả đều hội tụ đến pháp quyết bên trong dùng hai người theo chưa bao giờ thấy qua nhiếp ưng tu luyện phương pháp linh khí xuyên thấu lộ tại quần áo bên ngoài da t h ị nhanh chóng tràn vào thân thể ở trong cho nên hấp thu cũng chỉ có thể dựa vào trong khi tu luyện hô hấp đại ca thực lực tuy có thể cùng chúng ta liều mạng nhưng bản thân cảnh giới cũng không đến càn hiên cao mày đột nhiên lên tiếng cười cười nói đại ca là cái q u á i thai mặc kệ cái dạng gì không thể tưởng tượng n ổ i sự tình đến trên người hắn cũng sẽ là bình thường vô cùng tiếng nói một chuyến chật c h ầ m giọng nói ta hoài nghi đại ca muốn tấn chức lam cấp cảnh giới gặp nguy hiểm sao lịch phong đội vàng hỏi đối với nhiếp ưng mà nói tấn cấp xác thực là một kiện làm cho người lo lắng vấn đề ta cũng không biết bất quá ta tin tưởng đại ca hắn không có chuyện gì đâu càn hiên cười khổ ngoài trong con người vô cùng kiên định ta cũng tin tưởng lịch phong nhẹ nhõm cười cười nói đi xem có hay không cái khác thứ t ố ta không thể để cho đại ca đ ư ợ hưởng nói xong bước chân rất nhanh di động đến quảng trường bên kia đi theo lịch phong đằng sau hai người tới xa xa chỗ bởi vậy bắt đầu tại cũng không có nhìn quá nhiếp ứng liếc đến cuối cùng nhiếp ứng đã cảm giác bản thân đã hoàn toàn cùng hạ nguyên dơ cao dung hợp cái kia trên không trung chiến đấu đúng là chính mình chuyện của tôi nét quay mắt về phía thủy thần làm chém tới quần ngạo đạo khí n h i p ứng con ngươi xếp chặt chật viêm sắt kiếm ra tay màu tím kiếm quang x ẹ qua phía chân trời không chút do dự đập nện ở đằng kia đ a o khí phía trên cương đại lực phản chấn lại để cho hai người ngay ngắn hướng lui về phía sau một mảnh hoàn hảo không gian ứng thế mà trở nên cực kỳ mơ hồ một cổ tử vong khí tức khắp nơi lan tràn thân ở cái này phiến trong trời đất dùng nhiếp ưng cùng thủy thần c h i năng cũng là cấm không địa chấn cho chúng ta đổi cái địa phương tại chiến nhưng mà nhưng vào lúc này lui về phía sau bên trong đích nhiếp ưng đ ố n g nhiên ngừng lui về phía sau thân thể dùng kia chấp xẹt qua tốc độ lập tức đến thủy thần trước mặt viêm sắt kiếm thường thường đưa ra cực kỳ bình thường một kiếm làm cho thứ hai biết vậy nên hít thở không thông cái kia huy động bên trong đích ch tại lúc này vô cùng chậm chạp chốc lát lúc viêm s á t kiếm sắp đâm trúng thủy thần lồng ngực hình ảnh nhưng lại đột nhiên được một chuyến trong đầu không còn nữa hết thể tồn tại mà nhất ưng thì là đắm chìm ở trong khi tu luyện đang trách dị pháp quyết dẫn dắt ở bên trong đại lượng thiên địa linh khí dũng m a n h vào thân thể nhanh chóng hóa thành tinh thuần năng lượng cùng trong kinh mạch màu tím năng lượng dung hợp như lưu tinh tại trong kinh mạch chạy sau một lát hải nạp bách xuyên chạy vào trong đan điển mà bản thân thân thể như trước tại rất nhanh địa hấp thu lấy thiên địa linh khí mấy cái chu ngày sau mắt thường đã có thể nhìn thấy hiện tại đan điển đã là gần như trạng thái báo hòa mà kiếm tại â m giảm mới tựa thu trong tốc rất bớt. thị, xuất đan hồ hấp Những như không pháp hiện, hoặc cũng có được có cái công năng lượng, điền năng lượng này nếu đầy đủ độ, đ lấy là là biểu t t ớ một rất cái khác cao cảnh cách giới, không nào đây e m năng lượng như vậy hậu quả có thể đoán được. áp súc, có hậu thể vậy quả Tại đ chi tế n h i ế p ứng không có nửa điểm kinh hoàng trải qua nhiều như vậy sự tình hắn sớm đã không phải mới tới kính lam đại lục mao đầu tiểu tử t h ế vậy nhanh chóng tâm thần thu liễm khiến cho chính mình tiến vào đến ngày đó lĩnh ngộ phá t o á i hư không chính là cái tia tình cảnh bên trong một điểm l i n h quan g rất nhanh trong đầu hiện hiện lúc này đây n h i ế p ưng không để cho hắn đơn giản đào tẩu linh quan g mới vừa xuất hiện n h i ế p ưng linh hồn chi lực giống như tia chớp có ở chỗ sâu trong hiện lên trong linh hồn có được lấy hạ nguyên dơ cao cùng thủy thần chiến đấu hình ảnh giờ phút này giống như điện ảnh đồng dạng rõ ràng xuất hiện vô dụng vô cầu n h i ế p ưng đông nhiên chấn động không muốn vi lại được vô cầu vi nu chó má vô dụng vô cầu nguyên lai tất cả mọi người bị cái này chữ sở mê hoặc ha ha tâm thần bên trong truyền đến nhấp ưng điên cùng tiếng cười to trên thế giới vốn cũng không có cái gì vô d ụ c vô cầu sinh linh như vậy ý tứ của những lời này căn bản không phải l ạ i để cho người không cầu mà là nắm chặt hết thể thời cơ thành tựu mình trong tiếng cười chỉ thấy nhiếp ưng hai tay vững vàng vươn ra linh hồn lực lượng chặt chẽ bao vây lấy trong ố c thân là linh khí cái nào đó thời điểm so nhân loại chờ sinh linh càng có cảm giác nguy hiểm cảm ứng lúc này trong đầu không phá bản chép tay lồng ngực c h ấ u ngũ sát tâm rất nhanh địa tuân ra nhiếp ưng thân thể cùng viêm sát kiếm một đạo an phận đ ị ệ nằm ở trước người của hắn cảm thụ được chủ nhân mới đích biến hóa phán phất la hết cùng lại thông đã hết cất khổ đến ngày sung sướng một cùng ổ sảng khoai tới cực điểm cảm cảm lăng không theo lấy trong khung lan tràn mà ra, lập tức đem người năng lượng tăng vọt chỗ mang đến được cảm giác đau đớn xua tán vô tung vô ảnh. giác, giác khoai theo chỗ ra, đau xua tới điểm tức vọt cực được c đem mà lấy lập vô vô lúc đó linh g i á c dưới sự cảm ứng trong đan điển màu tím năng lượng tới lúc gấp rút kịch phát sinh biến hóa vốn là một đ o à n như là khí lưu giống như năng lượng chỉ thấy tại rồi đột nhiên thời điểm tựa hồ là có một cổ từ bên ngoài đến lực đạo áp bách bởi vậy chúng lẫn nhau lại tại trầm trạp địa dung hợp toàn bộ đan điển đã ở chúng dung hợp lẫn nhau ở bên trong dần dần địa không ra vài chỗ đến sau một lát kiếm tâm mạnh mà mở rộng ra bên trong năng lượng hình như là một đạo dòng s ô n nhỏ từ trên xuống dưới rót vào trong đan điền tiến tới tiến hành dung hợp lẫn nhau sự tình mà những cái kia đã dung hợp năng lượng đã ở kiếm tâm dẫn dắt phía dưới rất nhanh chạy vào trong đó n h ế p ứng trong thân thể kỳ dị xuất hiện một đầu năng lượng chuyển hóa thông đạo theo thời gian di chuyển năng lượng dung hợp cũng chỉ còn lại lấy cuối cùng một kia cảm thụ được trong đan điền mới đích năng lượng số lượng bên trên cố nhiên là thiếu đi hơn một nửa nhưng là độ tinh thuần tăng cường lại không chỉ một lần có thừa xem xét đan điền thời điểm nhấp ứng có thể rõ ràng cảm ứng được vẻ này theo sâu trong linh hồn vọt tới cảm giác lại để cho hắn cảm thấy chính mình phảng phất là đưa thân vào trong ô tuyển nói không nên lời khoan khoái dễ chịu cái này chẳng lẽ tựu là tiên tiên cảnh giới sao c h ư ơ n g 468, kinh h ỉ nhiếp ưng c h ư ơ n g 468, kinh h ỉ nhiếp ưng ở đằng kia cổ khoan khoái dễ chịu cực kỳ cảm giác phía dưới nhếp ưng linh hồn tựa hồ cũng muốn tự hành lý thể hắn hiện tại y nguyên hay vẫn là nhắm mắt lại linh hồn cũng không có lý thể nhưng là t r u n g quanh khắp quảng trường lại đều ra hiện tại trong tầm mắt của hắn cái này phiến thiên không bên trong đích hết thảy cũng có thể trông thấy đau ó c vô cùng thanh minh đối với mình nhưng đối với mình thân cảm lộ đột nhiên mở rộng không ít chung quanh trong không gian, hắn thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ hết gì đó đều là có thêm tính mạng xa xa l g ị c h phong càn hiên hai người nhìn như đều tại siêu tầm lấy bảo tàng có thể hắn thấy rõ ràng hai người thân hình đều là tại ngăn không được run r u dày trong nội tâm ấm áp nhất ứng nhanh chóng thu hồi tâm thần một cái chu ngày sau đóng chặt thật lâu sau hai mắt chậm rãi mở ra lập tức cả người nhẹ khẽ chấn động quả nhiên là tiên tiên c h i cảnh không đến cảnh giới này hắn căn bản không cách nào có làn ra đến hô hấp mà bây giờ trong trời đất linh khí liên tục không ngừng địa tràn vào thân thể dùng hợp tại bản thân năng lượng bên trong tuy nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng xác thực là tiên tiên cảnh giới đạt tới cảnh giới này hắn mới phát hiện trước khi thực lực tuy có thể cùng siêu v i ệ t đỉnh phong cường giảm ộ t trận chiến cũng có thể thủ thắng nhưng cảnh giới t u là cảnh giới một chút cũng không cách nào cơ cầu có thể cùng thiên nhiên lẫn nhau c â u thông bất luận là đối với bản thân năng lượng khôi phục là cái kia trong chiến đấu đối với năng lượng khống chế cũng là tăng cường không ít mà đây chính là đạt tới cảnh giới này về sau cùng phía dưới cảnh giới nhất chỗ bất đ ộ n g thử nghĩ một người tập trung công kích một điểm mà một người khác cũng muốn nhưng cái khó dùng làm được cả hai chúng nó ở giữa chiến đấu vứt bỏ mặt khác nhân tố ai thắng ai bại không cần nghĩ cũng là biết rõ đại ca cán hiên hai người tuy nhiên đều không có xem n h ứ p ư n g cái kia phần linh rắc nhưng lại một mực đều tại trên người hắn quay người về sau trên mặt cái kia phần vui sướng t r i ể n lộ không thể nghi ngờ đại ca ngươi thành công rồi hả n h ứ p ư n g trùng trùng điệp điệp gật đầu cười nói vâng ta thành công rồi mới đích công pháp đã có về sau sẽ không xuất hiện vấn đề gì ha ha cái kia thật sự là quá tốt lịch phong cười to tiếng cười kia ở bên trong nghe ra là ở thỏa thích phong thích đại ca vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cán hiên hỏi lịch phong dừng tiếng cười chăm chú nhìn về phía đi qua trầm n g âm một lát nhếp ưng đem chỗ có chuyện nói một lần đồng thời cũng đem hạ nguyên dơ cao cùng thủy thần ở giữa chiến đấu dựa vào khổng lồ linh giác truyền vào đến linh hồn của bọn hắn bên trong hồi lâu càn hiên hai người phương là từ cái kia trong rung động tỉnh táo lại n ị c h phong nệ nệ n miệng nói tốt một cái hạ nguyên dơ cao có thể làm được nhiều như vậy đúng vậy à nếu không là cực hạn tại phá thiên chi quyết cái kia thủy thần sợ cũng không phải là đối thủ của hắn nhếp ưng nói xong không khỏi đau khổ cười cười tuy nhiên hắn một mực không có đánh mất cùng thủy thần một trận chiến tin tưởng mà dù sao áp lực quá nặng thủy thần thời gian tu luyện dùng mười vạn năm vi đơn vị chỉ cần là hạ nguyên dơ cao là hai mươi và năm mà hắn ngắn ngủn b ấ t quá mấy chục năm trong lúc này tranh lệch quá lớn sợ cái gì lúc tu luyện trưởng cũng không có nghĩa là cái gì chúng ta thực lực hôm nay phóng nhãn đại lục những cái này nịch thiên cường giả không tính ai là đối thủ của chúng ta mà những người kia cái kia một cái không phải tu luyện mấy trăm năm có thửa nịch phong khoát khoát tay nhưng lại nghiêm mặt nói ra h ắ c h ắ can c hiên đột nhiên cười quái gì, nguyên lai ta long tộc cũng có cùng thủy thần chống đỡ thực lực một cái đằng trước ngàn năm thủy thần không có tiêu diện phụ vương ta sợ là lúc này đây chắc chắn sẽ không tung tha cũng không biết hắn có hay không phát giác sự hiện hữu của chúng ta phát hiện không phát hiện thì sao l h phong lạnh lùng nói ngàn năm cuộc chiến hơn mười năm về sau liền đã chính thức bắt đầu một cái ngàn năm cuộc chiến bất quá mười năm thời gian tính toán chúng ta chỉ có hơn hai mươi năm nếu như trong khoảng thời gian này chúng ta không thể đạt tới thủy thần cảnh giới đến lúc đó cũng là chết cần gì phải quan tâm phải chăng bị hắn đã phát giác càng hiên âm bên cạnh bên cạnh mà nói ta nói là nếu như hắn đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta như vậy có thể hay không trong đoạn thời gian này càng thêm bất an đâu này hh l h phong lập tức cùng tiếu chúng ta có thể thua nhưng hắn vẫn thua không được cất dấu cái này tâm tư thủy thần lại có thể thế nào phất phất tay nhếp i ưng đột nhiên nghiêm m ặ t nói ta là các ngươi người nào đại ca hai người trùng trùng điệp điệp trả lời như vậy ta các ngươi có nên hay không nghe trong chốc lát không đợi hai người trả lời nhếp i ưng quát không cho phép có nửa điểm ý tứ gì khác đại ca hai người không phải kẻ ngu dốt hỏi như vậy bọn hắn đã biết được đến phía dưới nhếp i ưng muốn nói cái gì nói nhếp i ưng quát trói thai đại ca liền để cho chúng ta đi chết cũng sẽ không có đinh điểm c ự tuyển nhưng là không có nhưng là nhếp ưng cười cười đi vào kính lam đại lục nếu nói là lớn nhất đại ý tự là nhận thức hai người các ngươi cái hảo huynh đệ đại ể cho ta t để biết ca nhiếp g ứng t bất lấy nửa đắc dĩ cười cười nói đây cũng là ta không hy vọng sở chứng kiến nhưng các ngươi nhất định phải chiếu ta đi làm chỉ cần các ngươi không chết vân thiên hoàng triều ngạo thiên hoàng triều tiêu nguyệt cùng âm nguyệt tông mới có thể bình yên vô sự vì cái gì không là chúng ta mặt sau cùng đối với thủy thần mà là ngươi bởi vì hạ tiền bối lựa chọn chính là ta chiến đấu ảo ảnh các ngươi a i có ta xem minh bạch nhép ứng đi qua vỗ vỗ hai người bà vai chinh trọng nói đương nhiên đây là xấu nhất ý định chúng ta đều không muốn phát sinh tốt ta đáp ứng ngươi nghịch phong cười nói nếu là thật như đại ca theo như lời ta sẽ yên t ĩ n h ngốc một cái đằng trước n g à năm n nếu như cuối cùng y nguyên không thể báo thủ như vậy lúc kia đại ca ngươi cũng không thể ngăn cản ta đến giúp ngươi a n ị c h phong nhị ca ngươi như thế nào lão đoạt ta đi nói chống trải trên quảng trường một hồi cùng tiếu vang vọng mà lên mà ở cái này trong tiếng cười giống như có một đạo giàn mua mà vui mừng tiếng cười l ạ n g y ê n mà lên trận t r ô n vùi không thấy đúng rồi các ngươi có không có tìm được mặt khác tốt một chút đồ vật bảo tàng tri địa khắp nơi bảo tàng chỉ có điều nhiếp ưng được chân quý nhất lưỡng dạng những thứ khác tự nhiên khó vào pháp nhãn ở đâu còn có khác thứ tốt ta hai người k h o á t khoác tay hơi có chút nghiền ngấm nói ta đi tìm tìm xem nói xong nhiếp ưng phi tốc địa lướt đến hắn một người trong d ư ơ n g hòm bên cạnh tìm lấy đồ vật bên trong từng bước từng bước dương hòm nhanh chóng bị mở ra vô số làm cho đại lục ở bên trên sở hữu tất cả cường giả đều muốn điên cùng sách vợ tranh chữ bị n h i ế p ưng tùy ý ném qua một bên nhưng lại thủy t r ú n g chưa từng có lại để cho hắn thỏa mãn đồ vật hắn đến cùng đang tìm cái gì càn hiên bị môi nói ta nào biết nhìn xem chứ sao đang lúc n h i ế p ưng s ắ p buông tha cho thời điểm đột nhiên tại là một loại trong giường nhảy ra một t r ư ơ n g hơi mỏng chăn giấy g ánh mắt đưa lên tại trang giấy lên cả người ngăn không được cất tiếng cười to càn hiên hai người hai mặt nhìn nhau đồ vật trong này cơ hồ bị hai người tất cả đều lật ra mấy lần thật sự nghĩ không ra còn có đồ vật gì đó có thể làm cho nhiếp ưng như vậy niềm vui đấy đại ca cái gì đó ạ nhiếp ưng cẩn thận từng ly từng tí đưa qua tràng giấy cẩn thận nói các ngươi có thể phải cẩn thận một chút đừng cho làm cho phá không giả linh đan hai người t r ợ t c h ầ m c h ầ m vào nhiếp ưng càng hiên nghi ngờ nói đại ca bằng ngươi tu vi căn bản không cần lo lắng dung nhan giả đi vật này tại chúng ta đều không có nửa điểm tác dụng ạ nghịch phong nói đại ca đây là cho tâm ngữ chuẩn bị đấy đúng vậy ạ nhiếp ưng trầm giọng nói nhận thức tâm ngữ cho tới bây giờ đã có hơn mười năm thời、gian. trước đó lần thứ nhất đã gặp nàng đầu lông mày chỗ một tia nếp nhăn mới bỗng nhiên phát hiện nàng căn bản không cách nào chống cự thời gian trôi qua mà nàng thực lực chỉ sợ khó có thể đạt tới đỉnh phong trí cảnh cho nên một mực lo lắng vô cùng mặc dù là cuối cùng chiến thắng thủy thần nàng một khi dung nhan giả đi các ngươi muốn coi hắn cho ta hy sinh có thể dùng giàn mua dung nhan bạn ta cả đời sao c à n hiên hai người yên lặng địa lắc đầu nhất là nghịch phòng tại vân thiên ngốc lâu như vậy xem càng là tin tưởng tâm nữ tình nguyện không muốn vân thiên cũng phải cùng nhép ưng cùng một chỗ nhưng mà sự tỉnh kết thúc về sau nàng không cách nào mặt đối với chính mình dung nhan cho nên cái này so ta được đến ba thước thanh phóng đạt được chiến đấu ảo ảnh đều muốn tới được trọng yếu hh ắ c ắ c tại nhấp ứng trong nội tâm mở ra cái này bảo tàng lớn nhất kinh h ỉ cũng chỉ có cái này không g i ả linh đan đem những vật này đều mang về a dù sao về sau cũng sẽ không có người đi tới nơi này nhấp ứng nói xong ba người ngay ngắn hướng đậu thủ toàn bộ quảng trường chỉ chốc lát chính thức trở thành không có vật gì đi thôi ba người đi về hướng thông đạo rất nhanh địa lướt đi thạch động dừng lại tại giữa không trung nước mắt nhìn hồi lâu ba người mới được là lá lách mình bay đi đi ra ngoài cũng không có bất kỳ ngắn trở là trên bầu trời cấm chế kết giới cũng không tại đối với ba người có nửa điểm c h ặ n đường sử bọn hắn đơn giản xuyên qua kết giới nhìn thấy chân thật bên trong đích thế giới bất quá ba người cũng không có như vậy ly khai mà là thân ở phía xa linh g i á c một mực địa tập trung vào bảo tàng chỗ trên mặt đất ước chừng cái hơn mười phút đồng hồ sau linh g i á c dưới sự cảm ứng toàn bộ kỳ liên sơn mạch đều là kịch liệt chấn động một phen lập tức cái k i a bao phủ ở bên ngoài kết giới cũng là không còn sót lại chút gì sử bọn hắn đơn giản phát hiện cái tia chỗ địa phương bất quá là ở vào sơn mạch bên giới cao vút trong mây quả nhiên ngọn núi căn bản không tồn、tại. Trận một hồi đầy trời cho bụi từ cái này bảo tàng c h i địa như thiểm điện địa tuân hướng không c h u n g ở đằng kia trong cho bụi giống như bí mật mang theo lấy một đạo cồn vọng không bị trói buộc tiếng cười lập tức cho bụi quái dị ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đối với phía trên thương cung hung hăng địa chém về phía đi qua phía dưới bao la mở mịt chi địa hết thể sinh cơ như thường linh g i á c bên trong vô số yêu thú mạnh thú đều là an tưởng sinh hoạt đại ca đi đem đều đã xong lịch phong thản nhiên nói nhấp ứng lắc đầu chỉ vào thư cung nghiêm nghị ngữ điệu một chữ dừng lại một c h ầ u đốn g ra cũng không có chấm dứt chỉ cần hắn v ẫ t còn đồng dạng sự tỉnh sẽ gặp lần nữa phát sinh chương bốn trăm sáu mươi chín lại đến thần gia ba đạo nhân ảnh như là cỗ sao trổi rất nhanh xẹt qua phía chân trời ẩn ẩn phóng đi ra khí thế cường đại làm cho những cái tia trận có trải qua phi hành nội yêu thú cả về phần lịch thiên cường giả không thể nào so sánh bất quá đối với bên trên lạnh nguyên nàng nhưng là không còn có lần trước như vậy dễ dàng hh đại ca không bằng lập tức chạy về vân thiên cùng cái k i a lạnh huyền tại so qua một hồi dùng thực lực đem nàng chấn phục đến lúc đó còn không phải mặc ngươi muốn làm gì thì làm n ị c h phong đột nhiên cười quái dị cái k i a sắp mặt cực kỳ tục kĩu nhấp ư n g khẽ giật mình trận cười mắng ngươi muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới tiểu liên nhất định sẽ trách ta đem ngươi mang xấu về sau ngươi t i ể u ngoan ngoãn địa đứng ở vân thiên hoàng triệu a nâng lên tiểu liên n ị c h phong trong con ngươi một cổ nhu tình nhanh chóng hiện hiện c à n hiên tiếp nhận chủ đề nói ra nói thực ta cũng cho rằng cái tia lạnh huyền đối với ngươi hữu tỉnh đại ca không ngại thử một chút như vậy cái tuyệt thế mỹ nhân bỏ qua ngươi không biết là đáng tiếc sao hắc <cười> hắc các ngươi những lời này lưu đến về sau đối với tâm nữ các nàng đi nói cái kia chúng ta chẳng phải là muốn chết sao càn hiên bĩu m ô i cũng không đang dây dưa cái này thuộc diện hiện tại đi chỗ đó thật ra trên thân thể nhàn nhạt sát cơ hiện hiện dễ dàng phàm lao gia tử ta cũng l à nên đưa hắn nhận được vân thiên hoàng triều rồi dùng minh đệ của ta hiện tại tu vi n ị c h thiên cường giả không xuất ra thật ra khó có thể chống cự nhưng đại ca không lo lắng bọn hắn n ị c h thiên cường giả sao nhấp ứng lạnh lùng cười cười ta cũng đang muốn thử một chút đến cùng cùng cái kia chờ cảnh giới cường giả còn có bao nhiều tranh lệnh h u hồ dùng của ta phỏng đoán ngàn năm cuộc chiến nếu như không có chính thức mở ra n ị c h thiên cường g i ả chắc có lẽ không hiện thân nếu không bắt manh núi như thế nào không thấy có bọn hắn xuất hiện kỳ liên sơn m ạ n h hơn mười vị địch nhân nổi g i ế t không có gì ngoài là tự tin của bọn hắn bên ngoài khẳng định còn có nguyên nhân khác càn hiên cười khổ một tiếng nói ta hiện tại phát giác chúng ta đi quá nóng n ả y rất nhiều sự t ì n h cũng không hỏi cái tinh tưởng n g ị c h phong không công mắt dựa vào chính mình lục lọi đi chẳng phải là đến càng thống khoái một ít trong tiếng nói đông nhiên tăng thêm tốc độ hướng phía lăng tiên phương hướng như thiểm điện địa, địa bắt đi nghe nói càn hiên nhép ưng đột nhiên vỗ đầu mình kêu lên ta thật đúng là có một việc cấp quên mất rồi cái gì thủy thần có hai vị một danh khác là nữ tử ta không vấn đề hạ tiền bối tên kia nữ thủy thần là ai vì cái gì ta cuối cùng có một loại cảm giác quen thuộc ách cán g hiên cũng là đột nhiên tăng thêm tốc độ hay vẫn là nhị ca nói rất đúng có một số việc dựa vào chính mình đi lục lọi thống khói nhiều ba người ly khai kỳ liên s ơ n mạch cái kia hơn mười vị tám đại liên minh cường giả đã là không thấy có lẽ là không cách nào s i ê u tầm đến bọn hắn cũng tựu thôi rồi nhưng là tại bọn hắn trong môn phái đồng môn tương tàn tình trạng nhưng lại càng phát nghiêm trọng thế lực đều là đệ tử phân đông mà、so、n tử tử dần dần, tâm tư n của bọn hắn hiện tại hăng hái chạy tới lăng thiên thần gia nhếp ứng ba người tất nhiên là không biết đem làm đạp và hữu vân sơn chủ phong t h i đình cái kia thần gia hình dáng là theo sát lấy xuất hiện trong tầm mắt phía dưới tựa như một đầu cự long từng tòa tinh xảo phòng ở một mực bốn lượn tại toàn bộ sơn mạch bên trong chỉ có tại phía trên này mới được là thình lình phát hiện thần g i a bố cục đã là đem sơn mạch bao bọc vây quanh thần hùng đi ra g ặ p ta sen lẫn nghiêm nghị sát ý thanh âm phản phất là gợn sóng kéo không dứt địa phóng tới sơn mạch bên trong coi như sóng to gió lớn lập tức làm cho sơn mạch bên trong nhảy ra không mấy đạo thân ảnh mà những n à y thân ảnh dùng ba người vị trí vị trí bọn hắn không thể nghi ngờ đều là con kiến truy cập e nét để đọc truyện theo từng trích con kiến tại trong ánh mắt dần dần phóng đại nhấp ứng ba người cũng là rõ ràng trông thấy những n à y thần gia đình đệ trong đôi mắt chỗ tuân gia hiện ra kịch liệt hoảng sợ đúng đúng nhiếp ương bọn hắn theo long cung sau khi đi ra nhiếp ương tính toán là chân chính dương danh tại trên đại lục thực tế cái kia khống chế các phái đệ tử c h i pháp càng làm cho hắn trở thành tám thế lực lớn cái đinh trong mắt trừ chi cho thương khoái vậy quanh bóng người qua trong giây lát lại là rất nhanh xuống tuân ra bọn hắn cũng là minh m ạ n h bực này cường giả đã không phải bọn hắn chỗ có thể ứng phó đấy mấy cái phút đồng hồ về sau tại thần hùng cùng thần dễ dàng dưới sự dẫn dắt gần có một hai mươi đạo thân ảnh như thiểm đ i ệ địa, địa lớn đến chỉ vào những người này nhiếp ương cờ nhạt đây là thần gia sở hữu tất cả thanh cấp đã ngoài cường giả nói chuyện đồng thời không khỏi liên tưởng đến tại hát cám xâm lâm trong cùng liêu t i ế t nhưng một phen luận thần nguyên tông thực lực đối thoại hiện tại xem ra b u ồ n cười vô cùng một cái thần gia thanh cấp cường giả gần đây có hai mươi vị nhiều cái kia thần nguyên tông chỉ nhiều không ít về phần nghịch thiên cường giả xác định có nhất ưng n g ư ờ i ba người còn dám tới ta thần gia trước một thời gian ngắn điên c u ồ n trong đó có thần gia đình đệ ở bên trong bởi vậy thấy ba người thần dễ dàng trong đôi mắt ngăn không được trận trận lựa giận trước đó lần thứ nhất không có thể cứu g a d ị lao g a tử thực lực bây giờ có chỗ tinh tiến tự nhiên là còn muốn thử một lần nhấp ứng hờ hức một tiếng ngược lại đối với hướng thần hùng lạnh lung nói nhìn xem lần này mấy chiêu ở trong ta có thể đánh bại ngươi xem xem các ngươi phần đông thanh cấp cường giả có thể không ngăn cản ở h u y n h đệ chúng ta ba người côn g vọng thần hùng g ầ m lên nhưng trong lòng cùng mọi người đồng dạng vô cùng khiếp sợ lúc này mới bao lâu không có gặp mặt thật lực của đối thủ lại là tinh tiến chẳng lẽ đã là nghịch thiên cường giả không thành nhưng phải chăng côn vọng thử một lần liền biết nhấp ứng khép cười một tiếng lòng bàn tay một phen viêm sắt kiếm sôi nổi mà ra một tay cầm kiếm chỉ hướng đối thủ một cổ cường đại chiến ý đ ồ nhưng g n i hiện、lên. Cái này chiến ý, thuộc về viêm ê lên. n này trong thuộc thể h cơ bà ý, sắt t về kiếm ớ c t h a h h p o n Dùng 3 người đối kháng gần 20 vị thanh cấp cường nhiếp ưng hình giả, đối đệ vị tam cấp là bại, c ũ n giờ đủ để tự hào. Nhưng là g phút này tam minh đệ chỗ dương thả ra khí thế cường đại làm cho mọi người kinh hãi nhấp ứng cùng n ị c h phong sở tu luyện căn bản không phải phá thiên chi quyết này đây cổ hơi thở này tuy là cường đại nhưng xa xa không có cản hiên trên vai trái cái kia đặc biệt thanh sắc cựu phiến lá cây đến rung động thanh cấp cựu diệp cái kia cách n ị c h thiên chỉ có một bước ngắn toàn bộ thần da không có gì ngoài một gã n ị c h thiên cường giả bên ngoài kể cả thần hùng ở bên trong cũng chưa từng có người đạt tới qua cảnh giới này mà đại lục có một cách nói phàm là đạt tới thanh cấp bảy diệp đã ngoài kỳ thật thực lực đã không thể đơn thuần dùng cảnh giới đến cân nhắc bởi vì cái kia chờ thực lực dĩ nhiên có thể khiến cho thiên địa cộng mình kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ là cường rất nhiều tuy nhiên nhìn không thấy nhếp ưng hai người chân thật cảnh giới nhưng chỉ bằng cái kia lưỡng c ổ có thể cùng cản hiên sa muốn hô ứng khí thế cùng với lần trước nhếp ưng từng bị bại thần hùng đến suy luận đem làm cũng sẽ không thua cái này lòng tộc cứng giả kể từ đó ba gã thanh cấp cựu diệp cứng giả mặc dù là đối phương mỗi người tại thanh cấp phía trên cái k i a đã thì không cách nào dùng nhân số để đền bù đấy trận nay đại chiến bọn hắn căn bản không cách nào mượn nhờ nhiều người đến chiếm bất kỳ ưu thế nào nhất ưng người đến tột cùng muốn như thế nào khi sâu cân nhắc trương không khí thần hùng trầm giọng hỏi thả dịch lao ra tử nếu như thả hắn có phải hay không các người về sau không tại đặt chân cái này u vân núi một câu làm cho nhiếp ưng ba người không hiểu cười tả thần dễ dàng bệ bộn là nói nhị thúc thần hùng k h o á t khoác tay nhanh nhìn chăm chú lên ba người nhiếp ưng cười nói thần hùng người cái này xem như đang cùng ta đảm điều kiện đâu rồi hay vẫn là biến tướng cùng với ta hóa thù thành bạn là điều kiện thần hùng nghiêm mặt nói như vậy không cần vừa mới có chỗ hòa hoãn hào khí đông nhiên lần nữa chặt chẽ nhấp ứng lạnh lùng nói cùng định nhân ta cũng không đảm điều kiện thần hùng thần ra chỉ cần tiếp tục cùng vân thiên đối nghịch cái kia kết cục chỉ có một chết. chữ ế t c h chết vừa dứt một thân ảnh đã đang ở thần hùng trước người viêm s ắ t kiếm thường thường đưa ra một kiếm này cực kỳ bình thường nhấp ứng trạng thái cũng là lập tức tiến vào đến à o ảnh bên trong cùng thủy thần một trận chiến cái chủng loại kia vi rượu phía dưới mà một kiếm này cũng chính là đâm về thủy thần một kiếm kia như thế bình thường một kiếm làm cho thần hùng giống như thân ở cùng phong đại dương mênh mênh mông bên trong. cái kia trong thân kiếm chỗ phát ra cường đại khí tức rồi lại là như là đặt mình trong tại vạn thanh trường kiếm vây quanh phía dưới lăng lệ ác liệt kiếm ý không chỉ có là rất nhanh xuyên thấu bắn vào hắn thân hình bên trong là cái kia linh hồn cũng giống như t h ụ hắn lây chấn động ngoài có một cổ theo trong không hiện hiện vô lực cảm giác chẳng lẽ đã thật sự đã đến nghịch thiên cảnh giới sao trận trận rung động tại sâu trong linh hồn hiện hiện mà ra một kiếm này thẳng lại để cho thần hùng phát giác như núi giống như cường đại thân hình vận thế chấn động á n liệt cầm thương nơi tay bàng bạc năng lượng b ư ớ ra bên ngoài cơ thể chui vào thân súng ở bên trong chưa có tới kịp thi triển bất kỳ v trường thương rất nhanh đưa lên đinh kiếm thương c h ạ m nhau một hồi hỏa hoa rất nhanh đặc hiện thần hùng thân thể r u lên hăng hái lui về phía sau dù là không có bị thương nhưng mọi người đã là nhìn ra hắn rất là chật vật nhấp ứng lạnh lùng cười cười trường kiếm lấn bên trên mơ tưởng tại ta thần ra làm càn thần dễ dàng vừa quát xuất lấy mọi người phi thân trên xuống nhưng mà mọi người ánh mắt xoay mình được một đ ô n g hoa không gian lâm vào trong chốc lát mơ hồ đại rõ ràng về sau nhấp ứng đã là tới gần thần h ù n g mà bên cạnh hắn nịnh phong cùng càn hiên một trái một phải che chở giao ra gia dịch lao g a tử hôm nay huynh đệ của ta ba người có thể không đại khai s ắ t giới nếu không hôm nay thần già dù cho bất d i ệ t cũng đem vô lực đứng tại đại lục đỉnh phong cái này trên võ đài viêm s á t kiếm chỉ phía trước nhấp ứng nghiêm nghị h é t lớn thần dễ dàng người liên can im lặng tuy nhiên hiện tại đem ba người vây quanh tại ở bên trong nhưng là thần hùng cũng đã rơi vào bọn hắn áp bách phía dưới dùng ba người tu vi đủ để tại mọi người phát động công kích trước khi đem thần hùng giết chết muốn muốn dễ dàng phà bình an vô sự trước thả nhị thuốc ta ta đại ca nói không thích nhất cùng địch nhân đàm điều kiện địch phong trong thanh âm một thân ảnh q u dị biến mất thần lực coi chừng thần dễ dàng biến sắc truy tìm lấy trên bầu trời cái k i a một k i a năng lượng chấn động d ơ lên trường hung hăng bổ tới bổng a tiếng va đập vang lên về sau h é t thảm một tiếng đi theo vang lên trước mắt bao người một đạo nhân ảnh miệng phun m u tươi t r ư ợ t hướng lên trời tế cuối cùng ngã xuống bao la mở m i ệ n g trong rừng cây mang l đi phong chậm chạp địa theo lấy bị hắn đánh chết bóng người chỗ địa chậm d ã i hiện hiện nhìn thần dễ dàng khinh thường địa cười nói công kích của ngươi còn kém một chút l ư ợ đạo mọi người sát mặt đại biến lập tức đối phương là tổn thất một gã cứng giả như vậy tốc độ khủng khiếp cùng lực công kích mọi người tại đây tự chủ không một người có thể ngăn cản xuống cố nhiên là có đánh lén h i ể m nghi nhất ưng không muốn lân ta thần già không người t i ê n tĩnh trên bầu trời đông nhiên một đạo không thuộc về ở đây bất luận cái gì một người bình thản tiếng quát vang vọng mà lên chương 470, huynh đệ liên thủ chương 470, huynh đệ liên thủ nghe nói lấy lạ lâm thanh â m nhất ưng khỏe miệng g ơ lên một vòng thật sâu độ cong đôi mắt đối với hướng sơn mạch bên trong một chỗ cười l ạ n h lạnh nói rốt cục nhịn không được muốn hiện thân sao mặc kệ ngươi có như thế nào cường hoành tu vi hôm nay thần gia đ â muốn giao ra dễ dàng phản lao ra tử nếu không thần gia gà chó không yên làm càn chớ có cho là nương tựa theo ba gã thanh cấp cựu diệp cường giả có thể tại ta thần g i a hoành hành năng lượng lạ lâm thanh âm lời nói xoay chuyển nghiêm nghị quát thần hùng tới vâng đạo này thanh âm thần g i a mọi người tự không xa l à gì giờ phút này lúc trước xa suốt tinh thần rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh muốn đi không dễ dàng như vậy nhớ ưng chấn kiếm trên xuống viêm sát kiếm hóa thân ngàn vạn lang lệ ác liệt kiếm khí mánh liệt bắn mà ra lập tức tại bên trên bầu trời tạo thành một đạo kiên không thể thúc kiếm trận đem cái kia thần hùng một mực ba khỏa trong đó nhớ ưng lão phu liền cho ngươi biết được lịch thiên phía dưới đều vi con s trong tiếng nói một cổ bàng đại khí thế như thiểm điện địa tự sơn mạch bên trong bay lên tới gần không trung thời điểm đ ố n g nhiên ngưng tụ làm một trôi sắc bén t r ư ờ n g thương đối với cái tia tản ra lăng lệ ác liệt kiếm quang kiếm trận phá không đâm tới huynh đ ệ chúng ta cũng sẽ cho ngươi biết lịch thiên cường giả cũng không phải cao cao tại thượng can hiên dẫn đầu m à động khổng lồ chân thân hiện hiện thời điểm đã chiếm giữ tại kiếm trận trước khi vàng dòng nhị sắc tự trên thân thể nhanh chóng bước ra không gian vì vậy mà trở nên lúc lạnh lúc nóng một đạo bóng đen như thiểm điện lướt đi đứng long trên lưng ngay lập tức thời điểm lại lần nữa lướt đi trường thương chấn động Đạo đạo t à nhìn n p h qua những này thật ra mọi người kinh tâm không thôi mặc dù bọn họ là cố tình ngăn cản sợ cũng khó có thể ngăn cản xuống、động. lưỡng thương lập tức chạm vào nhau trôi i tiếng ể u sấm n thanh âm vang vọng mà lên, nghịch phong đứng ngụm một âm mà muối diệu dây, này do khí thế châu ngưng tụ thành trường thương như trước bảo trì đồng dạng tốc độ cùng thanh thế cùng theo s á t mà đến vàng dòng nhị sắc lần nữa chạm vào nhau kết quả vẫn là đồng dạng vàng dòng nhị sắc lập tức bị đánh tan cực lớn long thân một hồi run dày gào thét long âm thanh bỗng nhiên vang lên thân hình mánh lịch bày đôi dòng bí mật mang theo lấy khai thiên xu thế đối với trôi này trường thương hung hăng quất mà ra làm cho người phía trước cái kia thân thể cao lớn giờ phút này cũng là rút gân giống như chấn động một cổ khí thế là liên tiếp kích thương hai người thanh cấp cựu diệp cừng giả thực lực như vậy lại để cho thần g i a mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh â m im ngay lòng âm đ ỗ n g nhiên bắn ra cái kia đã là bị thương lòng thân thể đón gần đây một người điên cuồng phốc đem đi qua lớn mật lạ lâm thanh â m lại lần nữa vang lên trường thương một chuyến đối với c à n hiên rất nhanh bước tới đột nhiên tầm đó dùng kiếm trận làm trung tâm tại một đám tử hỏa hiện hiện thời điểm phương viên ngàn mét bên trong bỗng nhiên một cái biển lửa mà đạo kia thân ảnh màu tím giờ phút này đã là xuất hiện ở trường thương trước khi đôi mắt nhắm lại cảm thụ được trường thương thượng diện chỗ phát ra khí thế cường đại trong chốc lát kiếm trong tay đưa ra không h u y ề n kiếm ý hạ nguyên dơ cao đã từng nói qua n h ư n ế u như đối phương vô cùng cường đại mà bản thân vũ kỹ ngưng tụ thời gian không đủ thời điểm tình nguyện hóa phồn vi g i ả n nhưng bất luận là dưới mắt nguy cơ hay vẫn là cái khác nhân tố n h i ế p ưng đều muốn xử x u ấ t một kiếm này bởi vì phải đối mặt chẳng qua là nghịch thiên cường giả khí thế cũng không phải của hắn chân thân nếu như ngay cả cái này đều muốn sợ hãi đảm tại sao đằng sau đối với thủy thần、Đúng. và chạm thời điểm nhấp ưng thân hình phi tốc lui về phía sau còn đối với mặt trôi này trưởng thường cũng là bởi vì này mà rất nhanh biến mất tại bên trên bầu trời đó cũng không phải nói hắn tu vi muốn cao hơn lịch phong cùng càn hiên mà là cái này đạo khí thế trải qua hai người ngăn cản tăng thêm có tử hòa đốt cháy uy lực đã không lớn bằng lúc trước muốn là như thế này còn ngăn cản không nổi như vậy ba người lúc này chỉ có vừa trốn chi đồ thân thể tại cũng không cách nào bình yên đỗ tại trên bầu trời xem bộ rắn g kia dù chưa chết nhưng đã không tái chiến chi lực đại ca ngươi như thế nào các ngươi t h ư ơ n g có nặng hay không càn hiên khá tốt khôi phục thân người về sau bất quá là đ u ổ i một chỗ bị thương mà n ị c h phong trước hết nhất đối mặt cái kia đạo khí thế cái kia sắp mặt như giấy vàng giống như tái nhuận hắc hắc tốt một cái n ị c h thiên cường giả vẹn vẹn là một đạo khí thế thì có như vậy cường hãn n ị c h phong cười quái dị hắn trong con ngươi đ ỗ n g nhiên đen kỵ không thấy chỗ hiện lên ra lộ vẻ một mảnh tuyết trắng cũng là bởi vì này một thân như dạ thu giống như khí thế càng hung hiếm hơn đồng dạng một phen càn hiên cũng là đã từng nói qua nhưng này lúc đối mặt trung niên nữ tử thứ hai cũng không có sen lẫn sắc cơ cho nên cảm thụ cũng không quá sâu nhìn qua bị thương huynh đệ hai người n h i ế p ư n g lạnh lùng cười cười cho đến ngày nay huynh đệ ba người thực lực đại tiến rõ ràng liên thủ mới có thể bước lui một đạo khí thế hơn nữa song song bị thương lịch tiên cừng giả quả nhiên không có bôi nhọ cái này danh sưng như vậy rời đi lão phu có thể không so đo hai tên hậu nhân chết thương nghe đạo kia lạ lẫm trong thanh âm nhàn n h ạ t khinh thường trong sen lẫn một tia khắc t h ư ờ n g n h i ế p ư n g lớn tiếng cười tả hắc ngươi không so đo huynh đệ của ta chỗ bị thương nhưng lại muốn cùng các ngươi hào hào tính, tính toán, toán. hãy bất sàm luôn đi không giao ra dễ dàng phàm lao gia tử hôm nay huyết tẩy thần ra nhất ưng chớ có đối với lao tổ tông vô lễ đông nhiên trở lại mặt hướng thần ra mọi người cười lạnh liên tục như thế nào quên vừa rồi hai người là như thế nào kết cục sao viêm sắt kiếm chậm rãi nâng lên nhất ưng nói sự chịu đựng của ta không nhiều lắm ba phút về sau nếu như còn không thấy được dễ dàng p h ả m lao ra từ lúc này ta dám cam đoan ngoại trừ tên kia rùa đen rút đầu bên ngoài thần ra tướng cao thấp không lưu ngươi dám thần dễ dàng không khỏi giận dữ mắng mỏ nhưng mà lực lượng như vậy chưa đủ ta minh đệ nhìn nhau cười cười chật là không nói chuyện đang tại mặt của mọi người n từng từng mặc mặc còn h h p có lượng phút đồng hồ thần hùng nếu như ngươi tự tin có thể phá vỡ không ngại tiếp tục bằng không thì chuẩn bị sẵn sàng bởi vì ta cái thứ nhất mà luôn giết chính là ngươi nịnh thiên cường giả đến tội cùng thần thông có bao nhiêu nhếp ưng không cách nào biết được bất quá hắn nhưng lại biết được một điểm cái kia chính là có thể tạm thời mượn nhờ người khác thân hình trong ạ i i t tiếng nói nhớ ưng lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt nhìn đến một cử động kia thần dễ dàng sắc mặt đại biến bè bột quát thần tiến huynh đệ các ngươi nhanh chóng hồi gia tộc ngăn cản bạo loạn phát sinh còn đi được rồi sao một tiếng cười quái dị vốn nên tại điều tức bên trong đích lịch phòng giống như quỷ ảnh đứng ở thần tiến huynh đệ trước khi t r o n kia nhiếp n g t y t t ưng đứng thẳng ở kiếm trận bên ngoài nhìn qua bên trong dốc sức liệu mạng thần hùng ưng tủn cười nói thần hùng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc là các ngươi trước muốn cùng ta làm đối với là các ngươi chính là cái tiêm lịch thiên cường giả không muốn lưu lại tánh mạng của các ngươi mở ra lòng bàn tay viêm sát kiếm như t h i ể m điện địa bay ra xuất tại còn x u ấ t lại kiếm trận một góc theo một đạo thanh thùy kiếm minh thanh vang lên thần hùng dưới sự cảm ứng vất vả lâu như vậy cái này kiếm trận ngay tại nửa ngày bên trong thình lình đã là khôi phục như lúc ban đầu mà nhớ ưng thân thể thẳng tắp xuyên thấu kiếm trận bên bờ sinh tử thần hùng ngược lại biến thành không sợ hãi cười to lao phu tựu i là chết ngươi cũng đừng muốn toàn thân trở ra nhớ ưng cũng không biết long tập cường giả cùng tiệu tựa có thể không tại ta phần đông hậu bối phía dưới giữ được thánh mạng ân cái lúc này rõ ràng còn nghĩa nhiễ cười khẽ dùng ngón tay chỉ hướng bên ngoài thản nhiên nói không sợ trung thực nói cho ngươi biết huynh đệ của ta ba người chỉ cần nghịch thiên không xuất ra cho dù cái này một đám tất cả đều là thành cấp cựu diệp cứng giả cũng lưu không d ư ớ i chúng ta h ừ lão phu sắp chết chi nhân ngươi cho rằng lão phu có tin hay không có tin hay không là tùy ngươi chuẩn bị xong chưa ta muốn đọc thủ nghiền ngẫm nhìn về phía trước bóng người nhấp ứng chậm rãi đi về phía trước mọi người rằng co thời điểm s ơ n mạch bên trong một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết tâm giờ phút này theo c u ồ n phong rõ ràng chuyển vào mọi người trong hai không có một đám siêu việt cấp cứng giả phía dưới chấm giết trở nên càng đơn giản đỉnh phong c ư ờ n g giả huynh đệ ba cái trong tay không chế cũng c ố t như vậy một ít như thế nào là lựa chọn thần gia vong hay vẫn là thả ta dịch lao ra từ đầu này nhấp ứng tiến s á t từng bước trên mặt treo vui vẻ rơi vào thần hùng trong mắt không thể nghi ngờ như ác ma giống như tồn tại tung h à n h đại lục mấy cái ngàn năm đường đường thần gia khi nào từng bị ba người trẻ tuổi bước đến tình trạng như thế nếu như thần gia vong dễ dàng phạm h à n phải chết vui vẻ y nguyên tại chỉ có điều trở nên xâm lãnh thần hùng ngươi vẫn không rõ chợt q u á t lạnh đậu tủ kiếm trận bên ngoài lịch phong như t h i ể m đ ị a địa nhảy vào lòng thân thể trong vòng đây bên ngoài có cản hiên thao túng bổn nguyên tâm hỏa cực lực đ ố t cháy không gian đã làm ơ hồ không thể nắm lấy mọi người mặc dù tu vi bất phảm có thể tại bổn nguyên tâm hỏa bao vây rồi cái kia kim sắc chi thủy không ngừng thẩm thấu lịch phong c ố tình đánh lén tại lúc này giống như là tử thần hàng lâm phàm l à bị hắn tới gần chi nhân không chết tất thương dừng tay đông nhiên một đạo thân ảnh mang theo khí thế cường đại từ phía dưới sơn mạch bên trong phi tốc xông lên cuối cùng hay vẫn là hiện thân rồi hả cảm ứng đến đạo kia cũng không phải là lâm khí thế nhấp Phụ t h ố n hắn.、Sau、khi hắn chứng kiến nhiếp kiến Sau t i cười ế n n g g ă n không được địa vang lên,、láo、phu được địa láo x e m huynh người đệ b a người như thế nào thế l y khai cái này、u、vân sân ưu mươi ạ c h mốt trận đ ầ u nghịch thiên lăng không mà hiện bóng người tốc độ thập phần cực nhanh trước mặt mọi người người vừa nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua thời điểm nhép ư n g chỗ kiếm trận liền đã theo bên ngoài mà nội thấm tiến một cổ khổng lồ l ự c đạo ầm ầm giống như là xét đánh âm thanh giống như cái kia từ nào đó thần hùng công kích cả buổi cũng không thấy phá vỡ kiếm trận tại đây người đột nhiên mà hiện va chạm phía dưới một cái cự đại lộ hồng lập tức hiện lên nhiếp ứng sắc mặt hơi đổi ráng có thân thể rồi đột nhiên là khôi phục tự nhiên kiếm chỉ ngoài trận tàn ảnh màu tím kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra t h ầ n hùng lạnh lùng cười cười thấy cường viện đã đến giờ phút này không lùi mà tiến tới hiện ra ánh sáng màu làm trường t h ư ờ n g p h á không mà đến lập tức làm cho nhiếp ứng quanh thân bị một mảnh rét thấu xương băng điêu nơi bao bọc không biết cái gọi là lần nữa đặt chân thần ra mấy lần cùng thần hùng so chiêu nhiếp ứng dĩ nhiên đối với thực lực của mình đã có nguyên vẹn hiểu rõ không chút khách khí địa nói một câu siêu việt ở trong ít có đủ mặc dù là có vậy cũng tuyệt đối không phải thần hùng đối mặt cái kia lạnh như ở đằng kia phương nhỏ hẹp trong không gian nhếp i ưng hơi chút về phía trước đạp tiến thêm một bước cái này băng điêu l à như cùng là tại giới nhiệt độ tịch liệt hòa tan không đến một lát nhếp i ưng thân ảnh hiện hiện mà ra cái gì thần hùng đôi mắt đã gần đến muốn r ứ t xuống thân thể bên ngoài cho dù hắn cùng với nhếp i ưng tầm đó thực lực có chút c h í n h lệnh nhưng t ổ n g không đến mức chính mình phát ra một ích liền là đơn giản như thế bị phá thấy đối phương kinh ngạc biểu lộ nhếp i ưng cười cười không biết là ai nói qua ngươi không đến cảnh giới này cựu vĩnh viễn còn lâu mới có thể cảm nhận được cảnh giới này trô mang đến n h thế lòng bàn tay xé qua ngọn lửa màu tím sôi nổi tại lên nhìn cũng không nhìn thần hùng l i ế c đối với sắp nghiền nát kiếm trận biên giới nhiếp ưng lách mình lướt đi ngón tay chậm rãi r ú i ra đối với cái kia vẫn còn phá trận bóng người ngọn lửa màu tím tự t r o n g cơ thể phô thiên cái địa mang tất cả mà ra lập tức trong thiên địa độ ấm tăng vọt mà đạo nhân ả n h kia cũng đã ở trong ngọn lửa ngoại nhân tại đó cũng không cách nào thấy nhìn thấy nhiếp ưng khinh thường một cố thần hùng tâm trong nói không nên lời thề lương khoảng cách trước đó lần thứ nhất hai người đại chiến mới đi qua không đến một năm thời gian cái này nhiếp ưng đã có thể mang theo cao cao thái độ quay mắt về phía hắn khắp thiên hòa biển. Cùng、càn ù n g c hiên c h u ngưng tụ ra đến đỏ thấm h ỏ a diễm hòa lẫn cả phiến thiên không mắt thường có thể thấy được tựa hồ tại kịch liệt hòa tan chính giữa mấy giây về sau mặc dù là thần ra mọi người cái này cái thanh cấp thực lực tại l ư ợ n g cổ h ỏ a diễm phía dưới đồng đều cảm giác sự khó thở hắn trong thân thể áo số mệnh thịnh hành cũng sẽ ở trong một sát na có ngắn ngủi đ ì n h trệ không chỉ có như thế ngọn lửa màu tím vốn là theo đỏ thấm h ỏ a diễm chỗ diễn biến mà đến giờ phút này tại nhìn thấy uy lực kia tựa hồ càng tăng lên một bậc tự hỏa bốn nguyên tâm hòa ngăn không được hiện đẳng một cổ không hiểu l ư ợ đạo liền càn hiên cũng không cách nào khống trước mắt bao người cưỡng ép lôi kéo lấy một đám tử hỏa ngược lại phi trở lại tại lưỡng bên cạnh bên trong chiến trường xoay mình hiện một đạo hỏa diễm cầu càn hiên nhấp ứng khẽ giật mình trước kia hai người đồng thời thi triển đồng đều không có xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ là thực lực tăng trưởng nguyên nhân nhưng bất kể thế nào nói tại chiến đấu thời điểm đó cũng không phải kiện cái gì chuyện tốt tử hỏa là có thêm hắc cám năng lượng thôn vệ tính ở bên trong càn hiên muốn đem chi luyện hóa cũng không khó khăn lắm nhưng trên chiến trường định nhân sao có thể có thể cho hắn tiến hóa không gian trong lòng lật qua lật lại thời điểm đầy trời tử hòa phía dưới một hồi nổi giận tiếng vang triệt mà lên cái kia vây khốn lấy thần hùng đã lâu kiếm trận rốt c ụ c cầm ẩm biến mất một đạo nhân ảnh mang theo có chút cô đơn thần hùng như thiểm điện địa phóng tới không trung nhấp ưng ngươi thật muốn lưỡng bại đều vong trên bầu trời đạo kia người xa lạ ảnh q u á t lạnh chợt bàn tay rất nhanh về phía trước dối ra ngọn lửa màu tím giống như là gặp được k h ắ c tinh hăng hai hướng về nhấp ứng thân thể dựa s á t vào Vì thế như thế không hổ là nghịch t i ê n cường giả nhấp ứng một tiếng cười tà ngươi cũng không phải chân tránh nghịch t i ê n cường giả cho nên lời nói này ngươi còn chưa có tư cách mà nói đây bất quá là tạm mượn người khác thân hình n h ế p ứng siêu cường linh hồn lực lượng sớm đã là cảm ứng được nếu không tại hắn xuất hiện về sau cũng sẽ không có lớn như thế cử động liếc mắt bên kia chiến trường bóng người kia gầm lên dừng tay cho ta thần dễ dàng mang cái kia dễ dàng phàm đi ra nghe được lời ấy lịch phong càn hiên nhanh chóng thu hồi công kích sóng vai cùng n h ế p ưng đ ứ n g đấy nhìn về phía trên không trung bóng người tại hai người một phen xung phong liều chết phía dưới trong khoảng thời gian ngắn tự là không thể nào lấy được quá lớn hiệu quả bất quá gần hai mươi người thành cấp cường giả đến bây giờ còn có đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu chỉ còn lại lưu lại một nữa chân c h ờ một lát thần dễ dàng hung hăng chừng mắt nhìn huynh đệ ba người liếc thân hình một chuyến liền là đối với phía dưới bạo lướt mà đi mấy phút đồng hồ về sau mang theo dễ dàng phạm lại là rất nhanh trở lại lao r a tử người không sao chờ ớ t nhìn dễ dàng phạm có chút hệ vải t h ầ n sắc cùng với sắc mặt tái nhuận nhớ ưng ngăn không được sát cơ bạo tuân ra mà ra hắn nhìn ra cái này mấy phút đồng hồ ở trong đối phương khẳng định đối với dễ dàng phạm đã làm một ít nào đó tổn thương bởi vì cái kia phần tái n h u ậ cũng không phải thời gian g i i tra tấn chỗ tạo thành đấy thần dễ dàng như ta chân chính có thực lực đối kháng thần g i a n ị c h thiên cường giả như vậy đem ngươi là người thứ nhất người bị giết. thanh âm này rơi xuống thứ hai trong hai cực kỳ rét lạnh cùng lạnh triệt thế cho nên thần dễ dàng khuôn mặt càng thêm vắn độc nhưng mọi người nhìn soi mói hắn cũng không nên tại s ử thủ đoạn gì nhất ưng dễ dàng phàm rõ ràng cũng là n mọi người hắn không nghĩ tới tới cứu mình lại là hắn cảm thụ được trên bầu trời rõ ràng không phải một cái cấp bậc khí tức vội hỏi các ngươi đi mau lao phu ở chỗ này nhiều năm bọn hắn không có giết hiện tại cũng sẽ không biết giết nhất ưng trên bầu trời bóng người lạnh lùng nói ngươi sát thương thần ra chúng nhiều cơn giả cho tiểu tử kê một điểm thương tổn cũng không đủ im ngay nghiêm nghị lời nói bỗng nhiên vang lên đem đối phương đánh gãy kiếm chỉ không trung nhếp ưng cùng thiếu n g ư ơ i thân làng l ị c h thiên cường giả tự nhiên cao cao tại thượng nhưng lại cho rằng mỗi người đều chịu lấy ngươi khi nhục sao cái gì gọi là ta sát thương thần gia chi nhân là hôm nay ta cũng muốn ngươi thần gia từ nay về sau vô lực xuất hiện trên đại lục nghịch phong càng hiên còn chờ cái gì thanh âm trầm thấp trầm d ã i vang lên phát âm chi nhân đã quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ thần dễ dàng coi chừng trên không trung bóng người mãnh liệt bắn mà xuống một cổ nhu kình cấp tốc tại thần dễ dàng quanh thân ngưng tụ、Động. nhất ứng cuối cùng hiện sen lẫn tử h ỏ a bàn tay hung hăng bổ vào do nghịch thiên cường giả chỗ tụ năng lượng vòng bảo hộ phía trên lưỡng hạ tiếp xúc cùng bạo năng lượng sóng xung kích điên cùng tứ tán mở đi ra dù cho có người hộ tống thần dễ dàng y nguyên ngăn không được mà dẫn dắt dễ dàng phạm liên tiếp lui về phía sau hai người khuôn mặt hiện lên vẻ kinh sợ người phía trước là vì phát hiện mình cùng nhất ứng tầm đó trên lệnh to lớn như thế thứ hai là kinh ngạc tại vài năm thời gian nhất ứng tu vi dĩ nhiên cường đến nước này lão phu đã hiện thân nhất ứng người mơ tưởng tại đối với thần ra mọi người có nửa điểm tổn thương hôm nay tiểu tử kia có thể giao cho ngươi nhưng nếu như ngươi không thể tại lao phu trong tay còn sống ly khai như vậy các ngươi bốn người đều muốn ở lại thần gia người liên can giờ phút này đều đã tụ tại người xa lạ ảnh về sau bọn hắn minh bạch nếu không có trước mắt người này tại nhiếp ưng ba người đánh lén bọn hắn tuyệt đối khó có thể kháng xuống hắc hắc ngươi cũng sợ rồi hả kỳ thực bất luận là nhiếp ưng hay vẫn là một đám thần gia cừng giả đều không muốn đi đến một bước cuối cùng bởi vì song phương đều là có thêm lòng có chỗ t h i ê n nay tới cứu người cũng không phải là đồ sát nay đây nhiếp ưng không dám nao quá lớn nếu không phải là bóng người kia một phen cao cao tại thượng đích t h o ạ i ngữ hắn không có khả năng nổi dẫn đến tận đây nếu không phải thần gia bắt đi dịch lao gia tử về phần có sự tình hôm nay sao mà trong lòng đối phương càng lớn lịch thiên cường giả đã đến hôm nay cũng không chính t h ứ c hiện thân đại lục h i ệ n nhiên là thủy thần có quy tắc dưới tóc phát h ạ n h ấ p ứng ba người thực lực đã không phải thần hùng người liên can có thể hoàn hảo chống được rơi vào đường cùng thần giang lịch thiên cường giả mới có thể dùng phương pháp như vậy xuất hiện nhưng tóm lại là xuất hiện hắn không dám dạo chơi một thời gian quá dài thượng diện quy tắc mới được là hắn chính thức chỗ e ngại đấy bóng người lạnh lùng khẽ hử người chờ ép lao phu nếu không l i ề u mạng cũng chết lão phu cũng muốn đem ngươi bốn người vĩnh viễn ở tại chỗ này thoáng nhìn dễ dàng phàm q u ă n g đến quan tâm nhấp ưng mỉm cười trận thanh âm biến đổi nghiêm nghị quát lao ra hỏa đừng nói ngươi chỉ là giả coi như là thực hôm nay ngươi cũng không làm gì được huynh đệ của ta ba người nhưng nếu không tin chi bằng lại để cho chân thân đến đây thử một lần ngay vậy bóng người không giận ngược lại cười thật côn vọng tư thái nếu như không phải đối địch mặt chúng ta có lẽ có thể hào hào tâm sự nhưng hiện tại nha ít nhất chút ít nói nhảm nhấp ưng có thể ở lão phu công kích phía dưới giữ được tính mạng nhưng do ngươi bốn người ly khai Nịch Phong nhóng lạnh lùng nói, bả vai cái, nói, tháng ta về ta sau, cái, một tháng đại ca tự nhất i ê n sẽ r y n g ngươi sợ. thẳng r o n nói, g lời i nhiên n chút là có Các quỷ dị. ư ơ i như ì n thần dễ dàng, đừng cho hắn dùng lại thủ đoạn tồn xem thủ t cho h dễ lại ơ nói g gia tử. Đại ca. Nhếp ưng thẳng dịch ca. Nhếp nhiên lao Đại tử. n một cái căn bản không thể phát huy g i a n g lịch thiên cường giả thực lực chân tránh người các ngươi sẽ cho rằng ta tiếp không xuống sao yên tâm đi dịch lao gia tử giao cho các ngươi đối e m một mực cái kia thần dễ dàng một mực tập trung. dàng dễ đ với cái này phiên g cảm thán nhất ứng tự động loại bỏ mất đối mặt bệnh nhân hắn cũng không có nhiều như vậy lòng từ bi chẳng thần đồng đều bây giờ là ngươi nói nhảm nhiều lắm nịt thiên cương giả là trên đại lục chính thức kim tự tháp tiêm đích nhân vật tuy nói có thủy thân áp chế ngàn năm bên trong không thể đơn giản hiện hơn nhưng là chỉ cần một phương thế lực có thể có được như vậy một gác cương giả cái k i a tất có thể dẫn đầu cái này phương thế lực lách vào thân đại lục nhất lưu trong thế lực ngày nay nhức ứng cuối cùng nhất phải đối mặt đ ị c h nhân vô luận là mệnh t r u n g chú định hay vẫn là tình thế phát triển đều đã là chỉ hướng trên bầu trời cái k i a khống chế đại lục thủy thần như thế một gã lịch thiên cường giả khiêu chiến chính dễ dàng bị trở thành thí luyện đối tượng dùng bản thân thực lực bây giờ đến cùng có, không có khả ô n g có k h năng tiếp được một gã còn không phải chân tránh lịch thiên cường giả công kích nghiệm này kiếm chỉ phía trước nghiêm nghị sát ý nương theo lấy nhàn nhạt cương phong bỗng nhiên lan tràn vẻ này manh liệt chiến ý thì là trực tiếp theo trong linh hồn lướt gấp xuất hiện chương bốn trăm bảy mươi hai nghịch thiên thần đồng đều chương bốn trăm bảy mươi hai nghịch thiên thần đồng đều ngươi biết lao phu danh tự bóng người rõ ràng ở người vứt bỏ hết thẻ tạp nghiệm nhấp ứng bình thản nhìn qua phía trước nói ngươi thần gia c u ậ t khởi đại lục bất quá năm nghìn năm lâu tại thế lực khắp nơi bên trong thời gian vi ngắn nhất bất quá ngươi tổ tiên xác thực thiên tung chi tư dùng một người khởi động toàn cả gia tộc cũng tại về sau ngàn năm cuộc chiến về sau đại phóng dị s á c phương là thành cựu hiện tại thần gia không biết làm sao hậu bối đệ tử lại xuất hiện đứt gây cục diện nếu không so với thần nguyên tông các loại cũng không chút nào trên lệch cựu ngươi thần đồng đều tại chúng lịch tiên cường giả bên trong cũng chỉ đành phải đoạn kết của trào lưu mà thôi nói những này đơn giản là nhếp ưng muốn lại để cho trong lòng đối phương minh bạch hắn biết đến không chỉ là những này như thế cử động chính là muốn lại để cho thần cũng có chỗ chuẩn bị hắn nhếp ưng tự là có thêm bất thường kinh nghiệm nói như vậy cuối cùng nhất muốn cho đối phương một cái áp lực cường đại thần đồng đều bây giờ là linh hồn chiếm cứ người khác thân hình tuy không thể phát huy ra lịch tiên cường giả mạnh nhất thực lực nhưng là lịch tiên cường giả tựu i là lịch tiên cường giả đối với thiên địa lĩnh lộ đối với năng lượng vận dụng như trước không phải nhếp ưng có khả năng so những này đủ để đền bù thần đồng đều yếu thế cơn ư giả g cuộc chiến dựa vào là bản thân thực lực nhưng không thể không nói ngẫu nhiên tâm linh chấn động cũng có thể tả hữu một cuộc chiến đấu thắng bại được nghe lấy ngắn ngủn một phen thần đồng đều quả nhiên biến sắc quắp ngươi đến cùng là đệ tử của ai n h ấ c ư n g tam huynh đệ danh chấn đại lục nhưng càn hiên cùng n h ị c h phong đều là bị người biết、ừ. rõ lai lịch của bọn hắn cũng là thanh thanh sờ sờ làm cho mọi người mặc dù đối với bọn hắn có chỗ k i ế n kỵ nhưng nhưng lại có đầy đủ chuẩn bị có thể n h ấ c ư n g phản phất là lăng không mà hàng vô luận đại lục ở bên trên đều thì không cách nào tra ra lai lịch của hắn là hiện tại tới giao hảo tiêu nguyệt cung tam p ư ơ n g đối với hắn qua lại cũng là hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này nói ra một đoạn hiện tại người trẻ tuổi căn bản không hiểu được che giấu có thể nào không cho thần đồng đều kinh hãi như thế đã đã đủ rồi trong nội tâm nhẹ giọng n h ỉ non một câu thân thể rồi đột nhiên di động lập tức đến thần đồng đều trước một bả viêm s ắ t kiếm mang tất cả khởi k h ắ p thiên k i ế m khí phảng phất là đến từ trong thiên điệu cực lớn áp bách đã làm cho thứ hai trăm chú ba khỏa giờ phút này đối mặt n h ấ t ưng thần đồng đều không dám có chút chủ quan thân hình có chút lắc lư liền đem cái kia cổ cường đại áp bách cho giải khai một đường vết rách thuận thế thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra một quyền đem cái kia do kiếm khí châu ngưng tụ ra đến trận thế đánh tan không h u y ề n kiếm ý bị đối thủ dễ dàng như thế phá vỡ nhếp ưng thân hình di động cũng không có nửa điểm ngốc trệ theo cái kia tiếng quát rơi xuống trong hư không rồi l ộ t nhiên liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếng nổ tỏ khắp tại hắn quanh thân khí lưu vân tầng nhanh chóng bị xé thành phấn vụn nghiêm nghị kiếm ý nhanh chóng quyết tán lần nữa đem đối thủ nhét vào trong đó màu tím kiếm q u a n g trong lúc hỗn loạn bạo tôn da mà ra theo cái kia vội sông xu thế mang theo vô kiên bất tội năng lượng ngang nhiên bắn về phía thần đồng đệ ư thiên địa linh khí đại lượng bị hấp thu bắt đầu khở vô số sấm xét tại kiếm quang sau lưng cái tia cực lớn l u ồ n g khí xoáy bên trong ầm ầm mà ra trong chớp mắt đại lượng tia chớp nghiền nát thương khùng gào thét lên đang dận xoáy bên trong tùy ý tàn sát bừa bãi như vậy uy danh trải rộng tầm mây tựa như tận thế đến giờ khắc này thần đồng đều sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hắn dùng lịch thiên cường giả nhãn lực nhìn lại một kiếm này tuy còn không cách nào đối với hắn có quá lớn uy hiếp nhưng là như vậy vận dụng thiên địa năng lượng đối thủ đã chuẩn bị tiến quân cùng hắn cùng một cái cảnh giới tư cách đợi một thời gian, đại lục này tất sẽ xuất hiện một cái mới đích lịch thiên cường giả dùng hắn đối với thần gia cửu thị. Như vậy, trong con người, sắc cơ bắn ra mà hiện nhưng mà cũng vẹn vẹn là như thế cho dù cái này cỗ thân thể đồng dạng có thể đối với thiên địa đối với năng lượng đạt tới tùy tâm sở dục tri địa nhưng bản thân năng lượng không cách nào phát huy đến mức tận cùng đối thủ có như vậy thực lực cường đại muốn đưa hắn đánh chết đã không phải chuyện dễ h ú ố hồ phụ cận còn có hai người thành cấp cựu diệp c ư ờ n g giả một khi chính mình lâm vào k h ố n cảnh đối phương tuyệt đối không thể có thể bỏ qua cái này rào sát n ị c h thiên cường giả cơ hội giờ phút này thời cơ căn bản không được phép thần cũng có nửa điểm do dự cho dù hắn muốn lui nhưng cũng là không cách nào làm được nhép ứng chi kiếm như trạm thiên diệm à y một mức đưa hắn tập trung căn bản không để cho hắn có chút hắn ý giật mình tầm đó hắn cũng là minh bạch nhiếp ưng là muốn bước ra hắn giờ phút này toàn bộ thực lực mục tiêu của hắn cũng không phải mình mà là chân chính lịch thiên cửng giả ha ha nhiếp ưng n g ư ơ i thật cường đại nghĩ cách như thế lao phu tựu i cho ngươi biết một chút về mặc dù không cách nào phát huy đỉnh phong thực lực cũng sẽ biết cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là người tiên chỗ của hắn muốn đến nhiếp ưng mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải bọn hắn những người này xa xa càng hiên cùng lịch phong ánh mắt liên tục lập lòe trên thân thể đồng dạng giạt rào chiến y rất nhanh bắt đầu khởi động nhiếp ưng ý tứ bọn hắn min dùng thực lực của bọn hắn cùng thiên phú cùng với hắn bất thường kỳ ngộ t ấ n chức nịch thiên bất quá là thời gian số lượng bất kỳ một cái nào đến cảnh giới này chi nhân đều có được mục tiêu hai người không hiểu được những người khác mục tiêu tại đâu đó nhưng bọn hắn muốn c h ố n g lại là thủy thần điên trong tiếng cười điên dại thần đồng đều thân thể mạnh mà tiến lên trước một bước phản phất là bị kích phát quần bạo khí thế bạo tuân ra mà ra đó mới là thuộc về nịch thiên cường giả khí thế sao bất luận là nịch phong hai người hay vẫn là một đám thần ra mọi người giờ phút này đều là có chút kinh ngạc mặc dù là thứ hai bọn người bọn hắn cũng là chưa bao giờ được chứng kiến thần đồng đều chính thức phát huy mà trước khi cái kia đạo khí thế công kích nghịch phong hai người cảm giác đến cũng không quá đồng dạng bọn hắn trong tầm mắt tại cổ khí thế kia hiện hiện thời điểm thiên địa linh khí kịch liệt hiện đẳng không gian cũng là bởi vì này mà không ngừng chấn động từng đạo năng lượng rung động như cùng là con rắn nhỏ giống như lướt đi đ ả o mắt về sau liền đã là đem c h ó i buộc tại quanh thân kiếm khí trô đánh tan uống trói buộc bị phá thần đồng đều mánh liệt bắn mà ra trên nắm tay ánh sáng tím rất nhanh hiện hiện đối với cái kia vọn tới một kiếm hung hăng đánh tới hướng đi qua hai người thân hình riêng phần mình rút lui xem bộ dáng tựa hồ là cái thế lực ngang nhau bất quá nhớ ứng chính mình nhưng lại tin tưởng nếu là chính đại quang minh thị thí mình đã thua theo viêm s á t kiếm vọt tới năng lượng tại trải qua hộ thân năng lượng kháng cự phía dưới vẫn là có một ít đám sông vào trong thân thể đưa hắn kinh mạch chấn thương nếu không phải là bản thân năng lượng quái dị cùng với kinh mạch cường hãn một k í c h này đầy đủ lại để cho chính mình không tái chiến chi lực nhớ ứng như thế nào chỉ bằng cái này ngươi còn xa xa làm không được để cho ta ngưỡ ngộ nhớ ứng lạnh lùng cười cười thân đồng đều ngươi không gì hơn cái này nhún mày t h â n đồng đều cường lực đẻ xuống trong nội tâm cái kia bắt đầu khởi động không nớt khí tức quắp không biết tốt xấu một cách này cố nhiên là bản thân vô sự nhưng là từng cái tu luyện tới loại cảnh giới này cường giả cái gì đều là xứng đôi công pháp vũ kỹ linh hồn lực lượng bản thân năng lượng còn có thân thể cường h ã n độ cái này cố thân thể b ấ t quá là đ ỉ n h phong tu vi luận thân thể cường h ã n độ xa xa không đủ do đó cũng tạo thành có chút thủ đoạn hữu tâm vô lực đánh bại nhấp ứng không khó nhưng là đánh chết thần đồng đều rất nhanh xẹt qua nghịch phong cùng c à n hiên thầm cắm hầm rằng nếu là như vậy lại để cho hắn rời đi cái này thần ra vẫn không được vi người trong thiên hạ trò cười chậm rãi dội ra tay phải cánh tay nhẹ nhàng chấn động trong thân thể thuộc v ề nghịch thiên cường chấn màu tím năng lượng là liên tục không ngừng hiện lên tiến tới chui vào trong lòng bàn tay thiên địa một mảnh hỗn loạn vô số linh khí tại trong chốc lát hội tụ một đoàn trôi nổi tại hắn lòng bàn tay trước khi đ ỗ n g nhiên thời điểm thần đồng đều lòng bàn tay như t h i ể m điện xuyên qua cái kia một đoàn linh khí chỉ thấy sở hữu tất cả linh khí bỗng nhiên biến mất không tiến mà hắn cái kia chỉ lòng bàn tay kỳ quỷ bên lớn sau đó trùng trùng điệp điệp nắm chặt cực lớn nắm đấm hiện ra trong tầm mắt mọi người. Lưu quang pha không? t ự phía chân trời p h o n g tới bay thẳng phía trước những nơi đi qua mọi người đồng đều có thể nhìn thấy vô tận tầng mây cùng khí lưu n h a u n h a u hướng l ư ợ n g bên cạnh chạy t ứ tán mà tránh không kịp người nhanh chóng bị xoắn thành phân vụn không có chút nào nửa điểm lựa chọn khác v ù vù, vù cuồng phong lăng không mà hiện mắt thường có thể nhìn thấy lúc này phía dưới từng đạo nhỏ bé khẽ hở từ hư không ở bên trong rất nhanh hiện hiện ra đại ca coi chừng từ lúc thần đồng đều tụ thế thời điểm nhiễm ứng đã có c h ỗ chuẩn bị viêm sắc kiếm xoay quanh trước người ngũ sát tâm tự trọng cơ thể nhanh chóng bắn ra năm đạo kỳ lại chốn tia sáng lập t cái kia một mực hiện đẳng lấy ánh sáng tím viêm sắc kiếm tại đây ngũ sắc t r ù m k i a sáng phía dưới kỳ dị biến hóa người phảng phất là tại hấp thu ngũ sắc tâm năng lượng cảm thụ được năng lượng cường đại dùng không thể xem như nhân gian tốc độ vào tới nhếp ứng bỗng nhiên ngầm đầu tinh quang mánh liệt bán ánh mắt ngưng tụ thành một cổ cường hành vô cùng kia bí vê đút vê đút k ỳ cái xủ thư con lưới bỏ qua lấy phía trước cái kia không chịu nỗi khí tức trực tiếp bắn đến thần đồng đều trước người chiến ý như hồng khí thế thực chất hóa ân thần đồng đều con người siết chặt hãn vạn không nghĩ tới tại mạnh mẽ như vậy đại giới áp lực đối phương rõ ràng dám mượn nhờ như thế áp lực. hy vọng có chỗ đột phá kiếm ý đến chết i ý đến cái kia đã xúc thế viêm s á t kiếm tại ngay lập tức về sau bí mật mang theo lấy kỳ dị hào quang phá vỡ thương cung một cái hô hấp về sau đã đến khổng lồ kia vô cùng nắm đấm trước khi vê anh mọi người nhìn chăm chú phía dưới kiếm quyền đột nhiên chạm vào nhau lập tức một cổ năng lượng cường đại sóng xung kích giờ phút này không cố kỵ chút nào bốn phía khuếch tán đi ra ngoài thật ra mọi người vội vàng lách mình hướng lấy xa xa bỏ chạy tại bọn hắn thân ảnh vừa mới di động mới lai chỗ đứng bầu trời Đã bị cái kia giải mạnh g ó a t mẽ như vậy hung hãn thế giới đường giao chiến song phương hộ thân năng lượng tại kinh khủng kia lực phản chấn ở bên trong tiếp tục hơn mười giây về sau là tự hành vỡ vụn móng tươi tự hai trong dân ngã cư rất nhanh chẳng ra bước chân càng là ngăn không được liên tiếp lui về phía sau thần đồng đều rõ ràng so nhếp ưng muốn tốt hơn rất nhiều mà giờ khắc này trong đôi mắt vẫn là nhịn không được kinh ngạc suốt một cấp bậc t r í n h lệch vậy mà có thể cho đối phương xúc phạm tới chính mình coi như mình gái này cố thân thể thái quá mức lưu nhược nhưng cũng không trở thành giống như này kết cục cả giải thích duy nhất nhếp ưng đang tại hướng v ề n ị c h thiên cảnh giới rào bước tiến lên dùng hợp ba loại năng lượng thần đồng đều căn bản không cách nào cảm ứng ra nhếp ưng bản thân cảnh giới đến tột cùng tại đâu đó lang lang ánh nắng tại đầy trời năng lượng trùng kích phía dưới ảm đạm tất sắc xa xa hư không một người kiếm chỉ thương khung nhìn thần đồng đều vỡ n ô i nhúc n í c h vàiếp chỉ chữ vài câu thong thả nói ra thân đồng đều hôm nay ngươi hay không còn có thực lực đem chúng ta lưu lại chương 473, chữa thương chương 473, chữa thương nhàn n h ạ t uống trong tiếng nói chỗ để lộ ra đến c u ộ n vọng làm cho chỗ xa xa sở hữu tất cả thần gia mọi người giờ phút này đều là không có toát ra khinh thường t h ầ n s á c chỉ bằng vào cùng l ị c h thiên cường giả một trận chiến phía dưới còn chưa cái chết yêu người chiến tích hắn đã đầy đủ có tư cách nói như vậy một phen thân là thế lực lớn gia tộc đệ tử bọn hắn so bình thường đại lục cường giả biết đến thêm nữa bình thường sự tình n ị chẳng thiên thể thân thần xuất vượt tiếp tục toàn phát thủy thần trừng phạt tình, thần thật theo không hiện hiện như khó không sinh chỉ h giả đại mọi người ngoài liệu, dưới, gia đại cái đài biến trên cường căn bản đồng nếu ngốc xuống đến muốn này lục, lúc lục c bảo đều đã đó là là quá mất. võ sợ ý sẽ sự sự lẽ chúng thần gia trong lòng người ca kinh có lẽ đây mới là nhiếp ưng chính thức chuyện cần làm lúc trước nhiều như vậy cử động chính là vì dân thần đồng đều xuất hiện tốt mượn thủy thần c h i thủ đến diện thần gia biết rõ quy biết rõ nhưng lại không ai lại đối với nhiếp n g có nửa điểm bán niệm dù sao có thể có dũng khí đối mặt lịch thiên cường giả Bản thần â nhân, tâm. n nói, cái này đã là đáng giá vô số người kính ưỡng, giống như là nhân, nhưng cũng không để phòng ngại mọi người cường kính nghề Nhất ưng, ngươi mà mặc mọi là là cái giá đối với đối với giả chi địch vậy đã để vô số tốt. h dù rất t đồng đều đột nhiên cười cười đại lục này hội bởi vì sự hiện hữu của ngươi mà trở nên càng có ý tứ lao phu trở mong ngàn năm cuộc chiến lúc có thể tận hứng cùng ngươi một trận chiến hội có cơ hội đấy n h ấ t ư n g l ạ n h g i ọ n g vừa quát thần dễ dàng còn không thả dịch lao gia t ử thần dễ dàng im lặng địa nhìn về phía thần đồng đều sau khi thấy người gật đầu về sau tại lúc h trước nhất ưng từng nói bọn hắn minh đệ ba người lưu lại năng lượng không có gì ngoài thủy thần bên ngoài mặt k h ắ c cường giả mơ tưởng làm được trong đó một ít vô cùng trung tâm chi nhân căn bản thông tin về đến gia tộc về sau tại trải qua một ít thanh cấp đỉnh phong cường giả vô lực về sau mới tìm được t r o n g tộc n ị c h thiên cường giả nhưng đều không ngoại lệ căn bản không thể nào làm được thần gia thế lực là gia tộc ở phương diện khác mà nói so với thế lực khác càng muốn đoàn kết một ít dù sao đều là mang theo hết u y thống quan hệ thân nhân cho nên trong bọn họ không thiếu một ít tử trung chi nhân nghe nói lấy thần đồng đều thỉnh cầu n h i ế p ưng cười nhạt một tiếng nếu như thần gia rời khỏi tám đại liên minh những người này trong thân thể cấm chế liền vĩnh viễn sẽ không phát tác ngươi có ý tứ gì áp chế sao thần dễ dàng sắc mặt trầm xuống quát hỏi sắc mặt lạnh lẽo nhớ ưng tả nói ra đợi một thời gian người thần gia căn bản sẽ không đặt tại huynh đệ của ta ba người trong mắt áp chế các ngươi xứng s a o thần đồng đều nếu không muốn thần gia diệt vong nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng tại thủy thần tiến đến trước khi ta có đầy đủ thời gian làm rất nhiều chuyện câu nói sau cùng nhưng lại trực tiếp t r u y ề n âm cho thần đồng đều thần đồng đều thân thể trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chấn động thủy thần hàng lâm tin tức này không có gì ngoài n ị c h thiên cảnh giới bên ngoài tuyệt đối không cho phép có những người khác biết được mà nhấp ưng không đến cảnh giới này nhưng lại minh bạch vô cùng hắn người sau lưng chẳng lẽ tuyệt không e ngại thủy thần sao t h ậ t sâu nhìn nhếp ứng liếc cuối cùng thần đồng đều rốt cục gian nan gật đầu nói ta thần ra có thể rời khỏi tám đại liên minh nhưng là cũng sẽ không b ằ n g giúp các ngươi vậy thì đi chúng ta cũng không cần hỗ trợ của ngươi nhếp ứng một tiếng cười to đối với càn hiên hai người gật gật đầu thân hình một chuyến như thiểm điện địa bắn về phía phương xa ra ra tại sao phải đáp ứng nhếp ứng yêu cầu tại bốn người rời đi về sau thần dễ dàng mới được là coi chừng mà hỏi thần đồng đều lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn xem những cái kia hậu bối đệ tử bỏ mình sao nhưng là rời khỏi liên minh tuy a ra a thần ngày s đêm là bất đắc t t được sau khi h dĩ cũng u u a t là sự thật ngoài trăm dặm một chỗ xanh đúng tươi tốt sơn mạch bên trong bốn đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng ước chừng một canh giờ về sau trong đó một gã lao giả rất nhanh mở to mắt một đám tinh mang nhanh chóng x ả t qua cái kêu bởi vì vừa mới tu luyện xong còn không kịp khắt chế cường đại khí tức mạnh m à hiện dọn ra đi rõ ràng là siêu v i ệ t cấp cứng giả lao giả thanh tỉnh về sau hắn đôi mắt là chăm chú q u ă n g ở trong đó một gã người thanh niên trên người ánh mắt liên tục lập lòe thật lâu về sau cảm thán nói nhép ưng ngươi tiểu tử này mấy năm thời gian theo một cái chỉ có thể đối địch đ ỉ n h phong địch nhân tình trạng cho đến ngày nay chống lại nịch tiên cứng giả cũng không chút nào nhược nửa phần khí thế đến cùng ngươi là như thế nào tu luyện hay sao nếu như ngươi có thể như đại ca giống như t trận trận người người cái kia h c t lời nói h tử b nhìn như tùy ý vốn lấy lao giả tu vi sao lại há có thể không biết chiến đấu tuy có thể làm cho người tu vi tiến nhanh có thể thực lực tình tiến liên lụy phạm vi quá quẳng vô luận là thiên phú v ậ n khí, hay vẫn là mặt khác nhân tố thiếu một thứ cũng không được như thế một phen nhưng lại tại nói cho hắn biết nhấp ứng chi lộ đi dị thường gian khổ lại nói trở lại nghĩ đến đạt được, được trả giá đó là tất nhiên bất kỳ một cái nào cường giả có thể ngạo nghệ đại lục cũng không phải may mắn được đến đúng rồi hai người bọn họ như thế nào vẫn chưa có tỉnh lại đại ca nhị ca bị thương quá nặng chúng ta còn phải đợi bên trên một hồi người thanh niên đột nhiên lời nói xoay chuyển tả hữu một đôi con ngươi đ ỗ n g nhiên một bên đỏ thấm một bên kim sắc ngươi từng thấy qua long tộc cường giả cùng ngoại nhân đại chiến lão giả gật gật đầu nói Ngươi có lẽ tiểu là nhiếp ưng tiểu có lẽ là gật gật khi đó ta r o n miệng g tiểu hòa long đây ạ tại t tới thành thuộc thật thực việt rất ít thành gật gật biết ta biết. ta siêu ngoài, người. hiên nói, ngươi nói Khi không hờ hứng cho đảng công Càn cũng đều đầu, lực cấp có kỳ, kỳ đem đó đ bất quá là một ít tiểu nhân lục cấp cảnh giới tại một lần bế quan thời điểm a giống như là hôm nay đại lục một loại chỗ sơn mạch bên trong bế quan đột nhiên một hồi khổng lồ khí thế n g ạ n h xanh xanh đ ị a đem ta theo bế quan trung b ư n g tỉnh theo cử động nhìn về phía không trung một đầu màu vàng kim ống ánh cự long đang cùng mấy người loại cường giả đại chiến n g h e xong dễ dàng phàm theo như lời càn hiên c h o mày nói kêu nhân loại cường giả là phương nào thế lực ngươi có từng biết rõ dễ dàng phàm lắc đầu nói khi đó ta đây hoàn toàn bị lượng cổ khí thế ngăn chặn nếu không phải là bản thân thực lực quá mức nhỏ yếu chỉ sợ bọn hắn đã không được phép ta sống sót chỗ đó còn không có thể nghe đến bọn hắn trô i nói cái gì bao lâu trước khi sự tình càn hiên đột nhiên đặt câu hỏi như đoán không lầm nếu như đây là dễ dàng phàm trước ngàn năm cuộc chiến chứng kiến đến cái kêu đoạn không phải là hắn chỉ thấy được một dòng một người mà thôi chấm tư một hồi lâu dễ dàng phàm khẳng định nói tước chừng bốn hơn trăm năm trước bốn hơn trăm năm trước. càn hiên cả kinh sự tình chắc có lẽ không đơn giản như vậy làm sao vậy dễ dàng phàm cũng là theo chân cả kinh nói không có việc gì càn hiên k h o á t k h o á t tay những chuyện này dễ dàng phàm đã biết ngược lại đối với hắn không tốt chấm lâm một lát sau nghiêm mặt nói chuyện này ngươi không muốn nói cho đại ca nhìn đối phương trong đôi mắt chỗ bắt đầu khởi động xâm lãnh h à o quang dễ dàng phàm cũng là đã sống mấy trăm năm lão quái vật há có thể không biết trong lời nói của đối phương ý tứ lập tức chỉnh t r ọ n gật đầu xem ra nên hồi long cung một chuyến hỏi thăm rõ ràng bất kỳ một cái nào chủng nhất là h ắ cám xâm lâm tử vong t r ù n g tộc còn có long tộc bình thường căn bản không thể tự do xuất nhập trong tộc càng đừng đề cập là siêu cấp cường giả chiếu thời gian đến suy luận dễ dàng phàm chứng kiến đến màu vàng kim ó n g ánh cự long có lẽ tựu i là long vương hơn bốn trăm năm trước bực này cường giả hẳn là không cách nào ly khai long cung không chỉ có như thế còn có một vị thực lực cùng hắn tương tự nhân loại cường giả xuất hiện trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì thời gian chậm rãi chuyển rời trong khi tu luyện n ị c h phong cũng là tỉnh táo lại liếc mắt vẫn còn tiếp tục nhắc ứng là nhàn nhạt nói một câu lao đầu tử ngươi xem rồi đại ca chúng ta đi một chút sẽ trở lại sau đó lôi kéo vẻ mặt trầm tư cản hiên phi tốc bắn về phía xa xa trong rừng rậm cùng t h â n đồng đều một trận chiến cho nhiếp ưng mang đến thương thế rất nặng nghịch thiên cường giả năng lượng dùng màu tím năng lượng cường đại thôn p h ệ năng lượng cũng không thể hoàn hảo đem hắn hóa giải lại để cho kinh mạch cùng đụng phải bánh liệt tổn thương đã qua đi chừng hai đã lâu thần năng lượng rất nhanh địa chạy x ô i mà qua chưa trị tốc độ như cũng là thập phần chậm chạp trong nội tâm cảm thán một tiếng cái này nghịch thiên cường giả quả nhiên cường đại cùng lúc trước chỗ bị thương thế bất đồng thần đồng đều năng lượng tại đối với thân thể tạo thành tổn thương về sau cái kê một đoàn tràn vào trong thân thể năng lượng trải qua bảo tàng một chuyện nhiếp ưng cảnh giới đã đạt tới tiên thiên tri cảnh tuy nhiên hắn hiện tại công pháp đã không thể dùng minh ngọc quyết đến cân nhắc bất quá quán tính cho phép vẫn là như thế xưng hô sơ đạt tới cảnh giới này với hắn mà nói còn có chút lạ lẫm mà bây giờ gian nan chữa thương hoàn toàn là cho nhiếp ưng một loại mài hợp cơ hội thực lực mặc dù không có tăng trưởng nhưng lại ổn định rất nhiều vì về sau đường dài cũng là tiết kiệm không thiếu thời gian trong trời đất linh khí năng lượng hóa thành từng đoàn từng đoàn màu trắng khói nhẹ tràn ngập tại nhiếp ương quanh thân theo công pháp vận hành rất nhanh chui vào trong thân thể hô một ngụm còn sót lại năng lượng khí thể tuôn ra biểu thị lúc này đây tu luyện sắp chấm dứt nhưng mà còn không đợi nhiếp ương rời khỏi tu luyện hắn thân hình đ ỗ n g nhiên kịch liệt chấn động cùng lúc đó phản phất là có một cổ khổng lồ l ự c đạo theo hắn trong thân thể bạo tuôn ra mà ra chật tay trái ngón tay trên mặt nhẫn một đạo hào quang màu tím nhanh chóng lướt đi sau một lát trôi này viêm sắt kiếm tự hành theo chiếp nhẫn nhẹ ra vây quanh n h ế p ương xoay quanh mấy vòng cuối đối với mi tâm chỗ như thiểm điện xông vào trong thân thể chương 474, kiếm hồn chương 474, kiếm hồn minh ngọc quyết tam đại cảnh giới kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn chỉ có đạt tới kiếm hồn cảnh giới về sau cái kia theo sau chủ nhân chiến đấu hăng hái nhiều năm trường kiếm mới có thể ở lại trong thân thể tới cuối cùng đến kiếm nhân tâm ý giống nhau tình trạng viêm s á t kiếm đột nhiên nhập vào cơ thể là nhép ưng mình cũng thật không ngờ linh giác chú ý phía dưới tại kiếm trong lòng mặt viêm s á t kiếm an ổn dựa vào cũng không có sốt ruột tiến vào kiếm trong nội tâm tựa hồ còn đang đánh giá lấy cái gì đây cũng là đã đến kiếm hồn cảnh giới sao n h ứ p ưng không khỏi môn tự v ấ n lòng bất quá theo bản thân trên thực lực mà nói có lẽ có tư cách đến kiếm hồn chi địa nhưng công pháp bất đồng minh ngọc quyết giờ phút này cũng chỉ có thể làm cái đối lập nếu không phải là kiếm tâm không tại hắn n h ứ p ưng đã sớm nên vứt bỏ minh ngọc quyết bỏng dáng nghĩ cách vừa dứt đồng thời n h ứ p ưng nhưng lại khẽ giật mình đã có m ớ i đích tu luyện công pháp vì sao còn muốn đi chấp nhất tại trước tiệc cảnh giới cùng chính tự nghĩ lại tựa hồ là bởi vậy có chỗ linh mộ linh giác mạnh mà đều theo trong linh hồn vân ra đem viêm sắt kiếm chăm chú báo khỏa thử người kiếm ở giữa trao đổi đáng tiếc cả bội cũng không thấy viêm sắt kiếm có bất k thứ hai như cũng là nương tựa lấy kiếm tâm nhưng cuối cùng là có chỗ cử động nuôi kiếm thỉnh thoảng xúc động kiếm tâm một góc giống như tại thử thăm dò trong nội tâm k h é động nhấp ứng rất nhanh vận khởi công pháp đem viêm sắt kiếm sự tình ném lại sau đầu coi như chính mình chưa từng có phát hiện hắn tiến vào thân thể của mình vừa mới an t ĩ n h lại bầu trời giờ phút này lại là linh khí rầm rạp khổng lồ số lượng làm cho dễ dàng phảm cắn lưỡi hâm mộ ở đằng kia hảo không một chút chấn động trong khi tu luyện linh khí rất nhanh nhập vào cơ thể hòa tan với bản thân năng lượng bên trong tựa hồ là trong đan điển vừa mới tiến hóa màu tím năng lượng lại là đạt tới trạng thái báo hòa tại là một loại thời khắc kiếm tâm bỗng nhiên mở ra một đạo lỗ hổng phảng phất là đại xà mở ra nó cái kia miệng lớn dính máu thôn phệ đồ ăn trong đan điền năng lượng tự động bay vụt trên xuống liên tục không ngừng địa bị nhét vào đến kiếm trong nội tâm đối với cái này giống như tu luyện tinh luyện n h i ế p ứng có chút thỏa mãn có lẽ đây chính là hắn mới sáng lập công pháp không giống người thường chỗ đan điền tương đương cùng một cái vật chứa mà kiếm tâm thì là một cái khác vật chứa đem làm cái thứ nhất vật chứa chứa đầy thủy về sau thứ hai vật chứa tự động mở ra hấp thu lấy cái thứ nhất trong thùng nước chảy xử nó có thể tiếp tục xúc nước kể từ đó năng lượng trải qua kiếm tâm tầng sâu lần đích dân cần săn sóc hãn tinh thuần trình độ không thể nghi ngờ là muốn cao hơn rất nhiều tiến tới dùng để lúc đối địch hãn sức bật cũng tự nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng vô luận loại nào công pháp giống như là bất luận một loại nào vũ kỹ mới có lợi cựu tránh không được có sơ hở chi điểm như thế tu luyện khuyết điểm lớn nhất ngay tại ở muốn tăng lên tiếp theo cảnh giới như vậy thế tất muốn đem kiếm tâm cùng đ a n đ i ể n toàn bộ chứa đầy về sau mới có thể tiến hành chất lột xác bất quá tương đối với năng lượng so với thường nhân đều muốn tinh thuần rất nhiều đến xem cái này khuyết điểm ngược lại là có thể không đáng kể dù sao cảnh giới tăng trưởng vẫn là có thể thông qua những phương pháp khác để đền bù nói thí dụ như là thiên phú cùng với có chút kỳ ngộ nhưng năng lượng tinh thuần cũng không phải là dễ dàng đạt được vững vàng hô hấp bên trong thiên địa linh khí đâu vào đấy tràn vào thân thể như cùng là c o n cá tiến vào biển cả cảm giác nhiếp ưng cam đoan kể từ khi biết màu đen năng lượng trong thân thể sau khi xuất hiện lần này tuyệt đối là hắn nhất vòng ngã một lần tu luyện hơn nữa cũng là hắn tại lĩnh ngộ mới đích công pháp về sau toàn lực ứng phó một lần tu luyện cảm thụ được năng lượng tại trong kinh mạch vận hành cái tia chỗ tuân g a hiện ra cùng lúc trước phá thiên quyết minh ngọc quyết chỗ không đồng dạng như vậy cảm giắt lúc trong lòng trận trận lĩnh ngộ lúc rung động càng không ngừng hiện hiện giờ phút này n h ế p ưng tựa như là một cái vừa học sẽ đi lộ tiểu h ả i tử đối với hết thầy sự vụ đều là tràn ngập mới lạ tươi sốt u cảm giác có loại hận không thể đem toàn bộ hết gì đó đều muốn tiếp xúc một lần cường đại nguyện vọng mà ở như vậy bốc đ ộ n g xuống vô tình ý đi khởi tu luyện đã là rằng có hơn mười ngày tại n h ế p ưng vừa mới đắm chìm tại trong khi tu luyện hơn nửa canh giờ về sau càn hiên cùng địch phong hai người là vòng vo trở lại nhìn đến n h ế p ưng chăm chú liên tưởng tới lúc trước hắn biểu hiện không khỏi cũng là vui lên dễ dàng phàm nhìn hai người bọn họ liếp không khỏi hỏi các người làm sao vậy Cái nhép à y a i người, k h ứng tu luyện suốt tiếp tục có hơn một tháng nhưng hắn như vậy tu vi người tu luyện một tháng cũng chẳng có gì lạ nhưng càn hiên hai người nhưng lại minh bạch không có gì ngoài tiến vào đến nào đó đặc biệt trong trạng thái nếu không người phía trước đoạn sẽ không tu luyện lâu như vậy thời gian dễ dàng phạm không hiểu rõ lắm bạch cái tia ê l ư ợ n g minh đệ đầy đủ tin tưởng nếu không phải lĩnh ngộ đến cái gì tự là nhếp ưng hắn mới đích công pháp xuất hiện nào đó độ lệnh dù sao một loại mới đích công pháp cũng không phải nói ra về sau liền hào không có nguy hiểm tính bằng không rời đi hắc cám xâm lâm trước khi nhếp ưng sẽ không nói ra lại để cho lăng không cẩn thận một chút đích thuật ngữ cũng may sự tình cũng không có hai người muốn phức tạp như vậy lần này tu luyện thật sự là vô tình ý tiến hành đại lượng linh khí chuyển hóa làm bản thân năng lượng theo kiếm tâm không ngừng thu nạp cái này trong đan điển chỗ còn thừa đã là không nhiều lắm tựa hồ nhiếp ưng một thân toàn bộ năng lượng đều đã tại kiếm trong nội tâm như thế tình trạng là thân vi chủ nhân nhiếp ưng đều cảm ứng được có chút khác thường nhưng nghĩ đến là vì viêm s á t kiếm nhập vào cơ thể về sau mới xuất hiện sự t ì n h thật cũng không có lại để cho chính mình quá mức kinh hoàng bất kể thế nào nói tuy nhiên còn không có thể khống chế kiếm tâm hắn tin tưởng muốn đối mặt địch nhân thời điểm kiếm trong lòng năng lượng hội không chút do dự lao ra tại kiếm tâm như vậy hào không biết mệnh mọi hấp thụ xuống trong đan điển năng lượng dần dần trở nên khô kiệt mà n h ế p ứng lúc này khổng lồ linh rắc một mực thủ hộ lấy kiếm tâm phía dưới hắn biết rõ như vậy dị thường cử động tất nhiên sẽ có cực chuyện đại sự phát sinh một đoạn thời khắc đan đ i ề n hoàn toàn trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh phía trên kiếm tâm tựa như cái kia đã ăn no rồi đ ạ i x à cái kia không nhỏ lồ hồng đang tại chậm chạp thu nạp mà lúc này khác thường về sau rốt cuộc xuất hiện n h ế p ứng suy nghĩ cực chuyện đại sự lâu chưa từng có bất kỳ cử động viêm s á c kiếm tại kiếm tâm sắp hoàn toàn thu nạp thời điểm bỗng nhiên mà động như thiểm điện tiến vào đến kiếm trong nội tâm nhấp ứng đại lăng chẳng lẽ cái này hồi lâu c h u ẩ n bị tựa để giờ khác này tu luyện liền chỉ là viêm s ắ t kiếm nhập kiếm tâm khúc nhạc dạo như thế nói đến cái này viêm s ắ t kiếm không khỏi cũng quá đại bài đi à nha kinh ngạc quy kinh ngạc sự tình còn phải tiếp tục đem làm kiếm tâm khép lại về sau linh giác chậm dãi dâng lên đem chi đang bao vây tiến tới chậm chạp tuân ra đem đi vào tựa như con mắt đem kiếm trong nội tâm đầy đủ mọi thứ thấy cái thanh thanh s ở s ở viêm s ắ t kiếm từ trên x u ố n g d ư ớ i thẳng tắp dựng ở kiếm trong nội tâm đương nhiên bộ dáng này đã làm ini bản bằng không dựa theo nguyên lai hình dạng thứ hai không bị nứt vỡ mới là lạ một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý từ kiếm trong cơ thể rất nhanh nhẹ lên không đến một lát thời、gian. là chiếm cứ lấy toàn bộ kiếm tâm kiếm ý phía dưới màu tím năng lượng cũng là cảm giác được sự cường đại của nó lực phá hoại giờ phút này ngăn không được kịch liệt l a n mình q u a y cuồng lập tức kiếm ý cùng năng lượng tại kiếm trong nội tâm triển khai một hồi không thấy máu tươi c h é m g i ế t lúc này nhấp ứng rốt cục có chỗ minh bạch vì sao kiếm tâm sẽ có lớn như vậy động tác viêm sắt kiếm tại dung hợp ba t h ư ớ c thanh phong về sau có kiếm chi linh hồn uy lực của nó gia tăng đã không giống ngày xưa hơi chút một đạo kiếm khí là được đầy đủ đem một gã lục tấp cảnh giới tu luyện giả phá hủy tuy viêm sắt kiếm muốn đi vào kiếm tâm nhưng thứ hai nếu như cũng không đủ đại sức thừa nhận tuyệt đối là chịu không nổi như vậy khổng lồ kiếm ý cho nên kiếm tâm toàn lực đem trong đan điền năng lượng toàn bộ hấp thụ vì chính là khuất phục viêm sắt kiếm nói đúng ra là vì muốn khuất phục kiếm trong linh hồn không có ba thước thanh phong nhiếp ứng m u ố n đây hết thể có lẽ t i ể u sẽ không phát sinh linh giác cảm ứng ở bên trong kiếm tâm ở trong kiếm khí răng khắp nơi cái kia viêm sắt kiếm tại kiếm c h i linh hồn dưới sự dẫn dắt uy lực của nó cũng là không chút khách khí thúc giục từng đạo kiếm khí sẽ qua nhiếp n g có thể nghe được cái kia kinh tâm trói thai thanh n m mà hết thể này đều phát sinh ở thân thể của mình ở bên trong một cái không tốt, đương ã c nhiên đó cũng không phải nói viêm sắt kiếm đủ phá hủy nhất ưng muốn là như thế này như vậy riêng là một thanh viêm sắt kiếm có thể đối kháng một gạ thanh cấp cược giả chủ yếu chính là đây là trong thân thể hơn nữa là năng lượng có ý thức gây nên đương nhiên so không được con người làm ra khống chế đến đơn giản kiếm tâm cái này trong trời đất màu tím năng lượng như là vân hải không ngừng hiện đẳng mà mỗi một lần chấn động đều là làm cho nhiếp ưng như thân ở mưa to gió lớn bên trong cũng may vẹn vẹn là một ít đau đớn mà thôi hắn còn chống đỡ xuống dưới giao thoa tung hoành kiếm khí điên cuồng hướng về bốn phía l ậ p nện vì vậy mà xuất hiện từng vòng năng lượng rung động vẫn còn như sóng nước không ngừng n ộ n ngạo tại kiếm trong nội tâm nếu là có ngoại nhân trông thấy tình huống bên trong đem làm sẽ phát hiện tại đây hình như là áp đặt sôi nước sôi kiếm k i ế khí giống như là trong nồi không ngừng tuân ra hiện ra nhiệt lượng muốn đem bên trong nước để hóa thành khí thể kiếm kia tâm bên ngoài đã là ánh sáng tím đại tác mà tựu i là những này hào quang cũng là bí mật mang theo lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý khuyết tán đi ra ngoài thời điểm càng làm cho người đau đớn không chịu nổi tại này cổ kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong kinh mạch lúc đau đớn đã là chuyện nhỏ mắt thường có thể thấy được cái kiếp kiên cường dẻo dai kinh mạch cùng đang lấy mau lẹ tốc độ bị phá hư lấy bất quá thủy t r u n g màu tím năng lượng cũng tốt viêm sắt kiếm cũng thế đều là thuộc về nhức ứng loại này phá hư đợi cho nhất định được trình độ về sau tựu sẽ tự động tung tay tiến tới chuyển hướng hàn p ư ơ n g nhức ứng g i m đánh cuộc như vậy quỷ dị tu luyện có lẽ ngoại trừ cản hiên bên、ngoài. đem thời gian là tại loại này tùy ý trạng thái hạ vừa qua cuối cùng nhếp ứng đã là chết lặng dù sao hắn biết do vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương mặc dù là kiếm tâm không chịu nổi viêm sắt kiếm đà kích như vậy cuối cùng nhất bất quá là thứ hai lý khai cho nên lúc này nhếp ứng ngược lại là có một loại không sao cả nghĩ cách theo cái kia cuối cùng một tia thanh minh che che hắn cả người phảng phất tiến vào đến khôn cùng trong bóng tối chương bốn i n h đan. y m ư ơ g 475, không giả linh đan tại gần như là tầng sâu lần đích giấc ngủ trong trạng thái nhất ưng cảm giác không thấy ngoại giới thời gian trôi qua phảng phất giờ phút này hắn là tiến vào đến một thế giới khác tại hắn trong thế giới kia hắn có thể muốn làm gì thì làm không có phân tranh cùng làm phức tạp mà kiếm trong nội tâm kiếm khí cùng màu tím năng lượng giữa lẫn nhau dây dưa cũng biến thành hai tiểu hải t ử ở giữa trò chơi người tuy nhiên là hôn mê nhưng là linh giác giác quan giống nhau kế mê hoặc khuyết tán mà ra lan tràn ở bên ngoài vô cùng thế giới bên trong giờ khắc này hình như là một cái cận thị mắt người đang làm qua giải phẫu về sau toàn bộ thiên địa rồi đột nhiên trong sáng rất nhiều hoa cỏ cây cối cùng gió thổi qua hết thể vô cùng rõ ràng chỗ cảm giác được so với tại tiến vào tiên thiên cảnh giới lúc càng thêm rõ ràng trên không t r u n g ánh mặt trời không tại t r ư ớ c mắt tựa hồ và vật đều trở nên đặc biệt hữu hảo thậm chí liền cái k i a khí lưu đều không tại trở thành trói buộc cùng trở ngại suy kiếm trong nội tâm rồi đột nhiên một tiếng sắc bén thanh âm truyền đến đem nhiếp ưng theo cái kia trong n g ậ n g i ự c mình tỉnh lại không kịp đi thăm dò chứng kiến ngọn nguồn kiếm tâm phải trang chịu đựng được viêm sắt kiếm công kích hắn vội vàng địa dư vị lấy vừa rồi cũng cảm ứng được hết thảy tu vi đã đến hắn cái này cấp độ bất luận cái gì một lần không hiểu thấu có lẽ cũng có thể lại để cho người thực lực đại tiến cổ nhân từng nói một khi ngộ đạo bạch nhật phi thăng là có thêm khuyết đại hiểm nghi nhưng thực sự không phải là bắn tên không đích đem chọn cái quá trình một lần nữa thuật lại một lần nhưng mà đi qua tự l à quá khứ rồi vô luận n h ế p ưng như thế nào tái diễn đồng dạng tình cảnh cũng không thể làm đến vừa rồi như vậy tùy tâm sở dục bất n h i p t ứng minh bạch đối với thiên địa cảm nộ là dần dần tăng dần cũng không phải có thể một trừ m à t i ể u đã có mở đầu sẽ gặp liên tục không ngừng tiếp tục nữa thẳng đến có một ngày hán triệt để đem cái này phương thiên địa nhét vào trong nội tâm nghỉ một lát linh g i á c nhanh chóng tràn vào kiếm tâm ở trong viêm sắt kiếm như trước thắng tóc trôi kiếm hướng lên m u i kiếm hướng xuống lăng lệ ác liệt chi ý nguyên không ngừng phát ra bất quá đối với kiếm tâm đã là không cách nào tại nổi lên thật lớn vận sóng thành công rồi hả n h i ệ ứng trong nội tâm dùng mình kiếm tâm dựa vào bản thân năng lượng cường đại sống quá viêm sắt kiếm thăm dò công kích như vậy kế tiếp trong đó một bộ phận năng lượng sẽ lưu hồi đàn điện mà còn lại năng lượng phải chăng c ó thể tiếp được viêm sắt kiếm không ngừng phát ra khí tước vẫn đang còn cần một lần tôi luyện không dám có nửa điểm thư giãn tuy không thành công đối với mình thân cũng là bình an vô sự có thể không thể nghi ngờ là bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội đối với ở hiện tại nhiếp ưng mà nói cái gì cũng không thiếu duy có thời gian thập phần thật trương viêm sắt kiếm sớm một khắc và o ở kiếm tâm hắn có thể sớm một khắc cùng thân kiếm đạt tới dung hợp trạng thái có kiếm chi linh hồn hỗ trợ lĩnh ngộ không huyền kiếm tối cao thần thứ tương đối mà nói cũng muốn d nhấp gia minh ngọc quyết tu luyện dùng kiếm nhập đạo không thiếu công kích siêu cường chiêu thức nhưng bây giờ là tại kính lam đại lục mà không phải thủy lam tinh bên trên linh hồn lực lượng bạo tuân r a mà ra xoay quanh tại kiếm tâm bên cạnh cường đại ý niệm phía dưới kiếm tâm chậm chạp địa mở ra một đám tinh thuần năng lượng rất nhanh tuân ra hướng đan điển cùng lần đồng thời kiếm trong nội tâm thiểu đi một tí năng lượng viêm sắt kiếm kiếm ý công kích nhấp ưng cảm giác được lại là cường lớn hơn một chút đối với đã chết lặng đau đớn nhấp ưng trực tiếp lựa chọn bỏ qua một mực khống chế được năng lượng nhét vào trong đan điển mà kiếm trong nội tâm năng lượng tuy nhiên thi Chỗ không chút do dự, một nổi giận đem bên trong dài tói đa điền năng r lượng chọn mới xuất hiện công pháp liền tại cùng một thời gian vận hành tinh thần năng lượng rất nhanh bắt đầu khởi động tại trong kinh mạch không chỉ có chống lại lấy kiếm ý chỗ mang đến bị thương đã ở chậm chạp chữa trị lấy trước khi kinh mạch cùng thương thế hơn nữa đại lượng linh khí dũng mách bảo còn muốn phân ra một bộ phận đến đem chúng tinh luyện tiến hành dung hợp thấy vậy một màn nhấp ưng không khỏi c ư ờ i khổ điều này có thể lượng rất vất vả、à? đại lượng thiên địa linh khí giống như là đạo đạo linh xà giống như nhanh chóng tràn vào thân thể hóa thành tinh thuần năng lượng sau đó kinh tử đan đ i ệ n thông qua cái kia đạo vô hình cầu tuân hướng kiếm trong nội tâm như thế tuần hoàn sinh sinh bất tức viêm sắt kiếm công kích dần dần lại để cho kiếm tâm lần nữa thừa nhận tới linh giác dưới sự cảm ứng đem làm vẻ này lăng lệ ác liệt kiếm khí không tại ở kiếm tâm khởi bên trên cái gì gợn sóng thời điểm tựa hồ là tại kiếm trong cơ thể tàn mát ra một đám yếu ấ t khí tức đối với cái này cái nhấp ưng cũng không xa là gì lúc trước tại biết được viêm sắt kiếm vi linh khí thời điểm cổ hơi thở này cũng là xuất hiện bất đồng thời điểm so sánh với lúc kia hiện tại yếu lực nhỏ rất nhiều khí tức là tán thành nhiếp ưng là chủ nhân cho nên viêm sắt kiếm năm đó nhận chủ là nước chạy thành sông mà giờ khắp này thì là muốn kinh nghiệm một phen nhẹ nhàng thở ra nhiếp ưng tâm thần thu liễm tiến hành một bước cuối cùng chậm chạp đem công pháp triệt hồi đem linh g i á c đều xoay quanh tại kiếm tâm cùng đ a n điện phụ cận cảm thụ được cả hai chúng nó tầm đó lúc này năng lượng chỗ liên tục không ngừng qua lại chạy xuôi đem làm đạt tới một loại thỏa mãn trạng thái về sau cái kia đóng chặt hồi lâu hai mắt b ỗ n nhiên mở ra một đám bí mật mang theo lấy kiếm ý sắc bén ánh mắt mãnh liệt bắn mà ra chờ đợi bên người lịch phong ba người cả kinh nhất là dễ giàn p h ạ m chỉ thấy cái kia đạo tầm mắt đạt tới chỗ một cây đại thụ làm lên bị cái này ánh mắt n g ạ n h xanh xanh khắc đến một đạo vô cùng rõ ràng in dấu mấn viêm sắc kiếm tại kiếm trong nội tâm vì vậy thứ hai cũng không tại thu n à o cho nên nội thị thời điểm có thể nhìn thấy cái kia đạo vô hình cầu đang tại điên cuồng công tác năng lượng qua lại tuần hoàn không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm tinh thuần đại ca xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ á lịch phong nệ nệ miệng chật chật nói lấy nhấp ứng cười cười nhìn qua hai người nói các ngươi cũng rất không t ồ i a bọn hắn trên thân thể chỗ phát ra khí tức rõ ràng chấn động dị thường khi thì như đã ra khỏi vỏ bảo kiếm tràn ngập vô tận khiếp người chi khí tựa hồ lại đang sau một lát cái kia cổ hơi thở hoàn toàn biến mất cảm ứng đi qua giống như hai người không một chút tu vi cái này đúng là muốn tấn cấp điểm báo tiếng cười qua đi nhếp ư n g nhiều có chút khẩn trương bất luận tu luyện loại nào c ô n g pháp càng cao cảnh giới hắn tấn cấp sẽ trở nên càng thêm khó khăn mặc dù làng địch phong hai người thiên tư số phận đều là tốt nhất thời điểm cũng là không cách nào tránh khỏi tại tân chức địch tiên cảnh giới lúc chỗ mang đến thật lớn cản trở tựa hồ là nhìn ra nhếp ưng lo lắng lịch phong cùng cản hiên nhìn nhau cười cười dáng tươi cười có chút t h ô n g rong dịch lao ra tử cho ngươi bị ta liên quan đến mà chịu khổ xin lỗi rồi đưa mắt nhìn sang đến dễ phàm trên người nhếp ưng xin lỗi vừa nói nói trước trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại dễ dàng phàm phất phất tay cảm t h ắ n nói lao phu thật không ngờ mấy năm thời gian ở bên trong ngươi tu vi tăng tiến như vậy nhận được phen này khổ có lẽ sẽ đổi lấy về sau rất nhiều năm tiêu dao coi như là đáng giá nhếp ưng nghiêm m ặ nói ta có cựu hán báo thủ có ân c ò ân ngày khác một tần chức lịch thiên cảnh giới thần ra đối với ngươi làm hết thầy ta sẽ nhượng cho bọn hắn gấp trăm lần hoàn trả lời nói này nếu là người khác nói tới dễ dàng p h ạ m còn có thể nhiều làm hoài nghi hiện tại tin tưởng không nghi ngờ đại ca đợi đến hai người nói chuyện với nhau sau khi kết thúc càn hiên mở miệng nói ta có chuyện quan trọng cần hồi lòng cung một năm một tháng về sau chúng ta vân thiên tụ hợp lông mày chăm chú n h ữ một cái n h ấ p ưng nhưng lại không hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì ứng thoáng một phát là nói ra nếu như không có gì ngoài ý mớn trong khoảng thời gian này ta cùng với nghịch phong hội đứng ở vân thiên thẳng đến tiến vào n ị c h thiên cảnh giới ngươi mọi sự coi chừng muốn hỗ trợ chuyện cái tin tới tốt cái kia ta đi trước cùng ba người đánh cho cái bắt chuyện càng hiên phóng người lên tại trên bầu trời thân hình một chuyến hướng phía long cung chỗ trên mặt đất như thiểm điện địa lướt đi nghịch phong tiểu g i a hỏa làm sao vậy thứ hai im lặng trầm mặt một lát sau nói ra đại ca không nên lo lắng tại thủy thần chưa từng hiện thân trước khi đại lục ở bên trên không có người có thể không biết làm sao long cung nhép ứng trầm giọng nói ta cũng không phải lo lắng long cung an toàn mà là tiểu g i a hỏa như thế nóng nội rồi lại không nói cho ta và người không khỏi không cho người lo lắng a đối thoại bị bọn hắn trực tiếp bỏ qua dễ g à n phàm thân ở một bên nhìn hai người suy đoán mấy lần muốn nói s o n g khi hắn nhớ tới càn hiên cùng hắn nói cái kia lời nói lúc trong đôi mắt có ẩn hàm lấy lạnh như băng hương vị là lời nói đến bên miệng lại bị đè ép trở về n ì n h phong lấy lại bình tĩnh nói ra chúng ta cũng không cần ở chỗ này quá nhiều lo lắng sự tình chắc có lẽ không quá nghiêm trọng nếu không càn hiên sẽ không không nói cho chúng ta nhép ứng bất đắc dĩ lắc đầu nói ta chính là sợ phiền phức thái vô cùng nghiêm trọng hắn không muốn liên quan đến đến chúng ta n ì n h phong nhúm môi chỉ vào lao thiên đạo lớn nhất nguy cơ tại trên người hắn chẳng lẽ đại lục này còn có cái gì so cái này càng nghiêm trọng hay sao đại ca người t i giải sầu a nhấp ứng n gật ư ờ i c h gật i cái gọi cuối minh Hồi tiên Đợi Nhiếp cùng mạch. chút. nghịch trước cho ưng gây phòng, ngữ là loạn, là làm quan muốn A. ta ca vân đánh nói, kinh ớn. Nhiếp ưng tâm một tâm một đây, sẽ bị đánh Đại đã hỷ. Gật, gật đầu linh giác theo chỗ mi tâm rất nhanh tuấn ra rất nhanh ngay tại phụ cận phát hiện một chỗ sơn động lập tức đối với hai có người nói các người đang đợi ta một thời gian ngắn nói xong bóng người lắc lư lập tức biến mất tại hai người trong mắt trong sơn động nhấp ứng ngồi xếp bằng theo trong giới chỉ nhảy ra không già linh đan đa phương ánh mắt đảo qua thượng diện ghi lại lấy không già linh đan cao cấp linh dược phục một t r o n g quả có thể người bảo lãnh dung nhan duy trì tại lập tức không thay đổi dược liệu cần thiết viên vàng linh chi nhân sâm quả đậu phụ lá hoa yêu thú cấp cao nội tình một quả biến dị yêu thú nội tình một quả đem linh đan luyện chế trình tự nhớ tại trong đầu nhếp i ư n g mới đem nó một lần nữa thu hồi không khỏi nệ nệ miệng lại không luận đến tột u cùng là có phải có không già dược liệu riêng là cái này rất nhiều dạ n g dược liệu liền đã là đại lục khó cầu yêu thú cấp cao nội tình dùng nhếp i ư n g hiện tại tu vi đi săn giết một đồ tới cũng không quá khó khăn mặt khác thật là độ khó không nhỏ theo như lời tất cả đều là vô cùng quý hiếm tri vật nhất là biến dị yêu thú nội tinh bất quá hạ nguyên dơ cao cất chứa thật sự phong phú bảo tàng bên trong phàm là có đan phương chỗ ghi lại lấy đăng dược hán dược liệu cần thiết đều là chuẩn bị lấy lượng ba phần cũng là miễn đi nhếp ứng lại đi bắt được phiền thoái đem chỗ hứa dược liệu rất nhanh theo trong giới chỉ móc ra thấy trong đó một quả nội tinh ánh mắt xoay mình được trầm xuống trong lúc này tinh thình lình cự là lúc trước cùng c ắ t đường thôn nhỏ cùng một chỗ chỗ săn g i ế t cái con kia cọp răng kiếm sở được đến đấy vợ du này đại ra các người hôm nay qua vừa vặn rất tốt sâu kín một tiếng thở dài nhắm mắt t r ì n thần đem thể sắc và tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất bên trong. chương bốn trăm bảy mươi sáu vân thiên kiếp nạn chương bốn trăm bảy mươi sáu vân thiên kiếp nạn điều tức một lát đem hết t h ầ tạm n i ệ m ném ra ngoài sau đầu nhức ứng hai tay vừa nhấc tại linh g i á c dưới sự k h ô n g chế sở hữu tất cả luyện chế không g i ả linh đan dược liệu đều phóng người lên trôi nổi tại trước người ngay lập tức thời điểm một đám ánh sáng tím theo trong giới chỉ như thiểm điện địa bắn ra cuối cùng tọa lạc ở trong sân động nhìn hai mắt tím đỉnh sau một lát bóng người ngoặt không chỉ gảy nhẹ một đám tử hỏa mánh liệt bắn mà ra lướt tiến tím, tím trong đỉnh lập tức hừng hực hỏa diễm bay lên làm cho trong sơn động độ ấm rồi đột nhiên cất cao hôm nay ngược lại cùng cái này hai mắt tím đỉnh lẫn nhau chiếu rọi có phần có vài phần s ư ớ n g đem làm hỏa diễm tại tím trong đỉnh thiêu đốt có mười vài giây sau xem chừng bên trong không khí tại bị đều thôn vệ về sau nhấp ứng vương là có thêm hạ bước động tác không giả linh đan nhấp ứng khép hở lấy con ngươi trong miệng không ngừng nhẹ dọn nỉ non trong óc không ngừng hồi tưởng đến đan dược luyện chế phương pháp cùng với tất cần phải chú ý địa phương đợi đến xác thực không chỗ sơ s u ấ t về sau hai mắt đ ố n g nhiên mở to nhìn chằm chằm tím đỉnh kiên định nói nhất định phải thành công ngươi cũng không để cho ta thất vọng ta cũng không muốn đến cuối cùng bởi vì dung nhan vấn đề tâm ngữ sẽ rời đi ta ánh mắt động cũng chưa từng nháy động thoáng một phát qua một lúc lâu một tay dương động không giả linh đan chủ vị thuốc dẫn thì ra là cái kia miếng biến dị yêu thú nội tinh bị hắn nắm tại trong tay sâu hít sâu mấy ngụm lộ ra cực nóng không khí nhẹ nói nói và du n â y đại ra các ngươi cần phải xem ta điểm chật con ngón búng ra không chút do dự đem nội tinh bắn ra tiến vào trong dự đình bị cái kia hừng hực ngọn lửa màu tím mang tất cả bao khỏa đi vào do bổn nguyên tâm hỏa dung hợp lấy ba cổ năng lượng sau chỗ diễn biến đi ra tử hỏa hắn cháy năng lượng không thể nghi ngờ cái này biến dị nội tinh tại tử hỏa bên trong vẹn, vẹn là rằng có không đến hơn mười gi là sông trong vỡ ra một đường vết rách sau đó một đám màu đỏ sậm chất lỏng từ bên trong rất nhanh chảy ra nhếp ứng tâm thần k h ẽ động linh g i á c một mực địa k h ô n g chế được hỏa d i ễ m độ ấm sự biến dị nội tinh hoàn toàn bị tinh luyện ra mà không đến mức cái kia màu đỏ sậm chất lỏng tại dưới nhiệt độ lập tức bị hòa tan thời gian rất nhanh trôi qua tiến hành cũng có chút thuận lợi đem làm biến dị nội tinh hoàn toàn tinh luyện cuối cùng chỉ còn lại có một khỏa khô các hạch đồng dạng về sau nhếp ứng mới được là lục tục đem mặt khắc dược liệu căng vào đến tím trong đỉnh mà cái kia như hạch đồng dạng vật h ể thì là bị đơn giản hòa tan theo tím trong tuy h e o càng n g nhiên dược liệu còn có một phần nhưng là không chịu nổi thất bại lẫn trước dù sao những ngày biểu diễn thái quá mức trần quý lưu nhiều một phần d ư liệu không chừng ngày sau tựu i còn cần dùng đ ế n chúng luyện đan tiếp tục tiến hành tại hắn tâm thần cực độ ngưng tụ xuống thật cũng không có ra bên trên cái gì được rẽ cho dù đối với luyện đan nhấp ưng còn không phải cái gì nhân vật rất giỏi bất quá thắng tại linh giác khổng lồ cùng với đối với h ỏ a diễm k h ô n g chế chính xác cùng tùy tâm sử dụng này đây cho tới bây giờ hết thể tiến hành cũng còn ngừng thuận lợi dù là như thế nhấp ưng cũng không dám có nửa điểm b ư n g lỏng hết sức chăm chú phía dưới bàn tay vũ xuất ra đạo đạo tàn ảnh mà tím trong đỉnh hòa diễm cũng là theo pháp ấn biến hóa độ ấm rất nhanh biến hóa như vậy dườm giả luy rốt cục lấy được làm cho nhiếp ưng mừng rỡ hiệu quả linh g i á c dưới sự cảm ứng tím trong đỉnh rồi đột nhiên một đạo rất nhỏ tiếng vang xuất hiện ở đằng kia hừng hực trong ngọn lửa một k h ỏ a gập g h n h đan dược hình thức ban đầu cũng là chậm r ã i hiện thân toàn thân hiện lên màu đỏ sậm xem ra chủ yếu là trong vòng tinh làm chủ mà cấu tạo đi ra sắc thái ở đằng kia phát ra trong hơi thở nhiếp ưng rõ ràng có thể cảm nhận được có thể khiến người tinh thần cực độ phân chấn tất tác kêu kỳ lạ một lát lúc này càng không thể khinh thường bởi vì chỉ có chính thức ư n g hình mới xem như đại công cáo thành mà rất nhiều đan dược luyện chế thất bại thường thường là tại nơi này Tâm t dùng t đặt gao nhất n h h ban đầu t ưng ợ diện, linh giác khống giác dưới, xem qua sách vở bên trong ghi lại hết thảy là cao gia linh đan xuất thế đều có không tầm thường tình thế phát sinh cho nên tại đây đã thành hình lại còn không thập phần ổn định đan dược trôi nổi trong lúc hắn khổng lồ linh giác đ n g nhiên xâm nhập tím trong đỉnh tại đỉnh lô ở trong bố hạ một đạo vô hình phòng ngự kết giới quả nhiên cái kêu miếng lộ r a màu đỏ s ậ m màu ngà sữa đan dược mặt ngoài sang bóng càng lúc càng đu h ò a hắn mặt ngoài cũng là rất nhanh trở nên hình thành ước chừng hơn mười phút đồng hồ sau đan dược đột ngột chấn động chỉ cảm thấy một cổ năng lượng cường đại rung động lăng không tại đỉnh lô trong phát ra như, như gọn sóng mọi nơi điên c u n g va chạm đi qua đông liên tiếp vô số âm thanh trầm thấp tiếng va đập phá vỡ trong sơn động yên tính không khí nhấp ứng ánh mắt cũng là tại thời khắc này từng đạo dườm già thủ hấn nhanh chóng kết xuất chặt khuyết tán tại tím đỉnh mặt ngoài t r â m t h ấ p buồn bực thanh âm rốt cục dần dần tiêu tán linh giác đã cảm ứng không xuất ra đan dược có hắn cử động của hắn lúc này n h i ế p ư n g mới trùng trùng điệp điệp v ư ơ n g lỏng lấy ra bình ngọc nhỏ hai tay đối với đan dược phát ra một cổ nhu kỉnh đỉnh lô cái nắp mở ra cái kia lộ ra mánh liệt khí tức đan g dược rất nhanh rơi vào trong bình ngọc rốt cục thành công rồi hạ nhấp ứng thở dài lấy một hơi trong hai mắt tràn đầy một cổ mừng rỡ tu luyện chi nhân đem làm tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau hắn dung nhan cũng có thể tại lúc kia bảo trì h ắ như t e o không ngại bên n g ờ i chi kỷ dung mạo hội hay không giả đi, nhiều hồng nhan hay không nhưng là không thể không thể dung muốn lo lắng nhiều một ít. Tâm ngữ có kỷ mạo một Tâm lo là ít. vậy ì hắn tha cho h buông quốc gia, một t m mạng, chí là không tiếc không thân tánh、mạng. binh khốn thần là bản n g u ê n tông đạt lưỡng n đạt ă một lâu, qua mình ở tánh mạng m tánh nàng ở bên trong, đã hoàn toàn vượt qua chính cô ta. Như ở ở vượt ta. của cô đã vậy, một khi tâm nữ dung nhan giả đi mà chính mình như trước thanh xuân dùng tâm ngữ tâm tính vô cùng có khả năng làm ra ly khai cử động đến lúc đó chính mình thật là muốn khóc không ra nước mắt rồi mà bây giờ tuy còn không biết cái này không già linh đan phải chăng có vững chắc dung nhan hiệu quả trong con ngươi rất nhanh hiện ra một đám vui vẻ tâm ngữ nếu như không có ngươi cùng ở bên cách ta mặc dù là đạp vào cảnh giới cao nhất thánh mạng của ta cũng sẽ biết hiểu rõ không thú vị toàn bộ luyện đan quá trình tiếp tục có ba ngày thời gian đồng dạng hao phi hắn không ít tâm tư lực bất quá so về trên tay trong bình ngọc không già linh đan đều chưa tính là cái gì thoáng điều tức thoáng một phát nhếp ưng là đứng dậy đi ra sân động đi vào nghịch phong hai người chỗ trên mặt đất nhìn đến hắn mặt mũi tràn đầy d á n g tươi cười không cần hỏi cũng là biết rõ chuyện gì xảy ra lập tức nghịch phong c h ơ bừa hắc hắc đại ca lần này chị dâu sợ là sẽ phải cảm động khóc không ngừng à nhếp ưng nhưng lại lắc lắc đầu nói ta không có tính toán muốn nói cho nàng đây là cái gì tác dụng đang dược ta không sợ vì vậy mà lại để cho trong nội tâm nàng sinh ra không nên có cảm xúc nghịch phong quản tốt ngươi miệng rộng biết rõ không hiểu được rồi trọng xác khinh hữu giá hỏa n ị c h phong có phần là hủy khuất sau đó cười nói chúng ta lên đường à các nàng thế nhưng mà đợi thời gian rất lâu đấy n h i ế p ưng đột nhiên cười nói là tiểu liên đợi thật lâu à. đi nịch phong hừ một tiếng thân hình hư không tiêu thất tại trên mặt đất đại ca đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi lang thiên hoàng thành sự t ì n h ngươi cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia dân chúng thế nhưng mà kiên trì không được bao lâu đấy dịch lao r a tử đi với ta vân thiên à tận cư cũng tốt như thế nào đều tốt theo lần về sau nơi đó là ngươi ra nhấp ưng hàm cười nói đối với nịch phong vừa rồi thì là đặt ở trong nội tâm tạo phong thành người xác thực không căng được quá lâu thời gian dễ dàng phàm không có cự tuyệt lúc trước vừa ý nhiếp ưng b ă n g hắn mấy cái đại ân s ắ c thực t i ự u là để về sau sinh hoạt ý định hiện tại tự nhiên là không có có đạo lý đi phản đối hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười chợ tung người mà lên đối với vân thiên thiểm lược mà đi vạn dằm xa xanh t h ẳ m sắc bên trên bầu trời đám mây an từng nằm t hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng đồng thời túi lãm lấy phía dưới các nơi đại đ ị a n h ư n g chỉ là sau một lát cái này y ê n tĩnh là bị c h ố n g rông xuất hiện nghiêm nghị sát cơ xoán diệt nắp ấy chỉ thấy trên không trung từng đạo bóng người như thiểm điện x ả qua theo cái kia khí thế còn có khí tức nhìn lại thình lình yếu nhất c ũ nhiều như vậy cương giả không che giấu chút nào triển lộ ra kinh thiên sắc cơ bắt đầu khởi động phương hướng lại là vân thiên hoàn thành phía dưới một ít cường giả tại cảm ứng được trên bầu trời di động về sau không cần nhìn cũng là biết rõ những người này lai lịch ra sao lập tức khủng hoảng ngoài vô số người mặc kệ bản thân thực lực là hay không đầy đủ đều là ngựa không dừng vó chạy tới hoàn thành mấy ngày sau trên hoàng thành đứng vững trong tháp cao thành từng mảnh s â m lãnh h à o quang nương theo lấy một tiếng lăng lệ ác liệt tiếng quắt từ đó mãnh liệt bắn mà ra vân thiên hoàng thành chi trọng địa vô luận là ai đều không được dừng lại không c h u n g vân thiên hoàng thành hh t từng t tiếng vẫn nộ bạo tuân ra mà ra phía trước mấy người tay háo huy động cái kia phô thiên cái điệu mà đến n ú i tên là như là trên bầu trời khí lưu lập tức biến mất hôm nay thể diện vân thiên không thể làm chung người chờ nhanh lên ly khai nếu không át gặp thai bay và gió làm cản ra mua tiếng quắt ở bên trong một đạo núi tên nhọn nhanh chóng bắn tới cường đại l ư ợ đạo làm cho mũi tên nhọn tại xuyên việt không gian thời điểm trận trận trói hai tiếng xe gió vang vọng mà lên không biết tự lượng sức mình trên bầu trời v i trước một người như t h i ể m điện hăng hái tuân ra lòng bàn tay chấn động năng lượng khổng lồ tấm lụa ngang trời xuất hiện đem cái kia mũi tên nhọn như cùng là rượu bị đứt dây giống như t r ấ n đ ắ c vô lực ngã xuống mặt đất vân thiên đoạn tâm ngữ nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết Trưng bắt Trưng chiến 477, 477, đại đầu. đại chi bất luận là ai đều là nghe được thanh thanh sợ sợ một t r ư ờ n g kích hạ tường thành bên trong một gã cường giả mặc bắn tới mui t ê n nhọn cái này đang mặc một thân trường bảo mẫu làm trung niên nhân càng là không kiêng nể gì cả c ư ờ i to một thân siêu việt cấp cường giả đ ỉ n h phong khí thế giờ phút này t r i ể n lộ không thể nghi ngờ nhưng mà ở đằng kia giống như cường hang áp bách phía dưới trên tường thành những cái kia nghiêm chỉnh mà đối đ ạ i binh sĩ trên mặt tuy nhiên hiện ra thật lớn thống khổ nhưng trong con người không chỉ có không có e sợ, sợ. ngược lại lựa giận nhưng lại càng tăng lên cái kia chỉnh tề đội hình không có chút nào nửa điểm hỗn loạn theo một tiếng hò hét bỗng nhiên tầm đó các binh sĩ thân hình nội nhanh chóng bạo tuân ra từng đạo tràn ngập lấy huyết tinh vị đạo chiến ý như thế phía dưới lại là đem trên bầu trời chỗ vọ xuống đến kịch liệt táp bách cho ngạnh xanh xanh ngăn cản được chúng xâm phạm chi nhân hơi kinh hãi nhưng lại mọi người đều là cảm ứng được đến từ trong hoàng thành từng đạo có chút không kém k h í tức mạnh liệt bắn về phía không trung mà bên thai quanh quẩn được chứ chính là từng tiếng sóng cả giống như gào thét g i á m phạm vân thiên người giết không tha giờ phút này bọn hắn mới hiểu được vân thiên hoàng triều đã đạt đến trong lòng mọi người một cái cảng sở hữu tất cả sinh hoạt người ở chỗ này đều muốn tại đây trở thành là của mình ra cho dù phạm đến địch nhân vô cùng cường đại vì bảo hộ gia viên là chết cũng sẽ biết dứt khoát đi làm nhìn thấy như vậy rung động một màn trong lòng mọi người sát cơ càng là lăng lệ ác liệt vừa dứt lời hơn mười đạo thân ả n h dắt tay nhau lướt đến cuối cùng đứng ở trên tường thành những người này các binh sĩ cũng không nhận ra nhưng mà thậm chí nghĩ đến là ở tại trong thành nhận cư c ư n g giả ừ vân thiên không người nào ấy ư lại muốn một ít đám ô hợp đi ra ứ n g chiến cái kêu áo lam người khinh thường quất hỏi ta vân thiên nữ hoàng bệ hạ hạng gì tốt quý Há một chết c ngươi áo la mặt người sắc lạnh lẽo đạp không tiến lên như thiểm điện đến lao giả trước người cái kiệt rộng thủng tình bàn tay đột nhiên mất khúc trật ư ự như g n ưng trào giống như quỵ dị trước gió xét cuối cùng năm ngón tay khai bót một cổ khổng lồ lực đạo thẳng đến lao giả trái tim xem cử động lần này động rõ ràng muốn một lần hành động đánh chết lão giả cho chúng xuất đầu chi nhân đến một cái trầm trọng cảnh cáo lão giả s á t mặt như thường đã dám hiện thân tự nhiên là có được nguyên vẹn chuẩn bị đối mặt cái k i a tất sát một k í c h lão giả thân thể rất nhanh hướng bên cạnh hơi nghiêng chân mượt tránh đi người tới công kích ồ giống như đối với lão giả lại có thể né tránh có chút kinh ngạc lập tức áo lam người khạc khạc cười quái gì, bất quá thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì tiểu thân pháp đều không đủ dùng cấu thành bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn con ngón đúng ra theo một cổ lực đạo xuất hiện hắn thân ảnh càng là như tật phong giống như xuất hiện tại lão một cổ nồng đậm màu xanh đậm áo khí năng lượng hiện lên lòng bàn tay cuối cùng lượn lờ ở đằng kia sắc bén đầu ngón tay chỗ hiện ra rét lạnh chi khí năng lượng là mãnh liệt bắn mà ra đem lão giả bốn phương t á m hướng đường lui toàn bộ phong kín lão giả hào không một chút lui bước chi ý cảm thụ được t r u n g quanh năng lượng chỗ phát ra khí tức lạnh lùng cười cười lòng bàn tay bỗng nhiên vương trước đối với cái kia áo lam người thân thể trực tiếp bổ tới không biết tự lượng sức mình áo lam người khinh thường cười cười chính chính một cái cảnh giới khác biệt mặc dù là lao giả này vi lam cấp đỉnh phong thực lực, cũng đoạn không thể phá tan tới nhưng là d i biến nổi bật bị nên đỉnh phong thực lực lão giả đ ú nhìn g là đột n i qua ộ c phát r thân t ể so với siêu việt c ư rắn rắn chắc chắc thể không ngừng lui về phía sau miệng phun máu tươi áo lam người lão giả ngạo nghệ đứng thẳng ở mọi người trước người lạnh lùng cười nói bất quá hắn cũng không có tiến hành truy kích cũng là minh bạch loại trường hợp này phía dưới hắn không phải nhân vật chính có thể trọng thương một gã thực lực rất mạnh được nhân đã là v ậ n hạnh nghe nói lấy lời nói này cái kia người liên can trờ sắc mặt lập tức vô cùng khó coi mà tường thành ở trong một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng vang triệt mà lên một đạo nhân ảnh như thiểm điện từ đó lướt đi dừng lại tại lao giả bên người lại cười nói lao h ư u đa tạ rồi lao giả lắp l ắ c đầu nói sĩ khí tuy đại trấn nhưng mà song phương kèm quá lớn a ha ha cái này ngươi không cần lo lắng đại chiến thời điểm dẫn đầu các m i n h đệ của ngươi lấy tiện n i lên có mệnh tại không sợ không có cơ hội nói xong người này đối với phía trước cả đám nghiêm nghị quát lão phu hoàng triều thủ hộ giả đoàn gia đoạn kỳ phong chư vị thật đúng muốn cùng ta vân thiên một trận chiến cùng ngươi vân thiên một trận chiến thử đoạn kỳ phong ngươi còn chưa có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện lại để cho tiêu n g u y ệ t c ù n g cùng âm n g u y ệ t tông người xuất hiện đi nếu không cái này hoàng thành bên cạnh là máu chạy thành sông đối phương một đám thân ảnh ở bên trong là một loại nơi hẻo lánh phát ra một tiếng nhàn nhạt, nhạt tiếng quát đoàn kỳ phong nhưng lại bình thản cười cười nói đoàn mộ bất quá thanh cấp sờ giai ngày bình thường tự nhiên là không dám đối mặt nhiều như vậy cừng giả bất quá này hạ nha lão phu thân là hoàng triều thủ hộ giả. bọn ngươi bất quá một đám bọn trốn nhát lao phu có thể cùng các ngươi nói chuyện cũng là tính toán vinh hạnh của các ngươi muốn chết h ã y bất sàm luôn đi người nào dám ra đây cùng lao phu một trận chiến đoạn kỳ phong bỗng nhiên h ế t lớn ngươi cũng xứng s a o trong đám người một áo b à o xanh thân người hình là phiêu hốt lướt h ư ớ n g tới người chưa tới cái kia một thân cường hãn khí thế đã đem đoạn kỳ phong cường giả mọi người tuy là không sợ nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được mãnh liệt rung động cái này cấp bậc cường giả cũng không phải là trước đây cái kia áo là người có thể dùng ẩn dấu thực lực có thể lấy thằng đấy cường giả như vậy từng cái tông phái ít nhất đều là có thêm một cái khó trách vô số năm trôi qua hoàng triều thế lực thủy chung không cách nào cùng tông phái thế lực chống lại đoạn kỳ phong khẽ c ư ờ i khổ mặc dù là hiện tại kể cả hắn ở bên trong tăng thêm cắt liền hậu kỳ cùng với sư phụ của bọn hắn bốn người ở bên trong hơn nữa hạ băng bốn người chống lại người này cường giả cũng là thắng nhiều bại ít như thế nào đoạn tâm ngữ chậm chạp chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là muốn b u ô n g tha cho vân thiên trước mắt người này, cũng không có vội vã thủ. Đem này cả đám khí tức đều áp về thân thể về sau không vội không từ đạo lấy dù lực lượng một người đều không chế lấy hơn mười người khí tức hơn nữa đám người này chồng còn có hai người siêu việt cấp cứng giả như vậy uy thế thật sự làm cho người ta sợ hãi đoạn kỳ phong chấn động mạnh một cái nói muốn gặp nhà của ta bệ hạ trừ phi theo lão phu trên thi thể bước qua ân nghe đồn vân thiên chi nhân đều phi thường ngạo khí hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền bất quá các ngươi đây là tự tìm đường chết mà thôi áo b à o xanh người vẻ mặt tâm trầm trong hư không phản phất là có một đầu đại đạo hắn cứ như vậy t h ẳ n g tắp đạp đi qua cuối cùng dừng lại tại cách mọi người mời em mờ không đến khoảng cách truy cập in net để đọc chuyện đã như vậy vì sao ngươi còn không ra tay đoạn kỳ phong cười q á i các ngươi cũng là tại kiên kỵ nhà của ta bệ hạ à chỉ cần bệ hạ hoàn hảo v â n thiên cựu vĩnh viễn sẽ không bị diệt các ngươi trong nội tâm cũng là rất sợ hãi lao phu nói đúng không tựa hồ là một câu trong áo b à o xanh người ngăn không được gâm bên cạnh bên cạnh c ư ờ i to đúng vậy chúng ta xác thực kiên kỵ cho nên lần này muốn e m cái này h o à n thành đồ sát sạch sẽ ngươi cho rằng đoạn tâm n g ự a không hiện thân có thể tránh thoát kiếp nạn này sao chê cười một câu dứt lời thanh âm xoay mình được lăng lệ ác liệt chư vị động thủ đi sở hữu tất cả phản kháng chi nhân một tên cũng không để lại không thể để cho đoạn tâm ngữ ly khai tại đây trong chốc lát cái kêu mấy gần trăm đạo thân ảnh đủ l ư ớ t mạ qua hướng về tường thành ngang nhiên vào tới muốn đủ kết tám phái chi lực mới dám phạm ta vân thiên cái gọi là tám thế lực lớn liên minh cũng không gì hơn cái này đi khanh khách một hồi thanh thúy tiếng cười đột nhiên sắp tới đem b ộ c phát đại trong chiến đấu vang lên chật mấy đạo nhân ảnh rất nhanh lướt đến bất quá trong nháy mắt thời gian đã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người tham kiến bệ hạ vô luận là trên tường thành hay vẫn là trong hoàng thành tất cả mọi người giờ phút này đều là cùng kính hô to tâm n ữ sao ngươi lại tới đây đoạn kỳ phong mang theo đám người này nhanh trong trở lại trên tường thành sốt ruột nói chính giữa người nọ một thân trang phục cách đắn mặc đúng là tâm ngữ ngay vậy khẽ cười một tiếng nói như thế địch nhân đến phạm thân thể của ta là một hướng c h i chủ sao có thể tránh mà không thấy bá phụ mang các vị cường giả vào bên trong a bất đắc dĩ đoạn kỳ phong chỉ phải theo lời mà làm phía trước ánh mắt không còn tâm ngữ chậm r ã i đảo qua đám người này c ư ờ i lạnh liên tục thật lớn c h ẳ n g diện cơ hồ là tập kết tám thế lực lớn sở hữu tất cả siêu cấp cường giả chấm ngược lại là mặt mũi rất lớn đoạn tâm n ữ nhìn thấy chính chủ đăng tràng áo bào xanh mắt người thần dần dần chuyển hẳn lão phu cũng không cùng ngươi nói nhảm là thuốc thủ chịu chói còn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời này hẳn là chấm hỏi các ngươi m ớ i đúng đây là chấm lãnh địa hàng tại chấm thì sẽ lưu lại bọn ngươi một đầu tánh mạng ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía trước tâm ngữ trong ánh mắt lộ vẻ lạnh như băng sắc cơ ngay vậy áo b à o xanh người cười to lao phu tung hoành đại lục nhiều năm ngược lại chưa bao giờ thấy qua ngươi bực này cản rỡ chi nhân ngươi tuy là đê hoàng tại lao phu bọn n g ư ơ i trước mặt lại giống như con kiến đã cố ý như thế cũng đừng trách lao phu lợi chút nữa tay đ ư gác tâm ngữ lắc đầu trong lòng ngươi rất là sợ hãi cho nên nói nhảm mới nhiều như vậy lãnh cung chủ giao cho các ngươi vậy hạ t h ỉ n h lui qua một bên đang xem cuộc chiến lạnh huyên gật đầu cùng minh nước tiết xảo ảnh mặt hướng mọi người đầu ngón tay huy động lập tức theo bốn phương tạm hướng hiện lên ra hơn mười đạo thân ảnh mà theo những người này xuất hiện bất quá hơn mười giây về sau nguyên một đám mang theo hát cám khí tức q u á i nhân cũng là rất nhanh xoay quanh tại mọi người trong ánh mắt nguyên đến như vậy lâu không hiện ra các ngươi là tại tập kết nhân thủ áo b à o xanh người sắc mặt hơi đổi đối phương cường giả số lượng tuy so ra kem chính mình chờ đội hình nhưng là cái kia cái trên mặt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy liều đánh một trận tử chiến tín niệm tám thế lực lớn cũng thực sự không phải là bền chắc như thép lệnh huyên sinh đẹp cười chẳng lẽ các ngươi cũng không biết ta tiêu n g u y ệ t cùng cùng âm n g u y ệ t tông đại bản doanh đều đã rời đến vân thiên sao nghe nói lấy lời ấy mọi người sắc mặt càng là đại biến lưỡng đại môn phái thế lực vốn là t i ể u không tại bọn hắn trong đó phía dưới như thế sớm c h i ề u ở chúng lẫn nhau ở giữa phối hợp nhất định có thể làm cho bọn hắn chiến l ự c càng tăng lên hừ như thế t i ể u lại để cho các ngươi kinh hãi rồi h ả một đạo trôi nổi bất định thanh âm rồi đột nhiên xuất hiện sau một lát tiết xảo ảnh lệnh huyên khuôn mặt lập tức biến sắc mà áo bào xanh đám người thì là vẻ mặt cuồng Cùng hồ thiết b ạ t quen thuộc mà lạ lâm thanh â m q u e n quẩn tám đại người trong liên minh hắn trên mặt vui sướng chi tình không che giấu chút nào xuất hiện minh nước khẽ cho mày hỏi người kia là ai vì sao cho bọn hắn có lớn như vậy tin tưởng Cùng hồ thiết b ạ t lãnh nguyên nhẹ giọng mà ngưng trọng nói người này hiện thân hôm nay đại chiến tướng hội càng thêm kịch liệt thiết b ạ t minh nước nghỉ nó lấy đột nhiên tầm đó hắn thần sắc vô cùng thống khổ minh tiên sinh người làm sao vậy lãnh nguyên vội vàng hỏi giờ phút này đối phương vốn là rơi xuống hạ phòng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới minh thủy thần sắc phương khôi phục tự nhiên thản nhiên nói không có việc gì chỉ có điều trong đầu trí nhớ mạnh mà hỗn loạn tựa h ồ người này ta đã từng rất là quen thuộc lần này ngôn ngữ lệnh huyên cùng tiết xảo ảnh không có để ở trong lòng hác á m xâm lâm trong đi ra cừng giả đều là không thể theo lẽ thường đến độ chi đại đạo kia điên cùng tiếng quát vang vọng về sau một đạo nhân ảnh cũng là như kiểu quỷ mị hư vô p h ù hiện ở trước mọi người một thân c u ầ n bạo khí thế một thân sắc mặt hơi hiện năm g đen cả người đều là lộ ra một cổ âm lệ tri tức riêng là cái kia trong con người thời khắc biến hóa lấy nhan sắc cũng đủ để cho người thật sâu r u n động xuất thân từ phụ cấm cốc người xưng cuồng hổ liền là do ở hắn không đả thương địch thủ liền thương mình điên cuồng phương thức chiến đấu làm người chỗ q u a n thuộc cặp kia so với thường nhân muốn lớn hơn gấp đôi có thừa tay hắn cứng rắn trình độ đủ có thể so đo cấp thấp linh khí một đôi đại trưởng tại hắn xuất đạo về sau không biết có bao nhiêu người gây tại thủ hạng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mà nhất làm cho người chấn sợ chính là hắn là đại lục ở bên trên công nhận không có gì ngoài nghịch thiên cường giả bên ngoài đệ nhất nhân luận bối phận có thể so với lệnh huyền sư phó tại lệnh huyền sư phó những người này đều là bước vào đến n ị c h thiên cảnh giới về sau không chỉ có là như thế tại đây giống như dưới áp lực làm hắn thần trí dần dần trở nên điên cuồng tới cuối cùng chỉ cần mình còn có một tia khí lực sẽ cùng địch nhân tử chiến đến cùng không muốn sống đấu pháp tăng thêm tuy nhiên còn chưa từng tấn cấp là nghịch thiên cảnh giới nhưng đã đến đạt cái kia bình chướng thực lực như vậy là chống lại những cái kia vừa tấn trước nghịch thiên cường giả c ũ nghe là vậy lạnh huyên hai người ca kinh minh nước thực lực tuy không kém so với tiết xảo ảnh đều muốn mạnh hơn một bậc nhưng so với lạnh huyên cái này siêu việt định phong trình độ còn kém một chút người phía trước cũng không có năm chắc hắn dựa vào cái gì không nên hỏi nhiều ta đều có đối sách nói xong minh nước lách mình l ê n tiếp quay mắt về phía thiết bạn lạnh lùng nói người gọi thiết bạn vi nghịch đệ nhất thiên hạ người rất đáng tiếc cái này danh xưng ơ bổn tọa cũng rất được dùng cho nên hôm nay người muốn ngược hiền cái kia thiết bạc hừ lạnh một tiếng đối với cái này cái danh xưng ơ hắn cũng là minh bạch nghĩa xấu quá nhiều kính ngưỡng đối phương như thế mà nói rõ ràng cho thấy t r â m trọng lập tức c u n g nộn g ư ờ i gọi minh nước lao phu cũng là nghe nói qua hát cám xâm lâm bên trong đích cừng giả khắc khắc lao phu tựu xem người h á cám xâm lâm đến tột cùng cường tại đâu đó hắn nhưng lại không biết minh nước trong lời nói kiên định nghe vậy thứ hai cũng không nhiều lời nói d ơ lên trưởng ngâm đen sắp năng lượng phá thể mà ra xoay quanh tại trong lòng bàn tay đối với phía trước bóng người hóa thành màu đen tấm lụa mạnh liệt bắn mà ra tới tốt lắm thiết b ặ t hưng phấn vừa quát khuôn mặt thuận thế g i ữ tợn lòng bàn tay nắm chặt thành trào chăm chú khai bót một đạo năng lượng là theo sát mà ra vê anh va chạm phía dưới thiết b ặ t bả vai lay nhẹ mà minh c ư ớ c phi đường thủy bước liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn trượt ra mười em mở tả hữu hắn sắc mặt cũng có được thoáng tái nhợt minh nước người h á cám xâm lâm công kích cũng không ra hồn à trong con người hiện lên một tia khát máu hả quang thiết chật nói ra tập thể dục mà th minh nước nhàn nhạt, nhạt nói xong nhìn qua phía trước cái k i a m ộ t đám tám đại người trong liên minh con ngươi lập tức phát lệnh nói tám thế lực lớn liên minh tuy không phải chuyện đùa nhưng ta hắc cám xâm lâm cũng thực sự không phải là có thể lấn chi nhân chư vị bổn tọa hôm nay dám cam đoan nếu như vân thiên có bất kỳ sơ suất ngày k h á c ngàn năm đại chiến chính thức bộc phát các ngươi là hay không có thể ngăn cản ở minh nước đến lúc nào rồi rồi ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói những này nói chuyện không đâu đã dám đến t i ể u cũng không sợ thiết b ạ t lúc lắp bàn tay lớn công kích xu thế đã là chuẩn bị hoàn hảo hh minh thủy quái cười bổ tọa không phải muốn các ngươi sợ hãi mà là cho các ngươi để tỉnh một câu hắc cám xâm lâm không chỉ chỉ có một hắc cám lanh chúa cẳng có một cái có thể so với lanh chúa đại nhân tồn tại bọn hắn đối với nhiếp ứng đều là lau mắt mà nhìn các ngươi liên hợp đối phó một cái hắc cám xâm lâm là có thể nhưng hai lanh chúa đại nhân các ngươi nhưng là phải suy nghĩ kỹ càng rồi bắt lấy đoạn tâm ngữ hắn nhiếp ứng vẫn không thể ngoan ngoan túi đầu thiết bạt nói một tiếng mà cái này mới được là bọn hắn tới đây chính thức mục đích ngay lần này ngôn ngữ minh mặt nước bảng cũng là dần dần lạnh túc hùng hồn ngăm đen sắc áo khí tự trọng cơ thể như lửa diễm giống như l cho đ e、like、lời nói thân thể mít vây kín mà vào. c này do thiết bạn trong miệng nói ra bát phương trong thế lực không có một cái nào cường giả dám nói một chữ không chung quanh những cái này cường giả vội vàng cung âm thanh đáp sau đó bay vút mà đi p h o n g tới quay c h ú n g quanh tại nhóm người mình trước người cái kia đạo cường đại nhất phòng ngự lần này tám đại liên minh có thể nói là tinh nhuệ ra hết gần trăm vị bên trong thì có từng cái tông môn mấy nhiều vị siêu việt cấp cường giả hợp thì có nhiều hơn phân nữa mà còn lại cũng đều là lam cấp đỉnh phong cường giả như thế đội hình đừng nói là phá được một cái hoàn g triều là muốn cho bọn hắn trực tiếp chống lại mặt khác một t r ủ n g tộc cũng không phải là không thể được đương nhiên đây chỉ là văn bản một loại thuyết pháp dù sao tám thế lực lớn liên hợp là thành lập tại trên lợi ích hiện nay bọn hắn có công cộng định nhân là nhức nhất... ứng vạn nhất có biến muốn chính mình mệnh rất có thể tựu là vừa vặn còn là đồng bạn tri nhân trái lại bên kia tiêu nguyệt cung âm nguyệt tông vô luận là siêu việt cấp cứng giả hay vẫn là đỉnh phong mấy c ư ờ n g giả đều là so với đối phương thiếu đi gấp đôi cái gọi là hai đánh một cũng không phải k h u ế t đại mặc dù có trong hoàn g thành một ít tần cư cường giả hỗ trợ nhưng ở số lượng lên cũng không thể áp đảo đối phương mà lệnh nguyên cùng với âm nguyệt tông một gã đỉnh phong c ư ờ n g giả cũng là tại áo bảo xanh người chờ vài tên đỉnh phong cường giả vây quanh phía dưới nếu không cường viện đã đến trận này đại chiến không có bất kỳ lo lắng nhưng chiến đấu một khi khai hỏa như áo bảo xanh người lúc trước suy nghĩ vân tiên có này một trận chiến lệnh huyên bọn người sớm liền nghĩ đến cho nên tại lần đầu tiên nghe được bọn hắn muốn thời điểm tiến công liền đem riêng phần mình môn hạ sở hữu tất cả đ ỉ n h phong đã ngoài cường giả tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau quen thuộc thực lực của đối phương công kích chiêu thức chờ chờ hết thảy bởi vậy dưới mắt tại cường giả số lượng bên trên cũng không t ạ i ưu thế bọn hắn cũng miễn cưỡng cùng đối thủ chiến cái lực lượng ngang nhau mà cái kêu một đám hắc á m xâm lâm các lính chủ triệt để lại để cho đối thủ nhóm đám bọn họ rõ ràng sự cường đại của bọn hắn minh nước từ hắc á m xâm lâm trong mang đi ra lanh chúa lúc đầu đều biết ngàn chi chúng cho tới bây giờ, bất quá có thể tưởng tượng lớn như vậy tỷ lệ tử vong phía dưới còn sống những n à y kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ là có một cái bay vọt về chết tuy nhiên vẫn không thể đối với những cái kia siêu việt cấp cường giả tạo thành bất luận cái gì tổn thương nhưng đối phó với đỉnh phong cấp cường giả vẫn có lấy sức đánh một trận nay đây đại trong chiến đấu những cái kia đỉnh phong cấp bậc đối chiến ngược lại tiêu n g u y ệ t cùng cái này một phương còn chiếm cứ lấy thượng phong bất quá người sáng suốt đ ề u đó có thể thấy được vân thiên bị thua chỉ là vấn đề thời gian dù sao có thể tả hữu một hồi đại chiến thắng phụ siêu cấp cường giả so với đối phương thiếu đi nhiều gấp đôi có chút quét mắt cách đó không xa h ô n chiến t h i ế t bạn nghệ nệ miệng quắp minh nước chúng ta cũng không muốn ngàn rỗi h ô n chiến c h à n g cảnh tự nhiên cũng là rơi xuống minh nước trong mắt dấu diếm dấu vết rất nhỏ r u lên nếu có thể nhanh chóng giải quyết hết đối thủ có lẽ còn có thể khiến cho chiến đấu kéo sau một điểm lập tức lạnh lùng cười cười con ngón búng ra ngăm đen s ắ c năng lượng tại trong lòng bàn tay giống như vòng xoáy giống như phi tóc xoay tròn chìm tức một lát minh nước thân hình mánh liệt bắn mà ra đối với cận chiến thích bạn không thể nghi ngờ càng là ưa thích thấy vậy giữ tận cười lớn một tiếng thân thể cũng là lướp đem mà ra chật trên không trung một hồi trùng trùng điệp điệp tiếng va đập tâm không dứt bên thai vang vọng mà lên khắc khắc không nghĩ tới ngươi cái này mật pháp tăng lên mang đến thực lực ngược lại có thể cùng lao phu như thế một trận chiến cũng tốt giết n g ư ơ i lao phu sẽ rất có cảm giác thành tựu đấy trong tiếng nói một đạo tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua phía chân trời minh nước toàn thân làn r a bỗng nhiên lạnh lẽo một đạo bén nhọn khủng bố kinh phong liền đã là tới gần thân thể của mình lòng bàn tay huy động xen lẫn hung hãn lực đạo năng lượng cũng là không chút khách khi đối với đạo k i ệ kinh phong bồ tới lưỡ người chạm vào nhau minh nước lại lần nữa lui về phía sau nhiều cái đi nhanh mà cái kia đạo tàn ảnh vẹn vẹn hơi hơi lay động vài cái là không tiếp tục tiếp được đi chấn động xem ra tăng lên thực lực của mình về sau chống lại thiết b ạ t minh nước như c ũ là rơi xuống hạ phong h ắ c h ắ c vẹn vẹn là như thế cái kia lão phu không thể không nói hôm nay tại đây đem là của người táng thân chi điệm một hồi cuồn vọng trong tiếng tàn ảnh lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa đem làm xuất hiện thời điểm thình lình đã ở minh nước trên đỉnh đầu một đôi đại nắm giữ nhanh thành quyền cái này so với thường nhân muốn lớn hơn số một nằm đấm sen lẫn phán nuôi u thế trực tiếp xẹt qua bầu trời chùng chung điệp điệp đánh tới hướng phía dưới bóng người tại đây giống như lực lượng áp bách phía dưới cái này trong phạm vi không khí đều là bị áp s ú c tứ tán bỏ chạy chỉ bằng vào sức một mình t i u c h ấ n ra một cái trạng thái chân không khu vực thiết b ặ t thực lực đã không nên hoài nghi nhưng mà đối mặt cái này nhớ cường hãn công kích minh nước nhưng lại quỷ dị cười cười một cổ làm lòng người phát l ạ n h ý sát y dần dần tự hắn trong cơ thể lan tràn mà ra hắn khuôn mặt cũng đ ố n g nhiên trở nên một mảnh n g ă m đen thấy vậy một màn c u ồ n g vọng thiết b ặ t trong nội tâm tự nhiên hiện ra một cổ nhàn nhạt bất an Chương 479, Đại chiến. Chương 479, đại chiến thời gian s ó i mòn trong quá trình trận trận giận dữ mắng mỏ thanh em hồi tưởng tại ngoài hoàng thành mặt trên bầu trời mỗi người trong mắt đều là lộ r a đỏ thẫm thiện tay một í c h đều đủ để đem hoàng thành tường thành chỗ chấn vỡ một phương bóng người trôi nổi x t qua cái kia cực độ c h ó i hai tiếng xé do tiếng nổ ở bên trong càng là sen lẫn bén nhọn sức lực phòng từng đạo năng lượng rầm rạp quả thực có thể che bầu trời bế ngày toàn bộ bầu trời đàm chìm tại nghiêm nghị sát ý phía dưới vô luận là đao kiếm va chạm hay vẫn là tay không tiến công đều là có thể theo trên người đối thủ mang ra một t i ê máu tươi hỏa hoa theo đại chiến bắt đầu cựu ch thỉnh thoảng một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết s ờ n hết cả gai ốc ở cái này phương tràn đầy sát cơ thành bên ngoài văng lên không gián đoạn t ừ n g đạo bóng người từ bên trên ngã xuống mà xuống đảo mắt mất đi sinh cơ lại để cho người cảm thán cái kia tại phần đông mắt người bên trong đích cao cao tại thượng cừng giả đến nơi này cũng không quá đáng là mạnh được yếu thua ở dưới một thành viên mà thôi cái kia trong hoàn thành giờ phút này đã là vây tụ nổi lên vô số liếc t r o n g không đến giới hạn đ á g người tại trên tường thành đồng dạng là như thế nhưng mà những người này ngày bình thường có lẽ còn tự kiềm chế vi không kém nhưng ở cái này liền đ ỉ n h phong cường giả đều là đành phải tay chân chiến trường ở bên trong bọn hắn ngoại trừ c h ơ mắt địa nhìn bên ngoài không thể làm bất cứ chuyện gì dùng thực lực của bọn hắn đi chi tắt thì chết giữa không trung phía dưới bắt đầu khởi động chém giết trong đám người có hắc ám các l ĩ n h chủ hỗ trợ vân thiên một phương một mực chiếm cứ lấy thờ p h ò n g mà tiêu nguyệt cùng cùng âm n g u y ệ t tông đám đệ tử càng là tin h tưởng tuy bọn hắn không thể tả hữu lấy giữa không trung phía trên chiến đấu nhưng chỉ cần đem đối phương đ ỉ n h phong cảnh giới cường giả tàn sát không còn như vậy tự nhiên cũng có thể cho phía trên địch nhân một cái trầm trọng đà kích hơn nữa hắc ám các lính chủ quỷ dị công kích cùng với tại đồ sát địch nhân thời điểm. chỗ đột nhiên tăng cường thực lực rất có thể trợ giúp đối phương vượt qua lúc này đây cửa h ạ i khó cho nên bọn hắn ở giữa chiến đấu so với t h ư ợ n g diện không thể nghi ngờ là càng thêm kịch liệt mà cái k i a một đám siêu việt cấp cường g i ả chiến đấu nhìn về phía trên là thiếu thêm vài phần kịch liệt nhưng nhiều đi một tí nghiêm nghị có thể đạt tới cảnh giới này chi nhân bất luận là ở tâm tính kinh nghiệm còn là công kích biên độ lên đều muốn mạnh hơn rất nhiều vân thiên một phương tiêu n g u y ệ t cung c ù n g âm n g u y ệ t tông tại thời gian dài trong khi chung cái kêu phần phối hợp đi qua lần này đại chiến trở nên càng thêm thành thạo nhưng là tại nhân số lên c h ọ n vẹn so tám đại liên minh thiếu đi một nửa còn không nớt lớn như thế tranh lệch mặc dù là hai tông s ở thiết hạ liên hợp chi t r ư ợ đã ở cực lớn tranh lệch trong công kích lộ ra tràn đầy nguy cơ không chỉ có như thế tám đại người trong liên minh đầy đủ phát huy lấy hai đánh một thậm chí là ba đánh một chiến thuật thường t h ư ờ n g mặc dù là hai tông c ó thể kích thương một gã đối thủ nhưng tùy theo mà đến tự là xa vào đến sinh tử khốn cảnh ở bên trong như thế phía dưới bọn hắn tại hết sức phòng thủ đồng thời cũng là vô cùng sợ hãi trên tường thành vây xem những người kia cho dù là thực lực không được lúc này cũng có thể nhìn ra hai tông siêu việt cấp cứng giả tại đối thủ điên cùng công kích đến sở t h i ế t ở dưới phòng tuyến đã kiên trì không được bao lâu mà ở vô số người trong nội tâm trên không trung lệnh huyên cùng âm n g u y ệ t tông cái kia tên siêu việt cấp đỉnh phong cường giả cùng đối thủ ở giữa chiến đấu mới là có thể t ả hữu trận này thắng bại mấu chốt nếu như lệnh huyên hai người chiến thắng như vậy coi như là hai người trọng thương cho đối thủ đ ả kích có thể cũng không phải là nửa lần hay một lần h u ố h ổ siêu việt đỉnh phong cường giả cái kia không giống với phía d ư ớ i cảnh giới đặc thù công kích xử bọn hắn tại trọng thương ngoài muốn liều mất mấy vị cấp thấp t h ậ m chí là trung dài cường giả đều không là vấn đề vì vậy sở hữu tất cả người vây quanh trong nội tâm đều là cực lực cầu nguyện hy vọng lệnh huyên hai người chiến thắng nhưng mà hết thảy đều là mình suy nghĩ lệnh huyên hai người tu vi mặc dù đều đã tại tối đỉnh phong trên bậc thang đối phương cường giả cũng cũng không yếu hơn nữa số lượng càng là năm vị nhiều như vậy kém xa chiến đấu t i ê u sớm biểu thị chiến đấu kết quả trừ phi là có kỳ tích xuất hiện không khỏi trong lòng mọi người lên rất nhanh hiện hiện một đạo thanh niên nam t ử t h â n ảnh người này từng mấy lần tại nữ hoàng bệ hạ gặp nguy hiểm thời điểm xuất hiện hơn nữa cũng là có thể biến nguy thành an đơn là đối thủ đều hết sức kiên kỵ ngữ ký đến nghe là minh mạch nếu như người này kịp thời xuất hiện cái này so với trước đó lần thứ nhất muốn tính nguy hiểm lớn hơn rất nhiều chiến đấu có lẽ sẽ giải quyết dễ dàng có thể mọi người ai cũng không biết người này hiện tại người ở chỗ nào đừng nói không biết mặc dù biết rõ lại có thể kịp thời đổi hồi sao kỳ thật không chỉ có là tại trong lòng mọi người kể cả lệnh huyên những người này trong lòng cũng là đều đang đợi tại hết sức kéo những người khác có lẽ chỉ nghe qua một ít thanh danh bọn hắn mới thật sự là tin tưởng nam tử kia tăng thêm hắn hai huynh đệ nếu như hiện thân nơi này trận này đại chiến sẽ có nghiêng trời l ệ c h đất giống như biên hóa bởi vì ba người kia thực lực có thể làm được Đồng. song phương đều là như thiểm đ ị a địa lui ra phía sau thừa dịp một tia nhàn rỗi lạnh huyên ánh mắt nhanh chóng s ẹ t qua phía dưới lạnh băng trong con ngươi giờ phút này càng thêm âm hẳn hh ắ c ắ c lãnh cung chủ ngươi bạn là minh hữu của chúng ta nhưng lại gắng phải đầu nhập vào đến vân thiên tình thế bây giờ ngươi thật không nợ a nói chuyện đúng là tên kia áo bảo xanh người không đều đối phương mở miệng lại là nói tiếp l à thủ thôi hoa bạn không phải ta mong muốn có thể dưới mắt cũng không khỏi không như thế không đếm x ử a tới sẽ đối với p ư ơ n g cười nào hiệp trợ lấy ô n nguyện tông cường giả đánh lui đối thủ hai người nữ tử tại trên công chúng ánh mắt phi tốc trao đổi thứ hai trong con ngươi s ẹ t qua một k i ê u bất đắc dĩ nhưng ở lạnh huyền cái k i a tràn ngập mãnh liệt chiến ý phía dưới đến bên miệng h ỏ i thăm là trở lại trong nội tâm song phương chiến đấu vừa chạm vào lần nữa kích phát thân ảnh tại trong mơ hồ thiểm lược phía chân trời ngẫu nhiên tiếp xúc lúc là hội buộc phát ra kinh tiên h năng lượng chấn động chiến đấu rõ ràng đã tiến nhập gây cấn ngoại giới là bất luận cái cái gì động tĩnh cũng khó khăn dùng làm cho bọn hắn phân h ầ n tại trong con mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau đối thủ trôi nổi mà qua tàn ảnh cho dù chết ta và ngươi mọi người cũng không thể có nửa điểm thấy、ý. từ thủ vân thiên bảo trụ bệ hạ an u y là chúng ta duy nhất nhiệm vụ áo trắng tuôn ra qua mọi người ánh mắt thời điểm lạnh h u y ê n cái kia trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m đông nhiên quanh quẩn tại tất cả mọi người lỗ h a i bên cạnh vốn tiêu nguyệt cung cùng âm nguyệt tông đám đệ tử trong nội tâm đã là t ì n h tưởng bọn hắn việc cần phải làm nghe nói lấy lời ấy triệt để v ư n g tha cho trong nội tâm cái kia cuối cùng một tia hy vọng ra tay thời điểm ti không hề cố kỵ bản thân an nguy làm cho lấy toàn bộ chiến trường càng thêm kịch liệt ư đúng là điện tử ở đằng kia đạo bạo tạc chỗ diễn biến đi ra trong hối loạn một đạo nhân ảnh thập phần chật vật trốn chui ra đến tuy nhiên còn sống nhưng bộ dáng kia vô cùng thê thảm toàn thân cao thấp cơ hồ t i ể u không có một chỗ hoàn hảo chi địa tình cảnh như thế làm cho mọi người cả kinh nhất là tại đây thân người bên cạnh chiến đấu những người kia càng là thần sắc cầm trầm bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cũng may mắn còn sống sót người này một đạo kề vai chiến đấu thế nhưng mà khoảng chừng lấy ba gã đồng bạn nhưng mà đang ở đối phương tự bạo phía dưới bốn người chỉ còn lại giữ lại một người bất tử như vậy coi như là thắng lại có ý nghĩa gì đều cho lão tử phấn chấn một điểm bọn hắn có thể tự bạo các ngươi lại không được một phen đầm mù tức thời chuyện đem tới bất quá đáng tiếc cũng không có phát ra nổi phấn chấn nhân tầm tả hữu tám đại liên minh thủy chung là tám đại liên minh như thế chúng ta vẫn có lấy một tia sinh cơ tên k i a tự bạo đúng là tiêu nguyệt c u n g một g ã siêu việt cấp từng giả nhưng ai cũng không nghĩ tới có lẽ là nghĩ đến cũng không có ai tin tưởng một cái tự bạo rõ ràng có lớn như vậy uy lực l ã n h huyên trên mặt vui vẻ nói trong đôi mắt ngăn không được địa xương n g đúc lên nhưng mà cái tia dày đặc dùn sợ chi ý quá nặng chín a trong trẻo nhưng lạnh lùng lời nói lại lần nữa vang vọng bầu trời càng thêm chiến đấu kịch liệt một lần nữa kéo ra b ậ y hạ ngày trước hết mời hồi cúng a trên tường thành tâm nữ tại vô số người chỗ làm thành bức tường người bên trong nhìn giữa không trung cái k i a đại bộ phận cũng không nhận ra người để vân thiên như thế ra s ư ớ c vòng ánh sáng long lanh nước mắt kìm lòng không được dũng m a n h lao tới nghe nói lấy bên cạnh một tên binh lính t ỉ n h cầu tâm nữ lắc đầu mọi người vì vân thiên vì chớm liên mạng của mình cũng có thể không mớn phải biết rằng bọn hắn cũng không phải vân thiên chi nhân trước kia chấm trong nội tâm minh bạch bọn họ là vì lợi ích mà tích chữ tại đây nhưng hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể không để ý tuy nhiên lưu lại chấm có lý do gì lý khai cho dù là trở lại trong hoàng cung cái kia thì phải làm thế nào đây vân thiên một khi thành phá chấm làm theo không thể may mắn thoát khỏi ở tại chỗ này chấm còn có thể nhìn rõ ràng nhưng cái kia vi chấm vi vân thiên trả giá cánh mạng các cường giả gương mặt kiếp này nếu không thể hồi báo kiếp sau nhất định còn bọn hắn một phần không cách nào mài đi nhân t ì n h vi vân thiên vi bệ hạ chúng ta đồng rạng có thể máu chảy đầu rơi tiểu tiếng sấm rền t h a nhâm vang lên cùng lúc vài tên nhìn về phía trên vẫn chỉ là vừa mới tấn thăng làm lam cấp cảnh giới cực giả đột nhiên lao ra đám người bắn về phía trên bầu trời siêu việt cấp cường giả trong chiến đấu vê anh bóng người vừa mới t u ô n ra đến cái kia liên tiếp phiến kinh tiên h động địa bạo t ạ c như tiếng sấm liên tục giống như vang lên phen này tự sát hành vi mặc dù không có cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn nhưng là tại nhân tâm lên khích lệ khởi vô số người sừng sững chiến ý chỉ thấy t ừ n g đạo thân ảnh lướt đi t ừ n g thành thực lực không đủ người thì là trực tiếp xông vào đỉnh phong cấp cường giả trong chiến đấu chật cả phiến thi không đều bao phủ tại liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh tiếng nổ bên trong theo thời gian trôi qua cái kia vang vọng tại vân thiên hoàng thành bầu trời tiếng sắp phạt cũng là có hơi chút yếu bớt hiển nhiên trận này chính thức đổ máu đối với song phương tiêu hao đều là cực kỳ khổng lồ mà vô lực ngã xuống mặt đất người càng ngày càng nhiều cái kia đại chiến đã là triệt để đến cuồng khí thế đang tiến hành, tiến tử, đang người mọi nguyệt cùng cường nhận chính mình không linh giả đầu. sau, tự bắt một xác được lúc, cái khi kia bạo đem Về h lực l ư ợ n dung Tu luyện đều nhập đến năng lượng bên trong tự bạo, là lại lần nữa sinh. nhân, phát chi đ biết là lại là bạo, tự một rõ cái mà cái này đến bước đường cùng thực sự không phải là gặp phải lấy sinh tử là ở biết do phải chết thời điểm linh hồn còn có thể bị mang đi vì vậy tự bạo mới sẽ phát sinh tại đây chiến đấu căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy chết cựu là chết rồi không có người sẽ đi để ý tới linh hồn sự t ì n h tuy bọn hắn không cần phải tự bạo cho nên đem làm người đầu tiên tự bạo thời điểm tám đại người trong liên minh mới cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi tu luyện chi nhân tại linh hồn dần dần lớn mạnh đồng thời thực tế đạt tới đỉnh phong cảnh giới về sau linh hồn đơn giản hình thức ban đầu một khi cái lúc này đã chết hắn linh hồn tại hữu hiệu trong thời gian nếu như có thể có mật pháp làm nói không chừng có thể mượn nhờ người k h á c thân hình phục sinh đây cũng là rất ít người nguyện ý tự bạo nguyên nhân bởi vì tự bạo thế nhưng mà ngay tiếp theo linh hồn đều tiêu tán cái k i a chính là vĩnh viễn đều biến mất tại trên thế giới này dân chúng bình thường hoặc là những cái k i a tu vi không sâu người có lẽ là sẽ không tin tưởng nhưng ở những n à y tham gia đại chiến các cường giả trong nội tâm tin tưởng không nghi ngờ chỉ cần linh hồn bất diệt mặc dù không thể phục sinh bọn hắn cũng sẽ không biết vĩnh viễn biến mất tại trong trời đất bởi vậy trận này đại chiến biến thành cực kỳ tàn nhẫn ít nhất tại giao chiến song phương người trong mắt là như thế này cái kia vô số người đều là hai hùng kiếp vĩa sinh sợ lúc nào đồng dạng sự t ì n h sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình nhưng mặc kệ như thế nào bất luận cái gì thủ đoạn giờ phút này đều không cải biến được trên trận chiến đấu kết cục bởi vì song phương cường giả số lượng t r ê n lệch thật sự quá lớn hơn nữa đã có lần thứ nhất đối thủ cẩn thận tâm quá nặng thường thường tại phát giác được có một k i a khác thường thời điểm bóng người kia đã là thân ở phía xa cho nên tại đây dạng tiêu hao ở bên trong hai tông phòng tuyến bị diệt chỉ là vấn đề thời gian bên kia b ngay q u n chàng trong chiến một thiết bà đấu, s e lập n như núi sông giống như nằm tại lực đạo đấm, tại sẽ phải đánh chúng tức l thời điểm một cổ ngập trời năng lượng tự minh nước trong lòng bàn tay như thiểm điện tuân ra đón cái tiêu cực đại nam đấm không chút do dự trùng trùng điệp điệp bộ tới hô hấp bên trong q u y ề n trường ầm ầm chạm vào nhau ô ô bén nhọn âm thanh x é gió nương theo lấy một đạo khủng bố năng lượng rung động nhanh chóng giải đi ra ngoài làm cho nghe nói đến đạo này thanh â m người không khỏi l ô thai đau nhức dầm dầm cái kia tại song phương chạm vào nhau phía dưới không gian bởi vậy lộ ra cực độ và mẹo mà đạo kia khủng bố năng lượng rung động tại tiếp xúc đến ngoại giới không khí về sau lập tức giống như, như gọn sóng hướng phía bốn phương tạm hướng mang tất cả mà đi những nơi đi qua trong không gian hết thảy đều hóa thành hư vô xem hắn thân ảnh di động tư thế cái này tuyệt không phải là tự hành mà làm là bị đạo này cường đại lực phản c h ấ n cường lực c h â n khai phía dưới minh nước thân hình cũng là bởi vì này mà xuống truy lạc nhưng không ai thấy rõ hắn là nhân thế mà làm cho nên muốn phong p o n g rất nhiều h á cám xâm lâm cường giả quả nhiên danh bất hư truyền vậy mà có thể liên tiếp lưỡng lần tăng lên bản thân thực lực thân hình lắc lư thiết bạt đi vào minh nước đối diện hắn bên vải miệng có một đám rõ ràng màu đỏ tươi dấu vết nhưng lão phu rất mới biết ngươi cái này tăng lên tới thực lực đến cùng ngươi có thể chi chống bao lâu là một khắc loại đâu rồi hay vẫn là thêm nữa hoặc là càng thiểu trong tiếng nói tuy mang theo thật lớn n g h n g trọng thực sự có thể nghe ra bên trong có ẩn hàm lấy một tia trào phúng bởi vì cường g i ả chân chính là khinh thường dựa vào có chút thủ đoạn còn tăng thực lực lên như vậy mặc dù ngươi là thắng rồi đến cuối cùng kết cục cũng vẹn vẹn là lưỡng bại câu thương trong lời nói ý tứ minh nước chắc hẳn phải vậy nghe được rõ ràng bất quá cũng không nói thêm gì hắc á m xâm lâm bên trong luận siêu cấp cường giả bất quá minh nước bốn đại thống lĩnh cái tia cái gọi là thiền can mười lão cũng chỉ là hắc á m chi chủ chỗ ánh xạ đi ra phân thân mà tôi cho nên so với thế lực người như vậy tay xem tựa hồ là nhược rất nhiều nhưng là hắc ám xâm lâm có thể danh dương đại lục bị liệt là nhân loại cấm địa vậy thì không đơn thuần là dựa vào hắc ám chi chủ uy hiếp về phần mặt khác nguyên nhân chủ yếu không có người biết là cái gì bởi vì người biết đều đã bị chết dùng thiết bản thân phận cùng thực lực mà lại là trải qua một lần ngàn năm đại chiến có lẽ hội biết được có chút sự t ì n h chỉ có điều tại cùng thế hệ nhóm đám bọn họ đều cao cao tại thượng tiến cái k i ê n lịch thiên tri cảnh về sau hắn cũng biến thành một người tu luyện cùng nhân đối với không quan hệ tại tu luyện sự t ì n h hắn phần lớn chẳng quan tâm tự nhiên hắc ám xâm lâm bên trong đích trẻ giấu hắn cũng là không biết chút nào như thế nào lão phu nói chúng rồi sợ hãi không phải dơ lên nhìn qua đối phương trầm m ặ t thiết bạn không khỏi c u ồ n g thanh quát minh nước vẫn đang không có gì trả lời cũng tại sau một lát thân thể chấn động mạnh một cái mà theo một giọng nói xuất hiện minh nước hiện tại không nay là khuôn mặt của hắn một mảnh năm g đen là bàn tay phàm là có thể nhìn thấy địa phương đều là n g ă m đen một mảnh cái này lại để cho thiết bạn chấn động người rõ ràng còn có thể tăng thực lực lên dùng hắn tự ngạo tuy dùng những thủ đoạn này tăng lên tới thực lực không đáng giá được nhắc tới nhưng là đem làm thực lực này hoàn toàn có thể áp qua chính mình một đầu lúc cái gì đó đều bị ném ra sau đầu chỉ có mạng của mình mới được là đáng giá nhất ngươi không phải không mảnh một cố sao kinh ngạc làm cái gì tiếng nói vang lên thời điểm minh nước một thân đã không tại nguyên chỗ mà thiết bạn trước người đ ố n g nhiên một đạo c u ầ n g lệ kính phong hung hăng đánh xuống tốc độ thật nhanh thiết bạn đôi mắt xếp chặt không có nửa điểm cân nhắc chật lòng bàn tay đặt lên là một trường trở về đi lên đ ổ n g lại lần nữa tương giao minh nước vẹn vẹn là thân thể có chút lay động trái lại thiết bạn như d i ợ u bị đứt dây giống như phi tốc rút lui cái kia trong hư không cũng là bởi vì này kéo ra một đạo rõ ràng rõ ràng u y t í c ân không đều thiết bạn đứng n g n g công kích lại đang tới người công kích nhanh như quỷ mị h u n g á c như lệ quỷ xét đánh cách cách tiếng vang liên tục không ngừng vang vọng nhìn cái k i a cái gọi là nghịch đệ nhất thiên hạ người thiết b ạ t bị minh nước đánh chính là hào không có lực phản kháng trên tường thành trận trận trầm trồ khen ngợi âm thanh không ngừng nước trên tự nhiên cũng là dẫn tới mặt khắc chiến trong sân các cường giả chú ý mọi người hoảng sợ cái này minh nước ngày bình thường tối đa cũng bất quá là siêu việt trung giai c ự n giả g giờ phút này lại có thể làm được trình độ như vậy h á cám xâm lâm quả nhiên lời nói không h oa t h ế vậy vân thiên một phương sĩ khí đại trấn mà theo hai người giao chiến tiến vào gây cấn bên trong lưỡng đạo thân ảnh rất nhanh s ẹ t qua tại bên trên bầu trời minh nước không chỉ có là chết cắn thiết bạc không phóng cũng bởi vì cái kia như là cỗ sao trồi tốc độ đúng là còn có thừa lực thuận tiện lấy công kích thoáng một phát mặt khác tám đại liên minh c ự n giả g kể từ đó làm cho địch quân mỗi người ra tay càng thêm cẩn thận từng ly từng tí sợ không để ý cái kia xuất quỷ nhập thần giống như công kích sẽ gặp đem bọn hắn đánh vào đến trong địa ngục huống quát mạnh bên trong minh nước thân hình như điện s ẹ t qua không trùng thuận tay đánh c h ú n g một gã cường giả về sau bởi vậy quay mắt về phía cái kia khiến cho thiên địa bạo động năng lượng thiết mặt thân thể dừng lại một trâu bàn chân hung hăng một đập mạnh hư không thuận thế cả thân ảnh lao ra nhanh hơn mà hắn thân là thành cấp cựu diệp cừng giả tự cũng không phải hời hợt thế hệ tại một thân ảnh lao ra thời điểm trong cơ thể như biển cả giống như bành trướng áo khí năng lượng lập tức hiện lên trước ngực trong nháy mắt thời gian hai tay tham quan năng lượng nhanh chóng tại nắm chặt trên nắm tay ngưng tụ thành một đạo ám thanh sắt năng lượng chất sừng sau một lát minh nước trong lòng bàn tay lăng lệ ác liệt kinh phong là trùng trùng điệp điệp cùng cái kia ám thanh sắt năng lượng chất sừng đụng vào cùng một chỗ một đạo tiếng vang qua đi trong lòng bàn tay đáng sợ kia sức lực phong là dễ như chở bàn tay giống như xé rách đối phương năng lượng chất sừng chen trúc lao ra thiết bạt biến sắc có thể ở tránh diện đánh tan năng lượng của mình không thể nghi ngờ là cần lấy lịch thiên cảnh giới nhưng đối với phương cũng không có phá tan cái này cực hạn cái kia vì sao ý niệm trong đầu lan mình quay cùng lúc đối phương cái kia đạo kình phong đã là xuyên thấu qua chính mình hộ thân năng lượng cùng mình lồng ngực đã đến cái thân mật tiếp xúc sắc mặt lập tức tái n h ậ n cổ kình phong này tại liên tiếp đánh bại lưỡng đạo năng lượng về sau đã không có trước kia cái kia giống như cường đại đối với thiết b ặ t mà nói tỉnh không đủ để trí mạng một ít thương thế cũng không thể ảnh hưởng rất lớn tiếp tục chiến đấu nhưng mà trước mắt bao người không thể nghi ngờ là đại thương ra mặt thân hình chấn động trên lồng ngực đột nhiên một cổ đại lực quân r a phô thiên cái địa phóng tới minh nước minh nước thân hình liên tục lắc lư hắn hô hấp cũng hơi hơi có rộn r ậ m xem ra có thể áp chế thiết b ạ t hơn nữa một trường kia r ắ n r ắ n chắc chắc đánh trúng thứ hai với hắn mà nói cũng là tiêu hao khá lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua h a n g hái lui về phía sau minh nước thiết b ạ t trong đồng t ử thời khắc biến hóa nhan sắc con người giờ phút này đ ỗ n g nhiên ngưng tụ tại một mảnh tái nhợt bên trong không hề cố k ỵ lấy ngược chuyển đến trận, trận đau đớn cùng bên k h e miệng dũng manh tiến ra vết máu một đạo làm cho lòng người sinh rung động sát ý rất nhanh tự hắn thân hình bên trong khuyết tán mà ra lão phu gần lưỡng bách niên không h ữ u hiện thân trong cuộc sống không nghĩ tới mới vừa xuất hiện là đụng phải lớn như vậy đ à kích hh <cười> minh nước ngươi rất c ư ờ n g nhưng là tiếng nói dừng lại một châu thân thể khẽ run một cổ bàng bạc theo trong cơ thể bạo tuân ra mà ra chung quanh vô số khí lưu đều là giống như thủy triều hướng về lưỡng bên cạnh phân tán mà ra tuy ngươi có thể tạm thời tăng thực lực lên nhưng lão phu muốn cho ngươi biết không phải thực lực của bản thân vĩnh viễn bên trên không được mặt bàn cái gì gọi là thành cấp cựu diệp cảnh giới hôm nay lão phu cho ngươi xem minh bạch chương bốn trăm tám mươi một bi ai thích bạn thinh ế t b ạ t e o trong thiết trôi tuân thanh phiêu đáng trên như hiện phiêu kiểu bạn bên bầu đáng u ra ra âm trời linh ú c đứng mũi chịu xảo m i nước có thể bản thân có c thể ả một ứng nói, m cái ổ so trong với vừa rồi càng thêm khí thế cường đại, chính dần dần cứng lại tại tứ phương trong không gian, càng cường chính cứng dần dần phương không không đến thêm thế tứ một khí l t trong Thình đã đưa bao. hắn chăm chú n h m ộ trạng cái t thái chân không không gian minh nước cường đại linh giác giải tại vô hình lồng giam nội không chỉ có là bên trong không có nửa điểm khí lưu tuân r a qua sở hữu tất cả có thể tồn tại ở trong hư không vật chất trong này tất cả đều không tồn tại nếu không phải là minh nước giờ phút này đã có siêu việt đỉnh phong cảnh giới riêng là không có có không khí một chuyện chẳng những là sẽ làm cho hắn sức chiến đấu hạ thấp hơn nữa cũng không thể rất tốt tiến hành chiến đấu mà cái này cũng chính là siêu việt đ ỉ n h phong cùng bình thường siêu việt cường giả khác nhau một khi đạt tới cảnh giới này bản thân dung nhập thiên địa có thể lợi dụng lấy một tia thiên địa lực lượng dùng để đối địch là cái này một tia thiên địa lực lượng cũng đủ để lại để cho không đến cảnh giới này các cường giả h ã i hùng kiếp vĩa bản thân chi lực tuy lại là cường đại cũng không có khả năng cùng thiên địa lực lượng đối kháng mà chỉ có đến siêu việt đình phong về sau mới có cái này thần thống cho nên có thể nghĩ bên trong khác nhau nên có bao nhiều sai biện ám t h a như sắc áo khí năng l ợ n như cùng g là cái kia đ ã s ề n sệt giống n h ư thường Như vật chất, đem vào chất, thiết bạt thủ trong đó, theo trạng thái tù toàn hình thành, một rất chân cổ khắc áp, cũng hộ không hoàn hình huy nhanh chấn đem đó, động mở đi mở là là lao ra. lánh áp, diễn bọn người còn chưa đạt tới cảnh giới này chi nhân tại cảm nhận được cái này cổ huy áp thời điểm trong thân thể năng lượng lưu động vậy mà đều là có thêm ngắn n g ủ i linh trệ mà bên kia lạnh lên mấy người trong con ngươi rõ ràng toát ra vài phần hướng tới nhìn ra đối với giờ phút này vận dụng lấy toàn bộ lực lượng thiết bạn các nàng trong lòng đều là vô cùng hâm mộ tại này cổ u y áp phía dưới phụ cận bầu trời Cũng hiện tùy theo xuất hiện một ít c để để người người. Khắc khắc. hồi ấ n động, n g cho ư tiếng cười quái dị tự thiết mặt trong miệng điên cồn vang lên minh nước lão phu cái này vạn một lồng giam tuy nhiên còn so ra kém lịch thiên cường giả như vậy lăng lệ ác liệt nhưng đối phó với ngươi dư x à i hôm nay ngươi mặc dù là thực lực tăng trưởng như vậy cũng chỉ có thể nuốt hận không sai tại rất nhiều người trong nội tâm đều là minh bạch vô luận một cá nhân thực lực như thế nào cưỡng ép tăng lên nhưng cảnh giới chưa tới thủy chung là rơi xuống tầm thường cho nên tại kiến thức đến thiết b ặ t cử động về sau ở đây đại đa số mọi người này đ â y v ì minh nước t ấ t bại không thể tức là lúc trước được hắn t r ỗ i triển lộ ra đến thực lực người phía trước cũng là nhiều không hề v ả bất quá bọn hắn tại có ý nghĩ này thời điểm phản p h ấ t quên đại lục ở bên trên có một người tựa hồ cảnh giới cũng không cao lắm nhưng tiếp mà liền ba đánh bại đánh chết một ít siêu việt cấp cứng giả thậm chí thần hùng bực này định phong cừng giả cũng đồng dạng thua ở trong tay của hắn đối với thiết b ạ n phong sỏm minh nước như trước bất động thanh sắc sắc mặt càng là lạnh lùng cười cười cái này biểu lộ căn bản là không thèm để ý đối phương cái gì vạn m ộ t lòng giam biểu hiện như thế làm cho vừa mới có chút hưng phấn thiết b ạ n đ ỗ n g nhiên tầm đó tức giận trận s â m lanh cười cười thân hình đột nhiên k h ẽ động một đạo tàn ảnh hiện hiện tại chỗ mà hắn vốn bóng người nhưng lại tại đây tủ trong lồng không có để lại bất luận cái gì quy tích xuất hiện lần nữa lúc đã đang ở minh nước phía trước đem toàn thân thực lực phát huy đến mức tận cùng cái này thiết bất luận là tốc độ còn là công kích lực、đạo. đều là so với vừa rồi cường rất nhiều càng l à c ó thêm cái gọi là vạn mộc lồng giam làm phụ trợ đem thứ nhất thân thực lực bày ra phát huy vô cùng tình thế trong lòng ý niệm trong đầu lan mình quay cuồng minh nước ra tay đồng dạng không chậm song trưởng giống như là ra biện giao long là vạch phá không gian suy một tiếng mang theo hùng hồn kinh đạo đối với l â y bóng người trước mặt hung hăng bổ về phía đi qua trường ấn rơi xuống có chủ tâm muốn vãn hồi mặt mũi hơn nữa lập huy thiết bạc không né tránh nằm đ ấ m liên tục huy động dĩ nhiên là tại bất đồng ra tay trong thời gian cùng một thời gian đập n ệ n tại đối phương trưởng kinh trong đồng, đồng. liên tiếp lưỡng đạo tiếng vang hắn bên trên ẩ n chứa sức lực nói làm cho cái này phiến đã không có khí lưu không gian trực tiếp xuất hiện một đạo lô hồng nhỏ ở đằng k i u bén nhọn hơn nữa cường hạn sức lực khí xuống không có gì ngoài đầu l ư ợ n g thứ hai bên ngoài minh nước lần thứ ba bị thiết bạt đánh lui thế vậy thứ hai xâm lanh cười cười không đợi người phía trước có phản ứng chút nào hắn cực đại nằm đấm như bôn u lôi giống như mau lẹ tàn nhẫn đối với minh nước đầu hung hăng đập tới xem tình hình này nếu là đánh chúng người phía trước đầu sẽ như dưa hấu đồng dạng lên tiếng mà liệt như thế khoảng cách ngắn hơn nữa là đang ở đối phương chỗ trói buộc phía dưới minh nước lúc trước cái kia như kiểu quỷ mị hư vô tốc độ giờ phút này cũng là khó có thể thi triển đi ra nhưng là trong mọi người tuy nhiên khoảng cách cách xa nhau khá xa có thể hứa nhiều người thực sự không phải là dễ dàng thế hệ cái kia nhãn lực tự nhiên cũng là cực kỳ đắc bởi vậy trong một da tay ác độc công kích đến bọn hắn thấy rõ ràng minh nước trên mặt không chỉ có không có lấy chút nào bối rối mà lại là bên khỏe miệng còn treo ra sâm lánh dáng tươi cười lập tức không khỏi đều là hơi kinh hãi trong nội tâm tuy cũng không tin tại như vậy dưới tình huống minh nước có thể có cái gì đại với tư cách nhưng như vậy chấn định biểu hiện là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại một cái nguy cơ trước mắt người trên mặt trừ phi trừ phi thực lực của hắn có thể cho hắn đánh bại loại tình huống này bên trong đích thiết bạt mọi người kinh ngạc điều này có thể sao mau l ệ như là cỗ sao trổi nằm đấm tại một giây sau nội liền là xuất hiện ở minh nước trên c h á n mắt thấy muốn nhập vào đầu lúc này minh nước vẫn là thân thể không có nửa điểm di động nhận thụ lấy cái kia quyền phong chỗ mang đến khó chịu cái kia lòng bàn tay bỗng nhiên như thiểm điện đánh về phía thiết bạt lường l ự c lấy mạng đổi mạng mọi người kinh hãi một quyền kia tuy có thể đập nát minh nước nhưng là đồng dạng một trường dù là thiết bạt có chung quanh vũ kỹ phụ trợ cũng đoạn không khả năng tại đây phía dưới bảo vệ tính mạng quả nhiên thiết b ạ t thầm hận không thôi thân thể mang theo hội tụ lấy bảng bạc lực đạo nằm đấm phi tốc lui về phía sau mọi người im lặng như vậy đấu pháp bọn hắn coi như là muốn đến chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu người nguyện ý đi dùng à. thu quyền trở lại thiết b ạ t ngăn không được giận dữ hiện tại minh nước thực lực có thể nói là tại hắn phía trên tại siêu việt đ ỉ n h phong thực lực hoàn toàn bạo lộ phía dưới phương là chiếm cứ lấy thờ phòng nhưng tức đã là như thế hắn cũng không có năm chắc tại đánh chết đối thủ thời điểm mình có thể bình yên vô sự cảm thụ được đối phương cái kia tuân gia hiện ra phẫn nộ minh nước cười nhạt một tiếng thiết b ạ t bởi vì ngươi khinh thị nhất định hôm nay ngươi sẽ là cái bi kịch nhân vật vạn m ộ t lòng giam ha ha quả thật rất tốt tốt chúng ta cũng không thể đủ dễ dàng ly khai như vậy chính thức cuộc chiến sinh tử tự do hiện tại bắt đầu đi bình thản thoại âm rơi xuống lần này cũng vọng mọi người đã không có ý khác dù sao có thể hóa giải mất một lần nguy cơ tại thân thể không có nửa điểm tổn thương phía dưới minh nước tự nhiên có thể hóa giải lần thứ hai nhưng đối với hắn theo như lời cuộc chiến sinh tử mọi người đều là lại lần nữa g i ậ mình chẳng lẽ hắn muốn cùng thiết bạn đồng quy vô tận thiết còn không đợi hắn có phản ứng gì nhưng lại phát hiện đối diện không chỗ cũ minh nước đông nhiên một thân khí tức đại biến một c ổ ngăm đen sắc năng lượng như thiểm điện theo hắn thân hình bên trong lan tràn mà ra nhanh chóng tự là xoay quanh tại hắn thân thể t r u n g quanh khác thường khí tức tỏ khắp tại trong không gian mọi người có thể thấy được đem làm vẻ này năng lượng xoay quanh thời điểm vậy mà lại là quỷ dị dung nhập đến minh nước trong thân thể tự tại bọn hắn chịu kinh ngạc thời điểm cái kia khác thường khí tức nhưng lại điên cuồng bạo tăng cái gì đang ở cùng một cái trong không gian thiết bạc mạnh mà sắc mặt biến đổi lớn nguy vậy mà có thể lại lần nữa tăng trưởng thực lực tiếng nói rơi xuống những người khác trong thai ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài bọn hắn đã không lời nào để nói tinh tế tính ra ngay tiếp theo lúc này đây minh nước đã đang tại mặt của mọi người liên tiếp bốn người tăng lên bản thân thực lực chẳng lẽ đây cũng là hắc cám xâm lâm trong cường giả làm cho người chỗ đáng sợ a mọi người giống như bừng tỉnh đại ngộ ngũ trọng biến thân t r â m thắp uống tiếng vang lên làm cho trong lòng mọi người thẳng run riêng là nghe lời này cựu có thể lý giải trở thành minh nước có thể tăng lên năm lần thực lực mà lại là một lần một lần n g h i ra lần thứ ba thời điểm đã áp chế thiết bạn một đầu như vậy lần thứ tư xứng đáng chiến bại thiết、bạt. cái k thật là là ở tại đây đạo khí tức phía dưới thiết mặt trong lòng ngăn không được địa rất nhanh run dậy hắn có thể cảm hứng đến cái này trong hơi thở có ẩn hàm lấy cái kia năng lượng đã là vô cùng cường đại lớn đến dùng hắn này trạng giờ phút thái, cảm ũ n g là k thụ c được chung ắ quanh như cùng phong giống như đánh úp lại năng lượng cùng khí tức thiết b ạ t trong đôi mắt lần đầu lộ ra một vòng hoảng sợ không có gì ngoài lần trước tham dự ngàn năm đại chiến về sau cái này một ngàn năm đến hắn chưa bao giờ cách tử thần gần như thế nghe nói lấy minh nước đích thoại ngữ cái k i a c ắ n chặt hẳn răng ngay sau đó lại là bưng ra chận lại lần nữa cắn chặt như thế mấy trong biên chế rốt cục dùng đến tê áp thanh â m nói ra ngươi bây giờ cưỡng ép tăng thực lực lên coi như là g i ế ta t ngươi cũng sẽ không biết sống khá giả thấy đối phương cũng không có phủ nhận thiết bản tiếp tục nói đã như vậy sao không để cho ta giải hết vạn một lồng giam ta thể lập tức rời đi nơi đây về sau vĩnh viễn cũng sẽ không biết n ú n tay tám đại liên minh trong là bất luận cái cái gì sự vụ như thế nào cái này còn chưa đủ trừ phi ngươi dẫn theo bọn hắn cùng nhau ly khai cái này ta làm không được lớn nhất hạ độ ta chỉ có thể đáp ứng ngươi mang theo phủ cầm cốc người ly khai thiết bạn trầm ngâm một lát là lắc đầu nói ra như vậy ngươi liền chết ở chỗ này à? không có tiếp tục kéo dài thỏ khắp tại trong không gian n g ầ m đen năng lượng đối với thiết bạn bạo tuân ra mà đi phát hiện đã không mạng sống cơ hội thiết bạn khuôn mặt bỗng nhiên đong trầm như vậy t i ể u là chết lao phu cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ nói xong khổng lồ linh hồn lực lượng tự trong óc ở chỗ sâu tròng điên cuồng n h ĩ a lên muốn tự bạo chương bốn trăm tám mươi hai kịch liệt Chương 4 8 đã, đã ở cùng một thời gian tám đại liên minh ở bên trong phù câm cốc cắt cường giả cực kỳ phẫn nộ theo một người lướt đi kinh tiên chặn xe lại một lần ở vân thiên hoàng thành bên ngoài kéo tiếng nổ bóng người tiềm h lược bên trong k h ô nghiêm t ể n g h ngờ nghị ê m tiếng quát thẳng vào phía trước bóng người trong lỗ thai mà đang nói chuyện đồng thời cái kia linh hồn lực lượng liên tục không ngừng tuần ra cuối cùng đều chiếm giữ tại hắn trên nóc cái kia hắn mi tâm chỗ bằng bạc áo khí năng lượng điên cồn g mà ra như thiểm điện được cùng linh hồn lực lượng dung hợp một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức nhanh chóng sông hướng không gian cùng đối phương khí tức đan vào tại một chỗ quay mắt về phía thiết bạc q u á t hỏi minh nước không có nửa điểm đáp lại trong hai tay p h á p quyết không đoạn biến hóa dần dần đã là đạo đạo tàn ảnh mà theo p h á p quyết xuất hiện cái kia giải t ạ i trong không gian n g ầ m đen sắt năng lượng đã ở sát thời gian này nhanh chóng g i a o h ò a cái kia mỗi dung hợp một phần năng lượng đều là có thể cho người một cổ khổng lỗ áp lực thấy muốn sống vô vọng thiết bạc triệt để bỏ đi mất trong lòng ý nghĩ này một vòng hung tính tự trong ánh mắt lướt、đi. cái kia từ nào đó linh hồn lực lượng cùng bản thân áo khí năng lượng chỗ tương dung năng lượng sau một lát đối với không người ở ngoài xa ảnh ầm ầm mánh liệt bắn mà ra tại một tiếng kinh thiên giống như tiếng nổ mạnh về sau thiết bản thân hình cũng là như là cho phi đồng dạng triệt để biến mất tại trong không gian mà chỉ chờ tới lúc bạo tạc chấm dứt hắn linh h ồ n cối cùng nhất cũng sẽ biết không còn tại thiên địa nhìn qua cái kia giống như cả tòa núi sông v ọ t tới năng lượng minh nước ánh mắt một mảnh ngưng trọng trong tay pháp quyết bỗng nhiên dừng lại một châu không gian ở trong cái kia đã là dung hợp hoàn tất n ă m đen sắt năng lượng như thiểm điện đ i ệ lao xuống đem thiết bản năng lượng ngăn lại. lưỡng người lập tức chạm vào nhau trận một cổ đủ để hủy diệt toàn bộ vân thiên hoàng thành khủng bố năng lượng rung động hung hăng xuất hiện không gian nhanh chóng v ặ n mẹo cái kia năng lượng nhanh chóng bay thẳng mà đi không chỉ có là tại va đập vào chung quanh sở thiết kết giới cũng đối với trong đó duy nhất một đạo thân ảnh cũng là không chút khách khí va chạm đi qua dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh âm lại lần nữa đem được đại trong chiến đấu mọi người đánh gãy mọi người nhìn lại chỉ thấy cái kia vạn mục trong lao tủ lại để cho con người làm ra chi k i ế p sợ năng lượng bạo sông mà ra do siêu việt đỉnh phong cường giả sở thiết kết giới lại là tại đây bản năng lượng phía dưới vẹn vẹn là rằng có bất quá hơn mười giây thời gian là hoanh được một tiếng t r ô n vùi cùng trên bầu trời đã không có kết giới cái kia năng lượng càng bốn không kiêng nể gì cả hướng phía bốn phương tám hướng bầu trời như thiểm điện khuyết tán mà đi hết thể mọi người giờ phút này đều là hoảng hốt chạy vừa tứ tán mở đi ra bọn họ đều là cảm hứng đến nếu là bị điều này có thể lượn nhiễm bên trên một kia cái kia kết cục tuyệt đối sẽ không sống khá giả trên bầu trời đã là một mảnh bừa bãi năng lượng tàn sát bừa bãi chỗ mang đến vô tận quần phong đem tại đây phủ lên giống như địa ngục bộ dáng mọi người thân ở phía xa ánh mắt chăm chú nhìn trong lúc nổ tung tước chừng cái hơn mười phút đồng hồ về sau tàn sát bừa bãi không nớt năng lượng mới được là dần dần tắn đi mà mọi người một mực nhìn địa phương đ ỗ n g nhiên một đạo nhân ảnh từ đó mãnh liệt bắn mà ra nhưng xem hắn bộ dáng rõ ràng cho thấy bị năng lượng đánh bay bất quá mặc dù là chật vật như vậy có thể khí tức như trước không tuyệt biểu hiện ra người này tại thiết bạt tự bạo ở bên trong cũng không tử vong giết hắn đi vi thiết trưởng lao báo thủ trong đám người một gã phủ gâm có bất kỳ cử động theo lấy trên mặt đất một đạo bóng đen đã lạ như thiểm điện lao đi tự tại trước mắt bao người đem minh nước tiếp ra sau đó phi tốc bắn về phía trên tường thành đợi đến bọn hắn rơi xuống tường thành sau lúc mọi người mới là trông thấy đạo hát ảnh kia bất quá là hát cám lanh chúa bên trong đích một gà không ngờ c ự n giả g nhưng như thế nào hội ở thời điểm này có nhanh như vậy nhanh tốc độ bất quá dùng minh nước chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực mọi người tại không có nửa điểm kinh ngạc giết mắt thấy không cách nào giết minh nước phụ câm cốc cường giả l ử a giận lập tức phát tiết hướng về phía phía trước hai tông cường giả vì vậy hôn chiến lại đang bắt đầu minh tiên sinh ngươi như thế nào đây tâm n ữ đẩy ra đám người đi vào minh nước bên người ân cần hỏi han nếu không phải là có hắn cường lực đem thiết bạn đánh chết về sau người thực lực gia nhập trong chiến đấu sớm đã đem cái này đại chiến chấm dứt từng ngụm từng ngụm máu tươi từ minh cửa nước trong tuấn lân ra sắc mặt cực độ tái nhuận kỳ quái chính là cũng không vì vậy mà xa vào đến trong hôn mê gian nan cười cười nói còn chưa chết bệ hạ chỉ là không thể lại ra tay nữa rồi người vi chấm vi vân thiên làm đã đủ nhiều người tới thiện đưa minh tiên sinh trở về không cần ta ở chỗ này hát á m các lĩnh chủ mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất minh nước khẽ lắc đầu thành thú vị bột toạn mang theo minh nước trở lại tên là thanh thú hắc cám lanh chúa không có nửa điểm chần chờ lập tức đưa hắn nâng dậy nhét vào mấy viên đan dược về sau minh nước sắc mặt phương là tốt hơn rất nhiều tiếng hít thở cũng không tại đ ứ t quãng nhìn qua cách đó không xa chiến đấu nhẹ nhàng p h á t tay một bên thanh thú là lướt hồi chiến trường mà hắn cũng là trầm giọng nói như thế tiếp tục nữa tất nhiên sẽ thủ không được hoàn thành bậy hạ ngươi ly khai hoàn thành à. tâm ngữ thản nhiên nói minh tiên sinh đối thủ quy mô đ lê công sao lại há có thể cho ta hoàn toàn chạy khỏi nơi này tại đây tuy hội tụ tám đại liên minh cơ hồ là sở hữu tất cả siêu cấp cực giả ta dám đón chắc quanh thân các nơi nhìn ấ t đ qua phía trước minh nước chấn định nói ra tâm ngữ cười cười nhưng lại không có ở tiếp nhận lời nói đối với chiến hậu kết quả nàng đã là có một cái chuẩn bị Bất l u ậ nhưng kết cục n thế à à o n n bọn hắn g như h đối p sơ liệu tại giết hơn nhiều tên lợi làm cấp cảnh giới người về sau những này các l ĩ n h chủ thực lực đều là có chỗ gia tăng tăng thêm bọn hắn sẽ không lo lắng cho mình tánh mạng đấu pháp cho hai tông cừng giả mang đến một đường sinh cơ nhưng những này cũng không thể cho đại trong chiến đấu lãnh d i ễ m bọn hắn mang đến quá nhiều trợ giúp tuy đối phương trên người cũng có người mang thương có thể rõ ràng đối phương bị thương chi nhân quá nặng hơn nữa thời gian dài chiến đấu xuống quay mắt về phía thực lực không kém bao nhiêu nhưng nhân số nhiều hơn rất nhiều dưới áp lực bọn hắn tiêu hao xa xa lỗi nặng tại tám đại liên minh vì vậy tại thời gian trôi qua thời điểm làm cho rất nhiều người đều không muốn xem đến thiên vệ một bên chiến đấu rốt cục xuất hiện đem làm mọi người đem hy vọng phóng tới bên kia chiến đấu lúc thình lình phát hiện lạnh huyên hai người tại áo b à o xanh người năm người công kích đến thế cục càng thêm không chịu nổi giao chiến hồi lâu song phương cũng không phải hời hợt thế hệ áo b à o xanh người bọn hắn đã là nắm rõ ràng rồi lạnh huyên hai người hợp kích số lượng như vậy một kem đánh răng chỉ vẹn vẹn có một điểm ưu thế cũng ở đây cái thời khắc không còn sót lại chút gì n ắ n gắt g tuần hoàn theo thời gian phát tắc chậm rãi rơi xuống một mảnh đu hòa hoàng cuối cùng rơi tại đại địa nhưng là cũng không có làm cho phía dưới trùng tiên sát ý có nửa điểm trị đột ngược lại bởi vì đêm tối tiến đến khiến cho hai bên càng lạ đỏ lên hai mắt. nhưng mà không thể không nói tiêu n g u y ệ t cung cùng âm nguyệt tông tăng thêm hắc cám xâm lâm cái này tam phương cực kỳ ương ngạnh phản kháng cũng là làm cho tám đại liên minh rất là g i ậ n mình bọn hắn không thể tưởng được tại bực này dưới tình thế xấu vì sao những người này không muốn lấy trốn chạy để khỏi chết ngược lại phải trợ giúp một cái hoàng triệu như thế như vậy vất vả thậm chí là không muốn sống trông coi mà như vậy phản kháng cũng đồng dạng lại để cho tám đại liên minh chết thương thảm trọng nếu không phải là bởi vì tại cường giả thượng diện xa xa quá nhiều tại đối phương chỉ sợ dẫn đầu có thoái ý sẽ là bọn hắn rồi lãnh nguyên cán dung mang theo người của các ngươi ly khai chúng ta có thể p h ó n g các ngươi một con đường sống về phần n g à y sau cũng có thể lại tới định đoạn như thế nào trong khi giao chiến áo bảo xanh người đột nhiên quát ngay vậy hai người nao nao chật là hiểu được trận này đại chiến bọn hắn tổn thất cũng là lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận hơn nữa tựa hồ là không muốn bởi vì một cái vân thiên mà triệt để nguyên khí đại thương nếu là như thế vì sao các ngươi không mang theo người ly khai đ â u này lạnh nguyên cười cười cái lúc này nói loại lời này không thể nghi ngờ là nói nhảm mặc dù là lại để cho các ngươi công phá hoàng thành cái kia thì sao ngày khác n h i ế p ưng tam h u y n h đệ trả thủ các ngươi thế nhưng mà thừa nhận khởi sao áo bảo xanh người lập tức sắc mặt trầm xuống lành lạnh nói ra lệnh huyên là xem tại ta và ngươi quen biết rất nhiều năm phân thượng mới có như vậy một phen tốt nói khuyên bảo ngươi chớ để không tán thưởng đa tạ hảo ý ta và ngươi hôm nay tất cả vi trận danh o ngươi muốn hủy diệt v â n thiên ta hết sức tương bảo vệ như thế mà thôi lệnh huyên t h ở sâu lời nói cũng là hơi có chút mềm yếu tựa hồ cùng cái này áo bảo xanh người tầm đó quan hệ không phải là nông cạn đã ngươi hảo tâm bổn cung cũng nói cho ngươi biết ngày khác nhấp ưng trả thủ ngươi diễn t ư ơ n g tông tiếp không xuống đấy Tiếu lực, n g ư ơ i nói n h ả m nhiều lắm, đây là đây tám thế lực lớn l à mươi việc, phải cũng không n g là d i ba tâm ngữ tông khó khăn chương hiện một g cái bốn trăm t tám mươi n ba tâm ngữ khó khăn h ảnh, lạnh quang m ánh trăng sáng tỏ tại hạ phương chém g i ế t không ngừng dưới tình huống phản phát liền cái tia nhàn nhạt, nhạt ánh mặt trăng cũng là lộ ra vô cùng sắc cơ chết bao nhiêu người cái chết là người nào tại lúc này lộ ra cũng không phải trọng yếu như vậy vậy hạ minh tiên sinh không cần lo lắng nghe được minh nước trong thanh âm khác thường tâm nữ nhưng lại cười nhạt một tiếng tình huống như vậy trong nội tâm của ta sớm đã dự đoán hồi lâu khá tốt sự tình phát sinh so với ta dự tính muốn tốt bên trên rất nhiều vậy hạ không sợ minh nước có chút kỳ quái tâm nữ ngày bình thường làm như mặc dù là hắn cũng nhịn không được bội phục thân là một khi chi hoàng không thể nghi ngờ thứ hai làm vô cùng tốt nhưng l ạ như thế sự cố Đã v ư ợ tâm qua một cái hoàng chiều một mặc thể tầm thường cái chỗ có thể ứng phó cực hoàng phó là ứng hạn, dù ngữ cười cười rồi lại là thở dài nói ta có thể nào không sợ ta sợ thành phá về sau hoàng thành dân chúng hội đụng phải thay bay vạ gió ta sợ thành phá về sau vô số đám binh sĩ hội chịu khổ sát hại ta càng sợ tại thành phá về sau sẽ ở cũng không thấy được như ấ ưng minh nước im lặng tâm ngữ theo như lời sợ đều không có nửa điểm để cập nàng bản thân an nguy vẫn là dùng hoàng triều vi trước trong đầu không khỏi hiện ra đạo nhân ảnh kia đi ra trong nội tâm thì thầm nhiếp ương a nhanh xuất hiện đi đồng đồng chiến đấu trang diện thiểu thêm vài phần đồ sộ càng nhiều một ít kịch liệt trên không trung mấy tên siêu việt đ ỉ n h phong cường giả ở giữa chiến đấu đã là đã đến gây cấn cục diện nhưng không thể không nói không quản l ã n h nguyên hai người như thế nào đem hết toàn lực tại tiếu lực vu sơn c h ờ năm người ngang cấp cường giả vây công phía dưới đã là tràn đầy nguy cơ theo lần lượt liệu mạng hai người thế công dần dần chuyển yếu tới về sau đã là công ít phòng nhiều mà cái này phòng cũng lộ ra thập phần bị động trên tường thành nhìn đến một màn này trong lòng mọi người siết chặt c h tất t cả mọi người tự phát hành động tại tâm n g ự trước khi xây hơn mười đạo từ nào đó người mà cấu thành phòng thủ ma minh nước càng là thân hình đột nhiên đại c h ấ n một phen mắt thấy từng đạo màu đen khí thể mạnh mà bản thân thân thể trong bạo tuân ra mà ra tại bên ngoài thân bên ngoài xoay quanh một lát tả hữu là điên cuồng phóng tới trong chiến đấu hắc ám lãnh chúa tốc độ thật nhanh đ ả o mắt về sau những n à y màu đen khí thể đã tiếp xúc đến những cái kia hắc ám các lính chủ đều không ngoại lệ hắc khí phía dưới hắc ám lãnh chúa phảng phất là phục dụng tăng cường tu vi đáng lượng đống nhiên tầm đó Thực lực tăng nhiều, đột nột, nhiều, lực l đồn à mọi cho tới đối địch người vội vàng không kịp chuẩn hác cám chúa không ngạnh xanh xanh lanh phá tan phòng trong tới tên tan đối người vội vài đúng đó kịp bị, bị váng ngự b là của n hắn, chật, như h trật, ể m đ i ệ người bắn n về phía h k ô trung, gấp rút tiếp viện lấy lạnh huyên viện lạnh n gấp g lấy Mọi người tận mắt thấy minh nước dùng không đến đỉnh phong thực lực làm cho thiết bản tự bạo cũng tại tự bạo t r o n g còn sống sót giờ phút này là tại không có hắn còn nhỏ nhìn những n à y hắc cám các lính chủ cho nên nhìn thấy có vài tên phi tốc vào tới tiếu lực chờ năm người cũng là trong nội tâm phiền phức khó chịu thoáng một phát bước lui lạnh huyên hai người tiếu lực thân ảnh q u dị mà ra khổng lồ áo khí năng lượng phô thiên cái địa tuần hướng vài tên hắc cám l ã n h chúa ta ngăn chặn bọn hắn mấy người các ngươi nhanh lên vu sơn chờ trong lòng người thoáng vui vẻ tại kiến thức đến minh nước cổ quái về sau bọn hắn bản năng có loại kháng cự cùng hắc cám xâm lâm chờ quái vật g i a o thủ thiếu lực cử động lần này không thể nghi ngờ là lại để cho bọn hắn rất thoải mái vì vậy trong tay thế công càng tăng lên thiếu đi một người lạnh huyên hai người cũng không có cảm giác được gáp lực có chỗ gia tăng qua lại thiểm lực thời điểm tốc độ kia rõ ràng cho thấy chậm hơn rất nhiều thở dốc thanh âm cũng trở nên trầm trọng nhất ưng b u n tọa có thể làm cũng chỉ có thể nhiều như vậy rồi h minh nước đau khổ cười cười cùng thiết bạn một trận chiến hắn át chủ bài ra hết hôm nay có thể bất tử đã là dựa vào hắc cám xâm lâm bên trong đích mật pháp đem những hắc khí kia tuân ra về sau hắn căn bản vô lực tại làm c h u y ệ n gì bang bang liên tục lưỡng đạo tiếng ba đập lệnh huyên cùng càng dung thân thể nhanh l g ử lại còn không đợi các nàng đứng vững cái tiết như như giỏi trong sương vụ sơn bốn người nghiệp l à theo sát mà đến hai người tại bị thương tình huống đối mặt cái tiết như núi sông giống như công kích là tâm thần độ cao tập trung không lâu về sau y nguyên lần nữa bị bốn người chấn thương khắc khắc vũ sơn cười to Bộ t hiện nhiên g người t g gì có đặc i vu sơn như trước đắm chìm ở sự hưng phấn của hắn bên trong chút nào cảm ứng không đến những người khác ánh mắt khác thưởng hú lên quái dị hắn thân hình nói lên lập tức liền là xuất hiện ở lệnh nguyên hai người không xa trí điểm khô héo trên bàn tay màu xanh t h ấ m áo khí năng lượng rồi đột nhiên hiện hiện trận làm cái kia ưng trào xu thế đối với hai người trực tiếp chụp vào đi qua trông thấy vu sơn như thế vô lễ vài tên đồng bạn cũng hơi hơi biến sắc đều là cười lạnh một tiếng bất quá đồng minh tình nghĩa vẫn còn thân hình đều là tránh mo phối hợp với vu sơn công hướng hai người nhìn qua bốn người không có nửa điểm đình trệ công kích hai người trong lòng biết hôm nay trạng hướng của mình nghiệp thì không cách nào tránh được h a i lập tức sắc mặt lạnh lẽo lưỡng cổ năng lượng khổng lộ bạo tuân ra mà ra gác gao kháng cự bọn hắn cuồng bạo xuống năng lượng tấm lụa nhưng kháng cự cũng vẹn vẹn là tiếp tục bất quá ngắn ngủn mười mấy giây thời gian đối phương bốn người năng lượng tấm lụa liền đem hai người hợp lực một kích áo khí đều đánh tan sau đó mà đến năng lượng rung động hung hăng nện ở hai người trên thân thể sắp mặt lập tức hiện hiện một vòng tái nhợt thân thể tạ i nhanh lùi lại đồng thời một n g ụ m máu tươi nén không được phun ra các ngươi ngăn lại hai người kia ta đi bắt vân thiên nữ hoàng vũ sơn hét lớn một tiếng thân thể rất nhanh một chuyến như thiểm điện được bắn về phía tường thành lạnh nguyên hai người đã vô lực ngăn cản vũ sơn thấy người này cử động không có gì ngoài phẫn nộ bên ngoài cũng chỉ có thể hết sức quần nhau tại mặt khác ba người công kích phía dưới hơi có sơ là ngay cả mình đều có nguy hiểm tính mạng d u n g vu sơn thực lực giờ phút này thực sự loại như vào chỗ không người cái tiêu ngạo nghễ dựng ở phía trước minh nước trong mắt hắn bất quá là một mất đi răng nhọn cùng tay chảo lá o hổ mà thôi một đạo kình phong xài qua thứ hai tựa như d i ệ u bị đứt dây giống như thẳng tắp rơi đập tại tường thành một góc mà những cái k i a đứng ở tâm ngữ trước người phương phần đông đạo nhân tưởng lúc này không ngừng chuyển ra bị đập n ệ n thanh âm theo bóng người không ngừng bị đánh bay nhưng lại không ai phát ra hét thảm một tiếng sau khi rơi xuống rớt chỉ cần còn năng động đều là chống đứng dậy sau đó lung la lung lay tiếp tục đi về hướng tâm ngữ nhưng đây hết、thể. đều đã là vô dụng tiến hành ngắn ngủi trong thời gian tại tâm n g ự a phía trước đã chỉ còn lại có một đạo bức từ người nàng quên thân cũng chỉ có ba tên lính thủ hộ thế sống chết bảo hộ bệ hạ quát trói hai tiếng vang triệt mà lên cái kia trong hoàn g thành lập tức có người đi lấy trên tường thành nhanh chóng lướt đến con kiến nhiều hơn voi cũng sẽ biết không chịu nổi vu sơn thực lực là cường đến đủ để xem chúng sinh vì không có gì nhưng mà cái này người trước n g ã xuống người sau tiến lên vẫn là không thắng hắn nhiễu lập tức sắc mặt l ạ n lẽo lòng bàn tay giơ lên trước một cổ năng lượng như thiểm điện t u n ra lập tức dùng chính mình làm trung tâm một đạo vô hình kết giới lăng không hiện hiện trật lan tràn đi ra ngoài đến cuối cùng đã là đem tâm ngữ bốn người bao phủ ở bên trong kết giới xuất hiện mặc cho lấy ngoại giới chi nhân như thế nào đậm nện cũng không thể dung chuyển kết giới nửa phần Khắc khắc, không thiên đoạn tâm ngữ, hôm phép thắng thực mình phút thủ, phục hưu thương nhà mắt, Được lực có cũng có độc cười Có vân với vụ vội vã vừa vừa tâm đoạn ngữ, nay ngươi trốn trong tin tưởng sơn, này lưng, vừa cười vừa nói. Có ta ba người tại, ngươi hưu muốn thương tổn đến nhà của ta tay. tầm rất tay tại ta tại, lợi đối giờ quái mà sau là nhưng vẫn là không có quên chức trách của mình chỉ bằng các ngươi ba người vu sơn khinh thường cười cười cái kia chưa đủ lục cấp thực lực tự làm một đầu ngón tay cũng có thể đem bọn hắn b ó p chết cho nên vu sơn tâm tư căn bản cũng không có phóng tại trên người bọn họ mà là ánh mắt thủy trùng không rời tâm ngữ chật chật nhiếp ứng cái kia tiểu quỷ phúc khí coi như không tệ như thế tiểu mỹ nhân rõ ràng lại để cho hắn lấy được hôm nay tâm ngữ một thân nhàn nhạt, màu vàng nhạt thanh lịch trang phục không thi phấn trang điểm nàng như cũng là như thế hòa mỹ hơn nữa tại bên bờ sinh tử cái kia để lộ ra đến thong dòng trồng chỗ bí mật mang theo lấy một chút không bỏ càng là làm người chỗ khuynh n o cái gọi là tám đại liên minh bất quá lộ vẻ một chút ít đồ h à o sắc tâm ngữ h ờ hứng một tiếng ánh mắt quăng hướng phương xa bầu trời trong nội tâm thấp giọng nhì non nhiếp lang tiếp sau ta tất hội trước ngươi một bước đem ngươi tìm được nhìn đối phương khinh thường cùng không cố vu sơn ánh mắt lạnh dần nếu không là còn muốn dùng ngươi tới kiềm chế nhức ứng bổ tọa hôm nay định cho ngươi chết không có c h ỗ t r ô n làm cản ba tên i lính ở bên trong chính giữa vị kia tuổi tác đã cao binh sĩ giận d ữ một tiếng trận n â n có chút nhẹ nhàng bước chân hung hăng phóng tới đi qua mà đổi thành hai người cũng là đồng thời lướt động một trái một phải chạy về phía vu sơn vũ sơn lạnh lạnh lùng cười, cười. Từ nào vũ sơn g thân đến thể nhanh ư g năng lượng ngụy lại một ngụm máu tươi cũng là nhịn không được phương ra ba gã siêu việt cấp từng giả làm sao có thể các ngươi có thể nào ẩn nấp g như vậy hoà mỹ phạm ta vân thiên người chết phạm bậy hạ người giết k h ô nghiêm t a n g h nghị trong lời nói ba người như thiểm điện lướt gần tuy so về vu sơn mà nói ba người này thực lực đều kém không chỉ một bậc có thể tại vu sơn đại chiến hồi lâu và đột nhiên bị công kích bị thương phía dưới tại ba người này dạy đặt công kích ở bên trong thảm trạng liên tục nguyên thanh nhanh lên tới hỗ trợ tả hữu mệnh mọi phía dưới vu sơn cũng chẳng quan tâm muốn cái gì mặt mũi lập tức là q u á t lớn thấy vậy một màn bát phương thế lực đều là sắc mặt khiếp sợ ba gã siêu việt cấp cường giả giả trang làm binh sĩ thời khắc cuối cùng mới ra tay như vậy ẩn tức chi pháp vượt qua mọi người dự kiến để cho ta tới Đang l ú ở vào công lạnh lấy h u trong kết dối ba người cũng là minh bạch như lại đến một cái siêu việt đỉnh phong cường giả bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi tiếng nói phiêu lớp thời điểm ba người như tên i ê n hết sức được đánh tới hướng vũ sơn chương bốn trăm tám mươi bốn liên tiếp tự bạo chương bốn trăm tám mươi bốn liên tiếp tự bạo bồng đồng, đồng. Ừ. liên tục tiếng va đập ngang nhiên vang vọng tại trong bầu trời đêm vu sơn tại ba người liên thủ cũng là chật vật không chịu nổi tiếu lực cứu ta tiếu lực tốc độ cũng không chậm vừa mới đến chi tế là liên tục mánh kích vu sơn tại thương thế không nhẹ dưới tình huống cái này kết giới tại đều là siêu việt đỉnh phong cường giả tiếu lực trong tay trong khoảnh khắc hóa thành c h ô n g bụi vu sơn khuôn mặt buông lỏng nhưng mà hắn uống hồ âm thanh mới vừa vặn v a n g lên cái kia sông lại tiếu lực nhưng lại trực tiếp lướt hướng tâm n ữ tựa hồ cũng không thèm để ý vu sơn sinh tử lão nhị liền kỳ ngăn lại hắn bên này ba người lại sợ cũng là không có dự liệu được người tới vậy mà không để ý vu sơn đánh mạng muốn mạng sống ngăn chặn bọn hắn t i ế u lực căn bản không cùng đến đây ngăn cản hai người giao thủ dùng thực lực của hắn nếu không chiến thoảng qua hai người này tự là phi thường nhẹ nhõm vu sơn vừa muốn mắng to nhưng lại lĩnh hội tới t i ế u lực ý tứ chỉ phải đem lửa dẫn áp đến trong nội tâm cắn chặt hầm răng ra sức đem ba người kia k i ể m chế ánh mắt quét rời vài tên hắc cám các l ĩ n h chủ đúng là như thiểm điện lướt đến nếu là tiêu lực giúp hắn giải khốn chiến đấu chỉ sợ không có nhanh như vậy chấm dứt siêu việt đình phong cường g i ả một khi muốn phải liều mạng cho dù thương thế không nhẹ cái này ba cái ẩn nấp đã lâu siêu việt cấp cường giả cũng không thể tại trong thời gian ngắn thoát khỏi vu sơn phẫn nộ ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếu lực phóng tới tâm ngữ vậy hạ sở hữu tất cả nhìn thấy một màn này vân t i ê n mọi người cùng kêu lên hết lớn nhưng càng nhiều nữa đều là hữu tâm vô lực cái kêu nhanh hơn lưu tinh tốc độ ở bên trong bí mật mang theo lấy hùng hậu áo khí năng lượng dùng tới lập tức đến tâm ngữ bên người cũng không đủ đây hết thảy lộ ra thập phần tự nhiên vốn nên là tiếu lực hiện tại ứng việc xa xa chiến trường giờ phút này đều là không hẹn mà cùng chậm lại tốc độ chỉ có điều lẫn nhau ở giữa công kích càng tăng lên mắt thấy tâm ngữ sắc bị cầm xu tiêu nguyện cung cùng âm nguyện tông môn mọi người đương nhiên không dám có chỗ ngừng nhưng là kìm lòng không được đấy cái kia đôi mắt đều đã đưa lên đến tiếu lực trên người lạnh nguyên đôi mắt đ ỗ n g nhiên siết chặt cùng lúc đó t h m ngữ con ngươi cũng là siết chặt ở đằng kia đạo bảng bạc năng lượng phía dưới dù làn à n g vững chắc như núi giờ phút này cũng nhịn không được thân thể tả hữu lay động phóng mắt nhìn đi màu vàng nhặt váy dài tại kình phong trong nhẹ nhàng mẻ múa một đầu ba nghìn thành ti dương động theo sau váy dài thời điểm cái kia lương tóc mai tóc trắng giờ phút này dị thường trói mắt váy dài bỏ chặt ở thân hình đem cái kia hoàn mỹ thái độ nếu là phong tới thủy lam tinh lên có lẽ địch nhân hội thương hương tiếp ngọc bởi vì thời đại kia lợi ích xem trọng yếu hơn kính lam đại lục tuy lợi ích cũng là trọng yếu so sánh dưới tâm ngữ cái này thân phận nhưng lại càng làm cho người ta một bờ lướt đến tâm ngữ bên người tiếu lực bờ môi nhúc nhích vài cái người phía trước cười lạnh người lắc đầu bọn hắn tầm đó đối thoại là cái gì không có người nghe thấy mặc dù là gần đây vu sơn bốn người cũng chưa từng nghe tới nhưng nhìn xem tâm ngữ thái độ là minh b ạ c h không phải là cái gì lời hữu ích ngắn gọn nói chuyện với nhau chấm dứt chiếu tới tới. lực trong miệng cười lạnh sắc mặt cũng không thấy có bất kỳ khinh thưởng dù sao vu sơn thảm trạng thế nhưng mà sống sờ sờ bày ở trước mắt tuy nhiên là vì bị đánh lén trước đây nhưng không thể không nói ba người này ở giữa phối hợp tương đương ăn ý mặc dù là thiếu đi một người h sư thúc yên tâm trái tim đen đũ ám tsuiencuatunet trong lời nói có ý tứ gì là người chợt nghe được đi ra ứng lời nói chi nhân không có nửa điểm do dự theo cách tiêu lực khoảng cách càng gần cái tiêu một thân khí tước làm cho thứ hai dần dần trên mặt sẹt qua một tia hoảng sợ uống vừa mới tới gần là hét lớn một tiếng vang lên Khổng lồ linh hồn lực lượng lộ lực tầm ự c h i tâm ngữ h h h a n n c ó tuân trong tay tiếu tới. Cắt Tâm dung hung muốn. nhanh chóng cùng hắn trong lòng bàn tay năng lượng dung hợp, đối với tiếu lực, cả người như khỏa đạn đồng dạng, hăng đụng không n ra, hợp, khỏa pháo lực, cả lao, đối với tuy nhiên là tu vi rất yếu nhưng cái này tự bạo hay vẫn là thấy rất hiểu một đôi trong đôi mắt đẹp phóng ánh sáng long lanh nước mắt lần nữa hiện hiện mà ra tự bạo t i ế u lực lạnh lùng k h ẽ hử hai tay như thiểm điện được r ố i ra khổng lộ như núi sông giống như áo khí bạo tuân ra hiện sau đó hung hăng a n h ra lăng lệ ác liệt trưởng kình tại các liền kỳ tự bạo chi u y chạm vào nhau b ộ c phát ra một hồi nặng nề thanh âm kính phong quyết tán cắt liền khắc ỳ lập tan một t bên mặt đỏ láo giả đã là lân đến gần nhìn đến cắt liền kỳ tri tử trận mắt trong hiện ra một đạo kinh thiên sắc cơ năm ngón tay đột nhiên nắm chặt trận mang ra một đạo hung hãn kinh phong đối với người trước mặt ảnh trùng trùng điệp điệp tới không biết tự lượng sức mình tiểu lực hư lệnh Cho dù bị trên h chính ư ơ sơ n cứng g gã giả, là một gã siêu việt siêu dai õ ràng cũng dám như dận dám thế vô lễ, lửa l bước thời đại i khỏi được vì vân thiên ể m cũng được lực chố phục. không vân nữ hoàng lực ngưng tụ chố khuất Trên khuất đ vì tụ lục hoàng quyền thế lực thủy chung không bằng tông phái thế lực hắn nguyên nhân ngay tại ở một cái là hoàng triều nội tình bản thân tựu ngọn n g u ồ n ngàn năm bên trong trong hoàng thất có thể xuất hiện một gã siêu việt cấp cường giả đã là phi thường không tệ càng hoàng sợ l u ậ n là cao hơn một tầng cường giả mặt khác là lực ngưng tụ như thế giới tình hình tất cả mọi người minh bạch vân thiên đại thế đã mất nhưng không chỉ có là trong khi giao chiến một cung nhất tông cũng không thấy lưu lại là tường thành ở trong như trước còn có người không sợ chết v ọ t tới dù một khi tri quân làm được mấy ngàn năm qua nhất tông c h i lực cũng ngộng t ư ờ n g đạt tới trình độ nếu như không phải hiện tại thời kỳ phi thường tiếu lực thật đúng là không muốn cùng vân thiên là địch mặc dù là hiện tại vân thiên không đủ gây sợ nhưng có tâm ngữ cường đại như thế hiệu triệu lực khó bảo toàn ngày sau hoàng triều sẽ không xuất hiện một ít siêu cấp c ư ờ n g giả tối thiểu hiện tại chứng kiến cũng đã có ba vị h u ố hồ còn có một vị sắt tinh cũng không ở chỗ này bổng s a lực chăm nhau mặt đỏ l á o giả liên tục bước chân di động mà thiếu lực cũng là thân thể đại lực lắc lư cắt liền kỳ tự bạo thực sự không phải là không có cho thực lực của hắn mang đến ảnh hưởng trước mắt bao người liên tục bị hai người siêu việt sơ dai cường giả bước lui thiếu lực sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng v ũ sơn còn dễ nói hắn là bị đánh lén không biết rõ tình hình mà chính mình thật sự là biết rõ dưới tình huống còn phát sinh loại chuyện này nếu không thể nhiệm vụ do chính mình hoàn thành ngày sau tránh không được sẽ bị người đại lực chê cười ý niệm trong đầu lăn mình a y cùng lúc thân ảnh nhưng lại mánh liệt bạo lớp mà ra nằm nấm mang theo một đạo trói thai trầm thấp âm bạo thanh âm hung hăng đối với cái kia mặt đỏ lão l không gian kia khí lưu giống như là gợn sóng nhanh chóng hướng về lượng bên cạnh tuôn ra mở đối với tiếu lực công kích mặt đỏ lão giả không sợ hãi ngược lại cười quay mắt về phía kinh khủng kia lực lượng trong tiếng cười quái dị thân thể phi tốc tí lên cùng lúc đó một cổ khắc thường khí tức đ ố n g nhiên bay lên lại là tự bạo tiếu lực trong lúc kinh ngạc không k h ỏ i là cảm thấy tức giận cái này vân thiên chi nhân như thế nào mỗi người như vậy không muốn sống nhưng công kích đã đến không được phép hắn đa tưởng thầm hư một tiếng trong cơ thể trong kinh mạch từng đạo tinh thuật năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động trên nắm tay ám thanh sắc áo khí phá thể mà hiện trong chốc lát tại hắn mặt ngoài ngưng tụ thành một quả phảng phất là gai nhọn thoát lợi khí đối với cái kia sắp trong lúc nổ tung bóng người hung hăng đâm tới không chỉ có là t i ế u lực là xa xa người l i ề n can các loại cũng là để hai người này điền cùng hành vi mà khiếp sợ người khác không biết tiêu nguyệt cung hai tông môn nhân nhưng lại biết rõ kể cả c á c liền kỳ cùng mặt đỏ l á o giả đều là hoàng t r i ề u thủ hộ giả như thế thân phận ngang nhiên chịu chết làm cho người rung động mà cái kia vu sơn càng là sắc mặt hoàng sợ dùng hắn hiện tại trạng thái thế nhưng mà ngăn không được một gã siêu việt cường giả tự bạo lập tức cùng còn lại tên lão giả kia dây dưa thời、điểm. hắn thân thể cũng là không ngừng ở hướng phía tường thành bên ngoài trong đám người tuân ra kinh thiên va chạm ầm ầm đem cái này bầu trời đem chân sập song phương va chạm bên trong mặt đỏ láo giả trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa mà thiếu lực giờ phút này trả thái cũng không thể hoàn hảo đem tự bạo huy lực tán mất chỉ thấy đạo đạo khủng bố năng lượng rung động như giống như mạng nhện khuyết tán mà ra đứng vững tường thành hình như là đậu hủ chỉnh tệ bị tới người sóng x u n g kích từ đó c ắ t hai người liên tiếp tự bạo tử vong cái kia tiểu lực thương thế không nhẹ khỏe mắt g i chỗ lệnh viên bên kia chiến trường một người trong đó đang tại chậm chạp lui về phía sau xem hắn bộ dáng là muốn tới đây tiếp được một bà trong nội tâm lạnh lùng khẽ hử cố nén ngực chuyển đến trận trận không khỏe mở rộng bước chân đối với tâm ngữ bước đi đi hiện tại tại không cái gì người tới ngăn cản trên bầu trời còn tràn ngập đại lượng khủng bố sóng xung kích dùng đổi đi lên những người kia thực lực mà nói căn bản không cách nào bình yên thông qua giờ phút này tâm ngữ không thể nghi ngờ là một khỏa cô không đích tiểu thảo một mình quay mắt về phía sắp đã đến mưa to gió lớn b ậ y hạ cùng ta trở về ta cam đoan không có người xúc phạm tới ngươi tâm n ữ lạnh lùng cười cười nói làm ngươi nên làm a hàm răng mãnh liệt khẽ cắn thiếu lực ngơi nhẹ nhàng tiến lên t rất, nói nói rất nhỏ h ó tiếng va đập ở bên trong cố nhiên là tâm ngự không địch lại máu tươi phun ra thời điểm thân ảnh cũng là nhanh ngự lại bất quá cái kia tiếu lực cũng là cũng giống như thế cái này là tiếu lực muốn mắt sống hắn cũng sẽ không biết cầm mạng của mình đem làm trò đùa nguyên lai、like、bệ hạ cũng là không tệ tu lượn giả như thế ta liền yên tâm rất nhiều thấp giọng lời nói thổi qua thời điểm tiếu lực lần nữa tiến lên lần này tốc độ rõ ràng cho thấy muốn mau hơn rất nhiều hiển nhiên đối với tâm ngữ không có gì ngoài kính nghệ bên ngoài hơn nữa là k i ế n kỵ kính phong tàn sát bửa bay tại giữa không trung mọi người dốc sức l i ề u mạng về sau cũng rơi vào cái như vậy kết cục trong khoảng thời gian ngắn vân thiên một phương đều là im lặng được nhìn về phía tâm ngữ nơi ở chương bốn trăm tám mươi lăm tư người trôi qua chương bốn trăm tám mươi lăm tư người trôi qua thân hình mánh liệt bắn mà ra như là cỗ sao trổi sáng chói hào quang trong chốc lát đem tầm ngữ bao khỏa ở bên trong sao chịu được so bầu trời trăng sáng hào quang ngược lại là đem tầm mắt mọi người chỗ che đậy thế cho nên mọi người đều là không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng là bọn hắn biết rõ lúc này đây tâm ngữ chạy trời không khỏi nắng quả nhiên sau một lát theo một đạo tiếng rên dỉ truyền ra tâm ngữ thân thể mềm mại tia chớp giống như được bắn ra cuối cùng hạ xuống trên mặt đất đánh chết tâm ngữ hoặc là kích thương nàng cũng không phải tám đại liên minh ước nguyện ban đầu bọn hắn cũng là minh mạch vân ngày sau còn có ba cái rất giỏi xác tinh nhân cơ hội này đến v â tiên môn chính là bắt sống. về sau k i ể m chế nhấc ưng tiếu lực ngươi làm cái gì cử động lần này không chỉ có là vân thiên một phương bất mãn là tám đại liên minh chỗ cũng nhiều có phê bình kín đáo ta hiểu được lựa chọn sao tiếu lực đột nhiên quay đầu lại âm trầm dưới ánh mắt không có một cái nào liên minh chi nhân dám cùng chi nhìn chăm chú tuy nói tám đại liên minh cùng nhau hành động nhưng là xúc phạm tới tâm ngữ chỉ là tiếu lực một người gây nên ngày sau nhấc ưng trả thù chỉ sợ cũng dùng diễn tương tông chiếm đa số cho nên nghe những lời này mọi người tâm tư nhanh chóng không đồng nhất nhưng này lời nói trong chốc lát sử lệnh huyên minh bạch đến ý tứ trong đó thoại âm rơi xuống tiếu lực rất nhanh đi về hướng tâm ngữ như là đã thương cùng chết đều là cùng một cái hậu quả thứ hai hiển nhiên muốn tới sảng khoái một ít mắt thấy vậy vừa ngừng một lát chiến đấu lại là kéo t i ế n g nổ nguyên thanh bọn hắn cũng không muốn sự tình thất bại trong căng tấc tuy nhiên là không hợp tâm ý của bọn hắn b ậ y hạ xin lỗi rồi xâm lanh trong lời nói tiếu lực giơ lên trường đánh xuống từng đạo kinh hai ánh mắt lập tức q u ò n đến thậm chí còn những người khác đã là nhìn thoáng qua về sau là lập tức nhắm lại liền bản thân an nguy đều là tạm thời không để y dừng tay rồi đột nhiên thời điểm bạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng trên bầu trời đêm một đạo tiếng xé gió như thiểm điện bước đến tự ảnh giống như là quỷ mị xẹt qua phía chân trời c h ậ n một cổ nóng rực khí tức hung hăng đánh về phía tiêu lực nhất ưng là nhất ưng hắn rốt cục trở lại rồi kinh hỷ thanh â m giờ phút này liên tiếp không ngừng được vang vọng mà lên ngăn lại hắn tiếng quát vừa mới vang lên là một đạo thân ảnh vô cùng mau lẹ phóng tới cái kia nóng rực khí tức m u ố n chết lạnh như băng vừa quát một thanh trường thương giống như là da hải dao lòng theo cái kia trong bóng tối của mệnh đoạn ra xót xót cái kia vừa mới bắn ra bóng người là tại đây trường thương phía dưới tại cũng di động không được nửa phần một cổ ngăm đen nhưng lại bí mật mang theo lấy b ả n g bạc sức lực nói trong nháy mắt đã đem người nọ vây quanh trong đó nghe được là n h ấ t ư ứ n g tiểu lực không giam chút nào chủ quan người phía trước cái tên này thật sự là như sấm thói quân hai không kịp lần nữa đánh về phía tâm ngữ thân thể rất nhanh lắc lư t h u ầ n thế lập tức biến mất tại trong bầu trời đêm xem bộ dáng này rõ ràng cho thấy bỏ chạy rồi gặp người tiểu lực không thấy còn lại mọi người cũng là bỏ qua đối thủ điên cùng hướng về phương xa bắt đi giết đoạn tâm n ữ đối với bọn hắn mà nói tuy nhiên mục đích không có đã tới bất quá coi như là ra trước khi tám đại liên minh đối với nhiếp ưng tính toàn cái này khẩu ác khí cái lúc này nhiếp ưng không thể nghi ngờ là một khóa sắc bạo tạc quả b ù m bằng hắn minh đệ ba người tu vi ở đây người liên can trở ở tiêu hao nhiều như vậy khí lực về sau thật đúng là không cách nào chống đỡ chịu được được lưu đứng lại cho ta bọn hắn mau tím bóng người hiện hiện đ ú n g là vẻ mặt điên của nhiếp ưng xâm lãnh nói xong một câu thân thể đã là tại tầm n g ữ bên người khỏe mắt đỏ lên đem giai nhân nâng dậy kể sát tại trước ngực tâm ngữ tâm ngữ tỉnh là ta ạ nhưng mà nhưng bằng hắn như thế nào kêu to trong ngực giai nhân đều chưa từng đáp lại cho hắn cho dù là có chút mở mắt hoặc là ngón tay hơi chút động thoáng một phát đều không không có xuất hiện chỗ dư lưu lại chỉ là như t r ư ớ c quen thuộc hương vị còn có giai nhân nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ cơ thể tâm ngữ không t h ê lương tiếng la bỗng nhiên quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm lịch phong thân ảnh run lên bỗng nhiên vừa quát t r ậ t trường thương biên độ sóng sắc bén vô cùng mũi thương phía dưới không khí trực tiếp bị hắn xé rách mang theo bén nhọn phá không kình phong đem phía trước thân ảnh xuyên tấu m à qua người người này sắp chết cũng không nghĩ tới hắn bản thân đã là siêu việt đỉnh phong cường giả tuy chỉ là bảy diệm cảnh giới nhưng tổng không đến mức tại một hiệp phía dưới là bị chết tại địch nhân thủ cái kia thê lương thanh âm tựa hồ một mực quanh quẩn tại mọi người bên hai tâm ngữ đã chết kế tiếp hội chuyện gì phát sinh tất cả mọi người là minh bạch thanh thanh sờ sờ lập tức trong t r à n g chiến đấu càng thêm kịch liệt chỉ có điều bất đồng chính là tám đại liên minh tất cả trong lòng người đã sinh ý sợ hãi nhấp ứng ôm lấy tâm ngữ ánh mắt chậm rãi s ẹ t qua chiến trường nhìn thấy lương tựa bên tường khí s ắ c hô hấp chưa gượng dậy nổi minh nước nhìn thấy thành bên ngoài trên mặt đất cái kia khó có thể đếm rõ hai tông môn nhân thi thể càng là nhìn thấy đang cùng lão giả trong khi giao chiến áo bảo tím trung ni cùng che giấu trong đám người thần người nhà thật ra rất tốt nhếp ứng lộ vẻ sầu thảm cười cười chân trước thần đồng đều mới nói không nhúng tay vào nơi đây sự tỉnh đắm mắt thần người nhà t i ể u xuất hiện tại công kích vân thiên trên chiến trường nghe được tiếng cười kia thần ra mọi người ngăn không được thân thể run r u dậy trong đó mấy cái tu vi tương đối cao đã là muốn chạy trốn không biết làm sao cảnh nầy phía dưới hai tông chi nhân đều là biết rõ làm như thế nào đi làm vương lão ta đến đối với lão giả lệnh kêu một tiếng nhếp ứng bình bước tiến lên mặc dù là đối mặt lão giả một người trọng thương vu sơn cũng không quá đáng chiến cái lực lượng ngăn nhau húng chi là hiệp nộ mà đến nhất、ừ. ưng nhìn xem bóng người như núi chậm chạp dẫm trận tại chỗ mà đến vũ sơn trong lòng mánh liệt n g ả y không ngớt hắc hắc ngươi gọi vũ sơn đúng không đông hải một trận chiến suýt nữa để cho ta chết hiện tại làm cho tâm ngữ như thế vũ sơn ngươi nói ta nên như thế nào đối với ngươi cười quái dị một tiếng ô m tâm ngữ nhức ưng phi tốc lướt đến nhức ưng đem bệ hạ giao cho ta nhức ưng lắc đầu thê thảm cười cười từ nay về sau ta sẽ không sẽ rời đi tâm ngữ dù l à một bước cũng sẽ không biết vương lão đi chợ giúp những người khác có thể bắt sống cũng đừng có giết chết nhất ưng người muốn làm gì nghe nói lấy không tầm thường một phen vũ sơn thanh em lập tức phát run như thế nào người cũng biết sợ bước chân lần nữa bước vào manh liệt chấn bên trong một đạo ngọn lửa màu tím phá thể mà ra tựa hồ là do trợ thế lửa tại quanh thân cuồng phong phía dưới lập tức cái kêu một đám lập tức biên độ sóng ra dùng nhất ưng làm trung tâm trăm mét ở trong lộ v ẻ một cái b i ể n lửa ở vào trong b i ể n lửa nóng dực khí tức nương xuống cái này phiến thiên không ngạnh xanh xanh biến hóa trở thành trạng thái chân không khu vực khỏi cần nói là không khí là thiên địa linh khí tại tiến vào trong biệt lửa cũng bị đốt cháy không còn nhất ưng thần nguyên tông tám đại liên minh sẽ không bỏ qua ngươi cảm thụ được rồi đột nhiên dị biến bầu trời vu sơn ngoài mạnh trong yếu quát ha ha ha ha tiếng cười bình thản phản phất tại đột nhiên tầm đó nhất ưng là quên mọi chuyện cần thiết nhưng mà như vậy bình thản tiếng cười lại để cho vu sơn hoảng sợ thần nguyên tông tám đại liên minh vu sơn ngươi còn muốn dùng cái này đến uy hiếp ta ta sẽ từng cho ngươi chứng kiến ngươi chỗ dựa đều muốn một tấc thốn biến mất phần thuộc tám đại liên minh đ ạ tử ta sẽ từng bước từng bước giết hơn nữa sẽ để cho bọn hắn nhận hết nhân gian sở hữu tất cả cực hình về sau mới khiến cho bọn hắn chết đi như vậy hiện tại liền từ ngươi bắt đầu cái kia âm trầm tựa như theo trong địa ngục hiện ra thanh âm cùng tuần này thân sóng lửa giống như nóng rực hình thành tươi sáng do nét đối lập vu sơn thần sắc ngưng tụ nhưng lại trước mắt nhiếp ứng đã biến mất khoảng cách lúc bao trùm tại thân thể bên cạnh biển lửa hướng về vu sơn co rút nhanh mà đến nhìn như vậy uy thế vu sơn ra mặt run lên tự đông hải về sau hai người còn chưa bao giờ chính diện giáo thủ là kỳ liên sơn trận chiến ấy cũng không quá đáng là sở chi tức đi nghe nhiều hơn nhiếp ứng thanh danh lần đầu cảm nhận được hắn thực lực hiện nay chật trong mắt hiện lên một vòng k i ế p sợ lòng bàn tay khẽ động một cổ lăng lệ ác liệt áo khí lan tràn mà、ra. lập tức mãnh liệt bắn hướng chung quanh h ỏ a diễm sống chết trước mắt chi tế vũ sơn bất chấp có bất kỳ giữ lại tại áo khí năng lượng tuân ra về sau thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên bắn thẳng đến không trung đọc truyện với http chọn nụ hạ t o ỏ i nét trầm thấp buồn bực tiếng vang lên đồng thời ngọn lửa kia trong chốc lát đem vũ sơn phát ra áo khí đánh sơ sát tiến tới tựa như một đầu linh tính mãng xả trùng thiên trên xuống khiếu phong trưởng mắt thấy hỏa mãng tới gần vũ sơn một tiếng quát trói t a i hắn trong lòng bàn tay mạnh mà ánh sáng phát ra rực rỡ á m thanh sắc năng lượng bạo tuân r a mà hiện nhanh chóng ngưng tụ thành một chỉ khổng lồ vô cùng bàn tay mang theo lấy cường hãng kinh p h ò n g đối với h ỏ a mãng theo trên bầu trời hung h ă n g chục p đ ư ợ Vâng! vang, kinh thiên như thiên lôi phẫn nộ tiếng vang, thẳng chấn gần nhất một ít người lỗ ông ông Cái lôi hai hai kêu một ít lỗ làm được a địa u phô thiên cái địa năng l n rung động g theo va h khuyết phần phiêu phủ ở trong không gian nhìn không thấy khí lưu. Va chạm phía dưới, sơn thân ạ m mà trong tán tức diệt trong ra, xoắn đông gian sơn lưu. là Va lập đã dưới, ở vụ vũ sơn biến sắc cái k i a bởi vì năng lượng rung động khuyết tán nguyên nhân mà có chút lộ ra vặn vẹo trong không gian một đạo như mãng xà bộ dáng hòa diễm phi tốc vào tới nhìn tốc độ này chỉ sợ không bao lâu nữa cựu sẽ đem mình lần nữa vây khốn ư liều mạng vũ sơn thầm mắng một tiếng một tay trưởng tới gần trong cơ thể còn sót lại không nhiều gắm năng lượng điên cùng từ nơi này bàn tay lao ra chật tại thân thể phía trước ngưng tụ thành một đạo vô hình má cực lớn bình t h ư ớ n g theo s á t lấy một ngụm máu tươi phun ra chật cái tia lộ ra màu đỏ tươi nhăn sắc mùi huyết tinh cực lớn bình chướng giống như là danh trời đồng dạng hoành lập trước người làm xong đây h vũ sơn bản thân sắc mặt cực độ tái nhợt hiển nhiên cái này bình chướng uy lực bất p h ẳ m nhưng đồng dạng trả giá cao cũng là không nhỏ dầm dầm hỏa mãn g mấy lần va chạm đồng đều thì không cách nào phá vỡ đạo này bình chướng vũ sơn cười lạnh một tiếng nhét vào mấy khoảng ăn dược không dám có nửa điểm do dự quay người tiểu hướng xa xa lao đi chỉ là cái kia phía trước đã là ngang trời đứng vững một người bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn không tệ nhưng không hơn tiếng nói vừa mới rơi xuống khắp thiên hỏa diễm p ô thiên cái địa mà xuống cuối cùng giống như dây thừng đưa hắn bao quanh trói buộc nhưng bằng vũ sơn như thế nào dùng lực cuối cùng cũng không cách nào phá vỡ hỏa mã n h ấ p ưng vũ sơn kinh hãi cho dù nghe qua thực sự không tin thực lực của hắn hội tăng tiến như vậy nếu để cho hắn biết rõ n h ấ p ưng đối mặt thần đồng đều thời điểm cũng hào không rơi vào thế hạ phòng chỉ sợ t i ể u cũng không có ý nghĩ như vậy mặc dù cái kia thần đồng đều không phải chân thân xuất hiện bắt lấy vũ sơn n h ấ p ưng thân ảnh chậm rãi hiện hiện mặt ngó về phía chiến trường lúc này bóng người đã không thấy nhiều không có gì ngoài giải rác mấy cái tu vi cao đã là bỏ chạy m ạ đi những cái này thớp nhưng lại hóa làm trong trời đất một đám cô hồn âm cười một tiếng nhất ưng thân hình là hóa thành quá ảnh rồi đột nhiên bạo lức mà ra khổ họa diễn thuận thế mà ra bốn trăm tám mươi sáu linh hồn tiêu tán g bốn trăm tám mươi sáu linh hồn tiêu tán nhớ ưng tâm ngữ là ai thương hay sao lúc đến hiện tại nhớ ưng vẫn là không có tin tưởng tâm ngữ đã chết đi tuy nhiên trong ngực c h i nhân đã sòng vô sinh cơ tiếu lực diễn tương tông lãnh huyên đảm đạm dùng nàng tu vi tự nhiên có thể cảm ứng được tâm nữ giờ phút này tình huống rất tốt như cú vọ giống như cười tiếng vang lên nhếp ứng hướng lấy cái kia bị g i ế t mấy người xâm lanh nói hắc hắc ta cũng không hỉ g i ế t người nhưng mà hôm nay nhưng lại g i ế t người cũng ngăn không được trong nội tâm của ta bị o á n nhếp ứng chuyện gì nhếp ứng bước chân dừng lại một c h ầ u trở lại nhìn qua gọi hắn tri nhân còn người đen nhánh ở bên trong giờ phút này một mảnh tử khí đằng đằng chút nào không thấy được có bất kỳ sinh cơ không khỏi lãnh huyên trong nội tâm đau xót trần t r ờ một lát rốt cục nhẹ nói nói nhất ứng vung tha tiếu lực vung tha diễn tương tông a lãnh huyên đừng tưởng rằng hôm nay tiêu n g u y ệ t cung như thế thủ hộ lấy vân thiên ngươi có thể dùng cái này đến cùng đại ca đ à m điều kiện đ â y n g ư ơ i sát khi phía dưới nhất ứng lạnh lẽo nhìn phía trước nếu là không có cái giải thích hợp lý sợ là lãnh huyên trước mắt cũng chiếm không được c h ỗ t ố t nhưng là nhất ứng cũng biết tâm ngữ tựu i nằm ở trong lòng ngực của hắn sinh tử không biết cho nên lãnh huyên sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy cố nén trong lòng đau xót cố gắng xử chính mình l ã n yên tính một chút tức là khoác k h o tay nhìn chằm chằm đối phương tâm ngữ có lẽ không có chết ti lạnh huyên ánh mắt lập lòe một lát phương nói là nói ngươi khẳng định nghe vậy nhiếp ưng đại h ỉ trên thực tế bất luận giờ phút này là ai nói như vậy hắn đều kinh h ỉ lạnh huyên không quá khẳng định gật đầu theo sát lấy lại là lắc đầu nói ta tin tưởng tiểu lực giờ phút này nhiếp ưng hai mắt đỏ thấm nghe nói lấy lạnh huyên cái k i ê u một thân sắc cơ càng thêm điên cuồng nhiếp ưng bình t ĩ n h một chút trước h a y nghe ta nói lạnh huyên vội vắn quát b ậ y hạ tiền mặt tình huống thương thế của ta tâm sẽ không ngơi hiểu bởi vì ta hiểu lòng của ngươi nếu như tiểu lực thật sự muốn giết bệ hạ bệ hạ trước mắt tự không đơn thuần là tình huống này hắn cùng với ta là đồng cấp đếm được cừng giả một kích phía dưới vậy hạ yên sẽ như thế đại ca hồi cung đ a n g nói n h ế p ưng thật sâu nhìn lạnh huyết liếc t h ở sâu khẩu khí cái tiêu chương dị thường mặt lạnh lùng bằng lên dần dần cũng là sát cơ chậm chạp tiêu tán tâm ngữ bất luận chết hay sống cái này v ấ n g tiên hắn đều phải giúp lấy chống đỡ xuống dưới lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên liền đem lệnh viên sở thiết kết giới đánh sơ sát nhìn xem còn sống mọi người chỉ hoan âm thanh nói chư vị các ngươi t ổ thất nhấp ưng lúc này căn đoan ngày sau sẽ để cho tám đại liên minh gấp bội hoàn trả đa t ạ vương lão bá phụ an bài lấy mọi người. dứt lời cũng không quay đầu lại bắn về phía hoàng cung trấn nguyên cung trong phòng nhấp ứng nhẹ nhàng đem tâm ngữ phóng ngược lại trên giường dừng ở cái này vì hắn làm rất nhiều thế tử trong đôi mắt nước mắt kìm lòng không được chạy xuống không có gì ngoài lựa giận bên ngoài càng có thật sâu tự trách nếu không phải là mình muốn luyện cái kia không già linh đan gì về phần hội hoa thượng tam thiên thời gian sớm ba ngày đến tâm ngữ căn bản là không xảy ra chuyện gì vô tận ấ y náy thật sâu bao quanh nhấp ứng nắm tay trong y nguyên còn, còn có độ âm cây cỏ mềm mại một tiếng thống khổ buồn bạ tiếng g ầ m ngự dù được vang vọng mà lên tâm ngữ ngươi tỉnh, A, tỉnh. không phải ly khai ta tí ti lời nói như máu cái kia khóc nước n ở thanh âm giờ phút này cho dù gian phòng bên ngoài mọi người cũng là nghe được thanh thanh sờ sờ tâm ngữ ngươi nhìn xem đây là ta vì ngươi luyện chế không g i ả linh đan ăn vào về sau hội dung nhan bảo trì ngươi bây giờ bộ dạng nhưng là ta sai rồi ta chỉ nghĩ đến tương lai ngươi có thể sẽ bởi vì dung nhan g i ả đi mà ly khai ta nhưng lại thật không ngờ cho dù ngươi phải đi mình cũng tuyệt đối không sẽ đồng ý như vậy muốn hay không, không già linh đan lại có làm được cái gì ha ha ngưỡng tiên nhất trận cười to trong tiếng cười tràn ngập một cổ bi thương cùng phẫn nộ Hắn lúc này, cả người đã xa vào đến điên cuồng bên lúc cả vào đã xa trong tại khí cơ dẫn dắt xuống, toàn thân khí thế bột phát ra, trong phòng, tràn ngập một đạo kinh người khí khí khí phòng, cơ dẫn xuống, ngập một ra, lòng ư u Trong l bàn tay cái kia khỏa năm không già linh đan tại khổng lồ như thế năng lượng đè ép phía dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan bảo sau một lát rất tròn đ ă n g dược phản phất là bị bóc lột ra một tầng sắc ngoài dư lưu lại chính giữa cái kia hạt tinh hoa nhép ứng mặc dù tại điên c u ồ n g bên trong nhưng thân là luyện đan sư đặc biệt vẫn là phát hiện đã đến đan dược giờ phút này biến hóa tựa hồ đến bây giờ không già linh đan mới được là thể hiện ra nhất bổn nguyên diện mục ha ha nhưng giả linh mà trong a m n phòng tất cả đều tại nhiếp ưng khí cơ phía dưới đan dược làm sao có thể trốn đi lập tức một lần nữa muốn rơi vào nhiếp ưng trong tay cái kia không già linh đan phi tốc cải biến quy tích trong chốc lát tuôn hướng tâm ngữ tại nhiếp ưng hai mắt đỏ ngầu nhìn soi mói chui vào tâm ngự trong miệng như vậy quỷ dị tình huống n h ấ p ứng hiện tại tất nhiên là không có có tâm tư đi để ý tới đối phương vừa mới chỗ chuyện đã xảy ra cũng là hoàn toàn không biết đôi t r o n g mắt kia chỉ có tại rừng ở tâm ngự thời điểm mới dần dần biến trở về nguyên lai nhu tình cùng hối hận liên tiếp bảy ngày trong phòng thỉnh thoảng khóc lớn lại thỉnh thoảng cười to nhiều tiếng như cú v ọ c h ấ n cái này phương hoàng cung như cùng là thân tại trong địa ngục gian phòng bên ngoài đứng vững mọi người khí s ắ c tại trải qua vài ngày như vậy tinh dưỡng đã là tốt hơn rất nhiều là minh nước nhìn về phía trên cũng không có gì đáng ngại n g phong nhất ứng một bước cũng không có đạp ra khỏi phòng n g phong gật, gật đầu t lệnh nhân nói dùng bệ hạ thực lực dùng chúng ta thực lực như vậy nếu như muốn giết bệ hạ một kích đầy đủ nhưng các ngươi đều là trông thấy nếu không có ngươi cùng nhép ương đổi tới hãn lần thứ hai công kích đã đến huống hồ bệ hạ tại bị đánh trúng thời điểm không thương, như ngoại nếu có một điểm l à n ộ i t h ư nhưng n g lại viên lắc đầu chầm tư một lát sau đó nói n g h h phong tin tưởng ta việc này thật sự còn có kỳ quặc nói xong nhắm mắt lại nghĩ lại lấy mấy ngày trước chiến đấu nhớ tới lúc ấy tiêu lực theo như lời cái k i a một phen lập tức càng kiên định ý nghĩ trong lòng vậy hạ nàng thật sự sẽ không ra sự tình trừ phi tâm n ữ xuống lại nếu không hết thệ đều là lời nói xuông nịnh phong nói nhị vị các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng rồi tên còn lại chỉ chính là tiết xảo a n h chật nịnh phong đảo mắt nhìn về phía đám người trong góc hạ cần huyên nữ tử này tại lang thiên hoàng hướng thời điểm biểu hiện phi thường chuyện tốt làm hắn cũng ngăn không được t á n thưởng nhưng nghe càn hiên theo như lời về sau tăng thêm cái này một việc sự tình không khỏi lại để cho hắn đại đem lòng sinh nghi thậm chí suy nghĩ nếu như lúc ấy nàng tại tâm ngữ bên người căn bản là sẽ không ra chuyện như vậy tia mắt kia hạ cần huyên lại không có dũng cảm nên đón ánh mắt lập loại lúc trên nét mặt không có gì ngoài ảm đạm bên ngoài còn kèm theo một tia bất đắc、dĩ. vẹn vẹn là cái này một t i a nghịch phong là xem hiểu rồi bên quẹ e miệng hiện lộ ra một tia xâm lánh dáng tươi cười nghịch phong ta hạ cần huyên lời còn chưa dứt đoạn kỳ phong dẫn một nữ tử rất nhanh đi tới nhìn thấy nghịch phong nữ tử vội vàng hỏi nói tâm ngữ tỷ tỷ ra sao nhiếp ưng đâu này đều trong phòng ta vào xem nữ tử nói xong bước chân đã hướng về gian phòng đi đến cửa phòng từ từ mở ra không phải nữ tử đi vào mà là nhiếp ưng đi ra mấy ngày thời gian hắn đã lộ ra là vô cùng lo thái tóc tùy ý tán loạn toàn thân cao thấp lộ ra vô cùng ầm trầm chi t ư c nhiếp ưng tâm n ữ tỷ tỷ đâu này sao ngươi lại tới đây nạo thiên ngươi rời đi khai sao thanh âm hơi hiện t h ẳ n giọng p h á n phất trời sinh phụ hoàng còn k h ỏ e mạnh không có gì đấy nữ tử là lý nhạy sơ nghe nói lấy vân thiên sự tình về sau lập tức ngày đ ê m đi gấp chạy đến n h ế p ứng gật gật đầu nói lãnh c u n g chủ đem n g ư ơ i biết nói rõ ràng lên có thể nói như vậy xem ra hắn đã khôi phục chỉ có điều mọi người đều là biết rõ n h ế p ứng tại cũng không phải trước kia n h ế p ứng rồi vì vậy l ã n h huyên lại đem lúc trước cái kia lời nói một lần nữa nói một lần bất quá giờ khác này thanh âm của nàng rõ ràng kiên định rất nhiều nhất ưng để cho ta đi nhìn một cái bệ hạ minh nước đột nhiên nói thương thế của ngươi đều tốt rồi tình hình chiến đấu như thế nào nhất ưng tưởng tượng đến có thể làm cho minh nước cùng ngày như, như người h ư n chết vô lực nằm trên mặt đất hạng gì kịch liệt hát cám nhất tộc cùng chủng tộc khác so sánh v ớ i thương thế khôi phục cũng là nhất tuyệt nói xong minh nước lách mình tiến vào gian phòng sau đó lịch phong lý nhẹ sơ người liên căn cũng theo đi vào trong phòng duy chỉ có hạ cần huyên không có nhất ưng hơi dứt lại phía sau nửa bước nhìn qua mắt đi qua thoáng nhìn nàng trên nét mặt bất an thản nhiên nói vân thiên sự tỉnh cùng ngươi không quan hệ ngươi không cần tự trách lời nói mặc dù như thế nhưng hạ cần huyên nhưng lại nghe được một k i a lệnh như băng tuy nhiên giờ phút này n h ế p ưng cùng với nói chuyện đều là như thế này có thể nàng hay là nghe ra mình cùng người khác chỗ bất đồng n h ế p ưng ta lúc ngẩng đầu lên tất cả mọi người đã đi vào trong phòng kiểm tra hết một lần tâm nữ minh nước c h ầ m rãi đứng dậy than nhẹ một tiếng nói b ậ y hạ thật sự khả năng không chết bất quá tình huống không thể lạc quan lính phong nhúng m ẩ y nói cái gì gọi là khả năng minh nước trầm giọng nói ta là dựa vào trực giác các ngươi chớ có trách ta h o a n đường xác thực như thế nhất ưng ngược lại là tin tưởng nói ra như vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào linh hồn tiêu tán cái kia cùng chết có cái gì khác nhau là người cũng biết linh hồn một khi không tại so chết càng tốt hơn cho nên ta biện hộ cho hướng không thể lạc quan minh đường nước chảy dùng của ta tu vi còn cha không c h i t đ ể nếu như ta nói không sai cái kia tiêu lực xác thực là hạ thủ lưu i tình lúc ấy hắn nói không có lựa chọn đối với bệ hạ không thể không ra tay nhưng lại sợ hãi ngươi trả thù cố mà không có chính thức giết chết bệ hạ lãnh huyên một bên nói khẽ nghe được ra nàng là nhẹ nhàng thở ra dù sao ở trước mặt mọi người nàng là tin tưởng tiêu lực đấy thấy n h i ế p ứng vừa muốn t ứ c giận minh nước vội hỏi thực lực của ta duyên cớ nếu có thể lại để cho lãnh chúa đại nhân tới xem có lẽ sẽ tìm ra giải cứu đích phương pháp xử lý chỉ có như thế n h i ế p ứng gật gật đầu chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào hắn đều sẽ không bỏ qua lãnh diễm đông hải ngươi đi qua gọi tiểu gia hỏa tận mau tới đây nếu như long vương chịu lại để cho hắn cùng nhau đến minh nước lập tức hồi hắc cám xâm lâm lại để cho hắc cám lãnh chúa cùng lăng không cùng một chỗ tới nếu như bọn hắn không chịu đến ngươi t i ệ u nói cho bọn hắn ngàn năm cuộc chiến về sau trên đại lục ngoại trừ ta nhép ứng bên ngoài liền chỉ có một lăng tộc Chương 487, hy vọng chương bốn trăm tám mươi bảy hy vọng nghe nói lấy nhiếp ưng lần này nghiêm nghị và c ồ n vọng hung hăng càn q u ấ y đích thoại ngữ trong phòng nhưng lại không người không thể tin được l ạ n h huyên trong lòng càng lớn hoàn g thành bên ngoài nàng sợ thiết kết giới tuy nhiên tùy ý mà làm nhưng nhiếp ưng tùy ý đánh sơ sát nàng la biết rõ trong khoảng thời gian này thực lực của hắn lại là tăng tiến không ít như thế xuống dưới tăng thêm tâm n g ự a kích thích chỉ sợ không được bao lâu nghịch thiên vị ở trong tầm tay dùng hắn quái dị thực lực tăng thêm long tộc toàn lực ủng hộ tám đại liên minh đã không nói chơi chống lại hắc cám xâm lâm cũng, cũng không phải là không có phần thắng đợi đến nhiếp ưng nói xong minh nước cùng lãnh diễm không có nửa điểm kéo dài ra khỏi phòng rất nhanh bay lên không sau đó biến mất tại tầng mây bên trong nhiếp ưng bất kể như thế nào ngươi phải bảo trọng thân thể của mình thu con không có báo ta không có việc gì đấy nhiếp ưng lạnh lùng cười cười nói nghịch phong ngươi đi bế con a cái này đi nhìn trên giường tâm ngữ nhiếp ưng con ngươi lại là đỏ lên những ngày này nước mắt đã c h ả y khô nhưng mà nhìn xem tâm ngữ vô luận như thế nào hắn cũng không có pháp khắt chế trong lòng bị thương tâm n ữ tỷ sẽ không ra sự tình đấy lý nhẹ mới lên trước nắm tâm n ữ tay nhẹ nói, nói. trong tỉ phòng cuối cùng nhất chỉ còn lại có lệnh huyên một người trong nội tâm thở dài một tiếng lần nữa nói ra vào trọng chính mình ta biết rồi nhức ứng gật gật đầu cái này từng đã là định nhân hiện tại kiên cố minh hữu lại để cho hắn nhịn không được khinh miệt cười cười người cười cái gì thế sự khó liệu trong lúc nhất thời lệnh huyên cũng nghe không rõ tức là hỏi ngươi lại để cho hát cám chi chủ bọn họ chạy tới khả năng sao phải biết rằng đại chiến không lên nghịch thiên cường giả không được rời đi riêng phần mình nơi ở cho tới bây giờ lệnh huyên cũng không tại có nửa điểm dầu diếm khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng nhiếp ứng nói bọn hắn không sẽ để ý cái này lại nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại lại để cho lệnh huyên k i n h hãi nàng đương nhiên minh bạch nghịch thiên cường giả ly khai chỗ ở mình đấy ý vị như thế nào lần nữa nhìn về phía nhiếp ứng lúc sắp mặt đã không cách nào bình tĩnh đối đãi thời gian phi tốc trôi qua ngóc trong phòng nhiếp ứng chỗ đó đều chưa từng đi mà toàn bộ vân thiên tại tám đại liên minh thối lui về sau cũng không lộ ra có nhiều bối rối tâm ngữ sự tình nhấp ưng cũng không có lén gạt đi bọn hắn sở hữu tất cả các con dân tại s a u khi biết được không chỉ có không có nửa điểm khủng hoảng ngược lại mỗi người trong nội tâm nghẹn lấy một hơi khắp nơi đều có thể trông thấy khẩn cầu chi nhân nối liền không rước thậm chí tại hoàng cung trên quảng trường hội tụ lấy vô số người mỗi người tu vi không kém mỗi ngày không sợ người khác làm phiền hướng về các binh sĩ hỏi đều là cùng một câu lời nói nhấp ưng đại nhân chuẩn bị khi nào triển khai báo thù hành động vân thiên chính vụ có lý nhẹ sơ tại đám đại thần cao thấp một lòng thật không cũng có x u ấ bởi vì tám đại liên minh khẩn trương mà làm cho bát vương thế lực thu liễm có đầu rút cổ tại tông môn ở bên trong không có gì ngoài lăng thiên hoàng hướng bên ngoài mà khác tam đại hoàng triều đều là phái người hoặc phái binh đến đây vân tiên tỏ vẻ lấy bọn hắn một phen thành ý cảnh hoàng cung càng tăng lên do mạc thiếu gia kỷ vợ chồng tự mình dẫn độ một gã siêu việt đ ỉ n h phong mấy tên siêu việt cấp cường giả xa hoa đội hình tiến vào đến vân tiên trong hoàng cung luận cường giả số lượng năm đại hoàng triều xa xa so ra kém tám thế lực lớn nhưng luận quân đội thứ hai xa xa không bằng hoàng triều người cầm lái đều không phải người ngu hiểu rõ đến trước mắt hình thức về sau nhất là nhiếp ương trở về lại để cho tám thế lực lớn trong lòng cúp ít vì vậy riêng phần mình trong triều phái đại quân đem thế lực khắp nơi đỉnh núi bao bọc vây quanh mấy ngày sau vân tiên hoàng cung phía trên tầng mây ở bên trong lưỡ đầu cực lớn kim long như ẩn như hiện sau một lát như thiểm điện chui vào trong hoàng cung này giống như cảnh tượng t r u y ề n ra làm cho đại lục ở bên trên sở hữu tất cả cường giả khiếp sợ ngoài tất cả vừa buồn vừa vui như thế làm cho mặt khác tam đại hoàng triều càng là trong lòng chắc chắc không có vượt qua bao lâu lương đạo khổng lồ khí thế lần nữa bao phủ toàn bộ vân thiên hoàn thành bên trong hết t h ả y mọi người bất luận tu vi như thế nào tại đây lương đạo khí thế phía dưới đều là nơm nớp lo sợ thân thể ở trong áo khí đức quãng đình trệ đây cũng là n ị c h thiên cường giả cái nào đó trong từ lâu một gã siêu việt cường giả kinh hài nói nhất ưng ra tới ba kiến lao phu hai người nếu không hủy đi vân thiên hoàn thành lại nói có phần không k h á c h khí bất quá trong lòng mọi người cũng không phải quá kinh hoàng bởi vì trong tiếng nói chưa từng bí mật mang theo lấy bất luận cái gì sắc cơ c h ậ t mấy đạo thân ảnh tự trong hoàng cung phi tốc lao đi dừng lại tại cao giữa không trung cái kia lưỡng đạo khí thế chậm rãi tán đi cuối cùng biến ả o thành lưỡng đạo thân ảnh bên trái một người một thân áo vải lộ ra rất là g i à n mua bên phải người nọ toàn thân áo đen bao phủ một tầng nhàn nhạt khắc khí thủy t r u n g quay chung quanh tại hắn thân thể mặt ngoài nhiếp ưng tiểu tử người lá gan không nhỏ a lại dám uy hiếp bổn tọa cùng lăng lao đầu trong tiếng nói h ắ c khí lập tức bắt đầu khởi động. Cửa hồ h k ô nghe có tốt t giải í c chiến h hồi kinh thiên chiến đấu, lại sẽ xuất hiện một xuất t lại đấu, ạ sẽ vậy lính phong tức là hết lớn lăng không là giận dữ thối lao tử nói như thế nào lao phu cũng là sư phụ của ngươi một điểm quy củ đều không có vẫn cùng t i ể u tử kia liên thủ muốn tiêu diệt lao phu hát hát. đối với lăng không n g h phong cho tới bây giờ chưa sợ qua nếu các ngươi không thể để cho tâm ngữ an toàn đừng nói các ngươi toàn bộ đại lục có thể thật sự muốn cải biến một chút tốt rồi lăng không hát ma lời hong tiếng ve sau này lại nói trước đi xem bệ hạ một bên nhưng lại long vương mở miệng đối với tâm ngữ như vậy xưng hô là xem tại nhiếp ư n g trên mặt mũi bất quá thứ hai xác thực cũng có cái này mặt mũi theo long cung đến bây giờ thời gian tuy không ngắn nhưng ở long vương bực này cường g i ả trong mắt bất quá mới bỏ biển ngày nay nhiếp ứng thực lực đã ở siêu việt cảnh giới trong vô địch thủ như vậy tu vi tốc độ bất luận kẻ nào đều muốn chịu ghé mắt c à n g ngạo không thể tưởng được ngươi cũng động cái này tâm tư long vương thản nhiên nói các ngươi cũng dám bùn vương làm sao không dám mấy vị xin mời nhất ứng tính nhẫn mại rốt cuộc không có lạnh lùng khẽ hử c h ậ t là dẫn đầu b ắ n xuống hoàng cung tiểu tử này không chỉ có là tu vi mạnh không ít một thân khí thức là lao phu cũng nhịn không được nữa chịu ghém ắ t ba gã nghịch thiên cường giả chính thức kim tự tháp tiêm đích nhân vật đối với nhếp ứng báo nổi không có chút nào không vui nếu không cũng sẽ không biết giá lâm lấy vân thiên hoàng triều mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt là tan biến tại bên trên bầu trời không đơn thuần là dân chúng bình thường trong nội tâm vi hỉ cảnh hoàng cung một đám cường giả trong nội tâm giờ phút này t ạ i chính thức thả l ò n g trong lòng đến vân thiên bất quá là thiếu c u n g chủ mạc thiếu gia kỳ bằng hữu c h i nghi cao tầng kỳ thực rất phản đối hôm nay thế cục sâu sắc vượt qua cảnh hoàng cung người liên can tưởng tượng lúc trước lựa chọn cùng nhiếp ưng giao hảo cũng là xem tại phía sau hẳn có sáu phương thế lực ủng hộ thiếu c u n g chủ vẫn là của ngươi ánh mắt tốt ba g ã n ị c h thiên cường giả hơn nữa tương ứng có tất cả thế lực cường đại cái này một cổ vận cùng một chỗ đại lục khó tìm đ ị thủ liếc mắt nói chuyện siêu việt đình phong cường giả mạc thiếu gia kỳ thản nhiên nói bồn cung là thật tâm cầm nhiếp ưng làm bằng hữu. nếu là trước đây nhận được tin tức b ộ n cung hội không chút do dự dẫn người chạy đến nói xong lạnh lùng cười cười h i ệ n nhiên là người này trước kia cử động làm hắn rất là bất mãn minh nước có lẽ đem tâm ngữ sự tình đã nói với hắc cám tri chủ một lần là lúc sau người không có hỏi nhiều đi vào gian phòng về sau là lập tức thỏ ra mạch môn đưa vào một đạo năng lượng xem hắn thân thể tình huống đối mặt tam đại nịch thiên cương giả nhấp ưng chưa bao giờ từng khẩn trương sợ hãi qua mà giờ k h ắ c này thân hình ngăn không được liên tục run r u dậy một đôi mắt càng là nháy đều không có nháy qua đại ca đừng lo lắng c à n hiên một bên nhẹ nói, nói Đón cười cười, lời o n còn chưa tự á dứt nhếp i ứng một thân sát cơ ẩm ẩm một phát nếu quả thật là linh hồn tiêu tán như vậy là thần cũng không có bất kỳ giải cứu phương pháp những ngày này đưa cho dư hy vọng biến mất về sau nhếp ứng không thể ước chế đi cùng đại ca nhất ưng nghe bổn tỏa nói xong hát cám chi chủ phất phất tay linh hồn tiêu tan không giả cũng không phải là không có biện pháp có thể cứu h á c ma nói chuyện khẳng định điểm lăng không một bên nhắc nhở lấy hắn không muốn hát cám chi chủ vì chấn an nhất ưng mà tùy ý cho cái hy vọng như vậy không chỉ có bang giúp không đến hắn ngược lại sẽ làm hắn về sau càng thêm điên cuồng bổn tỏa minh m ạ c h ngược lại mặt hướng nhất ưng trầm giọng nói diễn tương tông cái kia cường giảm ộ t kích cố nhiên là đánh tan bệ hạ linh hồn nhưng lại cũng chưa xong toàn bộ tại trong óc ở chỗ sâu trong kỳ thực còn, còn sót lại một kia nếu không nhiều ngày như vậy đi qua Vậy hạ khí tức còn tại thân thể còn là hoàn hảo khả năng sao thật sự hát c m chi chủ g ậ gật, gật đầu, không đầu, cám h như thế, vậy hạ tựa hồ ỉ có c là từng ăn tựa vậy qua đã i Linh gì Đan, có ộ tri cổ mánh chi chủ rõ ràng cho thấy nhẹ nhàng thở ra nói không hề lao linh đan thủ hộ ngươi có đầy đủ lớn lên thời gian tới cứu bệ hạ bốn trăm tám mươi tám phát k h ô n tắc nghe nhất ưng đặt câu hỏi hát cám tri chủ không có trực tiếp trả lời mà là lần nữa phủi mắt tâm ngữ tựa hồ muốn xem cái cẩn thận điểm để xác định phán đoán của mình một hồi lâu về sau hát cám c h i chủ mới được làm mở miệng nói ra nhất ưng ngươi khi biết bổn tọa ba người lần này đến đây nói rõ điểm là thụ ngươi tương m ờ i càng sâu một b ư ớ c có ý tứ là cái gì ngươi hiểu không lời ấy ra lăng không cùng long vương thần sắc cũng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn n h ế p mắt tương quang nhiều hơn một phần lăng lệ ác liệt ân n h ế p ứng gật gật đầu đi vào kính lam đại lục nhiều năm như vậy có một số việc nhất là đạt được cái gọi là hạ gia bảo tàng về sau trước kia có chút không rõ sự t ì n h cũng tùy theo bừng tỉnh đại ngộ đón ba ánh mắt của người lạnh lùng nói đa tạ ba vị tiền bồi giúp đỡ tri tỉnh một câu đa tạ chúng ta cũng gánh chịu lên dù sao so về chuyện của ngươi ta ba người ly khai chỗ ở mình đấy thật là phong hiểm quá lớn lăng không khôi phục tướng mạo sắc có nhàn nhạt địa cười nhiếp ưng thần sắc đã nói cho bọn hắn thứ hai làm quyết định càn hiên nhưng lại lườm lườm miệng giống như lơ đ ễ n mà nói đều sợ cái gì phụ vương ta mấy trăm năm trước sớm đã trên đại lục đung đưa ân cái này làm cho hắc ám c h i chủ cùng lăng không còn có nhiếp ưng rất là khiếp sợ ngàn năm c h i kỳ thực sự không phải là nói đùa nhất là lăng không hai người thân là nghịch tiên cường giả càng là biết rõ trong đó nội tình long vương làm như thế không khỏi trọng trách quá lớn long vương hung hăng trợn mắt nhìn càng hết liếp tràn đầy bất đắc gì nói vì tiểu tử này hạ lạc hạ xuống bị buộc mà trong h ô i đấy. v ư ơ i cùng phòng trầm mặt một lát hát cám tri chủ có chút cười khổ nói càn ngạo bổ tọa không phải không thừa nhận ngươi long tộc xác thực là đại lục đệ thế lực lớn nhất thoáng nhìn nhấp ư n g được trừ gấp l a n g không nói tiếp nói ra nhấp ư n g vậy hạ tuy nhiên không phải gặp phải lấy tuyệt cảnh nhưng muốn đem nàng cứu sống lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mặc dù là có không g i ả linh đan duy trì lấy tánh mạng của nàng nói không chừng cái này là nàng cuối cùng nhất quy tốt chỉ cần có hy vọng nhấp ư n g i ể u sẽ không bông tha cho nhưng một đang nghe nghe thấy được bọn hắn nói xong không g i ả linh đan nhưng trong lòng thì hiếu kỳ vặt t h ầ n dưới mắt t uy cứu tâm n g ự trọng yếu nhất nhưng là muốn đem cái này linh đan chân tướng sở cái tin tưởng mới có thể tin tưởng biết rõ chính mình có bao nhiêu thời gian nên như thế nào đi cứu Được đan đại đều dược của hoặc, lục, có phép nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, không h trong lòng Lăng nói, đan dược trên ra t là ê mọi phẩm cấp đến phân biệt, thấp phạm nhưng không linh chủ. Nói một cách khác, không giả linh thần Thần tầm một m cao cái đến đàn đã đàn đã đàn. đàn, trong này Nói xưng bên trên biệt, vi dài, giả giả vượt qua là là thần thần người kinh ngạc không thôi lăng không cũng không nhiều làm giải thích chỉ cần về sau bọn hắn đã đến chính mình cảnh giới này những sự tình này đều sẽ biết nhiều lời vô ích cho nên có này linh đan hộ thân vậy hạ tại một đoạn thời gian rất dài nội sẽ không xuất hiện cái gì được rẽ cái kia như thế nào mới có thể cứu tâm n ữ trầm mặc một lát nhép ứng hỏi phát tắc phát tắc vâng long vương gật đầu nói p h á p tắc n ị c h thiên phía trên phá thiên chi quyết có chỗ thay đổi theo biểu hiện ra càng ngọn nguồn cảnh giới người không cách nào phân biệt ra thực lực cao thấp cái này n h ế p ưng theo lệnh nguyên sư phó trong miệng đã là nghe được qua nhưng mà p h á p tắc cái từ ngữ này quả thực lại để cho hắn khó hiểu mà đến bây giờ mới thôi hắn mới chính thức minh bạch kính lam đại lục ở bên trên tu luyện cùng thủy lam tinh lên là có thêm khác nhau rất lớn cái này khác nhau có lẽ có thể ảnh hưởng đến hắn về sau tu luyện mọi người tại đây đều là lần đầu tiên nghe nói không khỏi hỏi cái gì là phát tắc h tám tri chủ nói tu luyện là tu luyện bản thân mà p h á p tắc tu luyện thì là tu luyện thiên địa cái này là p h á p tắc lại nói hàm hồ những người này đều không ngoại lệ đều là cực kỳ thiên phú chi nhân cho nên cũng tỉnh cũng không nghe không hiểu đại lục ở bên trên cùng sở hữu sáu tắc thì phân biệt là hắc cám tử vong cùng với tứ đại thuộc tính p h á p tắc ta hắc cám xâm lâm cùng tử vong t r ù n g tộc tu trước hai loại p h á p tắc cho nên đối với linh hồn so với những người khác càng lời nói có trọng lượng hắc cám c h i chủ nhàn nhạt nói ra nhưng luận và đối với linh hồn nắm chắc tử vong chủng tộc không thể nghi ngờ càng tốt hơn chuyện đó không thể nghi ngờ cũng là nói cho nhức ứng m u ố những tâm này g ữ đầu t i mấy người khác đều không thể minh bạch pháp tắc là cái gì đều không hiểu ra sao càng đừng nói dung hợp chi đạo long vương cười nhặt nói các ngươi cũng không cần nghi hoặc đến đó loại cảnh giới dĩ nhiên là sẽ minh bạch nhất ưng người trong thân thể có bổn tọa hát cám năng lượng cho nên đối với hát cám pháp tắc tương đối mà nói cũng so sánh dễ dàng lý giải nhưng linh hồn chính là người chi căn bản muốn muốn hoàn toàn k h ô n g chế cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện cứu bệ hạ người tốt nhất trong nội tâm có một chuẩn bị hắc á m chi chủ nghiêm mà nói tiểu tử biết rõ n h ế p ứng đáp lời bất kể như thế nào hắn đều phải cứu sống tâm ngữ lăng không ba người thấy vậy trong nội tâm khe khẽ thở dài bọn hắn nói những điều này mục đích t ự là muốn m cho n h ế p ứng trong nội tâm b u n g l ò n g một điểm không muốn ôm quá lớn hy vọng hiện tại xem ra nhưng lại vô dụng tiến hành phá thiên chi quyết tu luyện tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm mà nhiếp ưng có chỗ bất đồng tại hát cám xâm lâm ở bên trong vô tình ý tại hát ma cung hút vào một ít màu đen năng lượng tuy nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng phải biết rằng những điều này đều là hát cám chi chủ nhiều năm qua đối với phát tắc lĩnh mộ cho nên tại nhiếp ưng trong thân thể mới tạo thành như vậy biến hóa lớn mà trong thân thể của hắn lại có buồn nguyên tâm hỏa tồn tại càng là lộ ra không giống người thường nhưng dù vậy đều không thể cải biến một người trong thân thể cơ bản thuộc tính muốn lĩnh ngộ tử vong p h á p tắc đặt tới đối với linh hồn tinh thông khó càng thêm khó chỉ có điều mọi người cũng không nghĩ tới chính là nhếp i ưng vốn không thuộc về k í n h lam đại lục như vậy trên cái thế giới này p h á p tắc tu luyện phải trang đối với hắn còn có chế ước tính tự không được biết đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ a toái nét nhếp i ưng mình cũng là minh mạch dùng nhân loại chi thân thể đi lĩnh ngộ tử vong phát tắc độ khó không thua gì con đường thành khẩn mà hắn biết chắc nói chính mình xuất hiện tại kính lam đại lục đã là một cái dị số chỉ bằng lấy cái này dị số mới khiến cho hắn biết được có hy vọng về sau sẽ không đi so đo cái này hy vọng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu nghiệm này nhấp ứng hỏi ba vị tiền bối có thể hay không đem lại nói minh bạch một ít ngay vậy lăng không ba người sắc mặt d ù n mình ánh mắt chậm rãi đảo qua cuối cùng dừng lại tại lạnh h u y ề n cùng tiết x à o ảnh mặt khác trên người mấy người dù là những người này đều đã là siêu việt phía trên nhưng đối với lấy ba ánh mắt của người giờ phút này thân hình n h ì n không được run nhẹ nhẹ nịch thiên cường giả đối với những người khác áp đã không đơn thuần là thân thể hơn nữa là thể hiện tại linh hồn phía trên vẻ này theo đáy lòng tuân gia hiện ra rung động tuyệt không phải lạnh huyên mấy người có thể chống cự lại càng không cần phải nói là trước mặt ba vị này các nàng diên phần mình trong tông cũng là còn có lấy một gã nghịch thiên cường giả nhất là lạnh huyên càng là minh bạch sư phụ của mình có lẽ đại nạn đã tới mà lăng không ba người đều đã không biết là đã sống bao lâu thời gian lao quái vợt khả năng so bọn hắn tông m ô n tồn tại thời gian đều trường ba người này mới chính thức là kìm tự tháp tiêm tồn tại nhấp ứng t h ẳ n như nói đều là người một nhà các tiền bối cứ nói đừng lại ba người lấy nhau đem bản thân uy thế thu hồi l ã n h huyên mấy trong lòng người trùng trùng điệp điệp thở một ngụm nhìn về phía nhiếp ứng lúc trong ánh mắt nhiều thêm vài phần cảm kích có thể có cơ hội lắng nghe ba người này kinh nghiệm lời tuyên bố đối với tại bọn hắn tương lai tu luyện tuyệt sẽ không là nửa lần hay một lần c h ỗ t ố t nói đến p h á p tắc lăng lao đầu ngươi tới đi long vương cùng hắc cám c h i chủ cười cười trong thanh â m cất dấu không nhỏ bội p h ụ lăng không không có k h á c h khí nói nhất định phải dẫn động thiên địa lực lượng tự là đối với thế vận dụng mới được là cái gọi là nghịch thiên tri cảnh mà sáu tắc t ì mỗi một đạo bên trong cùng sở hữu bảy loại phát tắc đem bảy loại phát tắc toàn bộ lĩnh ngộ phương là tiểu thành lĩnh ngộ về sau lam không, không h trầm giọng nói ra vô luận hạng gì chủng tộc thân thể tựa như một cái vật chứa nịch tiên phía dưới liền đem cái này vật chứa tu luyện càng chắc chắn hơn chuẩn bị ngày sau chịu tại thiên địa lực lượng sử dụng mà bảy loại phát tắc là đại biểu cho thiên địa lực lượng vậy có phải hay không đại thành về sau tự là cái gọi là thủy thần cảnh giới nhất ứng đột nhiên hỏi nhất ứng người rất thông minh long vương cười cười không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn những người còn lại nhưng lại cả kinh thủy thần cảnh giới nguyên lai thật sự có thể tu l u y ệ n đến đúng cũng không đúng hắc ám chi chủ lạnh dọn kẽ h hử khí cơ tác động xuống thân thể mặt ngoài nhàn nhạt hắc khí l a n mình quay cuồng rồi l ộ t nhiên trong phòng như núi áp lực hướng phía mỗi người đập vào mặt hắc ma vô vị ở chỗ này tức giận long vương lắc đầu tay áo huy động đem cái kia vô hình áp lực theo mọi người trên thân thể ngăn cách giơ tay nhấc chân tầm đó liên lạc ó thêm y lực lớn như vậy nịnh tiên cường giả quả nhiên k h n g bố giờ phút này trong lòng mọi người hoảng sợ nhấp ứng n n g mày hát cám chi chủ một cử động kia là nói rõ rồi trên cái này đại lục vì sao qua nhiều năm như vậy đều chưa từng có người bước vào thần cảnh giới cái kia thủy thần thật sự động tay động chân đem pháp tắc hoàn toàn d u n g hợp về sau trên lý luận hẳn là cái gọi là thủy thần cảnh giới nhưng chỉ có trải qua mới được làm minh bạch kỳ thật căn bản không phải vì sao bởi vì lịch thiên phía trên thủy thần phía dưới còn có một cảnh giới chương 489, bán thần chương 489, bán thần còn có một cảnh giới l ã n h huyên mấy người đã cảm thấy đầu góc là không đủ dùng mọi ánh mắt đều là dành dụng tại lăng không ba trên thân người cảnh giới kia kỳ thực là không tồn tại chỉ là bởi vì nào đó duyên cớ bị chúng ta giải rác mấy người dùng cái này đến s ư n g hô mà thôi nói đến đây lăng không thần s ắ c hơi có chút không vui nhép ứng minh bạch nếu là thủy thần không có làm cái gì tay chân cảnh giới này tự nhiên là không tồn tại trong nội tâm ý nguyên kinh ngạc lăng không trong lời nói giải rác mấy người đến s ư n g hô cảnh giới này cái kia liền cáo chi trong phòng những người này không có gì ngoài thủy thần bên ngoài cũng chỉ có cái này trong lòng mọi người im lặng bọn hắn cũng là nghe được ra long vương khẩu khí tức đã là như thế cảnh giới này tương đối với tại bọn hắn mà nói vẫn là cao không thể chạm nhiếp ứng nói không biết ba vị tiền bối cùng thủy thần tâm đó kém đến cùng nhiều đến bao nhiêu lăng không ba người dám tới vân thiên hoàng triều đã là công khai cho thấy đang khiêu chiến thủy thần quyền uy tuy đây hết thảy bọn hắn sớm đã c o đ ắ n mưu nếu như không có nhức nhếp... ứng sự tình còn không đến mức như thế trong sáng hơn nữa nhức nhếp... ứng cũng biết ba người thực lực đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng nhưng cực hạn tại phá thiên tri quyết trừ phi khác có điều nộ g ra như hạ nguyên dơ cao đồng dạng cho dù không phải thủy thần đối thủ tối thiểu không quan tâm vẫn là có thể bình yên tối lui nếu không về sau tại đối mặt thủy thần thời điểm ba người cuối cùng đem khó thoát khỏi cái chết ngày nay không để ý những này đi vào vân thiên hoàng triều nói chẳng ra là Có nghịch phong cùng mình, cái căn phong mình này hai phá rời đi nay đã đều trầm h i ê n t quyết tại, người cho hắn rằng, thủy n chân chính. thực lực mặc một lát long vương trầm giọng nói bổn vương cùng thủy thần lưỡng lần đại chiến tuy nhiên không phải rất rõ ràng hắn thực lực chân chính nhưng cơ bản nhất hắn có lẽ bảy loại pháp tắc toàn bộ thông hiệu đạo lý những lời này cũng làm cho nhiếp ứ n g nghe xong nhiều như vậy đến nay chính thức kinh hãi dùng long vương thực lực còn không thể làm đến toàn bộ bại địch nhân thực lực chân tránh có thể nghĩ thủy thần độ cao ngươi cũng không cần thái quá mức đ ọ dung lăng không cười l ạ n h lạnh nói nếu không có như thế thủy thần làm sao có thể m ớ i dùng vạn năm bảo trì hắn cao cao tại thượng thân phận chỉ cần các ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới ngày khác thành cựu chưa hẳn đuổi không kịp hắn Nịnh phong nhưng lại cười khổ một tiếng lao ra hỏa ngươi nói đơn giản như vậy thời gian thời gian đâu này cách dĩ vãng ngàn năm đại chiến chỉ có không đến m ộ ư ơ i năm rồi lăng không thần sắc chấn động nói cái gì là ngàn năm đại chiến vân thiên hoàng triệu một trận chiến không phải là kinh thiên đại chiến sao tiền bối ngài là nói ngàn năm đại chiến đã mở ra lãnh h u ê n không khỏi chen vào nói nói ra tiểu nữ hoa tử rất thông minh nha lạnh chiếu như còn có đột phá đường đường nhất tông c h í trường được xưng là tiểu nữ hoa tử đoán chừng cũng chỉ có ba người này mới có tư cách lạnh viên sắc mặt b u ồ n bã nói hồi tiền bối sư phó nàng khả năng đại nạn bông u xuống tại lăng không ba người trước mặt nàng không có bất kỳ dầu diếm hơn nữa nàng cũng muốn từ nơi này nghe được mấy thứ gì đó sau đó chuyển cáo đi qua nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì dù sao trên đại lục tên là siêu cấp thế lực không có một gã n ị c h thiên cường giả làm trấn tên không kỳ thật cái này tâm tư như thế nào g i u diếm qua thành tinh bọn hắn lăng không thản như nói người đi theo nhịp ưng tiêu nguyện cung liền vĩnh viễn sẽ không ngược lại vâng tiền bối lãnh nguyên cung kính lên tiếng nhưng lại bất đắc dĩ tốt rồi các ngươi đều đi ra ngoài đi có mấy lời bất tiện lại để cho các ngươi nghe long vương nói ra ngữ khí nhưng lại không cho cự tuyệt lãnh nguyên mấy người nhìn nhiếp ứng liếp thứ hai không có nhiều hơn ngăn trở long vương đã nói như vậy tự nhất định có đạo lý của hắn trong phòng chỉ còn lại có sáu người long vương thần sắc rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng nhất ứng muốn cùng thủy thần một trận chiến tối thiểu ngươi muốn đem bảy loại pháp tắc dung hợp nếu không ngàn vạn không muốn chống lại hắn mình phong nhưng lại bất mãn long vương đại nhân ta tu luyện cũng không phải phá thiên chi quyết thực lực cũng không thể so với đại ca trích lệnh vì sao phải lại để cho đại ca đi làm náo động mà không phải ta lời nói là bất mãn lại để lộ ra huynh đệ tình nghĩa tiểu tử ngươi ba người đều trốn không thoát long vương cười cười nói các ngươi tam huynh đệ như thế đoàn kết tuy hai mà một chống lại thủy thần mạng sống cơ hội lại lớn thêm không ít phụ vương giống như nói chúng ta nhất định sẽ thua cái này liền càn hiên đều không m u ố n ba người lơ đến cười cười hát cám chi chủ thản như nói các ngươi thế nhưng mà biết rõ vì sao chúng ta tự xưng là bản thần cảnh giới nhấp ứng ba người lắc đầu hát ám chi chủ nói bổn tọa hát ám phát tắc lăng lao đầu đại địa phát tắc cằn ngạo thủy hóa phát tắc đều đã đạt tới bình cảnh các ngươi cũng biết cái này bình cảnh đã không chúng ta gần có vạn năm lâu thẳng đến gần đây cái này mấy cái ngàn năm chúng ta mới được làm minh m ạ c h không phải bình cảnh vấn đề mà là căn bản lên phá thiên chi quyết đã ách chế chúng ta tiến thêm một bước những này nhấp ứng sớm đã biết hiện tại chính thay n g h e được y nguyên tránh không được chấn động bảy loại phát tắc bổn tọa lĩnh ngộ năm loại đều đã dung hợp lăng lao đầu sáu loại cằn ngạo đồng dạng đều không thể càng tiến một bước thủy thần tại căn bản lên c hát khám tri chủ rất có điểm tức giận bất quá cả người bị hắc khí trô vây quanh khiến người căn bản không cách nào nhìn rõ ràng hắn sắp mặt hát hát lịch phong cười quái dị một tiếng đại ca ngươi nhiếp ưng biểu hiện ra cảnh giới cũng không đến siêu việt cũng không làm theo tại siêu việt cảnh giới trong khó gặp gỡ địch thủ sao lăng không cười n h ạ t nói pháp tắc dung hợp tuy rất là trọng yếu nhưng một người thực lực của bản thân lại là có thêm quá nhiều nhân tố tồn tại nhép ứng ngứng mày nói đến cùng phá thiên tri quyết kém chỗ đó dùng ba vị tiền bối tu vi vì sao qua nhiều năm như vậy đều không thể đột phá đi ra cái k i ê n hạ nguyên dơ cao thiên tung chi tư trước mặt ba người cảm giác không phải là long vương trầm giọng nói kỳ thật nói đã không chỉ là công pháp vấn đề mấu chốt ở chỗ pháp tắc vấn đề t h ư ờ n g thức mà nói có hát cám tất c ó quang minh có tử vong tự có sinh mạng kỳ thực bị thủy thần béo đi là q u a n minh cùng tánh mạng lưỡng tắc kỳ này đây mới ngăn chặn chúng ta sơ đi đường có ý tứ gì n h ấ t g ưng tam huynh đệ đều là giật mình không nhỏ thậm chí có tám tắc thì hơn nữa thiếu khuyết lượng tắc thì rõ ràng có thể khiến người vĩnh viễn không cách nào đạt đến đại thành chẳng lẽ pháp tắc tầm đó là trung hoặc là giúp nhau làm cơ sở b ả n hay sao đã như vậy vì cái gì một người cuối cùng cả đời chỉ có thể tu luyện hắn trong thân thể cùng sinh mang đến thuộc tính đâu này ba người nghĩ hoặc tự nhiên là không thể gạt được lăng không bọn hắn long vương nói thế gian vốn có bát đại thuộc tính cho nên mới có tám tắc thì khác nhau ở chỗ địa hòa phong thủy chính là đại lục bồn nguyên cho nên vi tứ đại cơ bản thuộc tính mà hắc á m con minh cánh mạng tử vong chính là đại lục sinh tồn điều kiện vi tứ đại kéo dài thuộc tính thiếu khuyết một trong số đó sở hữu tất cả v ậ t vật kể cả đại lục liền đem không còn tồn tại ba người gật gật đầu nhấp ưng cũng là minh bạch t i ê u thủy lam tinh mà nói tuy nhiên là không có phức tạp như vậy nhưng nếu thiếu khuyết mặt trời trên tinh cầu hết thệ cũng không thể tồn tại là cùng một cái đạo lý tuy nói tu luyện là dựa vào lấy trời sinh mang đến thuộc tính mà làm thiếu khuyết cái dạng gì thuộc tính người này là không thể tu luyện thuộc tính này phát tắc nhưng là phát tắc tầm đó ý nguyên có chúng chỗ cái tia chính là cân đối cân đối đúng lăng không đáp cân đối mới có thể cấu thành đại lục tồn tại mà thủy thần dùng sức một mình n g ạ n h xanh xanh đem cái này cân đối một mực địa k h ô n g chế tại trong tay mình không có có sinh mạng cùng quang minh pháp tắc lưu thông trên đại lục thử nghĩ chúng ta sao có thể có thể đạt tới cảnh giới cao nhất nhất ứng giật mình tám tắc thì tầm đó tuy bởi vì thân thể thuộc tính duyên cớ mà không thể tu luyện có thể nhất phát thông vạn phát minh thiếu khuyết lưỡng tắc thì đối với thiên địa lĩnh ngộ tự nhiên ít hơn rất nhiều như vậy thành tựu cuối cùng đại đạo tự nhiên thì ra là khó càng thêm khó sự tình đem làm cũng không đủ trên đại lục cường giả vi tôn thực lực vi đại mỗi cái thế lực như thế mỗi người cũng là như thế vì chính mình địa vị sự tình gì làm không được thủy thần đương nhiên cũng không thể ngoại lệ nhưng là thế gian pháp tắc vận hành thiên địa chỗ khai hán thủy thần làm như vậy thật là quá mức tốt rồi nói nhiều như vậy cũng đầy đủ các người tiêu hòa đấy nhất ứng muốn đi biển tử vong trước đem thực lực tu luyện tới nghịch thiên đang nói trong lúc này cũng không phải là ta hắc ám xâm lông hắc ám c h i chủ nói một tiếng nhất ứng gật gật đầu năm đó cùng liêu tiếp nhưng có thể theo hát cám xâm lâm trong đi ra bằng vào cũng không phải bản thân thực lực hơn nữa hắn cùng với tử vong trung tộc cũng cũng không phải là không có đã từng quen biết song phương thế nhưng mà thế cùng thủy hỏa không có đủ thực lực đi vào cũng chỉ có chết t i ê n bối không hề lão linh đan t â m ngữ thật sự không có chuyện gì sao nhấp ứng lo lắng ở hỏi một câu t i ê n tâm không có chuyện gì đâu diễn tương tông cái kia cường giảng ngược lại là môn biết không ít rõ ràng có thể đem k h ô n g chế lực đạo như vậy hoàn mỹ về sau đi diễn tương tông có thể muốn hào hào cùng tiếu tự hưng tâm sự h á cám tri chủ khẳng định nói nhưng thanh em kia nhưng lại có loại dục dịch cảm giác nghe nói chuyện đó nhiếp ưng thoáng yên tâm một ít tức là nói ra, ba vị tiền bối tâm ngữ t i ể u bái nắm các ngươi trước chăm sóc lấy ta cái này đi bế quan đúng rồi n h i ế p tiểu tử tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này ta ba người cũng sẽ biết rất nhàm chán tám thế lực lớn t i ể u lại để cho chúng ta giải quyết hết ta đi tới cửa bên cạnh nhiếp ưng bỗng nhiên trở lại một thân sát cơ mánh liệt oanh hiện lên trong phòng không cần tám đại t ô n g môn ta sẽ dẫn lấy tâm ngữ tự mình thân đi lạnh như băng rét thấu xương thanh nhâm là lăng không ba người bực này tu vi nghe đi lên cũng không khỏi trong lòng nảy lên chương bốn trăm chín mươi bế quan khổ tu bốn trăm chín mươi vế quan khổ tu cửa phòng cốt kẹt dưng một tiếng đầy ra vừa mới phóng ra nhất ư n g trong lúc đó lại là vòng vo trở lại hắn sắp mặt tuy không tại âm lãnh nhưng lại nói không nên lời ngưng trọng làm sao vậy long vương hỏi tiền bối ba người có từng nghe nói qua một thứ tên là hạ nguyên dơ cao người nhất ư n g nói hạ nguyên dơ cao ba người trầm ngâm hồi lâu cuối cùng lắc đầu hơn hai mươi vạn năm trước sự tỉnh ba người không rõ ràng lắm cũng là chuyện đương nhiên như vậy các ngươi có từng biết do đại lục ở bên trên có một cái hạ gia bảo tàng cái này ngược lại là nghe qua hơn nữa nghe nói các ngươi còn có lệnh thủy thần động dung đồ vật l à g không ha ha cười cười nhép ư n g c h ậ m g ã i nói các ngươi đã biết rõ vì sao đều chưa từng nghĩ tới muốn lấy một lấy cái kia bảo tàng đâu này bảo tàng sao không lấy cũng thế h á cám c h i chủ lạnh lùng nói trong thanh âm dĩ nhiên là không thể tránh né xuất hiện một k i a hơi không thể tra kiến kỵ nhép ư n g tất nhiên là không có nghe được h á cám c h i chủ trong lời nói tầng sâu lần ý tứ lập tức nghiêm mặt nói ba vị tiền bối thỉnh không muốn chống cự v ă n bối có dạng thứ đồ vật muốn đưa cho các ngươi có lẽ đối với các người chỗ hữu dụng ngay vậy ba người sắc mặt ngay ngắn hướng đọc dùng đối với bọn hắn chỗ hữu dụng đồ vật trên cái này đại lục có thể nói là ít càng thêm ít nhiếp ứng thằng này quả nhiên là tư tàng tương đối khá a trong nội tâm hoài nghi quy hoài nghi thật cũng không có cự tuyệt thấy ba người hoàn toàn buông lỏng về sau nhiếp ứng nhẹ nhàng chấn động chỗ mi tâm linh hồn lực lượng như thiểm điện tuân ra chập chia làm ba đạo rất nhanh tràn vào lăng không ba người trong óc sau một lát nhiếp ứng thu hồi linh hồn chi lực mà ba người kia đã là khiếp sợ vặt phần nhất là long vương càn nạo hạ tự mình cùng thủy thần đại chiến qua lúc lần không nói thảm bại tối thiểu cũng là ảm đạm xong việc giờ phút này chứng kiến thậm chí có người cùng thủy thần tương xứng cái kia phần khiếp sợ không cần nói cũng biết người này là người nói hạ nguyên dơ cao tiền bối a liền bướng bình như hắc cám c h i chủ đều là mang lên cung kính ngữ khí như p ứ n g đáp hắn đã đều có thể làm đến trình độ như vậy các ngươi ba vị thiền tư đem làm không tại hắn phía dưới tự nhiên cũng có thể làm được nói xong cùng địch phong hai người ra khỏi phòng thật lâu về sau trong phòng này đều là không có nửa điểm thanh âm lăng không ba người đối mặt lấy lẫn nhau cũng có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt cái kia đạo kinh ngạc cùng mừng rỡ cái này một phần thủy thần ở giữa đại chiến đối với ba người mà nói chỗ tốt cũng không phải là nửa lần hay một lần hơn nữa cái này hay vẫn là thành lập tại long vương đã từng cùng thủy thần đại chiến qua chủ c ộ t phía trên dù sao nếu như song phương thực lực kém quá lớn rất khó lại để cho người có càng sâu thể nộ cũng chỉ có tại thế lực ngang nhau dưới tình huống vô luận là trong khi giao chiến song phương hay vẫn là người quan sát mới có thể được đến thu hoạch lớn nhất nhép ư n g tiểu từ này bùn vương đều không thể không hâm mộ vận khí của hắn ba người thở dài đã đến bọn hắn loại này cấp độ cứng giả càng phát minh mạch vận khí đối với một người tầm quan trọng nhưng ông trời đền bù cho người cần cụ thủy chung một người không thể dựa vào thủ đoạn nhỏ còn h à n h hành thiên h ạ điểm này ba người rất hiểu rõ mà nhớ ưng càng thêm minh bạch trong hoàng cung một chỗ yên lặng c h i địa nhớ ưng ngồi xếp bằng tại trên mặt đất t h ở sâu không khí mới mẻ trong miệng nhẹ nhàng nhắm ỉ non một tiếng, một a i m t c h ậ dãi nhắm lại chật tiến vào đến trạng thái tu luyện trong ngay s n g lăng không ba người một phen xúc động rất là đại đã đến lịch thiên cảnh giới tu luyện đã hoàn toàn trệch ư ớ n g hắn trước kia trong nội tâm suy nghĩ cũng không phải p h á p tắc tu luyện xong toàn bộ cùng thủy lam tinh bên trên bất đồng chính hắn cũng từng nói qua thành đạo tri lộ chăm sông đổ về một biển chỉ có điều thoáng cái muốn chuyển biến mạch suy nghĩ xác thực rất khó tuy cũng là minh bạch hắn theo tu luyện minh ngọc quyết mà đến thân thể ở trong chạy xuôi cũng không phải áo khí nhưng không thể phủ nhận hiện tại màu tím năng lượng đã là tập hợp áo khí chân khí màu đen năng lượng từ một khía cạnh khác mà nói bên này hệ thống hắn d u n g hợp càng lớn như vậy thế tất phải đi bên trên một đầu pháp tắc chi lộ nhưng mà như vậy tu luyện không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn độ khó ngay tại ở thời gian cho không đủ những này cũng là không phải không có thể giải quyết dù sao mới đích công pháp tuy nói là hữu dụng lấy phá thiên tri quyết bóng dáng nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là minh ngọc quyết vi ngọc nguồn cho nên cho tới bây giờ mới thôi nhất ương đối với cảnh giới năm chắc thủy t r u n g là căn cứ lấy minh ngọc quyết cùng thủy làm tinh bên trên tu luyện hình thức người phía trước kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn tam đại cảnh giới thứ hai chín đại cảnh giới dùng trước mắt mà nói viêm sắt kiếm nhập vào cơ thể đủ xưng bên trên là kiếm hồn chỗ như vậy y theo trước kia tư duy giờ cũng tại huyền khí cảnh giới hiện tại nhất ương sớm đã không phải mới tới kính lam đại lục m a u đầu t i ể u tử kinh nghiệm nhiều như vậy đối với xé trời bảy đại cảnh giới không thể nghi ngờ là năm chắc càng thêm toàn diện bản thân trước mắt đối lập lệnh huyên mọi người đã ở siêu việt đình phong chỉ cần càng tiến một bước là nghịch thiên cảnh giới như vậy nói cách khác đạt tới dung khí cảnh giới là xong trước kia hắn cũng là có qua cảnh giác mới đích công pháp không thể tại theo ngang nhiên s ô n g qua hình thức trải qua cùng lăng không ba người một trò chuyện mới được l à phát hiện hết thảy tất cả cũng không phải đều muốn mùa nào thức lấy chỉ cần con đường phía trước không trở ngại cái gì hình thức đều là đồng dạng nghĩ thông suốt điểm này nhấp ứng lúc này phiên lúc tu luyện gánh vác lấy tâm ngữ hôm nay chi cố càng thêm không kiêng nệ gì cả công pháp chậm rãi vật lên trong phòng trật là tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí đã đến hiện nay tại linh khí nhập vào cơ thể về sau căn bản không cần trải qua cái gì tinh luyện là trực tiếp bị trong kinh mạch năng lượng chỗ tiếp nhận về phần phải trăng tinh thần đã không cần lo lắng theo lúc tu luyện gia tăng nhiếp ứng thân thể mặt ngoài do thiên địa linh khí chỗ tụ thành vô hình quang cầu giờ phút này đều là hiện hiện ra nhàn nhạt h à o quang màu tím lộ ra thập phần yêu dị mà trong thân thể trong kinh mạch như hồng thủy giống như lung tung lao nhanh năng lượng thì là không hề che giấu xuất hiện tại tâm thần bên trong như vậy khổng lồ và có chút hỗn loạn nếu không phải là thân thể dị thường cứng cỏi sợ là một ít thống khổ muốn tránh không được ăn một ít năng lượng hỗn loạn ngược lại không lại để cho nhiếp ứng có c h ấ nghi hoặc dù sao mới đích công pháp giờ mới bắt đầu có nhiều chỗ liền chính hắn cũng còn khó có thể nắm chắc chỗ khiếm khuyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tại cường đại linh giác điều khiển phía dưới những này lung tung trào lên màu tím năng lượng cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian là tương bước bị hắn nhét vào đến quỹ đạo phía trên như thế tuần hoàn phía dưới một loại giống như là linh hồn kích động cảm giác kỳ diệu cũng là chậm rãi hiện lên nhiếp ưng trong lòng những này hắn cũng không xa l à gì là đối với thiên địa một loại lĩnh nộ g mà thôi tại đây giống như cảm giác kỳ diệu ở bên trong trong phòng thiên địa linh khí bắt đầu khởi động càng thêm điên cuồng ở đằng kia cấp tốc xoay tròn bên trong thân thể mặt ngoài cái kia yêu dị từ sắc quang cầu cũng là trở nên càng thêm thâm thúy thời gian liền tại nhiếp ưng tam minh đệ bế quan trung ngày từng ngày đi qua đ ã được thủy thần ở giữa chiến đấu về sau lăng không ba người thật cũng không có tiến hành khổ tu dù sao ba người trình độ như vậy trừ phi đã đến có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ về sau cũng không cần phải tu luyện chỉ cần c ẳ n g ngộ thiên địa tự nhiên t h u ậ t tiện giờ phút này đại lục dị thương yên tĩnh tính đến làm cho rất nhiều người vô cùng bực bội đương nhiên tại tám thế lực lớn tông môn ở bên trong loại này yên tĩnh tự nhiên là sẽ không tồn tại tự nhiếp n g trở lại vân ngày sau tam minh đệ thủ đoạn nhỏ là không thể áp chế khiến đi ra Những bọn hắn không cứng, giả, cố nhiên là tại riêng phần mình tông môn trong không tính rất mạnh một ít, nhưng là cho riêng phần mình môn mang chỗ chế cho phái giả, cái cố kia tại bị là là rất một ít, đây ế n không nhỏ đà kích. Mà ở thần trong nhà bộ, thì là càng tăng lên kích. thì đà đ Mà là bậc. một ở bộ, cũng không phải thần gia bị nhiếp ưng ba người khống chế người tu vi như thế nào cao minh mà là hắn thực tế hận cho nên những người này cũng không phải trực tiếp thẳng hướng đệ tử khác mà là đang tụ hội thời điểm đột nhiên tự bạo có thể nghĩ mang đến thương vong sẽ có bao nhiêu mặc dù là t h ư ơ n g không đến thần gia c á c bản nhưng một cái lòng người bàng hoàng là tránh không được một chỗ trong mặt thất thần đồng đều đối diện đứng vững thần hùng cùng thần dễ dàng người phía trước sắc mặt một mảnh ấm trầm nhìn qua không ai không lên tiếng hai người nhà n n h ạ t hỏi ai lại để cho các ngươi lần nữa tham dự tám đại liên minh hoạt động thanh âm tuy là bình thản g nhưng bên trong chỗ để lộ ra đến vô cùng l ạ n h ý nhưng lại làm cho hai người rung động lắc lư không thôi thần dễ dàng vội vàng đáp ra ra thần nguyên tông trở b ả y đại tông phái liên danh g ử i thư ta không tốt tự tuyệt vì vậy ngươi tự phái người tiến đến rồi thần đồng đều rồi đột nhiên tiếng nói một chuyến nghiêm nghị quát thất đại môn phái chưa từng gặp qua lão phu cùng nhiếp ương đại chiến chẳng lẽ ngươi cũng chưa từ như thế một người liền đã có thể làm cho thần gia không được căn bình thống chi bọn hắn tam huynh đệ đều có cao minh như thế thực lực cái kia thì sao thủy t r u n g bọn hắn không đến lịch thiên cảnh giới có ra ra ngơi t o a chấn thần gia bọn hắn cũng thì không cách nào không biết làm sao thần dễ dàng có phần không cho là đúng đối với ba cái không đến lịch thiên cường giả có thể làm cho thần đồng đều như thế đối đãi thần dễ dàng rất là k h ô n g phục h ô n trướng thần đồng đều gầm lên bọn hắn hiện tại không đến chẳng lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đến cảnh giới kia sao người thân trên đại lục xứng đáng càng thêm tin tưởng nhấp ứng ba người tu luyện tới siêu việt đình phong bỏ ra nhiều hơn thời gian những người khác lại bỏ ra bao nhiêu thời gian những n à y thần dịch đô là minh bạch bằng không thì cũng không có khả năng như thế khẩn trương tới gặp thần đồng đều chỉ có điều trong lòng đối với thứ hai quá căng thẳng có chút không ủng hộ mà thôi phụ thân sự tình cũng đã đã xảy ra đang mắng dịch nhi cũng là vô dụng hay vẫn là muốn muốn như thế nào hóa giải à thần hùng một bên nói tiếp nói nghe đại lục đồn đái hắc ám chi chủ long vương còn có một không biết tên n ị c h thiên cường giả đã là đã đến vân thiên hoàng triều hắc hắc hắc ám chi chủ long vương cái này hai đều là n ị c h thiên cảnh giới trong tầng cao nhất tồn tại lao phu tại trước mặt bọn họ k i như cùng là con sâu cái kiến giống như tồn tại thần dễ dàng thân là gia chủ người nghĩ như thế nào thần đồng đều giận quá m à c ư ờ i gia gia ta tin tức này thần dễ dàng không phải không biết rõ cho nên mười hướng thần đồng đều cầu cứu hiện tại biết rõ sợ lúc trước uy phong nơi đó đi rồi hả thần đồng đều chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép thần ra tiền bối đánh rất xuống h i ể n hách gia sơn nhưng lại một đời không bằng một đời phụ thân thần đồng đều k h o á t k h o á t tay đã cắt đ ứ t thần hùng lời nói trầm ngâm hồi lâu phương là chậm rãi nói đến thần dễ dàng mang theo sở hữu tất cả thần người nhà theo lão phu tiến về trước vân thiên hoàng triều phụ thân gia gia thần hùng thần dễ dàng hai người giật mình không nhỏ dùng hai người tại thần gia thân phận địa vị rất nhiều đại lục che giấu biết đến không ít nịch g tiên cường giả há có thể tùy ý hành tàu đại lục thần đồng đều lường hai người liếc lạnh lùng nói l ã o phu như thế cử động là muốn cho nhiếp ứng bọn hắn một cái công đạo cùng m ì n h sắc tỏ vẻ thần hùng hai người giật mình trận thần sắc tối sầm lại thần đồng đều làm như vậy là nói cho nhiếp ứng bọn người hát cám chi c h ủ bọn hắn có thể không để ý thủy thần quy củ đi vào vân tiên h ta thần đồng đều cũng có thể từ nay về sau theo ngươi rồi đường, đường đại lục siêu cấp thế lực hôm nay lại muốn ăn nhở ở đầu có thể không hề phải sao nhưng là ba người nhưng lại thật không ngờ nhấp ưng trong lòng h ậ n lại là có thể đơn giản có khả năng hóa giải hay sao trong phòng năng lượng g à o t hét t ử sát quang cầu vô cùng sáng lạn xoay tròn mà cái k i a trùng trùng điệp điệp năng lượng vây quanh đích chính trung tâm nhấp ưng ngồi xếp bằng chương bốn trăm chín mươi mốt lịch tiên tri cảnh tại bên ngoài ánh mắt mọi người đều tại chú ý vân thiên hoàng triều các môn cắp phái nhau nhau đang khẩn trương chuẩn bị lấy nhấp ưng báo thù lúc giờ phút này nhấp ưng đã tiến vào đến tầng sâu lần tu luyện chính giữa tâm n ữ tuy không có chết đi nhưng tựa như hoạt tử nhân tồn tại không già linh đan hiệu dụng nhấp ưng cũng không phải rất rõ ràng mặc dù là nghe nói lấy lăng không ba vị nịch thiên cường giả cũng nhịn không được chịu bên cạnh mục đích tồn tại hắn y nguyên không dám có nửa điểm nhẹ nhõm hơn nữa hắn cũng là minh bạch không giả linh đan coi như là cái gọi là thần đan nhưng tóm lại là đang dược như vậy tất có một ngày sẽ có dược lực hao hết ngày nào đó nhức ứng nhất định phải ở đằng kia thiên đã đến thời điểm để đạt tới trước nịch thiên tu vi hơn nữa muốn sớm một đoạn thời gian rất dài tử vong pháp tắc cũng không phải dễ dàng có thể lĩnh n g ộ nếu không đương kim trên đại lục cũng sẽ không biết chỉ có một tử vong chủng tộc tồn tại có tí ti h á m pháp tắc trong lòng tương đối với nhiếp ưng mà nói lĩnh ngộ tử vong pháp tắt muốn dễ dàng một chút nhưng mà cái này cũng chỉ là tương đối đạt được màu đen năng lượng lâu như thế cố nhiên là bởi vì cảnh giới cùng thực lực cũng chưa tới tình trạng kia nhưng là nhiếp ưng cũng minh bạch đối với màu đen năng lượng hắn chỉ có thể tới rằng co đến cuối cùng không thể tránh khỏi đem chi luyện hóa mà không có làm được lại để cho hắn an tâm nghe chính mình điều hành cái này liền rõ ràng nhất khác nhau gánh vác lấy đủ loại càng liên lụy đến tâm ngữ tánh mạng nhiếp ưng tu luyện khắc khổ có thể nghĩ mới đích công pháp đã sinh ra đời có thể nói tại hiện giai đoạn tu luyện với hắn mà nói cự không tồn tại có bình、cảnh. vô luận là linh hồn cảnh giới vẫn có thể lượng nguyên nhân đều đã đạt tới một cái cực h á n chỗ hắn trước mắt muốn làm t ự lạc như thế nào tận cấp không tệ mới đích công pháp do nhép ứng chính mình sáng chế không thể tránh được chính là do hắn sáng chế liền muốn gặp phải cảnh giới thượng diện đủ loại vấn đề sáng tạo cái mới không phải sự tình đơn giản có minh ngọc quyết cùng phá thiên quyết vi nội tình trả lại n ạ p cảnh giới phương diện vẫn là kéo dài thủy làm tinh bên trên cái k i a một bộ với hắn mà nói cũng chắc chắn dễ giang điểm nhưng những điều này đều là biểu hiện ra vấn vẻ nói minh bạch điểm cái tia chính là không có gì ngoài thực lực bây giờ bên ngoài đã ngoài cảnh giới cho dù hắn là bộ này công pháp sáng tạo cái mới người cũng cũng không phải rất rõ ràng như thế nào tần trước dù sao công pháp không giống với vũ kỹ thứ hai chỉ cần lĩnh nộ g đi ra liền trực tiếp có thể dập k h u ô n sử dụng mà người phía trước nhất định phải trải qua thiên truy b á c h luyện mới có thể được chứng thực cũng may n h ế p ưng chính mình bản chính là một cái lớn mật chi nhân hơn nữa mới đích công pháp cũng có thể lĩnh nộ g đi ra những thứ khác cũng không có khó khăn quá lớn bất đồng duy nhất chính là tránh không được chịu lấy một ít ra thịt thống khổ mà thôi với hắn mà nói theo ly khai các đường thôn nhỏ về sau chỗ thụ lớn nhỏ thống khổ thật sự quá nhiều xưng là chết lặng cũng không đủ thời gian như chỉ tiêm xa giống như lặng yên chạy qua trên đại lục như trước rất là yên tĩnh trước mặt mọi người nhiều cường giả ánh mắt đều là đặt ở vân thiên hoàng triều thời điểm thình lình mới phát giác chỗ đó tựa hồ đã trở thành sảng khoái nay đại lục để cho nhất người kiên g kỵ địa phương không vì cái gì khác riêng là xem bát đại tông phái hôm nay như vậy yên t ĩ n h biểu hiện các cường giả đều không phải người ngu bọn hắn cũng không nhận ra tám thế lực lớn là ở khoan thai sống nếu không cái kia vây khốn tại các phái tông môn phụ cận đại quân sao lại há có thể lâu chưa từng triệt hồi hôm nay muốn thay đổi như vậy như tuyết hoa giống như phản phất là lập tức t r u y ề n lưu tại đại lục từng cái nơi hẻo lãnh kỳ thực rất nhiều người đều không biết vân thiên hoàng triệu đến cùng có cái gì đáng được tám thế lực lớn như thế k i ê n kỵ chẳng lẽ cũng bởi vì hiện tại có tam đại nịch thiên cường giả toa c h ấ n hoặc là dùng tiêu nguyện c u n g cầm đầu tam đại thế lực tuy đây là một phương diện nguyên nhân nhưng chắc chắn sẽ không là toàn bộ nhắc ứng danh tiếng sớm đã chấn triệt đại lục nhưng rất nhiều người cũng sẽ không cho rằng cái này quật khởi tốc độ cực nhanh người thanh niên hội làm cho bát đại phái như vậy yên tĩnh nhưng mà sự thật xác thực như thế đã từng cùng nhếp ưng cộng đồng thiên thối ngũ phương cao tầng không chỉ có t i n tưởng thứ hai thực lực càng là minh bạch thứ hai tiềm lực mà ở thiên nguyên thành đại bại ở bên trong bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc lấy thứ hai kinh khủng kia tốc độ tu luyện vân thiên hoàng thành một hồi đại chiến cũng không trong dự đoán lấy được đại quy mô thắng lợi cũng làm cho vân thiên nữ hoàng tử vong cái này đối với bọn hắn mà nói là một cái rất khó thừa nhận kết quả chắc hẳn phải vậy theo nhau mà đến nhếp ưng trả thủ tiệu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đối với cái này cái thần gia lĩnh nộ càng thêm khắc sâu lúc này vân thiên ngoài h o à n thành do thần đồng đều tự mình dẫn đầu sở hữu tất cả thần gia đệ tử. cả gia chủ gia thần dễ dàng ở bên ở t ra o toàn n đứng thẳng, phản nhận trường Thần g g phất một tiếp thủ duyệt là bộ bộ đội. quy củ chỉ chờ đợi tiếp nhận thủ kiểm i danh dương đại lục càng là thân là siêu cấp thế lực một trong lần này cử động ra đến đây không rõ t i ể u lý người cho rằng t a m thế lực lớn vừa muốn đối với vân thiên hoàng triều tiến hành công kích trong hoàng cung quyết sách người còn không có có làm ra phản ứng gì lúc cái kia theo trong thành dầm dầm thoáng một phát t ô n ra hàng hà đám người đến những người này tuy nhiên thực lực cũng so ra kém thần ra nhưng mỗi người trên mặt chỗ mang theo nghiêm nghị sắc cơ nhưng lại hướng bọn hắn cho thấy muốn muốn đi tiến h o à n thành trừ phi theo thi thể của bọn hắn bên trên g i m qua như tại ngày bình thường như vậy trợ thế cũng không vào khỏi thần gia mọi người p h á p nhãn nhưng mà giờ k h ắ c này bọn hắn mới được làm minh bạch vân thiên không nói cường giả thực lực riêng là phần này lực ngưng tụ cũng đã so tám thế lực lớn muốn mạnh hơn rất nhiều bởi vì tám thế lực lớn t r u y ề n thừa nhiều năm lương hỏa tương t r u y ề n còn không thể làm đến vi môn phái t ử chiến đến cùng một cái bất quá ngàn năm lâu hoàng triều có thể làm được có thể nghĩ vân thiên n ư hoàng huy vọng đến hạng gì độ cao nghiệm này thần đồng đều lông mày không khỏi n h ữ n một cái sắc mặt đã không giống mới tới lúc như vậy bình tĩnh lão phu thần đồng đều tự mình dẫn thần gia sở hữu tất cả đệ tử đến đây hoàng triều bồi t ộ thanh âm từ từ xuyên qua thành chức vô số cường giả cuối cùng quanh quẩn tại hoàng thành từng cái nơi hẻo lánh thần đồng đều những người nào vậy rất nhiều cường giả cũng không biết nhưng thần mọi nhà chủ là thần dễ dàng cái này thì có rất nhiều người tin tưởng mà giờ khắc này lên tiếng cũng không phải thần dễ dàng hắn bất quá là đứng tại thần đồng đều sau lưng đối với lao giả này vượt q u y ề n càng là không dám có nửa điểm bất mãn người này thân phận cho dù rất nhiều người đoán không ra đến nhưng cũng có thể tưởng tượng nhất định là thần g i a thế hệ trước đích nhân vận một người như vậy đích thân đến h o à n thành dĩ nhiên là vì xin lỗi ngược lại là dẫn tới vô số người cả kinh một thế nào ơ nguyên lai là thần đại nhân tự mình đến đây ta vân thiên hoàng t r i ề u thật lớn mặt mũi một đạo ôn nhu làm cho người thanh â m rất nhanh chuyển đến trận lưỡng đạo thân ảnh dắt tay nhau như thiểm điện l ư ớ t đến nhưng cũng không phải dừng lại tại trên mặt đất mà là y nguyên đạp tại giữa không trung lãnh cung chủ thiết tông chủ đối với cái này hai người không có người lạ lẫm vân thiên hoàng t r i ề u nếu là không có các nàng chỉ sợ lần trước đại chiến sớm được tám thế lực lớn phá được căn bản đợi không được nhiếp ưng cùng địch phong trở về nay đây tại rất nhiều người trong nội tâm các nàng đã là thủ hộ thần đại danh từ lãnh n u y ê n tiết xào ảnh thần đông đều sắc mặt chấm xuống bên người thần dễ dàng vội vàng thấp giọng hướng hắn cáo chi hai người thân phận người phía trước lạnh lùng khẽ hử cũng không phải hắn không biết hai người mà là cái này cái giá đỡ không khỏi bảy quá lớn đối mặt đường đường đ ị c h tiên c ư ờ n g giả rõ ràng dưới cao nhìn xuống thần đồng đều bất mãn tự nhiên là chạy không khỏi hai người nhát lực lạnh huyên là trực tiếp lạnh lùng cười cười nói thần đồng đều ngươi đã là đến nhận tội còn có thể trông cậy và bồn u cung cho ngươi cái gì tốt ánh mắt xem làm cản thần dễ dẫn thét lên lần này đến đây ta thần ra tư thái đã phóng vô cùng thấp các ngươi đ ư n g vội khinh người quá đắng khanh khách lạnh huyên một hồi cười khẽ thần dễ dàng lấn ngươi thì như thế nào ngươi lãnh huyên lão phu thủy trung là t r ư ở n g bối t h â n đ ồ n g đều nhàn nhạt, nhạt nói xong thượng vị giả huy nghiêm giờ phút này triển lộ không bỏ sót tuy là đến bồi tội nhưng cũng không có triệt để bồng tư thái t h â n đ ồ n g đều bồi tội đại có thể không cần mang theo ngưng người trở về ngày khác nhiếp ưng thì sẽ đến thăm lấy một cách nói n ị c h thiên cường giả huy áp không thể khinh thường giữa không trung hai người đều nhịn không được thân hình bắt đầu lay động thanh âm kia cũng là lập tức hàng r i n g thuyết pháp thần đông đều không khỏi một tiếng nụ cười lại để cho nhiếp ưng đi ra lão phu ở trước mặt cho hắn một cách nói không cần vừa dứt lời một cổ vô hình khí thế là lập tức bao phủ tại trên bầu trời thân làng đ ị c h thiên cường giả mặc dù là tại cảnh giới này bên trong đi cũng không quá xa xôi nhưng mà ba phen lưỡng lần đích bị hai tiểu bối như thế khinh thị thần đồng đều lựa giận trong lòng có thể nghĩ ở đằng k i a đạo khí thế bức bách phía dưới thành bao bên ngoài quát lạnh hơn hai người ở bên trong mấy trăm vị cường giả biết vậy nên tận thế tiến đến thực lực hơi có bất lực chi nhân giờ phút này đã không cách nào bảo trì đứng thẳng tư thế chỉ thấy trên mặt đất nằm sấp lấy rất nhiều cái nơm nớp lo sợ chi nhân thần đồng đều ngươi vi phong thật toa tự trong hoàng cung rồi đột nhiên một tiếng rồng âm vang vọng thiên đi lên lập tức là tới gần cái kia do thần đồng đều chỗ tụ xu thế trong chốc lát tan ra sạch sẽ long vương thần đồng đều sắc mặt lạnh lẽo nay đến hắn sớm đã biết sẽ đối với bên trên ba cái tại phía xa hắn tu vi phía trên lịch thiên cực giả chỉ có điều tại lệnh h u y ề n cùng tiết xảo ánh trước mặt thủy t r u n g không cách nào buông chính thức tư thái nhưng bây giờ là long vương không thể không làm hắn thấp cao n ạ o đầu lâu thứ nơi ấy đến liền chạy trở về nơi nào đây ngươi này tính mạng bổn vương sẽ không cùng nhớ ưng tranh giành nhưng là các ngươi lui mủ bổn vương sẽ không để ý đời thay nhớ ưng trước lấy tánh mạng của các ngươi thanh em uy nghiêm không nội không từ phiêu đãng nhưng lại nghe thần ra chúng mọi người trong lòng rốn sợ long vương lần này đến đây thiệt tình bồi tội ta đã dám ly khai thần ra liền đã đại biểu cho tươi sáng do nét thái độ còn n h i ế p tiểu hữu hiện thần gặp mặt giờ phút này thần đồng đều càng thêm minh bạch long vương chở ba gã nghịch thiên cường giả vậy mà đều là đối với nhiếp ưng như thế nâng đỡ bởi vậy thanh em kia cũng là vô cùng c u n g k í n h sự thật đã là như thế tại càng mạnh hơn nữa người trước mặt thần đồng đều cũng như con sâu c á i kiến nhiếp ưng đều có cùng ngươi tương kiến một ngày cho thấy lập trường thần đồng đều quá muộn long vương Thanh tại đây lưu quang bên trong tất cả mọi người có thể cảm ứng được bên trong lắng động lấy đại lượng tinh thuần thiên địa linh khí không chỉ có như thế ở giữa thiên địa tại hoàng cung phía trên ngày đó không đột nhiên biến thành vô cùng bạt mẹo đạo đạo kỳ dị lưu quang ở trong đó phi tốc xoay tròn người bình thường nhìn lại trận cảm thấy đầu tráng váng nào trướng là lãnh thế, viên chờ siêu viện cấp cường giả nhìn lại cũng cảm giác được trận trận không khỏe nét trên bầu trời dị biến hội tụ tại hoàng cung phía trên l ạ n h huyên trong lòng hai người cả kinh các nàng biết rõ long vương ba người tuyệt đối sẽ không nhàm chán làm những vật này như vậy nhất định là nhiếp ư n g ba người hắn một người trong Nghịch. Nghịch thiên cảnh Chương Chương nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là sự thật. thanh đang run dậy trong phát ra, thần đồng miệng lên vòng đáng Tương lớn trong tất cả mọi người mà nói, thần đồng giới. Khởi Khởi thừa thật thật, phát khỏe thật chát. lực cả trước tuy rất một tám thế tất biết mới. mới dài đối với mọi dơ 492, 492, đầu đầu đều đều đã âm mà dậy ra, sự sự là là lại để cho hắn thấy rõ ràng nhếp ương thực lực cùng tiềm lực cho nên tại như vậy không thể chờ đợi được b ô n g tư thái tới chịu nhận lỗi tuy trong lúc này là có thêm long vương ba vị kim tự tháp tiêm cường giả tồn tại thực sự không thể bỏ qua thần đồng đều tại trong lòng đối với nhếp ứng đã thập phần k i ê n kỵ vốn cho là nhếp ứng tức mà có thể tấn chức nịch thiên cảnh giới nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy hắn dùng nịch thiên cường giả thân phận công nhiên xuất hiện tại vân thiên hoàng t r i ề u bên ngoài tin tưởng đối phương có thể cảm nhận được thành ý của mình tiến tới dùng thân phận của mình mang theo lấy thần ra cường thế lại để cho nhếp ứng minh mạch cùng mình giảng hòa đối với hắn có điểm rất tốt chỗ nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nhấp ưng vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đã đến lịch thiên cảnh giới kể từ đó dùng hắn tại siêu việt thời kỳ định phong tu vi cũng đã có thể chính diện tiếp đối với chính mình như vậy đã đến lịch thiên chi cảnh nghĩ đến đây thần đồng đều trên c h á n không tự g ắ á c tràn ra tí ti mồ hôi trước kia hắn còn có thể giới cao nhìn xuống đối với nhấp ưng cái này ưu thế đột nhiên tầm đó không còn sót lại chút gì đối với thần đồng đều đà kích không giống người thường tại trong một chớp mắt vị này danh chấn đại lục cừng giả dĩ nhiên là có ngắn n g i thất thần lịch thiên cảnh giới lãnh nguyên cùng tiết xảo ảnh lẫn nhau đối mặt nàng hai người tự nhiên có thể phân biệt ra như vậy dị tượng chắc chắn sẽ không là lòng vương ba người chỗ làm ra đến sau một lát sắc mặt bên trên không có gì n g o à i khiếp sợ bên ngoài liền chỉ có thật sâu kinh hỉ bất kể là nhiếp ương cũng tốt hoặc là nghịch phòng cản hiên cũng thế hiện tại tính toán đối phương đã có bốn vị nghịch thiên cường giả như vậy về sau ngàn năm đại chiến phần thắng lại là tăng cường không ít kinh hỉ qua đi lạnh nguyên liếc mắt trong thất thần thần đồng đều không khỏi có chút không đành lòng bọn họ đều là có thể nghĩ đến một khi là nhiếp ương đột phá như vậy tùy theo mà đến là điên cùng trả thủ một cái thần gia tuyệt đối khó có thể ngăn cản thần đồng đều xúc ở chỗ này cũng là vô dụng tầm ngữ hôm nay tình huống nhớ ứng hắn căn bản sẽ không tiếp nhận tám thế lực lớn bất luận cái gì lý do thoái thác lãnh huyên nhàn nhạt một tiếng thân phận đến nơi này to như vậy b ước xem muốn không thể nghi ngờ được những người khác muốn phải nhiều hơn rất nhiều cái gọi là nhân tử cũng không quá đáng là tạm thời mà thôi nếu như nhớ ứng không có mạnh mẽ như vậy đại tu vi hắn thần đồng đều có thể sẽ phóng thấp tư thế sao lãnh cung chủ có thể có biện pháp dạy ta giờ phút này vô luận là thần dễ dàng hoặc là thần hùng hay hoặc giả là thần đồng đều toàn bộ đem ánh mắt q u a n hướng đã đến giữa không trung lãnh huyên hai người nhớ ứng một khi tấn trước không có long vương chờ cường giả tồn tại thần ra khó có thể bình an không đành lòng trong con ngươi rất nhanh nhạt n h ò a lấy mà đợi chi chính là một mảnh lạnh lùng hắn thần ra hiểu rõ nhiếp ứng khủng bố nhưng lại không biết tâm ngữ tại thứ hai trong lòng địa vị tiết xảo ảnh lạnh lùng nói sớm biết hôm nay làm gì lúc trước binh lâm vân thiên các ngươi liền nên làm tốt trả thù chuẩn bị lúc này nói cái gì bổ cứu h ừ thần ra cũng là danh chấn đại lục không biết xấu hổ sao thần ra mọi người sắc mặt lại lần nữa đại biến nhất là thần đồng đều vẻ hoán hận càng lớn thân hình chấn động nhưng không đợi hắn có bất kỳ cử động lúc này một đạo thân ảnh như thiểm điện xuyên việt qua không gian trói buộc cơ hồ là lập tức đi vào lạnh huyên bên lạnh lẽo nhìn thần ra mọi người điềm nhiên nói b u ổ tọa cũng không có long vương như vậy dễ nói chuyện toàn bộ cút tiếng nói phiêu đáng thời điểm chỉ thấy thần ra mọi người trên đỉnh đầu đ ầ y trời hắc khí phô thiên cái địa mà xuống khổng lồ làm lòng người vì sợ mà tâm r u n g động khí tức thấm tạp trong đó cảm thụ được khắc thường khí tức sở hữu tất cả thần người nhà trong lòng phát lạnh những cái kia tu vi yếu kém chi nhân tại hắc khí phía dưới đã là nhịn không được thân thể lớn vi trần lấn r u n nửa ngày đúng là quỷ dị biến mất tại trên mặt đất hắc á m tri chủ trên đại lục dễ dàng nhất nhận giang lịch thiên cừng giả không có gì ngoài tử vong trong chủng tộc cái vị kia bên ngoài liền chỉ có vị này một mực bị tầng nhàn nhạt h ắ c khí chỗ lung bảo vệ người lan nếu không chết u ố n tiếng vang lên chỉ một thoáng cái kia b ó n g người như kiểu quỷ mị hư vô tiến lên đảo mắt là tới gần thần đồng đều bàn tay tự trong h ắ c khí rất nhanh t à o ra trận một đạo vô cùng màu đen năng lượng bạo tuân ra mà ra nếu không có mạng của các ngươi là lưu cho nhất ư n g chỉ bằng ngươi vừa rồi ý niệm trong đầu đã đủ ngươi tiến vào hắc cám xâm lâm thân cung đại kinh nhanh chóng g ơ lên trường mà lên toàn thân năng lượng phá thể tuân ra đối với lên trước mắt đạo kia màu đen hết sức đánh tới hướng đi qua、Động. lưỡng đạo năng lượng lập tức chạm vào nhau thần đồng đều sắc mặt lập tức tái nhận kêu rên một tiếng thân thể t r ợ t như cùng là d i ệ u bị đứt dây giống như lung la lung lay rút lui ra mấy chục thức có hơn n ị c h tiên cường giả tầm đó cách xa nhau lại to lớn như thế ra ra ngài không có sao chứ hồi thần ra thần đồng đều oán hận một tiếng ánh mắt toán độc dừng lại ở giữa không trung đạo thân ảnh kia một chút thời gian theo sau đó xoay người rất nhanh l y khai một đám thần ra mọi người thấy thế chỉ phải bất đắc dĩ đi theo mà đi chỉ có điều mỗi người trên mặt đều treo ngưng trọng hoảng sợ trên bầu trời dị tượng cũng không vì thành bên ngoại sự tình mà có nửa điểm biến cố chỉ thấy cái theo thần đồng đều trong miệng đã là biết được nhưng lệnh huyên hai người vẫn là không thể thích được tốc độ tu luyện như vậy quá mức khủng bố đi ả nha hát cám chi chủ gật gật đầu nhưng lại không nói gì thêm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cao giữa không trung dị tượng thân thể kia mặt ngoài nhàn nhạt khắc khí giờ phút này tựa hồ giảm yếu rất nhiều lại để cho lệnh h i y ê n hai người rõ ràng trông thấy hắn trong ánh mắt mơ hồ cũng là mang theo một tia rung động như vậy là nhiếp ưng hay vẫn là nghịch phong bọn hắn đâu này là nhiếp ưng như thế cảnh tượng ước chừng tiếp tục sau nửa canh giờ những cái kia xoay tròn tại v ạ n v ẻ o bên trên bầu trời kỳ dị lưu quang phảng phất là đã bị một cổ cường đại lực kéo giống như đống nhiên thời điểm phi tốc hướng về trong hoàng c u n g một loại chỗ tuân ra mà chỗ đó đúng là nhiếp ưng bế con chỗ lưu quang không hề ngăn trở xuyên thấu cho làm con thừa tự cách ngăn như một mảnh ánh mặt trời giống như nghiên rơi vãi tại ngồi xếp bằng địa nhiếp ưng trên thân thể mắt thường có thể thấy được những này lưu quang xác thực như ầm dương nhiếp ưng cái kia hơi có chút run dậy đột nhiên như nhập định lao tăng giống như vương như thái sơn bất động thân hình bên trong màu tím năng lượng tựa như một mảnh đại dương mênh mông nhanh chóng bắt đầu khởi động tại tất cả đại kinh mạch ở trong vẻ này bàng bạc s u thế mặc dù là thân vi chủ nhân nhấp ưng đều chấn động theo cùng kinh động bên ngoài trên bầu trời dị tượng nhấp ưng tự nhiên là không biết giờ phút này hắn cũng có được thật sâu n g h i hoặc chẳng lẽ đã là t ầ n cấp hay sao ý niệm trong đầu lan mình quay cùng ở bên trong đã không biết tại trong kinh mạch vận hành bao nhiều cái chu thiên năng lượng tại lưu quang chiếu rọi xuống rất nhanh nhét vào đan điển tại nhấp ưng có chút hoài nghi nhìn soi mói trong đan điền tại tiếp nạ cũng không có xuất hiện nhiếp ưng trong tưởng tượng trướng bụng cảm giác ngược lại một cổ do sâu trong linh hồn phun lên khoan khoái dễ chịu cảm giác như thiểm điện xuất hiện tại tâm trên đầu ở đằng kia hoàn mỹ một hít một t h ở từng đạo có chút hùng hồn thiên điện năng lượng theo hắn hô hấp quản c h ú tiến trong cơ thể đồng thời hắn quanh thân không gian liền là biết một trận rất nhỏ chấn động thiên điện năng lượng liên tục không ngừng xông vào thân thể cái này thứ hai cũng tốt giống như một cái động không đáy giống như mặc kệ cái kia năng lượng như thế nào còn chú lại thủy trung chưa từng ra xem qua tràn đầy tình huống cảm thụ được những này n h i p ưng không chỉ có vững tin chính mình đang tại hướng lấy rất cao cảnh giới bước vào hơn nữa bản thân vô luận là năng lượng còn có kinh mạch c ố t cách đều tại phát sinh kinh thiên động địa giống như biến hóa đây hết thể biến hóa đều nguồn gốc từ tại linh hồn tại khoan khoái dễ chịu về sau rất nhanh lớn mạnh mà dất phát thân thể bên ngoài đạo kia kỳ dị lưu quang cũng không phải chiếu rọi liền đã là chấm dứt mà là theo thiên địa linh khí dũng mạnh b ả o đã ở hướng về trong thân thể thẩm thấu tuy nhiên là chậm chạp lại từng bước mà vào một màn này nhấp ưng cũng là thông qua linh giác biết đến thanh thanh sờ sờ trong lòng dần dần phun lên một tia hiểu ra đem làm lưu quang triệt để hoàn toàn tiến vào đến thân thể về sau bản thân cảnh giới cũng tự con đường thực tế rào bước tiến lên một bước dài đem làm lưu quang hơn phân nửa tràn vào trong kinh mạch cùng màu tím năng lượng hỗn hợp tại cùng một chỗ về sau nhiếp ưng trong đầu đột nhiên là nhiều một ít gì đó những này giống như là lăng không mà xuất hiện vô hình c h i vật lại để cho hắn mạnh mà thân hình một hồi kịch liệt run dậy như vậy rung động l ắ c lư cũng không phải bởi vì phát sinh cái gì biến cố mà là vì nhiếp ưng đống nhiên bước vào một cái mới đích lĩnh vực lúc đầu không thích thứ mà thôi tu luyện đến nay tính toán cũng có mấy chục năm thời gian tuy dung mạo bởi vì thực lực vấn đề một mực không thay đổi qua nhưng hắn tin tưởng biết rõ chính mình nghiệp là cái trung niên đạo ống cũng là như thế hắn mới được là phát hiện trước kia tu luyện cũng chỉ là một cái trụ cột mà thôi như cùng là che v à chạm ma thiên n i ệ u đim đem làm hứa nhiều người tần tân khổ khổ đánh tốt rồi cơ về sau mới chính thức hướng về làm đổ bên trong đích hình dạng xuất phát nhếp ứng hiện tại tu luyện cũng là như vậy mấy chục năm c h i công tại hiện tại xem ra bất quá là một chỗ cơ mà thôi có lẽ đây chính là kính lam đại lục ở bên trên đặc biệt tu luyện mặc dù là nhếp ứng có được mới đích công pháp cũng thủy chung không cách nào thoát ly khai đại lục này bản chất lịch thiên tri cảnh cao cao tại tượng mặc dù là quay mắt về phía siêu việt đỉnh phong cừng giả cũng có thể xem bọn hắn vi không có gì bởi vì đạt tới cảnh giới này phương mới thật sự là tiến vào đến tối cao t ầ n g thứ bắt đầu mà trước khi vẹn vẹn là ở vi ma thiên biu đi n mà thành lập an tâm trụ cột những điều này đều là nhớ ưng hiện nay đang nghĩ đến dùng hắn theo một thế giới khác mà đến mặc dù chưa từng thấy t h ứ c qua những cái kia cánh tay có thể hủy diệt một cái tinh cầu thần thiên cùng với rất cao một cấp độ thanh nhân nhưng cũng biết tại đây thủy thần tuyệt đối không phải cao nhất vị trí chỗ cho nên cái gọi là nghịch thiên cảnh giới bên cạnh là tối cao t ầ n g thứ cũng là hắn giờ phút này tu vi chỉ có thể lại để cho hắn lĩnh ngộ đến nhiều như vậy mà thôi mà có lẽ cái này cũng chính là từng cái vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh giới cường giả đều cảm nhận được nhận thức đối với rất nhiều người mà nói một cái khởi đầu mới hoàn toàn mới tu luyện vừa mới kéo ra màn tre nhưng là nhấp ứng không thể nghi ngờ so những người này càng tiến một bước bởi vì hắn hiểu được cho dù về sau tu luyện khả năng cùng với lăng không bọn hắn đồng dạng pháp tác làm chủ nhưng mà không có gì ngoài pháp tác bên ngoài nhấp ứng có căn bản nhất không giống với kính lam đại lục khác nhau Đó chính là bước điểm bất động. tại nhấp ứng vẫn còn tiếp tục hấp thu kỳ dị lưu quang đồng thời vân thiên hoàn thành hơn mười dặm bên ngoài thần đồng đều đột nhiên cải biến phương hướng m a nhưng g t e o một đám t h a đệ mà mới đích công pháp có phá thiên tri quyết bóng dáng như vậy không thể tránh khỏi phải mang theo tại đây bóng dáng nhưng là bất luận là hắn hay vẫn là nghịch phong đã là cùng phá thiên tri quyết tách ra cho nên tại trên việc tu luyện đã theo kỳ dị lưu quang tại trong kinh mạch cùng bản thân năng lượng dung hợp thêm nữa trong óc chống rông xuất hiện đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều những ngày tự la thiên địa cho đạt tới cảnh giới nhất định lúc cường giả hậu lễ đây cũng là phát tác linh giác cảm giác lực theo năng lượng rất nhanh vận hành tại trong kinh mạch giờ phút này hắn rõ ràng cảm ứng được bản thân năng lượng đang tại phát sinh chất chuyển biến tinh thuần tự nhiên là không cần phải nói hơn nữa vẫn còn bị cấp tốc gáp súc bên trong mắt thường có thể thấy được vốn là tràn ngập toàn bộ đan điền năng lượng ở đằng kia cổ cường mà hữu lực gáp súc xuống dần dần hình thành một đoàn cùng loại với chất lỏng tồn tại như vậy biến hóa không thể nghi ngờ là làm cho trong đan điền có thể dự trữ càng nhiều nữa năng lượng nhiếp ưng thuộc tính tại hỏa bởi vậy tại lĩnh ngộ sâu nhất là hỏa thuộc tính phát tắc chỉ cảm thấy mỗi một cái chu thiên vận hành qua đi trong kinh mạch trong đan điền năng lượng giờ phút này đều là tản ra một cổ nóng rực khí tức càng lĩnh ngộ khắc sâu nhiếp ưng cự càng thêm rõ ràng phát hiện trong thân thể năng lượng không chỉ có là khổng lồ càng là vô cùng công bạo mà bởi vì bản thân tự mang theo tí ti s ắ t hắc cám p h á p tắc cho nên tại lĩnh ngộ đồng thời đối với hắc cám p h á p tắc cũng là có bất thường đọc l ư ớ c qua như vậy trực tiếp phản ứng ra tới tốt lắm chỗ tự là đối với bản thân linh hồn lực lượng vận và... dụng càng thêm thuận buồn u ô i gió như là bản thạch ngồi tại linh giác cảm ứng rất nhanh tản ra mà đi không đến một lát thời gian toàn bộ hoàng cung liền đã rõ ràng xuất hiện tại trong óc mặc dù là n h i ế ứng vốn linh giác cũng đã cường đại nhưng nếu không có h á m phát tắc nguyên nhân hắn căn bản không có khả năng như thế phía dưới có thể đem trọn cái hoàng cung nhét vào tâm thần bên trong kiếm trong nội tâm, viêm sắt kiếm đã ở rất nhanh hấp thu lấy thiên đ ị a n ă n g lượng cũng đang không ngừng diễn biến ở bên trong ở đằng kia nhỏ hẹp trong không gian viêm sắt kiếm phi tốc xảy qua lưu lại một đạo đạo huyền diệu dấu vết theo trong thân kiếm lõe sáng ra bức người nóng dực khí thức như t h i ể m điện được cùng lấy trong kinh mạch năng lượng tương dẫn dắt hình thành một đạo quỵ dị mà không thể tưởng tượng nổi giống như cầu tựa như là phúc trí linh tâm đ ỗ n g nhiên tầm đó nhếp ứng tâm thần n h ẹ y dựng hắn cảm giác được rõ ràng chính mình đang tại vượt qua lấy một đạo khảm hướng về một cái khắc cảnh giới tăng lên mà vẹn vẹn là ở sau một lát thiên điệu b n g nhiên sáng sủa Hắn đến đã bước vào à l một cho đại lục hâm đại người ở bên trên vô số m cảnh nghịch giới h i ê n tiếng r p ư hai do trí i đột linh hồn mà ra khoan khoái dễ chịu cảm giác làm cho nhiếp ưng kìm lòng không được một tiếng dễ lên gì cả người do nội đến bên ngoài khổng lồ năng lượng phá thể xuất hiện tiến tới hóa thành một mảnh ngọn lửa màu tím đem gian phòng đều nhét vào trong đó mà ở h ỏ a diễm bao khỏa phía dưới lưu quang tiến vào thân hình tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đem làm đây hết thảy đều sau khi chấm dứt nhấp ưng phảng phất là chính thức tỉnh táo lại nhìn qua đời phòng ở h ỏ a diễm cười lạnh một tiếng lòng bàn tay hơi đ ộ n g một chút ngọn lửa kia lại như thiểm điện bay ngược mà quay về nhất sau khi ngưng tụ thành một í đám xoay quanh tại trong lòng bàn tay gian phòng nhưng lại cũng không có bởi vì hòa diễm mà có nửa điểm biến hóa bất quá chỉ có nhiếp ưng tự mình biết h i ể u vừa rồi tại h ỏ a diễm tuân ra thời điểm bản thân linh hồn chi lực đồng thời tuân ra khống chế được những n à y h ỏ a diễm cho nên cũng không có cho gian phòng tạo thành cái gì tổn thương bởi vậy có thể thấy được đối với h ỏ a diễm hắn đã có thể hoàn toàn khống chế e n u hạ toải nét đều nói thủy hỏa vô tình hại người hại mình nhưng là hiện tại h ỏ a diễm giống như là viêm s ắ t kiếm không có nhiếp ưng mệnh lệnh sẽ không tản mát ra nửa điểm ý lực mà cái này tại trước kia là tuyệt đối làm không được đấy pháp tác chi lực Cái kia đám kia diễm hỏa như lúc này ra, hắn mới được là hiệu được tại đông hải chi tân đối chiến vu sơn cùng thần gia huynh đại lúc cản tân theo như lời cái kia lời nói ý tứ không đến lịch thiên cảnh giới là lại đại chiến đấu cũng sẽ không đối với cái này phương thiên địa tạo thành bất luận cái gì tổn thương cái kia một thứ không gian sinh ra hiện dị trạng đích thật là làm lòng người kinh chính suy tứ lúc không t r o n g đ ậ u một đạo cường đại năng lượng như thiểm điện bức hướng nhiếp ưng mà đến đối với cái này cái thứ hai cũng không xa l à gì vật cực tất phản phá hủy thiên địa tự nhiên sẽ đối với ngươi có chỗ trừng phạt nếu là chưa tới nghịch thiên t r i cảnh nhiếp ưng đem làm sẽ có sợ hãi mà bây giờ sao bàn tay một phen màu tím năng lượng lập tức xuất hiện bao bọc bàn tay lại trong đó sau đó đối với đạo kia thiên địa tự nhiên xuất hiện năng lượng hung hăng đập tới、Đồng. gian phòng một hồi kịch liệt lay động chỉ thấy một đạo khủng bố năng lượng sóng xung kích tự va chạm trung tâm nhanh chóng nảy ra hiện lên thẳng tắp vọt mạnh phía trên、Xoạt. cái kia do thanh ngọc thạch mà xây thành nóc phỏng trong một trùng kích phía dưới ầm ầm vỡ vụn trận hóa thành một vô số đạo khói xanh phiêu tán tại trong hư không mà những cái kia vỡ vụn ra đến đá vụn thì là biến mất vô tung vô ảnh lịch thiên cường giả cường hãn đến tận đây n h ứ p ư n g không khỏi chấn động dù là hắn sớm đã biết đ ặ t tới cái này toàn bộ cảnh giới mới một thân thực lực hội có biến hóa rất lớn nhưng vạn không nghĩ tới vậy mà uy lực thật lớn như thế trong nội tâm không khỏi thầm hô may mắn lúc trước rõ ràng cho rằng huynh đ có t không không cường cường viêm sắt kiếm thu liễm tâm thần đang muốn chuẩn bị đứng dậy thời điểm kiếm trong nội tâm mạnh mà một hồi rất nhỏ rung động lắc lư nhiếp ưng tâm thần khéo động viêm sắt kiếm từ chỗ mi tâm phi tốc bắn ra sau đó mau lẹ xoay tròn tại thân thể của mình chung quanh từng đạo rõ ràng dấu vết theo thân kiếm xẹt qua lúc bị còn sót lại mà nhiếp ưng có thể cảm ứng ra viêm sắt kiếm chỗ tuân ra hiện ra cảm giác hưng phấn n à o n à o về sau nhếp ưng là bên khoe miệng hiện lộ ra một k i a vui sướng hắn rốt cục có thể cùng viêm sát kiếm làm được câu thông như vậy cái gọi là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đã cách xa nhau không xa cái này đối với thực lực của hắn không thể nghi ngờ là càng tiến một bước một ít mừng rỡ qua đi nhếp ưng chợ khuôn mặt nghiêm nghị nên tìm tám thế lực lớn hào h ả o tính toán hạ c h ú g rồi tiểu tử được a vậy mà nhanh như vậy đến đạt n ị c h thiên cảnh giới Bế quan chỗ bên ngoài lăng không vẻ mặt vui vẻ nói đồng thời trong thanh â m cũng là ti không che giấu chút nào lấy cảm khái lạnh viên cười khổ một tiếng nói tiền bối ngươi tại như vậy khích lệ l minh cho nước cười không không đáp hôm nay xem ra lúc trước bất luận là tại hát cám xâm lâm ở bên trong hay vẫn là đối mặt phủ cơm cốc ngũ phương bỏ chạy hắn y nguyên ở lại vân thiên hoàng triều lựa chọn cũng không sai có ý nghĩ này muốn đương nhiên không phải hắn một người kể cả tiết xảo ảnh lạnh viên ở bên trong đều là sâu chấp nhận tuy tám thế lực lớn như trước không thể khinh thường nhưng là bọn hắn bên kia n g ị c h t i ê n cường giả trong nội tâm hết sức kiến kỵ mà nhấp ưng nhưng lại nửa điểm cũng không có cho dù thời khắc cuối cùng tám phái nghịch t i ê n cường giả không thể tránh khỏi xuất hiện tại đây không có đúng không l a n g không long vương hát cám c h i chủ tại sao kiến thức đến hát cám c h i chủ đơn giản đánh bại thần đồng đều về sau bọn hắn cũng là minh bạch trên đại lục có thể cùng ba người chính diện giao phong cường giả có lẽ chỉ có như vậy một hai mặt h ô i nhấp ưng gật gật đầu là lăng lệ ác liệt nói kế tiếp nên lại để cho bọn hắn trả giá khắc sâu một cái giá lớn lúc sau không cần suốt ruột lăng không phất phất tay có phần là buồn bực nói ân lăng không cười mắng chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi bước vào nghịch tiên cảnh giới tự không cho phép người khác sao ngươi nói là nghịch phong bọn hắn thấy lăng không bọn hắn g ậ t đầu nhép ứng trên mặt lần đầu tại tâm n g ự a xa vào đến như thế khốn cảnh về sau lộ ra đại h ỉ biểu lộ bọn hắn còn cần bao nhiêu thời gian có lẽ rất nhanh nói xong lăng không ánh mắt chuyển hướng trong hoàng cung một chỗ khác yên lặng tri địa long vương cùng là như thế trong vòng vài ngày thừa dịp một chút chống không thời gian nhép ứng bãi kiến lý n h ạ sơ nhìn đến nàng hiệp trợ đoạn kỳ phong tướng vân thiên thống trị ngay ngắn rõ rằng trong nội tâm cuối cùng lo lắng cũng là trùng trùng điệp điệp bông trong hoàng cung một chỗ trong cung điện nhếp i ư n g cùng mạc thiếu gia kỳ ngồi đối diện nhau cảm thụ được người phía trước thân hình ở bên trong bởi vì vừa mới đạt tới một cái trí cao cảnh giới mà có chỗ khống chế không nổi cường hạn khí thức mạc thiếu gia kỳ có chút cảm thắn cách lần thứ nhất gặp n g ư ờ i giống như ngay tại ngày hôm qua không nghĩ tới ngươi đã bước vào tại sở hữu tất cả tu luyện giả trong nội tâm bị cho rằng cao nhất tình trạng đối với cái này cái gọi là cao nhất nhếp ứng không thể đưa hay không cười cười nói đa tạ vợ chồng ngươi hay người đại lực giút đỡ chỉ cần nhếp ứng bất tử cảnh hoàng cung liền cùng vận thiên đồng、dạ. hắn cũng là minh bạch mặc thiếu gia kỳ mang theo khổng lồ như thế đội hình đến vân thiên cũng vẹn vẹn là đem hắn làm bằng hữu nếu không cũng sẽ không biết tại long vương ba người chưa từng hiện thân trước khi chính mình không có đạt tới giờ phút này cảnh giới trước khi đi vào vân thiên đã đều là bằng hữu nói những ngày khách sáo có ý tứ sao mặc thiếu gia kỳ nhẹ nhàng t h o á nhìn g n cười nói đúng bằng hữu tiếng nói rơi mặc thiếu gia kỳ khuôn mặt là đột nhiên được đại biến mà n h ế p ưng đã không tại trong cung điện trên bầu trời đồng thời xuất hiện lưỡng loại hoàn toàn bất đồng d i biến ngưng mắt nhìn một lát nhức ưng giọng căm hận nói tám thế lực lớn nhức ưng đã tới rồi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn lên đường t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn lên đường trên bầu trời dị biến lần này cũng không có tiếp tục bao lâu tựa h ầ u nghịch phong hai người tấn cấp tình huống so nhất ưng muốn mo hơn rất nhiều trên bầu trời tầng mây kêu phảng phất là đã bị cường lực đè ép nhanh chóng hướng về cùng một nơi hội tụ chỉ ở sau một lát khổng lồ tầng mây đúng là ngạnh xanh xanh bị lách vào cùng một chỗ có lẽ là nghịch phong cùng c à n hiên tại cùng một thời gian muốn t ấ n chức cảnh giới do trong hư không truyền lại đưa ra đến k h í thức xa xa nếu so với trước đó lần thứ nhất đến càng thêm sợ hãi kinh người năng lượng chấn động tựa như là thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động tại bên trên bầu trời làm cho toàn bộ trong hoàng thành người đều là vô cùng kinh hãi nếu không có bọn họ là biết rõ hiện tại vân thiên hoàng triều căn bản sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ nếu không vẹn vẹn l ạ như vậy q u ỷ dị có thể lại để cho bọn hắn tất cả đều như ong vỡ tổ thoát đi ra theo cái kia dày đặc t ầ n g mây bên trong càng ngày càng nhiều lưu quang gào thét mà ra đối với trong hoàng cung mỗ i lưỡng chỗ địa phương như thiểm điện lao đi những nơi đi qua bầu trời một mảnh v ẩ n vẹo xu thế t ấ n mắt thấy trong thiên địa d ị động nhếp ứng mới được là minh mạch tấn cấp nịch tiên cảnh giới xác thực không phải trước đây những cảnh giới kia có thể so sánh tầng mây trung tâm một cái cự đại vòng xoáy t r ậ n xuất hiện từ đó lao đi không chỉ có có cái k i u kỳ dị lưu quang còn bí mật mang theo lấy vô cùng tinh thuần thiên địa năng lượng linh giác cảm thụ được những này năng lượng tinh thuần cùng khổng lồ nhớ ứng nghĩ thầm nếu một cái không hề tu vi người nếu có thể đem những này năng lượng thu nạp thân thể mà lông tóc ít bị tổn thương kỳ thật thực lực cũng sẽ như lửa mũi tên giống như vụt vụt thẳng lên a đương nhiên những điều này đều là ngẫm lại mà thôi như thế năng lượng cường hãn mặc dù là siêu việt cấp cường giả đến hấp thu chỉ sợ cũng chỉ dám lại để cho hắn tiến vào thân thể của mình một ít đám dù sao những này năng lượng thực sự quá tại cường đại cũng không đủ cảnh giới căn bản không cách nào đem chi nạp làm hữu dụng trên thực tế không có gì ngoài tất cả thế lực lớn bên ngoài tại từng siêu việt đ ỉ n h phong cường giả muốn bế quan t â n chức nịch t h i ê n lúc đại đô chọn một chỗ hoang tàn vắng vẻ chỗ bởi vì động tĩnh quá lớn không khỏi sẽ gặp người ngấp nghẽ đạo này do thiên địa cho năng lượng thật sự vô cùng khổng lồ bất luận cái gì một người hơi chút tham ô một điểm đều mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn bất luận cái gì một người hơi chút tham ô một điểm đều mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn bất quá trong hoàng cung h i n đã c bốn gãng nịch thiên cường i mặc thiếu gia kỳ cười khổ một tiếng có chút cảm thán thân là cảnh hoàng cung thiếu chủ hắn cũng có thiên tư bất phàm bằng hắn thân phận cái gì thiên tài địa bảo linh đan rượu dược không có dùng ăn qua đến hôm nay cũng mới khó khăn lắm bước vào siêu việt cảnh giới phải chăng muốn động thân rồi chuẩn bị cho tốt về sau phái người đến cho ta biết một tiếng cười khổ qua đi mặc thiếu gia kỳ là kiên định mà nói nhấp ứng gật gật đầu nói thủ chiến thần nguyên tông các ngươi không ngại trước xuất phát nói xong hướng về phía mặc thiếu gia kỳ cười cười trận tan biến tại tại chỗ không thấy giống một đạo tiếng long n m vang vọng thiên đi lên can n g o ngươi long tộc vô luận làm cái gì thanh thế đều nếu so với những người khác hạo lớn rất nhiều l n g không n h ữ n môi có chút bất m ặ n nói long vương càng nạo hào không thèm để ý đôi mắt thẳng c h ầ m c h ầ m vào càng hiên bế q u a n chỗ để lộ ra đến ánh mắt vậy mà rất là lo lắng long vương đang lo lắng cái gì chạy đến nhiếp ưng c h ầ m r ã i hỏi nhẹ nhàng thở dài long vương nói long tộc tu luyện bất đồng cùng chủng tộc khác thậm chí là so các ngươi nhân loại đều muốn mau hơn rất nhiều cho nên có được tất có mất cái lúc này độ khó muốn lớn hơn một ít hơn nữa hiên nhi trong thân thể lưỡng đạo năng lượng càng là không như bình thường cho nên bổn vương lo lắng vô cùng yên tâm sẽ không ra sự tỉnh có lẽ là vì nghiệm chứng nhiếp ưng là chính xác vừa dứt lời tự hoàng cung ở chỗ sâu trong lưỡng đạo vô cùng cường hãn khí thế rồi đột nhiên bạo tuân r a mà hiện lập tức bay thẳng đến chân trời trên xuống mọi người chỉ thấy đang dẫn thế hiện lên nháy mắt trên bầu trời lưu quan cùng cái kia năng lượng là biến mất sạch sẽ tựa hồ là cũng không từng xuất hiện qua đồng dạng nhưng tầng mây kia cũng không biến mất chật lưỡng đạo thân ảnh như thiểm điện l ư ớ t đến trên không trung lập tức chui vào tầng mây bên trong ước chừng cái hơn mười phút đồng hồ về sau tầng mây kia tại là dần dần tiêu tán lưỡng đạo thân ảnh cũng là cuối cùng nhất rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. thành công rồi nhấp ứng sắc mặt vui vẻ đại ca nhìn thấy nhấp ứng trên bầu trời thân ảnh cũng là đại hỷ một tiếng t s u i e n c u a t u i n, -n e t lượng tên tiểu t ử túi không hỏi trước hậu phụ thân sư phó chỉ là cố lấy nhấp ứng lăng không bất mãn quát hh lịch phong cười quái dị cùng càn hiên phi tốc rơi xuống thanh âm đ ố n g nhiên sấm lãnh có thể đi rồi vâng có thể đi nha ngày hôm nay nhấp ứng đợi đã lâu trở lại lạnh q u t lên lanh công chủ nhân thủ thế nhưng mà đều sắp xếp xong xuôi tất cả mọi người tay đều đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có thể xuất phát lạnh nguyên cười cười trong ánh mắt lộ ra vài phần mong đợi sáu vị nịch tiên cường giả tăng thêm hai tông thực lực thiên hạ phía dưới thử hỏi cái kia cái thế lực có thể ngăn cản ba vị tiền bối như vậy vân thiên hoàng triều tự phiền phái c á c người chiếu khán rồi như thế nào không cần chúng ta ba cái l a g không hơi là hiếu kỳ mà nói nhép ứng gật gật đầu nhẹ nói nói tám thế lực lớn phân bố đại lục tất cả cái địa phương bọn hắn nịch tiên cường giả cũng không dám tùy ý hành tàu đại lục cho nên không có khả năng dành dụ một chỗ đã diệt thần nguyên tông về sau thế lực h á c chắc chắn chó cùng dứt dậu nói không chừng hội lần nữa thừa dịp chúng ta không tại mà tập kích vân tiên ta tuyệt không đồng ý hứa vân thiên lại đã bị nửa điểm xâm lược nhìn liếc long vương cười n h ạ t nói nhiếp ưng thủ đối với thần nguyên tông ngươi là gan không nhỏ a nghe vậy nhiếp ưng khẽ tao mày nói như thế nào thần nguyên tông xương cốt khó gặm không tệ long vương cười cười nói ra huynh đệ ngươi ba người tuy nhiên đều là n ị c h thiên cường giả nhưng xác thực vừa mới bước vào cảnh giới này thần nguyên trong tông cái vị kia thế nhưng mà so chúng ta ba cái kém đến cũng không phải rất không hợp t h i thưởng hơn nửa ngàn năm đã qua bọn hắn trong tông nói không chừng lại xuất hiện một vị n ị c h thiên cường giả ân thần nguyên tông thực lực đúng là mạnh như thế nhấp ứng tam huynh đệ phi thường tự tin tuy nhiên mới vào nghị thiên nhưng nếu đụng với thần đồng đều chi lưu liền không thể toàn thắng gian nan chiến thắng lại cũng có thể làm được nếu như đối thủ là long vương chi lưu nhấp ứng hiện tại nhìn ba người vẫn là có loại trông về phía xa núi cao giống như cảm giác không thể chuyện gì đều muốn các ngươi ba vị xuất mã nhấp ứng cười nhạt một tiếng thần nguyên tông thực lực không kém sớm đã biết mà long vương trong miệng nói ra cái kia lời nói cũng không có quá nhiều lo lắng cũng là lại để cho hắn hiểu được có lẽ là k h ổ chiến nhưng thắng bại vẫn chưa biết được khi nào lên đường long vương hỏi lập tức nhấp ứng thanh em dùng mình lăng không gật đầu mà cười nhớ kỹ các ngươi về sau đối thủ là thượng diện vị kia được nghe lời ấy nhếp ưng khỏe miệng vừa rút lui làm như c ư ờ i khổ tự lần thứ nhất ly khai vân ngày sau là dự liệu được cuối cùng nhất đại chiến vê đúc vê đúc kỷ c ả c sủ thư c o n lưới sự thật thay đổi liên tục rốt cục chính thức bước vào cái này vòng xoáy bên trong ý niệm trong đầu đến tận đây nhếp ưng thân thể mạnh mà mà động hủy dị biến mất tại nguyên chỗ sau một lát lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc trên cánh tay đã là nhiều hơn một người người muốn rất lấy bệ hạ cùng đi lăng không bọn người hơi kinh hãi thẳng hướng thần nguyên tông đã không phải kiện nhẹ nhõm sự、tình. nhấp ứng âm thanh lạnh lùng nói ta đáp ứng qua tâm nữ muốn cho nàng tận mắt nhìn đến bất kỳ một cái nào tổn thương qua vân thiên hoàng triều người cũng sẽ không có kết cục tốt có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả lạnh nguyên nhẹ dọn hỏi đ ặ t ở hoàng cung có ba vị tiền bối chăm sóc lấy đối với bệ hạ tình mùng có lẽ càng tốt một chút các ngươi đi thôi nhưng lại hắc cám c h i chủ vung tay lên xuyên thấu qua nhàn nhạt h ắ c khí mọi người phát hiện cái tia lăng lệ ác liệt trong con n g ư ờ i để lộ ra mấy phần ánh mắt tàn thưởng ba vị tiền bối cái tia vân thiên tự giao cho các ngươi nghiêm mặt một tiếng thân thể có chút o á n g một cái là tật bắn không trùng như thiểm điện lướt hướng lên trời tế c h ậ t từng đạo thân ảnh tự trong hoàng cung bạo tuân ra mà ra hướng phía hoàng triều đầu phía bắc h à n g hái lao đi hoàng cung một góc hạ c ẩ n huyên nhìn qua mọi người rất nhanh rời đi lưỡng đi h ó g ánh sáng long lanh nước mắt đón tuyệt sắc khuôn mặt nghiêng rơi vãi mà xuống đại ca ta có bất đắc dĩ nội khổ tâm chớ có trách ta trước mặt mà đến quần phong đem nhớp ứng quần áo thổi chúng vù vụ rung động trên mặt vui vẻ tại đối với hướng trong ngực người lúc rồi đột nhiên tăng nhiều không ít đại ca ngươi là muốn mang theo tâm n g trực t i ế p tiến đến biển tử vong không biết năm nào tháng nào nếu như tâm n g ự chờ không được như vậy ta liền theo nàng mà đi đại ca mọi người kinh hãi lãnh nguyên lại nói dùng chúng ta giờ phút này tốc độ rất nhanh sẽ đến thần nguyên tông mọi người hay vẫn là nhiều chuẩn bị một chút ta mọi người khẽ giật mình rất nhanh t ự hiểu được nhấp ưng mang theo tâm ngữ nếu như tử vong pháp tắc lĩnh n g ộ nhanh là được trực tiếp trị liệu tâm ngữ không cần đang đợi trở lại vân tiên nhưng mà mọi người càng làm i n h bạch nếu như tâm ngữ một khi chờ không được cái k i a hắn nói sẽ trở thành sự thật lãnh cung chủ chúng ta đi đầu một bước ngươi mang theo mọi người tại tăng thêm tốc độ chạy đến quát lạnh một tiếng nghịch phong càn hiên một trái một phải che chở nhất ưng nương theo lấy trận trận cùng phong p h ậ t động thanh â m cấp tốc lướt hướng tiền phương đại ca ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng rồi h ả hiện không có h ắ n người nghịch phong hỏi cũng không có nửa điểm cố kỵ vâng cái k i a những người khác đâu ngươi bỏ được sao c h ầ m ngâm một lát nhất ưng nói cho nên việc này là thần nguyên tông thấy thế nhưng sau đó tiến về trước biển tử vong thanh nghi cũng ở bên kia chỉ là vạn nhất nghịch phong càn hiên đại ca muốn thực xin lỗi các ngươi anh hùng khí trưởng nhi nữ hơi bất quá các ngươi yên tâm mặc dù phải đi ta cũng sẽ biết giết hết tám thế lực lớn chi nhân cùng thủy thần đánh một trận xong mê ngông xanh t h ẳ m phía chân trời bạch khiết tầng mây lười biếng treo tại cao giữa không trùng ánh mặt trời theo tầng mây nghiêng rơi vãi mà xuống tại cồn phong phật thân qua lúc mấy cái chấm đen lập tức hóa thành bóng người gào thét mà đến phía trước cựu là thần nguyên tông rồi hạ lâu dài sơn mạch bên trong vài toa ngọn núi vân quanh đem một chỗ cô phong như cùng là ông sao vây quanh ông trang giống như ủng ở bên trong cái kia giống như là trồng cây chuối hình tam giác giống như hình thái thẳng làm cho nhếp ứng ba người tức tắc kêu kỳ lạ ngược lại là tuyển chỗ n đem tâm ngày phụ chính, quen thuộc khí tức thẳng tức quen v o cho lỗ mũi, nhưng lại làm mũi, mọi nhưng hắn nhự, chút có t mũi. Tâm nay g thần n u n ta và ngươi đều không nghĩ tới lại sẽ là tại dưới tình hình như vậy lại lần nữa quang lâm tại đây hôm nay ta muốn cho tại đây thành vì nhân gian địa ngục